Chương Đừng một ệ chuyện n sống sót, ngoài ra ngươi nhóm nói chúng này Còn ngươi sống đến h thể thể cho chỗ thể có có cái có các có sót, ta biết tại sao gì giờ. là ai ra ra. m bây xảy người trong đó người t o mò hỏi nhất thời những thứ này lao công chính là đem vừa rồi bọn họ ở một ngày một đêm qua bên trong phát sinh một sự tình toàn bộ đều là đại thể ở trên nói cho những thứ này tự do chiến sĩ nhất thời những người này r ồ n r ậ p đều là lộ ra không thể tin ánh mắt ý của ngươi là nói hôm nay bang có một người gọi là lâm phong gia hỏa thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ hơn nữa ngày hôm qua cả đêm các ngươi gặp rất nhiều mất đi hàng trăm hàng ngàn d ò m bi đều là bị hắn giết chết không sai nha cái tên kia thực lực quá mạnh mẽ chúng ta ngay từ đầu cũng không chịu tin tưởng được rồi ngoại trừ chính hắn thực lực mạnh bên ngoài hắn còn có thật nhiều biến dị q u á i vật từng cái từng cái đều tối thiểu có mười cấp trở lên tồn tại đem những cái này dòm bị quả thực giống như là cảm khái vạn phần nói rằng lần này những thứ này tự do chiến sĩ dồn dập đều cũng có điểm không dám tin tưởng a các ngươi cảm thấy người này nói có mấy thành là thật ta tin hắn cái đại đầu quỷ mở cái gì cho má vui đùa à thập gia trở lên biến dị quái vật vô nghĩa nha đây không phải là không sai à nói tên kia là thập gia trở lên sự tình ta ngược lại thật r a tin tưởng dù sao loại thật lực này cũng không tính được biết bao có một không hai nhưng vấn đề là có thể có thời gian trở lên biến dị quái vật cái này tối thiểu là hai chuyện khác nhau chuyện nhi chúng ta đều rất rõ ràng giết chết một con mười năm trở lên quái vật đó cũng không phải nhất kiện cỡ nào khó khăn sự tình c h ỉ ít đối với mấy người chúng ta mà nói nhưng nếu như nói muốn đem một con cường đại như vậy quái vật biến thành chính mình cái này có thể cũng không là cái gì đơn giản sự tình à nếu không tổng bộ tại sao phải có một nhóm người điên khoa học ra mỗi ngày đều là lấy các loại nhân thể các loại quái vật để làm thực nghiệm đâu muốn thật sự có đơn giản như vậy phải dùng tới làm thí nghiệm sao bất quá ta xem bọn người kia cũng không giống là đang nói dối một dạng bọn họ ở trước mặt của chúng ta làm sao có thể còn dám dối trá nhất là hắn mới vừa nói kia cái gì lâm phong thời điểm cái kia lời trong lời ngoài giọng nói đều m ư ờ i phân đúng lúc rất rõ ràng chính hắn cũng vô cùng chấn động thà tin rằng là có còn hơn là không xem ra chúng ta nơi này vẫn là trà trộn tới một cái đại thần đâu như vậy xem ra người này chắc chắn sẽ không là chúng ta tự do chi thành nhân đối phương lớn hôn đến chúng ta tới nơi này xem ra hắn là từ chỗ nào đã biết cái này thất lạc chiến cảnh sự tình mấy cái này tự do chi thành nhân dồn dập đều là ánh mắt lấp l o e đứng lên cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không biết làm sao giết chết vào giờ k h ắ c này bọn họ đều hiểu rõ lâm phong dụ ý như vậy một cao thủ đi tới bọn họ nơi này không g ã y phân địa phương luôn không khả năng nói là vì hốn vài ngày ăn uống cùng một cái có thể che gió che mưa địa phương à khả năng duy nhất tính chính là ở chỗ cái này thất lạc chiến cảnh vậy hắn hiện tại người ở nơi nào các ngươi tại sao không có cùng với hắn tự do chiến sĩ tiếp tục hỏi đều biết những cái này lao công chính là đem chuyện mới vừa rồi nói cho bọn họ mấy người nghe vậy r ồ n dập đều là nhãn thần lóe lên một cái t ố t kế tiếp các ngươi phải làm sự t ỉ n h chính là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này nói không chừng các ngươi còn có thể sống đi ra ngoài nhưng lại có thể được một phần bán cho mấy cái này tự do chiến sĩ nói chính là hướng lâm phong bọn họ địa phương sở tại và o tới lưu lại cái kia mười mấy cái lao công tại chỗ trên mặt đều là mang theo thoáng vui mừng bọn họ vừa rồi nếu là không có nghe lầm bàn cho hai chữ này bọn họ có thể tuyệt đối không có xuất hiện bất kỳ huyền tính mấy người ta một năm tới tấp đều là cảm động tri tử tự do tri thần bảo hộ a Lúc này bọn họ ngoại họ trừ một ạ lại n nhỏ có thể giữ được bên ngoài, lại còn g giữ thể thể có được có được m phần bàn cái h hơn nữa còn là tự. Do chi thành bàn cho.、Nói、những Phong o Do nữa còn bàn Nói người này c là muốn giết Lâm làm tự. tìm đi gì Không giết Phong nha? muốn phải cái là Lâm Một ba bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên nhịn không được hiếu kỳ hỏi bọn họ đều vừa rồi nhìn ra được những thứ này tự do chiến sĩ tựa hồ đối với lâm phong vô cùng lưu ý l ờ i này vừa nói ra mọi người đều là trầm mặc một chút nếu như thật là như đàn bà này theo như lời nói vậy bọn họ có thể đồng dạng cũng là người mang tội giết người bởi vì là bọn họ cung cấp lâm phong tin tức hơn nữa lâm phong cũng coi như là bảo vệ bọn họ trong một đêm nếu không bọn họ cũng sớm đã bị những cái này do bị giết chết quản chúng ta đánh giam à là cái kia lâm phong trước đối với chúng ta bất nhân cũng đừng trách chúng ta đối với hắn bất nghĩa chính là mọi người không cần có bất kỳ h ồ thẻ tính theo lâm phong muốn đem chúng ta bỏ rơi mở muốn cho chúng ta tự sinh tự d i ệ t vừa rồi hắn đối với thái độ của chúng ta ngươi cũng thấy đấy ai lý bất lý chúng ta cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu trong mắt của ta cái này cái gì lâm phong tám thành tựu là bên ngoài tới ra thế cố ý tới chúng ta nơi đây làm hủy diệt dò hỏi có tình người này chắc chắn phải chết mọi người nghĩ như vậy dồn dập liền đều là đem hắn nội tâm bên trong như vậy d u y nhất một chút cảm giác áy n ấ y ném chi vân ngoại đêm đã khuya mọi người đều biết buổi tối là ác ma xuất hiện địa phương thực tế nhìn chung sự phát triển của loài người lịch sử mà nói mỗi lần đến buổi tối đều sẽ xuất hiện các loại kỳ lạ chuyện lạ ủy nha thần a gì gì đó đều là tựa hồ đang buổi tối đi ra cái này đầy đủ nói rõ nhân loại đối với buổi tối đối với hắc ám sợ hãi tuy là đã trải qua văn minh hiện đại xã hội làm cho rất nhiều thành thị phồn hoa đêm hôn khuya khoác ũ n g là như ban ngày giống nhau thế nhưng đối với h ám sợ hãi y nguyên vẫn là nhân loại nội tâm bên trong cái kia không cách nào che giấu cũng vô pháp lao đi rơi bản năng nhất gì đó. đây cũng là vì sao rất nhiều phim kỵnh dị cũng sẽ ở đêm tối tiến hành mà những cái này ở ban ngày vô nhưng lại có thể tốt vô cùng phim kỵnh dị lại thường thường trở thành kinh điển bởi vì đêm tối đối với khủng bố đối với sợ h ã i hai chữ này là có thêm được không nói nhiều nói tự do chiến thắng bọn họ người đóng thuế chiếm được lâm phong đệ một tay tin tức sau đó chính là trực tiếp ngựa không ngừng vó vào tới bọn họ tự nhiên mà vậy không biết an toàn gì không những thứ này thứ cho má bọn họ cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua là hắn nhóm bây giờ trên tay nắm giữ có quan hệ với thất lạc chiến cảnh tình báo mà nói bọn họ chỉ biết là đến buổi tối sẽ xuất hiện một đoàn một đám người dòm bi cái này lâm phong đến lúc đó nhất định phải đem h ắ n sống tiểu tử này thoạt nhìn tựa hồ đối với chúng ta nơi này hiểu cực kỳ chẳng lẽ nói chúng ta cái này một mảnh nhi ngoại trừ tự do chi thành bên ngoài còn có còn lại địa phương có đại hình người sống xuất bộ lạc trời mới biết cái này lâm phong là từ chỗ nào tới chẳng qua hiện nay thoạt nhìn cực kỳ hiển nhiên ở tại thừa địa phương cũng có thực lực không đơn giản người sống xuất bộ lạc nha cái này đối với chúng ta mà nói ngược lại là một lần phi thường tốt có thể tấn thăng cơ hội à, phải biết rằng tự do chi thành tranh áp lực bao lớn các ngươi đều rất rõ ràng lấy chúng ta thực lực của những người này ở nơi nào cũng chỉ là một trung hạ tầng a nhưng nếu như là có thể đem cái này gọi là lâm phong cho hắn bắt sống muốn từ trong miệng của hắn moi ra một ít tin tức hữu dụng sau đó chúng ta sẽ đem mấy thứ này chuyển giao cho toàn bộ nói không chừng về sau chúng ta chính là trung đội trưởng nói thế vừa nói mấy cái này tiểu đội trưởng dồn dập đều là nhãn thần sáng lên bất quá muốn phải bắt sống lấy lâm phong sợ rằng không có đơn giản như vậy ta ngay trước những cái này lao công không có hồ lộng lời của chúng ta vậy đã nói rõ bọn họ đem qua thấy đây hết thể đều là thật lời này vừa nói ra chỉ vào vài cái nguyên bản nhãn thần bên trong lộ g a cuồng nhiệt thần sắt tự do c h í n mới là từ từ tính táo một điểm không sai n h a liền bọn hắn bây giờ nắm giữ tình báo có thể biết đến là cái này không biết từ chỗ nào tới gọi làm lâm phong gia hỏa hắn có mấy người thời gian trở lên biến dị n g o ạ i v ậ t không nói đến bản thân của hắn thực lực tối thiểu cũng là mười giai trở lên tồn tại hơn nữa nghe bọn hắn nói tiểu tử này tựa hồ vẫn là một cái dị năng giả có thể sở hữu phân thân ý nghĩa đâu nói như vậy lời nói người này còn là siêu cấp chiến sĩ á tại làm sao tự do chi thành đối với những cái này sức chiến đấu mạnh vô cùng người thường thường đều gọi chi là siêu cấp chiến sĩ người như thế sở hữu so với những người còn lại càng cường đại hơn vũ khí trang bị hay hoặc giả là thực lực của tự thân cũng thường thường đều là nhân loại trong t i n h anh coi như người này là siêu cấp chiến sĩ thì thế nào phải biết rằng mấy người chúng ta sức chiến đấu có thể đều cũng có năm trăm siêu cấp chiến sĩ đó cũng là có một cái cực hạn nhiều lắm coi như hắn có một cái tám trăm vậy thì thế nào chúng ta nhiều người như vậy chung vào một chỗ lẽ nào vẫn không đánh thắng hắn sao không sai coi như hắn có tám trăm trở lên sức chiến đấu sau đó hắn những cái này biến dị quái vật cũng đều có năm trăm trở lên sức chiến đấu coi như hắn chung vào một chỗ có một nghìn nhiều sức chiến đấu thì như thế nào chúng ta mấy cái này tiểu đội trưởng đều là năm trăm sức chiến đấu sau đó chúng ta thủ hạ tinh nhuệ toàn bộ đều là hai trăm nhiều sức chiến đấu mấy chục người cùng tiến lên tại sao phải sợ hắn chính là một cái chó má lâm phong mấy cái này tiểu đội trưởng rất nhanh thì là dồn dập đều là thản nhiên mặc dù nói thực lực đối phương không đơn giản thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không phải cái gì bùn đệ nhào nặn mà một bên khác lâm phong đã là bắt đầu hết sức chăm chú bởi vì hắn có thể cảm giác được có từng cổ một phi thường làm cho hắn cảm giác không thoải mái khí tức đang nhanh chóng tới gần có cái gì đang theo chúng ta bên này gần lại gần mọi người đều cho ta chú ý bí mật đừng ở chỗ này cho ta hô to gọi nhỏ chờ một chút vô luận nhìn thấy gì đều cho ta giữ được nếu không đến lúc đó nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ta cũng không có thời gian dối đi cứu các người thủ phát lâm phong lo lắng chờ một chút hoàng tiểu long đắm người biết bại lộ tọa độ của mình cho nên trước giờ để bọn họ chào hỏi một tiếng hoàng tiểu long bọn họ dồn dập đều là c h ỉ n h trọng gật đầu sau đó chính là hít một hơi thật sâu ép buộc chính mình tỉnh táo lại chỉ bất quá đám bọn hắn cái kia hơi run tay có thể nhìn ra được vô luận bọn họ làm sao ngụy trang đều không thể che giấu chính mình nội tâm trong cái kia vẻ khủng hoảng dù sao loại thời điểm này đối với bọn hắn mà nói không biết mới là sợ hãi nhất theo cái kia một cố khí tức càng ngày càng tiếp cận không chỉ là lâm phong có thể cảm thấy, hoàng tiểu long bọn họ cũng đều cảm giác được cái này một cố để cho bọn họ cảm thấy phi thường không phải mái khí tức rất nhanh bọn họ có thể nghe được từng đợt phi thường thanh âm quái gì những thanh âm này thật giống như con chuột ở thét trói thai giống nhau vô cùng trói thai đầu to con nít vừa lúc đó một bên hoàng tiểu long đống nhiên là nhìn thấy gì hắn đồng tử co r i ụ c lại sau đó chính là nhịn không được kinh hô thành tiếng bất quá rất nhanh hắn mình chính là hai tay bưng bít miệng của mình lâm phong chân mày hơi nhăn lại ở tầm mắt của hắn bên trong đ í c đích x c xác hắn liền thấy từng cái đầu to con nít một dạng ta cũng muốn hướng bên này bỏ tới không sai những vật này là trên mặt đất bò. mà zombie mặt zombie mặt là là này, là này là cũng cái chân cũng có chơi chủng, chẳng trước cũng không phải là bình thường giống nhau, như nhân loại hai cái chân đứng trên mặt đất. Dĩ nhiên, bên trong trên phận nói những lớn lên giống đại đầu nhi tí nhất dạng biểu diễn cũng là kỳ đi chủng kỳ kỳ phải thứ loại đại đi đại biểu lẽ bỏ bộ đất. đất mắt tí hay sao? đều đầu đám đồ đi Dĩ xem ra thử quan căn cứ điều tra đại đội cũng không hề nói dối bọn họ đích xác phía trước phát hiện qua thương tự dòm bi loại này hình thể thoạt nhìn giống như là ba bốn tuổi tiểu hài từ một dạng toàn bộ đều xưng là thi ma lâm phong lập tức não hải bên trong cũng nhớ tới phía trước có ở đ ầ thư quán thấy một ít cơ bản công khai tình báo lúc đó ở trong đồ thư quán nó là tồn tại một ít quái vật đồ giám những thứ này hình ảnh ngoại trừ ghi lại một ít biến dị quái vật bên ngoài còn có thật nhiều z o m bi e dĩ nhiên mặt trên ghi lại cũng chỉ là nhân loại hiện tại đã nắm giữ tình báo còn có rất nhiều không biết gì cả cái kia tự nhiên mà vậy cũng không thể nào ghi lại vừa vặn chính là ở trong đó tồn tại những thứ này tương tự với lâm phong trước mắt chô đã thấy chỉ bất qua cái kia hình ảnh trong so với cái này chút còn muốn ở ít một chút loại vật này hành trình chính là những tiểu hài t ử kia sở biến thành z o m bi e sau lại cũng thống nhất d ư n g là thi ma mấy cái này đầu to con nít một dạng tên từ đằng xa bỏ tới mỗi cái đầu to con nít trên người toàn bộ đều là một tầng thâm tự sắc nhìn qua giống như là bị lột ra tiểu hài tử giống nhau vẹn vẹn từ bề ngoài của bọn họ nhìn qua tuyệt đối gánh vác nổi dữ t ậ n hai chữ này lâm phong cũng không có đánh rắn độ cỏ những thứ này thoạt nhìn giống như là tiểu hài tử biến thành z o m bi e thực lực của bọn họ cũng không tính rất mạnh lâm phong ngược lại muốn nhìn một chút những đứa bé này một dạng z o m bi e đ ế tột cùng biết lật ra dạng gì b ỏ sóng vừa rồi hoàng tiểu long một thân khinh công tuy là hắn phản ứng thật nhanh nhưng là vẫn như cũ hấp dẫn trong đó vài thi ma chú ý thi ma mặc kệ ngoại hình làm sao biến đó cũng là dòm bị một trong số đó thành viên thính lực của bọn hắn đều vô cùng xuất chúng nhất thời trong đó có một cái hướng bọn họ bên này từng điểm từng điểm bỏ tới lâm phong cự ly gần có thể chứng kiến cái này thi ma mặt nhất thời cũng là nhịn không được chân mày hơi nhăn lại người này đầu đặc biệt lớn giống như là được đầu to bệnh giống nhau đầu thủy xưng lên cái kia hai cái hai mắt thật to đã không có bất luận kẻ nào tính ánh sáng l ộ n l ấ y thay vào đó thì là tràn đầy bạo lực cùng khát máu t h ầ n s á c khoe miệng của bọn hắn bên trong không ngừng chạy xuôi nước bọn cũng không làm sao thân thể cường tráng ép tản ra từng cổ một tà ác khí tức hành động của bọn họ giống như là một con nghe thấy được thịt vụ liệp cầu giống nhau cẩn thận từng ly từng tí nhưng lại tràn đầy giả dối chứng kiến những thứ này t h ì ma thướng cạnh mình đã đi tới hoàn g tiểu long đám người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt trắng bệnh những thứ này đầu to con nít một dạng tên tuy là bọn họ hình thể vô cùng nhỏ yếu thế nhưng bọn họ cái kia phảng phất là bị người lột ra một dạng huyết nhục đầy đủ làm cho rất nhiều người trưởng thành đều là sợ đến muốn tẻ ra quần do chân mày hơi nhăn lại hắn ngược lại là đánh giá thấp những người này thính lực không nghĩ tới xa như vậy đều bị cờ mờ cho đã nhận ra nghĩ vậy lâm phong tử tùy lúc làm song động thủ c h u ẩ n bị dù cho hắn hiện nay cũng không nghĩ như thế nào động thủ bởi vì n à y đối với hắn mà nói có thể sẽ đánh rắn đậu cỏ cũng vừa lúc đó một cái kia hướng bọn họ cái này vừa đi tới thì m à đ ỗ n g nhiên chính là ngừng hắn bước chân sau đó chính là hướng một bên rút lui đi qua lâm phong hơi có chút ngoài ý m u ố n hắn đều đã làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị kết quả là chứng kiến cái này đầu to con nít lui về cho nên liền sau đó một k h ắ c theo ta cảm thấy một cỗ càng thêm bạo lực khí tức từ đằng xa m ặ c qua đây sau đó tất cả mọi người bọn họ đều có thể nghe được một hồi càng thêm trói t a i như con chuột một dạng tiếng kêu ở lâm phong ánh mắt bên trong hắn chỉ có thấy được một cái nếu so với bình thường đầu to con nít muốn càng thêm mập hơn mấy vòng thi ma từ đằng xa bỏ tới ở trước mặt của hắn có không ít thi ma trực tiếp chính là bị hắn một móng đ u ố t cho đánh bay ra ngoài thấy được một cái này to con thi ma lâm phong nhất thời chính là ánh mắt lấp lóe một cái bởi vì n à y một con thực lực của hắn cư nhiên đã tới mười ba giai tuy là bề ngoài của hắn cũng không có phát sinh khác nhau quá lớn nhiều lắm chính là từ một cái ba bốn tuổi tiểu hai t ử biến thành năm sáu tuổi g ra dấp chương năm trăm bảy mươi bảy những thứ này thi ma chẳng lẽ còn có thể tiến hóa hay sao nếu như thật là như thế vậy coi như chuyện phiền t o á i trời mới biết cái này thất lạc chiến cảnh bên trong có thể hay không tồn tại thực lực càng mạnh lâm phong trong lòng nhịn không được thì thào nói ra bây giờ hắn não hải bên trong cũng là nhịn không được n ô ra một nghi vấn lớn đó chính là những thứ này thi ma hắn đến tột cùng là ở thất lạc chiến cảnh bên trong sinh ra hay là từ địa phương còn lại tiến nhập trong này đây hết t hệ tất cả lâm phong cũng không biết bất quá hắn tuyển trạch đang âm thầm quan sát hắn ngay từ đầu suy đoán quả thực không sai cái này một mảnh phong ố c cũng không phải là cái gì cho má nhà an toàn mà là những thứ này thi ma chỗ ở điều này cũng làm cho lâm phong phi thường kinh ngạc bọn người kia cư nhiên đều sẽ chính mình tạo phong úc cũng vừa lúc đó xa xa vẫn là chuyển đến từng đợt tiếng bước chân của lâm phong nhất thời liền không nhịn được ầm ĩ một lần nhìn sang bởi vì hắn cảm giác ở nơi nào có từng cái từng cái nhân loại khí tức bỗng nhiên xuất hiện điều này làm cho lâm phong nhịn không được chân mày hơi n h ă n lại chẳng lẽ nói là trước kia cái kia mười mấy cái rời đi lao công lại bắt đầu quay trở về s a o bọn người kia chẳng lẽ là tới muốn chết phải không ở thời gian này điểm phản hồi bất quá rất quái lạ lâm phong chính là bác bỏ chính mình não hải trong cái ý nghĩ này bởi vì nay chút kỳ tích vô cùng cường thịnh ở lâm phong cảm ứng bên trong tư nhân không có một thực lực thấp hơn thập giai tồn tại tuyệt đối không phải là những cái này phá o hôi một dạng lao công cái này một nhóm xuất hiện người tự nhiên mà vậy chính là tự do chiến sĩ bọn họ mấy chục người chính là hướng bên này vào tới không bao lâu dẫn đầu vài cái tiểu đội trưởng tuy chính là dừng lại bước chân ở phía sau bọn họ thủ hạ cũng r ồ n dập đều lập tức ngừng cấp bộ cũng từng cái đều là không đứng dậy nhìn dẫn đầu vài cái tiểu đội trưởng các ngươi cảm thấy không có phía trước có không thích hợp mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mấy cái này tiểu đội trưởng đó cũng không phải là cái gì bùn đ ể nhào nặn từng cái từng cái đều lập tức phát hiện đến rồi phía trước loáng thoáng có từng cổ một không tầm thường khí tức để cho bọn họ cảm giác được bất an ngay đầu tiên bọn họ liền lập tức là tiến nhập trạng thái chiến đấu đi theo phía sau bọn họ toàn bộ đều là một ít tinh nhuệ tuy là nghi ngờ trong lòng nhưng là từng cái lập tức đều là hết sức chăm chú lấy ra vũ khí của mình cảnh giác nhìn một phía mấy cái này tiểu đội trưởng phất phất tay ý bảo đội ngũ bảo trì trận hình thận trọng hướng phía trước tiếp tục đi tới mà giờ này khắc này những cái này thì ma cũng tự nhiên đã nhận ra khí tức của bọ nhất thời những thứ này t h ì ma từng cái giống như là mánh hổ xuống núi giống nhau vào tới lâm phong lúc đầu muốn có hành động nhưng là bây giờ nhìn một cái phát hiện là tự do chiến sĩ nhất thời chính là án binh bất động những thứ này tự do chiến sĩ nhân đến thật là đúng lúc nhưng lại có thể tìm được cái chỗ này điều này nói rõ đây hết thể không phải là cái gì cơ duyên xào hợp tám phần mười chính là những cái này lao công tiết lộ tọa độ của mình lâm phong nhất thời chính là cười ha ha nói theo một ý nghĩa nào đó hoàn toàn chính xác hắn là bị người cho phản bội thế nhưng ở lâm phong cảm nhận bên trong những người đó căn bản cũng không có tư cách phản ộ i hắn hơn nữa những thứ này tự do chiến sĩ tới thật đúng lúc là thời điểm có thể thử nghiệm mới miễn cho lâm phong tự mình sử dụng đ a o tới hắn đây mụ thứ quỷ gì xa xa phòng bị tự do chiến sĩ dồn dập đều là thấy được trước mặt như mánh hổ xuống núi giống nhau hướng bọn họ vọt mạnh mà đến thi ma bọn họ liền toàn bộ đều là sắc mặt hơi đổi cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không có thấy quá loại vật này l ạ t mất thi quỷ trong đó một cái tiểu đội trưởng đ ố n g nhiên chính là lớn tiếng thét lên lâm phong nghe được cái từ này nhất thời chính là ánh mắt hơi nhau lại cực kỳ hiển nhiên những nhân khẩu này trong thi quỷ cùng trong miệng hắn thi ma trên thực tế chính là cùng một vật chỉ là chỗ bất đồng gọi ra tên không d n g mới bây giờ xem ra cái này tự do chi thành thực lực cho là thật không đơn giản cư nhiên đều đối với mấy thứ này cũng là có mệnh danh lâm phong chính là từ đối phương một câu nói này bên trong chiếm được cái này một cái không gì sánh được mấu chốt hiệu quả đối với tầm thường người sống sót không bằng tới nói bọn họ có thể ngay cả ăn uống mặc cũng không có cách nào giải quyết lại làm sao có thể nào có d ố i danh nhã trí đi phổ cập những kiến thức này đâu dù sao dân dĩ thực vi thiên đối với người tầm thường mà nói bọn họ quan tâm nhất chính là là mình lúc nào có thể áo cơm mua y ê u chỉ có chính mình ăn no cái bụng trong nhà của mình ăn no cái bụng bọn họ mới có thể nghĩ đi học tập cực kỳ hiển nhiên cái này tự do chi thành tuyệt đối làm xong rồi điểm này từ phương diện nào đó mà nói thực lực của đối phương sợ là so với tự h quang căn cứ chắc chắn mạnh hơn cái chỗ này làm sao lại có thi quỷ vài cái tự do chiến sĩ dồn dập đều là sắc mặt hơi đổi ở tại bọn hắn tự do chi thành nhân khẩu bên trong cho rằng cái này chúng thi quỷ hắn bề ngoài mặc dù là một đứa bé răng dấp thế nhưng thực lực của hắn so với tầm thường mất đi thi quỷ lắm, chỉ c như c n h thế nào liền phải xa thường thường đều là tồn tại ở lưỡng chủng để một chủng tự nhiên mạ vậy chính là đơn giản nhất đó chính là một ít tiểu hải tử bị vi rút cảm hóa sau đó biến thành giống bi cái này liền trở thành thi quỷ loại này ma quỷ cũng là thường thấy nhất thi quỷ có thể nói là cấp thấp nhất thơ quỷ mà có một loại thi quỷ vậy lợi hại loại này thi quỷ chính là từ người sống trong bụng sinh ra thường thường thông thường với mỗi bên bệnh viện lớn phòng sinh dù sao mà thế vi rút tới đột n h â n như vậy trong đó có thật nhiều hải thai tháng mười phụ nữ khả năng đang ở lâm b u ồ n hay hoặc là mang thai bảy tám tháng lập tức phải sinh thế nhưng bọn họ biến thành gióm bi sau đó bọn họ trong bụng h à i tử cũng không có trước tiên biến thành gióm bi ngược lại hay là đang tử cung của bọn hắn bên trong từng chút một trường thành chỉ bất quá bởi vì vi rút lấy bệnh làm cho những hải tử này toàn bộ đều biến thành dị dạng cuối cùng thuận lợi sinh ra mà loại thi quỷ mới là để cho người nghe tin đã sợ mất mật loại này thi quỷ cũng thường thường đều so với tầm thường thi quỷ càng thêm c ô n g bố càng c ư ờ n g đại hơn một ngày bọn họ lớn lên đều sẽ trở thành phi thường trí mạng tồn tại đừng hoảng hốt coi như là thi quỷ cũng không có gì phải sợ mọi người đều cẩn thận một chút bọn họ móng l u ố t bọn người kia trên người móng l u ố t có thể toàn bộ đều cũng có kịp độc một khi bị bọn họ cho làm phá một điểm ra như vậy thì thẳng thắn tự xa miễn cho thấm khổ vài cái tự do chiến sĩ ngược lại cũng đích thật là có một chút như vậy bản lĩnh tuy là ngay từ đầu bởi vì chứng kiến những thứ này thi quỷ quá mức bối rối. nhưng rất nhanh lại đều là ổn định lại đây hết thể lại nói tiếp rừng già nhưng đều chẳng qua phát sinh ở điện quan g hỏa thạch trong lúc đó mà thôi trong nháy mắt cái kia mười mấy cái thi quỷ chính là như bầy sói xuống núi giống nhau hướng bọn họ bên này vào tới đây cũng là bọn họ chạy tư thế phảng phất như là phi châu trên đại thảo nguyên l i ệ p báo giống nhau kỳ thực trong đó còn có vài cái thoạt nhìn giống như là đói bụng chừng mấy ngày đường miệng nơi đó còn có nước bọn ở từng giọt từng giọt theo khỏe miệng của bọn hắn chạy x u ô i xuống tới chứng kiến rất nhiều người đều là hơi nhữ mày vài cái tự do chiến sĩ nhân bọn họ dồn dập đều là rút ra vũ khí của mình không hề bất kỳ nghi vấn. những vũ khí này coi như là m ạ n thế ba cái bộ không phải ống nước chính là đại khả m đ a g cũng không có gì đặc biệt xuất kỳ trong một sát na song phương chính là ở đại chiến ở tiếp xúc như vậy trong nháy mắt thương vong liền lập tức xuất hiện những thứ này thi quỷ động tác của bọn họ trở thành liền như cái k i a đêm t ố i trong quỷ mị giống nhau tới vô ảnh đi vô tung trong nháy mắt chính là bay vọt mà ra đem một ít sức phản ứng hơi chút mạng thượng nửa nhịp tự do chiến sĩ cho ngã nhào xuống đất tuy là những người này trên người đều là ăn mặc chiến giáp thế nhưng trên người bọn họ càng nhiều địa phương hơn đều là bộc lộ ra ngoài nhất là cổ của bọ cái chỗ này dường như cũng là những thứ này thi quỷ hàng đầu công kích mục tiêu không biết vì sao trên địa cầu tất cả liệp sát giả đều vốn có như thế một loại thiên phú thiên phú như thế không có người dạy bọn họ thì dường như bọn họ vừa sinh ra về sau liền khắc vào bọn họ trong gen khắc vào bọn họ trong huyết mạch vô luận đối phương là một con hiệu cao cổ cũng hoặc là là một con lợn rừng tất cả liệp sát giả đều biết một chút vậy sẽ phải trước công kích cổ họng của bọn hắn công kích cổ của bọn họ bọn họ tổng hội ngay đầu tiên tìm được mục tiêu cái cổ ở địa phương nào sau đó chính là đưa hắn ngạnh xinh s i n h đích cắn đ ứ t hơn nữa những thứ này thi quỷ hắn sở dĩ so với cái kia d ọ m bị muốn càng thêm để cho người nhức đầu nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ở chỗ bọn họ quá mức linh hoạt rồi thường thường vẫn còn ở trước mặt thi quỷ tại nơi một cái c h ư ớ c mắt sẽ xuất hiện ở mục tiêu phía sau hơn nữa những thứ này thi quỷ thường thường đều sẽ dường như cây túi như gấu vậy động ở mục tiêu phía sau sau đó chính là tại nơi thần không biết quỷ không hay quá trình bên trong cắn đ ứ t mục tiêu cái cổ giờ này khác này tại nơi hoàng tiểu long đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong liền có mấy cái trong lòng bọn họ bên trong được gọi là thần linh giống nhau tồn tại tự do chiến sĩ liền trực tiếp bị những thứ này thi quỷ giết chết từng cái cái c ổ bên kia giống như là nở hoa rồi giống nhau lâm phong ngược lại là đối với loại tràng diện này thấy có lạ hay không chỉ là ở bên cạnh yên lặng nhìn ở tầm mắt của hắn bên trong những thứ này tự do chiến sĩ đang cùng những thứ này thi quỷ giao phong trong chớp mắt cũng đã cật liêu khuy bất quá những thứ này tự do chiến sĩ hoàn toàn chính xác cũng không phải là cái gì hạng người tầm t h ư ờ n g rất nhanh thì là điều chỉnh tư thế sau đó chính là bắt đầu phản công cầm trong tay bọn họ vũ khí trên người trong sát na những hải cốt này cũng là trực tiếp bắt đầu xuất hiện thương vong hoặc là chính là như đại đầu nhi tí nhất dạng đầu to đầu trực tiếp chính là bị phách rất phân nửa hoặc là chính là trên bụng bị thọc một cái lỗ thủng bất quá cái này đối với bọn hắn những cái này vốn là thoạt nhìn không gì sánh được giữ t ậ n bề ngoài mà nói cũng căn bản là không tính là cái gì những thứ này thi quỷ như là không thể ở một cái c h ư ớ c mắt dành cho bọn họ một kích trí mạng nói như vậy bất kỳ vết thương đều không có, có bất kỳ ý nghĩa gì điểm này ngược lại là tương tự với mất đi cái t r ù n g tộc này phong ca, chúng ta cứ ở bên cạnh nhìn sao hoàng tiểu long đã đi tới nhỏ giọng hỏi thanh âm của hắn bên trong có rõ ràng run dậy làm sao ngươi chẳng lẽ còn nghĩ qua đi vô giúp vui giúp đỡ bọn họ cùng nhau đối phó đám đồ chơi này hay sao nếu như ngươi muốn ta sẽ không ngăn cản ngươi đi đi lâm phong thẳng như nói n hoàng tiểu long ý nghĩa chính là xô tay hắn hiện tại thẩm nghĩ trốn cũng vậy rời đi nơi này xem đều không muốn nhìn thấy những cái này kinh khủng thi quỷ lại làm sao có thể còn nghĩ đi giúp những thứ này tự do chiến sĩ đâu chết t g ư t à, những thứ này thi quỷ số lượng nhiều lắm bọn họ từng cái linh hoạt thật giống như trong núi mèo hoang giống nhau hơn nữa chỗ chết người nhất chính là hàm răng của bọn hắn còn có bọn họ ngót vô cùng sắc trên người chúng ta chiến giáp cũng chỉ có thể ngăn cản như vậy lần một lần hai công kích cái này mười mấy cái tự do chiến sĩ một bên ứng phó những thứ này thi quỷ một bên lớn tiếng hô mấy cái dẫn đội tiểu đội trưởng thực lực và thân thủ đều phi thường không tệ bọn họ giết chết vài cái thi quỷ c h i vương lập tức chính là bất thời giờ trở về xem chính mình mỗi người sau l ư n g đội viên phát hiện thương vong đã xuất hiện trong đó có hai ba cổ thi thể cái t i a cái cổ trở lên cái gì cũng đã không cánh mà bay cũng vừa lúc đó đ ô n g nhiên mỗi người bọn họ trên người đều là nổi lên một tầng nổi da gà bọn họ chỉ có thấy được xa xa có một con thi quỷ là hướng bọn họ bên này thật nhanh điên cùng sông mà đến một cái này thi quỷ thể tích cùng còn lại cũng không có khác nhau lớn gì chỗ bất đồng duy nhất chính là ở chỗ một cái này thi quỷ hắn trên người r a thị t chất lượng vẫn là tự s á c giống như là một cái mới vừa chết ở trong bụng thậm chí chính là liền trên người của hắn cái kia cúng rốn cũng không có bị lim rơi phảng phất một cái đuôi giống nhau q u t vào trên người của hắn mọi người chứng kiến cái này một cái ma quỷ tới tấp đều là nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh dù cho chính là lâm phong cũng là chân mày hơi nhân lại nhân loại đối với hải nhi luôn là ôm một tia đặc biệt tình cảm hổ d ữ không ăn thịt con huống chi là nhân loại vô luận là cỡ nào cùng hung cực các người mang tội giết người khi nhìn đến con của mình thời điểm đều sẽ lộ ra có chút ôn u nếu như đối đ ạ i con của mình cũng là vô tình nói như vậy cái này nhân loại tuyệt đối là sẽ bị toàn thế giới thoái mạng rất nhiều người khẳng định đều sẽ nói hắn điên lên rồi cho nên đối với nhân loại mà nói hải tử là có một loại đặc biệt tình cảm hắn có thể là nhân loại hy vọng hắn cũng có thể là tình cảm một loại ký thác hắn cũng có thể là chính mình trả giá hết t h ầ động lực khởi n g u ồ n huống chi là những thứ này cô cô rơi xuống đất hải nhi không sai ở lâm phong xem ra cái này một cái ma quỷ hắn chính là một cái hài nhi trên người của hắn cũng rốn đều còn ở tuy là lâm phong chưa từng thấy qua phòng sinh cũng không có tận mắt thấy quá hài nhi thế nhưng hắn biết hài nhi mới vừa ra đời là không có khả năng có lớn như vậy hơn nữa căn bản không thể nào biết trên mặt đất bọ như vậy chi thật nhanh phản phất là một con liệp báo giống nhau cái này một cái thi quỷ dường như có điểm không giống tầm thường a lâm phong lập tức chính là tò mò giống như là cái kia cố chấp nhà động vật học thấy được một cái kỳ chân dị t r ù n g giống nhau một cái này thi quỷ trên thực tế hắn vừa rồi liền chú ý tới bởi vì này tên trên người cho lâm phong mang tới là một cỗ hoàn toàn khác biệt khí t ứ c nếu so với còn lại thơ quỷ càng thêm cùng hung g ắ t lúc này vừa lúc những thứ này tự do chiến sĩ đến coi như là đá m à i đao sự tồn tại của bọn họ cũng có thể thăm dò ra một cái này thi quỷ đến tột cùng có nhiều đặc thù kỹ năng dù sao những thứ này tự do chiến sĩ vừa rồi bọn họ lẫn nhau giữa phối hợp còn có bọn họ cá nhân sức chiến đấu lâm phong đều là thấy chân chân thiết thiết cũng còn cũng coi là tương đối cường đại t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám o á t một cái này thi quỷ tốc độ của nó nhanh vô cùng phản phất như là một con liệp báo giống nhau trong n g á y mắt chính là đi tới một cái tự do chiến sĩ trước mặt cái này nhân loại chính là một cái trong đó tiểu đội trưởng thực lực vô cùng cường đại hắn cũng trong lúc đó cũng là chú ý tới cái này hoàn toàn khác biệt thi quỷ trong lòng hắn chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn thế nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào vũ khí của hắn là một thanh đại hình trường kiếm thanh này kiếm t h o ạ t nhìn không tầm t h ư ờ n g còn như có phải hay không long tuyển bảo kiếm lâm phong cũng không biết thế nhưng lâm phong biết cái này phòng chừng cũng không phải là cái gì tầm thường vật bảo kiếm trong tay của hắn chính là lập tức cùng cái tia thi quỷ sắc bén lợi nhận một dạng móng đ u ố t ở giữa không trung bên trong giao phong vào giờ khắc này trong lúc đó lâm phong tin h tưởng nghe được một đạo phi thường thanh âm thanh thúy thậm chí tại nơi giữa không trung bên trong còn có một tia sợi hoa l ử a t r u y ề n lên ra đạp đạp ở nơi này một đạo giao phong phía dưới cái này một cái tiểu đội trưởng trực tiếp chính là thẩm hư một tiếng sau đó lại chính là liên tiếp lui về phía sau b ả y bắt bộ trong ánh mắt của hắn lộ ra có chút sai biệt cực kỳ hiển nhiên chính hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này thi quỷ hắn cái kia cũng không làm sao to con thân thể trong cơ thể lại có thể b ộ c phát ra kinh người như vậy một cổ lực lượng. thi quỷ lần nữa rít gào một tiếng sau đó chính là hướng hắn tiếp tục vào tới bên cạnh vài cái tiểu đội trưởng r ồ n dập đều là lập tức qua đây trợ rút vũ khí trong tay toàn bộ đều là hướng phía thi quỷ vào tới trong đó có một người cầm một cái búa tạ một dạng vũ khí hung hăng đập vào trên người của hắn trong nháy mắt chính là trực tiếp đưa hắn cho đánh bay ra ngoài làm tốt lắm mấy người đều là sắc mặt vui vẻ tại loại này bá đạo công kích phía dưới coi như cái này thi quỷ thực lực có mạnh hơn nữa cũng nhất định sẽ bị chút tổn thương à vô tích người mọi người chỉ có thấy được cái này thi quỷ trên người hắn mới vừa rồi bị cái kia cây búa công kích qua địa phương rõ ràng chính là lom đi xu ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là kim cương bất phôi chi thân đâu bây giờ xem ra hắn cũng không phải là cái gì sự tồn tại vô địch t a chỉ bất quá bộ dáng như vậy nhìn qua có điểm áp tâm bên ngoài cũng không gì hơn cái này các huynh đệ cùng tiến lên một tiếng c h ố n g làm tinh thần hăng hái thêm cùng nhau giết hắn còn lại mọi người đều cho ta đối phó những cái này lớn bình thường đầu như tử từng cái từng cái đều cho ta đem đầu chó của bọn họ đều bán bạo ngàn vạn lần chớ cho ta có bất kỳ thủ hạ lưu tình những quái vật này một dạng đồ đạc đã sớm nên xuống phía dưới kiến giải n g ụ vài cái tiểu đội trưởng tới tấp đều là sĩ khí tăng mạnh a cái này cả người trên có một cây cúng rốn một d ngay từ đầu bọn họ thật vẫn bị đối phương cái kia không gì sánh được giữ t ậ n bề ngoài hù dọa còn tưởng rằng lai lịch bất p h à m không đơn giản bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này mấy người dồn dập đều là lập tức vào tới còn lại những cái này tinh nhuệ bộ hạ thì là đối với một phần thông thường những cái này thi quỷ mấy cái tiểu đội trưởng từ bốn phương tám hướng hướng phía một cái thi quỷ vây quanh đi mỗi người nhãn thần bên trong đều là lộ ra một cổ cường đại tất phải rất ý kết thúc đây tuyệt đối chính là cuối cùng một cái hiệp ở mấy người bọn hắn luân phiên công kích phía dưới coi như cái này thi quỷ như thế nào đi nữa tới phi phạm thì như thế nào bọn họ giờ này khắc này đều có thể cảm giác được cái này một tên. hắn cũng bất quá mới thập nhị dai mà thôi các ngươi vừa rồi người nào khảo nghiệm người này sức chiến đấu quá mức vội vội vằn vằn ai còn nghĩ đi chắc thí lực chiến đấu của hắn à lại nói bây giờ lập tức liền có thể giết chết đối phương còn quản sức chiến đấu làm cái gì trực tiếp chính là một trận phát ra mấy người nghe vậy thầm nghĩ cũng là lúc này căn bản cũng không cần đi quan tâm còn lại cầm lấy vũ khí của mình hướng trên đầu của hắn đánh tới là được chính là đơn giản như vậy mà ngay tại lúc này đang lúc bọn hắn cho rằng bụi bẩm lắng xuống thời điểm một con kia ma quỷ hắn đông nhiên chính là thay đổi chỉ thấy ở trên người hắn đông nhiên một trận huyết nhục cuột cuộn sau đó liền ở trên người hắn xuất hiện một tầng một tầng thoạt nhìn giống như là áo giáp một dạng da thịt đưa hắn cả người đều cho bao phủ trong đó ngoại trừ này bên ngoài ở trong miệng của hắn đ ỗ n g nhiên là hộp ra một cái đầu lưỡi điều này đầu lưỡi thoạt nhìn giống như là một con rắn độc giống nhau quất một cái thì là hướng bọn họ gào thét đi mấy người phản ứng nhanh vô cùng chỉ thấy màu đen kia quỷ ảnh một dạng đồ đạc lóe lên một cái rồi biến mất lập tức chính là muốn ở văn phòng bên trong làm r a né tránh chỉ bất qua cực kỳ hiển nhiên đối phương công kích càng thêm mau lẹ cái này đã màu đen trực Tiếp chính là cắn ở trong đó duy nhất một gã nữ tự do chiến sĩ tiểu đội trưởng trên người trong một sắt na chính là cắn lấy trên cổ của hắn a cái này một gã tiểu đội trưởng hắn nhất thời chính là phát ra hét thảm một tiếng sau đó chính là muốn dùng vũ khí trong tay đem cái này một cái đầu lưới cho hắn chém đứt căn bản là không kịp cơ múa lên vũ khí trong tay hắn trong nháy mắt cổ của hắn chỗ liền trực tiếp biến thành tự sắc sau đó chính là bạo liệt mở ra tâm huyết thì dường như nước suối giống nhau từ đó phun ra mà ra đem bên cạnh vài cái tiểu đội trưởng người đều làm cho sợ cho váng trong đó còn có một cái tiểu đội trưởng trên mặt thậm chí là lộ ra bi thống thân sắc cái này nữ đội trưởng cùng hắn chính là có một chân lẫn nhau trong lúc đó coi như là vượt qua không biết bao nhiêu cái tịch mịch buổi tối chết tiệt hắn phản ứng kịp đệ một cái cầm lấy vũ khí trong tay hắn chính là hướng đầu lưỡi kia bổ tới sau đó liền sau đó một khắc cái này đầu lưỡi trực tiếp ở giữa không trung bên trong đ ỗ n g nhiên chính là một cái chuyển biến tránh khỏi hắn công kích sau đó lại là cắn lấy cổ của hắn bên trên chỉ thấy cổ của hắn cũng ở đó một cái c h ư ớ c mắt biến thành một mảnh tự sát sau đó chính là bạo liệt tiên huyết quần phún giống như là con ngựa kia ven đường chốt cứu hỏa bỗng nhiên bị ô tô đụng sụng n ấ bên trong phun tới giống nhau vẹn vẹn chính là tại làm sao mấy giây bên trong liên tục hai cái tiểu đội trưởng cấp bậc đích nhân vật một chiếc một sau ngã xuống làm sao có thể người này lại còn có loại này thủ đoạn ghê tởm a nhanh đưa nó kéo dài khoảng cách còn lại vài cái tiểu đội trưởng dồn dập đều là sắc mặt đại biến vốn tưởng rằng thắng lợi xuất thủ nên hay biết cứ nhiên lập tức bị đối phương giết chết hai cái bọn họ tới tấp đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm k i n h thường quá lơ là bọn họ lập tức chính là kéo dài khoảng cách bảo trì nhất định khoảng cách an toàn mà lúc này đây một người trong đó người lại chính là cho mình đeo một bộ kính mắt một bên tùy thời quan sát đến bọn họ lâm p o n g bỗng nhiên liền chỉ có thấy được một người. trong đó người giống như là dẫn theo một bộ kính mát một dạng đồ đạc nhất thời hắn chính là chân mày hơi nhăn lại hắn biết cái này tuyệt đối không phải là kính mát rất có thể chính là còn lại một ít cái gì khác hai người giống như này tấm kính mát một dạng đồ đạc đeo ở trên ánh mắt của mình cái này một bộ kính mát có một ít đặc thù hắn chỉ có thể ngăn trở mắt phải của hắn mà tả nhẵn cũng không chịu đến bất kỳ cái g i y cái gì đồ chơi này lại có một nghìn ba trăm sức chiến đấu bất quá rất nhanh cái này một cái dẫn theo kính mắt n h i n h â n lập tức chính là sắc mặt đại biến còn lại vài cái chiến sĩ cũng đều là nhãn thần bên trong mang theo một c ố khó tin chính sách cực kỳ hiển nhiên cái mắt kính này chính là thự quan g căn cứ vẫn ngộ ảo d i cầu sức chiến đấu kính mắt còn lại những cái này thi quỷ chỉ có năm trăm sức chiến đấu nhưng là một cái này trên người có cúng rốn lại có chừng một nghìn ba trăm mấy người đều là sắc mặt ngưng trọng vật phẩm sớm biết đối phương có cao như vậy sức chiến đấu bọn họ vừa rồi cũng sẽ không như vậy lỗ mãng từng cái từng cái đều là trong lòng thở dài Bất q u ở hai i ệ n n trăm tả h ậ n đ ề u đ ã không c ó b ấ t kỳ ý n g h ĩ a gì, mấy n g ư ờ i hít sâu một hơi lý giải c h í n h là l à m x o n g cưỡng b không còn lại hướng đều là ba cái tinh nhuệ đối phó một cái ngoại trừ này bên ngoài bọn họ còn có một cái tinh nhuệ đối phó một cái ngoại trừ này bên ngoài bọn họ còn có một cái bí mật vũ khí đó chính là bọn họ trong tay dường như còn có một cái đặc thù bình thuốc nhỏ nhi cái tia bình thuốc nhỏ nhi bên trong phản phất là lắp ráp nào đó giàu thực vật giống nhau bọn họ đem cái này bình thuốc nhỏ bên trong dầu thực vật tắt ở vũ khí trong tay sau đó bọn họ lực công kích dường như sẽ trở nên càng mạnh bên trên kiếm dầu trong đó một cái tiểu đội trưởng đồng dạng cũng là lấy ra bọn họ trong miệng kiếm dầu rơi tại vũ khí của bọn họ bên trên một bên lâm phong tự nhiên mà vậy cũng chú ý tới cái tình huống này hắn nhất thời chính là chân mày hơi nhăn lại bọn họ lẫn nhau trong lúc đó mặc dù cũng không có cách quá xa thế nhưng tràng diện vô cùng hỗn loạn cho nên lâm phong hắn mặc dù thực lực cao chiêu cũng căn bản là không nghe rõ bọn họ trong mồm là nói cái gì Chỉ b này, này, chi ấ trong đó một cái tiểu đội trưởng lập tức chính là từ chiến thuật của hắn trên hai lưng lén ra từng viên lựu đạn sau đó chính là hướng cái k i a một chi một nghìn ba trăm sức chiến đấu khiến cho quỷ thải qua cái này từng viên lựu đạn hiệu quả vô cùng kinh người hắn cũng không phải là thông thường m ạ n h vụ n lựu đạn mà là từng cái tương tự với thiểm quan g đạn giống nhau những thứ này thiểm quan g đạn bạo tạc trong nháy mắt trực tiếp chính là làm cho cái k i a thi quỷ hai mắt một chả mù ở bên kia điên cuồng thét lên từng đ ợ t khiến người ta cảm thấy g i ậ n cả tóc gáy tiếng rít chói hai tiếng chuyển đến mấy cái này tiểu đội trưởng dồn dập đều là nhãn thần sáng lên bắt lại tốt như vậy cơ hội một tia ý thức x u n g tới cái này một lớp chiến thuật phối hợp có thể nói là vô cùng xuất sắc lâm phong đều gấp đội cảm thấy ngoài ý muốn. t h i ể m quang đạn loại này đông tây lâm sơn hắn thật vẫn vẫn đều không dùng qua lâm phong hắn dùng quá mất cảm giác phi tiêu dùng qua bông lửa nhưng chính là không có dùng qua t h i ể m quang đạn bởi vì t h i ể m quang đạn cái đồ chơi này đối với đưa ra thị trường mà nói cũng không có hiệu quả gì chẳng lẽ nói cái này t h i ể m quang đạn có thể đối với những thứ này đầu to con nít một dạng đồ đạc vốn có đặc t h ù hiệu quả sao bọn người kia đối với cái này t h ì quỷ tình h ú n g dường như vô cùng h i ể u rõ à, chẳng lẽ nói bọn họ đã có quá tư liệu điều tra lâm phong trong lòng một tiếng ta thật là như thế kia tự do chi thần liền vô cùng khổng độ a bọn họ thự q u a n căn cứ phát triển đến hiện nay đối với cái này chút thi quỷ các loại đồ đạc cũng chỉ là tình cờ có một ít nói ba xạo ghi chép phía trước điều tra đại đội thấy qua lúc đó còn tưởng rằng là thấy được một ít biến dị hậu tử chỉ là gấp gáp bận rộn vô mấy t r ư ờ n g phi thường mơ hồ anh chủ, sau đó dân gian có chút đi t r ư ớ c giang thành vật s i ê u tầm vật liệu có mấy cái đều là ở trong bệnh viện thấy qua thi quỷ cũng liền để lại như vậy vài tấm hình cái này vài tấm hình muốn nhỏ bé rõ ràng một ít bất quá cũng liền chỉ như này nhưng mà cái này tự do chi thành đều đã điều tra ra đối phương khuyết điểm đây chính là một loại trong tình báo trinh lệnh đồng thời cũng là một loại trên thực lực trinh lệnh tự do chiến sĩ những người này bọn họ chiêu thức ấy thao tác nhất thời chính là vì bọn họ tranh thủ được tuyệt cao phát ra cơ hội những thứ này thực quỷ một dạng đồ đạc bọn họ tựa hồ đối với những thứ này thiềm quang đạn đặc biệt mất cảm từng cái từng cái đều là liên miên lưu lại ở bên kia phát ra một trận khiến người ta nghe vào cảm giác có chút đáng thương tiếng k ê u t h ẳ n g thiết những thứ này ma quỷ thanh â m của bọn họ có đôi khi nhọn thật giống như vẫn là nổi điên chuột giống nhau có đôi khi lại sẽ chạy vào một ít hải nhi mới vừa ra đời khiến người ta nhịn không được sản sinh từng tia đồng tình tâm nhưng nếu là có người dám đối với những thứ này tướng mạo xấu xí như từ trong địa ngục bỏ dậy không phải từ v a n g hồn sản sinh bất kỳ đồng tình nói như vậy đây chính là ngu xuẩn mới có thể làm sự t ì n h cùng tiến lên tự do chi thành nhân tự nhiên mà vậy không có khả năng đối với đám đồ chơi này sản sinh bất kỳ đồng tình bọn họ ở thiểm quang đạn sản sinh hiệu quả trong chớp mắt chính là hướng bọn người k i a v à o tới kết quả là trong tay bọn họ vũ khí toàn bộ đều là không gì sánh được tinh chuẩn hơn nữa lực lượng vô cùng to lớn chính là rơi vào những thứ này thi quỷ trên người trong một sát na bắt đầu một cái này ma quỷ toàn thân liền có không ít địa phương bị thương tổn trong khoảng thời gian ngắn có thể nói là vô cùng đầu sói phát chết cho ta mấy cái này tiểu đội trưởng cấp bậc đích nhân vật ngược lại cũng tuyệt đối là một cái dũng giả nhất là một người trong đó cầm bảo kiếm ra hỏa hắn thanh kiếm kia ở rơi vào thi quỷ trên người không biết cái quái gì tương tự với dùng ăn dầu một dạng đồ đạc sau đó dường như so trước đó muốn càng thêm đầy ắp một kiếm này bổ vào cái kia thi quỷ trên người trực tiếp hướng đối phương nửa cái đầu cho ngạnh sinh đích tức mất một cái này xã hội trong nháy mắt chính là phát ra một tiếng yêu thích còn lại vài cái đội viên chứng kiến cái này dồn dập đều là nhãn tần nhà sau đó sẽ một lần ném một lớp thiệm con đạn đây cũng chính là vì hắn bị nghiêm trọng như vậy người bị thương sau đó tự nhiên mà vậy cũng là nội tâm bên trong sản sinh có chút sợ hãi thơ này quỷ so với z o m bi e mặc dù nói muốn đang động làm bên trên nhanh làm cho rất nhiều nhưng cùng lúc hắn cũng cụ bị phi thường trí mạng tính hiệu quả đó chính là hắn còn có mang bản năng ngoại trừ muốn liệp sắt muốn ăn đồ bản năng bên ngoài bọn họ còn có sợ hãi bản năng phản phất như là cái tia con mới sinh giống nhau đối với ngoại giới hết thể đều sản sinh sợ hãi vào giờ khắp này bọn họ cực kỳ hiển nhiên chính là bị sợ hãi bọc lại toàn thân bọn họ muốn nghiêng đầu mà chạy thế nhưng mấy cái này tự do chiến sĩ cái kia tuyệt đối không phải cái gì bùn đ ể nhào nặn có thể làm tiểu đội trưng ở cấp nhất là một người trong đó cầm trong tay bảo kiếm hắn là mấy cái này tiểu đội trưởng loại thật lực này tối cường một cái bộ đội là một người xem trọng tương lai rất có thể sẽ trở thành trung đội trưởng một cái tồn tại hắn tự nhiên mà vậy không có khả năng bỏ qua tốt như vậy cơ hội không nói hai lời hắn chính là ba bước hóa thành hai bước trực tiếp chủ động vào tới bảo kiếm trong tay hướng phía trước là nổ bổ xuống trong sát na một đạo hàn mang phảng phất như là t h i ể n điện giống nhau phá không mà ra kèm theo một đạo thanh thuý cắt thị tiếng chương á i to lớn k ô n g t năm trăm bảy mươi chín đội trưởng người này chết chưa a toàn bộ chiến trường cũng đã là rơi vào r ồ i màn tre mấy cái này tự do chiến sĩ sức chiến đấu đều vô cùng cao cường mặc dù nói ngay từ đầu tại nơi chút thi quỷ trùng kích phía dưới hơi có chút tự loạn trợ cước thậm chí còn có vài cái trực tiếp chính là bị vừa đối mặt m i ệ n sát thế nhưng sau lại ở tại bọn hắn phát hiện bọn người kia là thi quỷ sau đó từng cái từng cái khí lực đều là lấy ra châm đối tính tiến công nhất là bọn họ ở trên kiếm tô cái chủng loại kia kiếm dầu làm cho bọn họ lực công kích đều là tăng lên vô cùng rõ ràng ở phía sau tới chiến đấu bên trong toàn bộ đều là đem phía trước hoàn cảnh xấu cho vãn hồi rồi trở về hơn nữa số lượng của bọn họ nếu so với những cái này thi quỷ nhiều rồi gần một nửa phía sau chiến đấu mới bỏ ra hai cỗ thi thể bên ngoài còn lại thi quỷ toàn bộ đều là bị bọn họ chém giết vì để ngừa một phần vạn những cái này thi quỷ đầu lâu toàn bộ đều là bị tắt xuống giờ này khắp này mười mấy cái tinh n u y ệ n toàn bộ đều là tụ tập ở tại cầm trong tay bảo kiếm tiểu đội trưởng bên n g i tên của hắn là tần hán bản thân cũng là một cái phi thường ngang ngược tên sở dĩ hắn tuyển trạch vũ khí là một thanh bảo kiếm cũng là bởi vì trong nhà của hắn tổ tiên chính là một gã võ thuật ra cái này một thanh bảo kiếm coi như là bọn họ tổ truyền trấn trạch vật dù sao bảo kiếm loại vật này hắn dùng đã dậy chưa đ a o như vậy thuận tiện đ a o bản thân liền là thế đại l ự c trưởng dù cho không biết cái gì đ a o pháp cũng không biết cái gì phát lực y ế u quyết cơn múa liền có thể coi như tốt vô cùng vũ khí mà bảo kiếm thứ này chỉ có thể chém chỉ có thể đâm sử dụng phi thường cần kỹ xảo tần hán cũng không nói thêm gì hắn chỉ là thận trọng cầm trong tay bảo kiếm đi tới một cái k i a ngã xuống đất thi quỷ bên cạnh hắn thấy chính mình mới vừa cái k i a một đạo công kích đối phương coi như không chết cũng thảm chỉ bất quá hắn vẫn như c ũ lo lắng dù sao đây chính là sức chiến đấu cao tới một nghìn ba trăm tồn tại nhà bất quá rất nhanh hắn liền đã xác định cái này một tên đã là chết không thể chết lại bất quá vì để ngừa một phần bạn m ờ i xem vẫn là ở trên người hắn đâm nhiều cái lỗ thủng tận đến giờ phút này mọi người đạp hoàn toàn thả lòng một hơi mà xa xa bên bờ lâm phong chứng kiến cái tràng diện này vượt ra khỏi hắn dự đoàn kịch bản cũng để cho hắn gấp đội cảm thấy ngoài ý mới hắn thấy, những thứ này tự do chiến sĩ sẽ phải ở nơi này chút thi quỷ công kích phía dưới không còn tồn tại sau đó song phương chính là tới như vậy đi một lần chết ta sống lưỡng bại c â u thương đến lúc đó hắn lâm phong lần nữa đứng ra quét tức chiến trường có thể không nghĩ tới những thứ này tự do chiến sĩ thực lực cường đại đã nằm ngoài dự đoán của hắn cứ nhiên ở tổn thất hết mấy cái sinh mệnh đại giá phía dưới liền n ắ m chặt nhịp điệu sau đó chính là đem những cái này thi quỷ toàn bộ cho cho hắn làm rơi người bây giờ đi về cho đội trưởng báo tin sau đó đem người này thi thể mang đi ra ngoài biết nên hội báo một ít gì nội dung a tân hán đem bên người một cái thoạt nhìn tương đối cơ t r í tự do chiến sĩ kéo tới cái tia tự do chiến thần liên tục gật đầu không nói hai lời chính là đem một cái kia sức chiến đấu cao tới một nghìn ba trăm dối trá thi thể cho kéo ra ngoài bên cạnh không ít người nhìn thần sắc của hắn đều là tràn đầy một tia ước ao bởi vì bọn họ cũng đều biết người này nếu như là có thể sống trở về như vậy hắn có thể không cần đi vào nữa thì tương đương với lượng một cái mạng nhỏ mặc dù nói bọn họ hiện nay g i ế t chết cái này một đại sóng thi quỷ thế nhưng ai biết s a u lại sẽ gặp phải vật gì vậy đâu làm cho một người đi ra ngoài nhắn nhủ bọn họ hiện tại tin tức mới nhất đây là bọn hắn ngay từ đầu tiên đến phía trước cũng đã định ra kế hoạch dù sao tuy là mỗi người bọn họ trên người dẫn theo bộ đàm nhưng những thứ này bộ đàm chỉ có thể làm cho chính bọn nó nội bộ tiến hành một loại giao lưu không có cách nào truyền lại cho thất lạc chiến cảnh người bên ngoài cái chỗ này dường như có thể che đậy bọn họ vô tuyến tín hiệu điện những người còn lại quét tức chiến trường tới hai người đem những n à y thi quỷ đều cho ta giải phẩu nhìn bọn người kia rốt cuộc là cái quái gì mặt khác những người còn lại cho ta cảnh giới bên cạnh tình huống một ngày có một chút gió thổi cỏ lay trước tiên cho ta cảnh báo minh mạch chưa tần hắn lớn tiếng hô. bên cạnh rất nhiều người đều là lập tức dự thi sau đó chính là dựa theo hắn nói bắt đầu chia công hợp tác tần hán liền đi tới cái kia hai cái bị thi quỷ cùng chấp nhoáng giết hết tiểu đội trưởng bên người đem trên người bọn họ tất cả có thể dùng được cái gì cũng s i ê u tập xuống tới người thi là chết thế nhưng những tư nguyên này cũng không thể cùng những người này giống nhau lãng phí ở cái địa phương này người nào cũng vừa lúc đó cái kia mang theo sức chiến đấu chính sát mắt kiếm người đ ỗ n g nhiên chính là lớn hô một tiếng đạo này c ổ h ọ n g nhi đừng nói là những người còn lại chính là tần hán cũng bị giật mình theo bản năng chính là rút da bảo kiếm trong tay vừa rồi lực chiến đấu của ta điều tra kính an toàn ba động một chút mặt trên cho thấy một chuỗi trị số chỗ đó khẳng định có người chỉ bất quá rất nhanh cái này trị số chính là tiêu thất tên kia khẳng định trốn đi cái này nhân loại lập tức chính là lớn tiếng nói mời liếc lây ta một cái nhất thời chính là hướng hắn chỉ phương hướng nhìn sang sức chiến đấu bình thường nội tính tại làm sao tự do chi thành bên trong coi như là nhất một đời mới khoa học kỹ thuật sản phẩm đồ chơi này có thể điều tra ra mục tiêu sức chiến đấu bất quá khuyết điểm duy nhất chính là chỗ này mánh khỏe cũng không thể thấu thị nói cách khác một ngày mục tiêu trốn ở một ít công sự phòng thủ câu nói kế tiếp như vậy thứ này liền không có cách nào có rất nhanh ở tầm mắt của bọn họ bên trong chính là một người xuất hiện cái này nhân loại không là người khác chính là lâm phong lâm phong vừa rồi không nghĩ tới t ự n h i ê n chính mình lập tức bị đối phương sức chiến đấu điều tra hoặc m â u thân sở bắt được nghĩ vậy tự nhiên đã bại lộ như vậy hắn tự nhiên mà vậy cũng sẽ không lại tiếp tục trốn tránh xuống phía dưới mà là quả quyết lộ ra chính mình lưu sơn chân diện mục tần hán đám người chứng kiến trước mắt cái này như vậy chi trẻ tuổi người nhất thời cũng là lộ ra có chút ngoài ý mớn kỳ kỳ tiểu thuyết ngươi chính là cái kia lâm phong tần hán trên giới tỉ mỉ quan sát lâm phong liếc mắt lạnh giọng nói vô cùng tuổi trẻ tuy là từ vẻ ngoài nhìn qua người hiền lành không có lực sát thương gì thế nhưng tình cảm vô cùng rõ ràng có đôi khi bề ngoài thoạt nhìn cao lớn thô kệnh lưng hùn vai gấu khắc khuôn mặt khuôn mặt hành o đục thường thường đều là một ít tiểu nhân vật chỉ có cái loại này bất hiện sơn bất lộ thủy nhân t à i là nhất chỗ kinh khủng hắn báo cho biết một cái bên cạnh người kia người kia gật đầu lập tức chính là khởi động lực chiến đấu của hắn trinh s á c khí muốn đi quét hình lâm phong cụ thể sức chiến đấu làm cho bọn họ có một cái chuẩn bị tích tích tích tích sức chiến đấu điều tra kính an toàn lập tức liền bắt đầu làm việc rất nhanh thì là hiện ra một con số người còn lại cũng không có vội vã động thủ mà là tại đợi chi tiết của hắn kết quả lựa chọn nữa động thủ không mượn nếu như nói đối phương sức chiến đấu có điểm cao nói như vậy mọi người cùng nhau tiến lên nếu như nói đối phương sức chiến đấu không cao như vậy tự nhiên mà vậy sẽ không cần có bất kỳ chặt địa phương rất nhanh tại gia hỏa này sức chiến đấu chính xác khí bên trên sẽ không cắt xuất hiện vài cái số liệu cũng liền ở cầm số liệu từ từ rõ ràng thời điểm bỗng nhiên giống như là máy tính chết máy giống nhau màn hình lóe lên một cái rồi biến mất làm cho cái này một người sửng sốt một chút chuyện gì xảy ra tần hắn cũng chú ý tới động tác của hắn nhất thời chính là chân mày hơi nhăn lại không biết dường như bị hoàn cảnh của nơi này bên trong quấy nhiễu một người này cũng phi thường bất đắc gì nói cái này để một thay m ặ sản phẩm ta liền nói còn rất nhiều địa phương cũng không hoàn thiện loại vấn đề này trước kia cũng xuất hiện qua cụ thể làm sao chữa trị ta cũng không biết chỉ có thể chờ hắn chính mình khôi phục bình thường tần hán không nghĩ tới lại còn có loại này sự t ì n h nhưng lại hư thật là đúng lúc tần hán nghĩ vậy thầm mắng một tiếng cao khoa học kỹ thuật có đôi khi thật vẫn chính là một ít phế vật đồ đạc đã như vậy lời nói mời xem vẫn là tuyển t r ạ c h cặp mắt của mình phán đoán tiểu từ trước mắt này hắn rốt cuộc là cái quái gì bởi vì có còn lại lao công trong miệng đem lâm phong nói như giống như thiên thần sự tỉnh cho nên nói tần hán hắn cũng không dám đối với lâm phong có bất kỳ qua loa lâm phong phải không không biết ngươi tới nơi này lại là cái gọi là th còn có chúng ta không có đ o á n sai ngươi hẳn không phải là thiên thị nhân a càng không phải chúng ta tự do chi thành không sai ta đều không phải lâm phong t h ẳ n g nhiên gật đầu ngược lại thì ta hiếu kỳ vô cùng các ngươi tự do chi thành đến cùng ở địa phương nào tần hắn nhất thời chính là cười lạnh một tiếng ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao ta không có nghĩ qua ngươi sẽ như vậy dễ như trở bàn tay nói cho ta biết bất quá không sao cả ta tin tưởng mấy phút sau đó các ngươi sẽ phải còn nguyên đem hết t h ể đều nói cho ta biết mặt khác cảm ơn các ngươi đem mới vừa cái tiêm ộ t đại sóng thơ quỵ đều giết chết nói như vậy cũng tiết kiệm ta ra một phần l ự khí lâm phong cười ha, ha Nghe đ ư ợ cũng Lâm là lại, lại chân mày mà Phong như vậy ngôn ngữ, tần hán nhất thời chính là chân mày hơi nhăn lại, mà còn lại tự do chiến do ngôn ngữ, tần còn vậy tự c sĩ cũng đều là nắm chặt vừa ũ Cũng khí chính mình. trong tay của v lúc đó bốn phương tám hướng bỗng nhiên là nhớ tới dòm bị t ư ơ n g đ ợ n như kinh đào hãi lạng giống nhau liên miên chập trùng quái khiếu âm thanh nghe được cái này thanh â m lâm phong thở dài một hơi bọn người kia còn thật là khiến người ta làm người ta ghét cuối cùng sẽ vào lúc này tới quái dày người quả nhiên đâu đối với mặt thế trong cầu sinh giả mà nói đáng ghét nhất nhìn thấy là vật gì sợ rằng mất đi đồ chơi này tuyệt đối là đứng n u i chịu xảo dòm bị tới sợ có người tiến vào tư thế chiến đấu tần h á n trước tiên chính là la lớn sau đó ánh mắt của hắn chính là rơi vào lâm phong trên người lâm phong tuy là ta không biết ngươi đến tột cùng là đến từ đâu cũng không biết ngươi tại sao lại muốn tới đến cái chỗ này nhưng lúc này đối với chúng ta mà nói có phải hay không hẳn là trước liên thủ đem những này dọn b ỉ cho hắn dọn dẹp sạch đến lúc đó trở lại giải quyết chúng ta lẫn nhau sự tình nghe thấy dọn b ỉ giống giận âm thanh coi như là một gã kinh nghiệm vô cùng phong phú cầu sinh giả tần h á n tự nhiên mà vậy biết đây chính là sợ rằng không phải số ít ta số ít cũng có mấy ngàn cái lấy bọn họ cái này mấy chục người số lượng ứng phó là vô cùng nguy hiểm cho nên hắn tự nhiên mà vậy cũng sẽ mượn hơi lâm phong hắn thấy cái này lâm phong một thân một mình so với bọn hắn bên này còn nguy hiểm khẳng định cũng là biết hướng bọn họ bên này gần lại ở loại hình thức này bước b á c h phía dưới lẫn nhau đôi phó ấn đ ạ thành một cái tạm thời liên minh cũng không phải không có cái gì có thể có thể ta cự tuyệt nhưng mà sau một khắc tần hắn bọn họ đều muốn hoài nghi mình có nghe lầm hay không cái tên kia vừa nói lên ta cự tuyệt ba chữ này lần này tần hắn hắn không nhịn cười được người này đây là ý gì chẳng lẽ nói hắn cho là mình có thực lực có tư bản đi chống lại nhiều như vậy dòm bí hay sao còn là nói hắn làm thật sự coi chính mình sợ hắn tiểu tử đừng cho ngươi khuôn mặt không biết xấu hổ tần hán bên người một người nhịn không được cười lạnh một tiếng những người còn lại cũng đều là nhìn dương l a g sơn dưới cái nhìn của bọn họ tiểu tử này thật sự chính là có điểm dẫm lên mặt mũi bộ dạng thật để cho tất cả mọi người bọn họ sợ hắn không phải bất quá giờ này khắp này không phải đi cùng nhà này tiểu nhị so với thời điểm bởi vì những cái này t ă n g sự đã như kinh đảo hái lang giống nhau từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ bên này bao vây cái này từng cái từng cái t ặ n g lạc hơn mặt t h v ụ ở nơi nào phát sinh liên tiếp tiếng gầm để ở ngồi mọi người đều là không nhịn được chân mày hơi như bắt đầu những người này số lượng thật đúng là không ít ta bọn họ mấy người này lập tức toàn bộ đem l ự c chú ý của bọn họ từ lâm phong trên người chuyển tới z o m bi e đối với bọn hắn mà nói cái này lâm phong nếu không phải muốn sống đại ca kia đi tìm chết thế nhưng bọn họ cũng không muốn chết ta hơn nữa nhiều như vậy z o m b i e ứng phó vô cùng phiền phức kỳ kỳ tiểu t h u y ệ t thật đạn lửa tần hắn trực tiếp hô to một tiếng những người còn lại cũng không chút nào đã n g h i ề n dồn dập đều là từ chiến thuật của bọn hắn trên đai lưng lại là rút ra một loại mới ném mạnh vật phẩm đạn lửa ném ra ngoài sau đó trong một sát na vừa đến súng kíp chính là ở bốn phương tám hướng bay lên tạo thành từng đạo cao hơn ba mét hòa liêm đưa bọc vây quanh trong、đó. mấy thứ này cũng có thể ngăn cản bọn họ một ít những cái này dòm bi sẽ phải e ngại hòa diễm tần hán hơi chút thả lòng một hơi căn cứ bọn họ tự do chi thành nghiên cứu phát hiện cấp bậc thấp dòm bi tự nhiên mà vậy không có bất kỳ thế lực bọn họ căn bản cũng không biết phía trước là sườn núi vẫn là vách núi cũng hoặc là phía trước là núi đao biển lửa chỉ cần phía trước có một tia sinh mệnh bọn họ sẽ xông về phía trước thế nhưng một ít đẳng cấp cao dòm bi bọn họ sẽ còn như là g i ã t h u vốn có cơ bản g i ã t h u bản năng bọn họ biết nhận thấy được phía trước là không phải nguy hiểm tiếp tục lao xuống có phải hay không vẫn như cũ có lời còn nếu là những cái này cấp bậc thấp d ọ m bị tiếp tục hướng bọn họ bên này vọt tới nói xuyên qua lửa này liêm như vậy lấy bọn họ cái kia không gì sánh được yêu ớt thân thể sợ là căn bản không có biện pháp ngăn cản được ngọn lửa đốt cháy vài thứ kia mang có hay không nhanh đưa n ó cắm ở trong đất tần hán không có thời gian dư thừa lập tức liền đối với sau lưng mấy người thu được mấy người kia gật đầu sau đó chính là từ bọn họ sau lưng ba lô hành quân bên trong rút ra từng cây một tương tự với cột điện một dạng đồ đạc mấy thứ này lấy hình sau cạnh dáng dấp cắm vào bọ bên cạnh chu vi sau đó cái này một cây cây c ộ t dây điện bên trên tr cái này một cái điện cao thế lưu thông liếu chi phía sau tình huống mới là hoàn toàn thả l ò n g một hơi tuy là điện lưu loại vật này đối với g i ò m b ì mà nói dường như cũng không có bất kỳ tác dụng nhưng chính như tần hàn phía trước theo như lời những lời này đối với cấp bậc thấp g i ò m b ì mà nói không có bất kỳ tác dụng thế nhưng đối với đ ẳ n g cấp cao đưa ra thị trường mà nói những thứ này tác dụng cũng lớn đi bởi vì n à y không chỉ có riêng chính là thông thường đ i ệ n lưu mà là bọn họ tự do chi thành nghiên cứu ra được mới h á c khoa học kỹ thuật mà một bên khác lâm phong hắn tự nhiên mà vậy cũng chú ý tới từ bên cạnh sông lại một đại sóng z o m bi e chỉ bất quá càng thêm làm cho hắn cảm giác được ly kỳ là tình huống này bọn họ vũ khí trên người trang bị những thứ này thứ tốt có thể nói là làm cho lâm phong đều mở rộng tầm mắt chương năm trăm tám mươi hiện nay xem ra những người này dường như lưu một người sống nếu so với đem bọn họ giết chết muốn càng có ý nghĩa nhiều lâm phong trong lòng lẩm bẩm nói vẫn là câu nói kia người sống vĩnh viễn so với người chết trọng yếu hơn mà lúc này đây xa xa hoàng tiểu long nhân dồn dập đều là vào tới từng cái từng cái vậy thì giống như là kiến bỏ trên trào nóng giống nhau Dồn dập đều lâm à trơ mắt nhìn l phong cực kỳ nhiên, cái kỳ hiển nhiên trực n nay chàng diện、so、với hôm qua càng g vượt thêm hôm với người, so đem bọn vậy cốt không còn cái nào. Lâm phong, trực tiếp chính là triệu hoán gia chính mình đại c ấ p mô cộng thêm thương lòng để cho bọn họ tới thanh lý những cái này d o m bi mà hai cái đại hình biến dị quái vật vừa đang tràng sau đó tự nhiên mà vậy tần hắn bọn họ cũng là chú ý tới d ồ n dập đều là lộ ra thần sắc ngạc nhiên một bên cái kia mang sức chin ế đ ấ u điều tra k í n h an toàn nhân lập tức chính là quét một cái hai cái này biến dị quái vật sức chin ế đ ấ u sau đó hầu như chính là n g a y đầu tiên hắn lấy một loại vô cùng k h o a t r ư n g giọng nói kêu thành tiếng cái gì một cái một nghìn hai trăm mười một sức chin ế đ ấ u một cái chín trăm chín mươi chín sức chin ế đ ấ u thiên cái gì n g ư ơ i không có nhìn lầm chứ n g ư ơ i ở đây nói bậy cái gì tần h á n đám người không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vẻ khiếp sợ đùa gì thế n g ư ơ i cái này điều tra kinh an toàn không có xảy ra vấn đề à không phải mới vừa trực tiếp chết may sao làm sao hiện tại lại thích một cái kia người hầu như chính là lấy một loại thét t h ó i hai thanh âm nói ra được những người còn lại toàn bộ đều là sắc mặt biến đổi lớn không sai nha giờ này khắc này hay là đi quan tâm điều tra kinh an toàn thời điểm sao coi như không có cái này trinh sát a n h không vào bọn họ cũng không phải là cái gì người mù bọn họ đều có thể đi qua một đôi mắt thường nhìn ra được hai cái này r a thực lực của ta khẳng định vô cùng khoa trương từng cổ một tán phát khí tức để cho bọn họ đều cảm giác được uy hiếp của tử vong đối với biến dị quái vật loại vật này mà nói thường thường hình thể càng lớn dáng dấp càng thực lực khủng bố liền tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào lúc này cái này bác gái cũng tốt cái này thương long cũng được nhất là cái này thương long nhìn qua liền cùng cờ mở nở viễn cổ cự ngạc giống nhau phản phất là holly út quái thú trong phim ảnh đi ra trung cực đại phản p h i loại này tạo hình loại khí tức này loại này tiếng gầm gừ. như thế ba khí khẳng định chính là phi thường sự tồn tại vô địch nha trước tiên đem những thứ này dòm bi ứng phó lại nói giờ này khắc này đối với tình cảm mà nói hắn có thể nói là có điểm hối hận vừa rồi hắn không biết bọn họ mới vừa nói những cái này cùng v ọ n g nói có hay không bị lâm phong cho nghe được đây nếu là bị đối phương cho nghe được đến lúc đó coi như bọn họ có thể từ nơi này một ít mất đi công kích bên trong còn sống xót sợ cũng căn bản trốn không thoát cái này lâm phong công kích hiện nay rõ ràng than một lòng có thể nói là vô cùng hỗn loạn một bên khác lâm phong tự nhiên mà vậy chính là ngồi ở đại các mô trên đỉnh đầu sở dĩ lâm vân sơn thích đợi ở cái này vị trí cũng là bởi vì đại c ấ p môn nó ở thời điểm công kích thường thường đều là bất động như sơn giống như là một cái pho tượng xử lý giống nhau tại chỗ vô cùng ổn cho nên lâm phong cũng phi thường thích đợi ở đỉnh đầu của hắn còn như hoàng t i ể u long mấy người bọn hắn cũng đều là đi theo lâm phong tả h ư u bọn họ vẫn là đệ một lần xem mạnh quái vật càng là đệ một lần có thể ngồi ở đây chút mạnh mẽ đại quái vật trên đỉnh đầu cái nay ở bọn họ phía trước xem ra cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự t ì n h từng cái từng cái giờ này khác này vậy đơn giản giống như là tiểu bằng h ư u giống nhau ngồi nghiêm chỉnh cả người đều tại nơi đó đổ mồ hôi à chỉ sợ chính mình một cẩn thận một động tác mạo phạm đại các mô sau đó chính là bị đại các mô ném xuống phía dưới lâm phong tự nhiên mà vậy không có đi quan tâm mấy người bọn hắn đang suy nghĩ gì mà là đem hết t h ể chú ý lực đều đặt ở tần h á n đối với hắn mà nói chính mình giống như là cái kia bên trong phòng thí nghiệm khoa học ra mà tần h á n bọn họ chính là chuột trắng nhỏ duy nhất bên trên hắn có chút ngoại ý muốn chính là chỗ này chút chuột trắng nhỏ cuối cùng sẽ biến thành cái gì lâm phong đối với trên người bọn họ những vũ khí kia trang bị hiếu kỳ vô cùng mấy thứ này tại hắn t h q u a n c ấ đ i ệ tuyệt đúng là không có bởi vì cùng t h q u a n căn cứ quan hệ đ ặ thù có thể nói thự quan căn cứ bí mật lâm phong là biết tám mươi phần trăm còn lại hai mươi phần trăm xem như là thự quan căn cứ cuối cùng cơ mật cho nên nói nên biết đông tây lâm sơn đã hầu như đều đã biết đám đồ chơi này hắn đều chưa từng thấy qua nói cái kia tám chín phần mười cái này thự quan căn cứ thật vẫn sẽ không có mấy thứ này ngoại trừ mấy cái có thể phát sinh nhìn như điện cao thế lưu một dạng cột điện bên ngoài cái này tần hán bọn họ lại là lấy ra một ít vật đặc thù nói thí dụ như tương tự với nào đó p h ò n g hoạt liên một dạng đồ đạc đem trải tại bên cạnh sau đó đám đồ chơi này mặt trên cũng rất giống mở điện một dạng bọn người kia chọn lựa chiến lược chính là chủ động phòng ngự đây cũng là một cái cử chỉ sáng suốt phải đối mặt nhiều như vậy dòm bỉ còn chủ động tiến công đó chính là nê ngưu nhập hải không chịu nổi một kích mà thôi cũng vừa lúc đó chỗ xa kia dòm bỉ toàn bộ đều còn giống như là thủy c h i ề u vào tới những thứ này dòm bỉ trong đó có một bộ phận lớn đều là bị đại cắp mô cùng thương long hấp dẫn nhưng cùng lúc cũng không thiếu số lượng chính là hướng tần hán bọ vào tới đây đối với tình h u ố n người mà nói áp lực tăng gấp đội từng cái đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng mọi xem còn thỉnh thoảng hướng lâm phong bên kia nhìn xung quanh một cái khi thấy lâm phong phong khinh vân đạm ngồi ở đại các mô trên đầu giống như là ngồi vương điếu ngư đài mở dạng bình tĩnh tần hắn sắc mặt càng thêm không thế nào dễ nhìn một lòng lại là bắt đầu suy nghĩ miên man cũng vừa lúc đó dòm bị tiếng gầm gừ thở gấp tới trực tiếp chính là làm cho hắn từ nơi này suy nghĩ lung tung tâm tình bên trong về tới trước mắt cái này tình trạng kế tiếp lâm phong sẽ đối với hắn làm cái gì hắn không biết thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng đó chính là nếu là không có biện pháp đem những này chết t i ệ t dòm bị cho bọn hắn giết chết không cần lâm phong đ ộ n g thủ bọn họ liền muốn chết t r ư ớ c ở nơi này chút dòm b ì nhanh u ố t phía dưới một đại sóng dòm b ì bay thẳng đến bọn họ v à tới trong một sát na từng cái dòm b ì trong nháy mắt chính là xuyên qua bọn họ phía trước đạn lửa sở dâng lên h ỏ a liêm trong đó có một phần nhỏ dòm b ì ở nơi này hỏa diễm phía dưới trực tiếp chính là biến thành một hỏa nhân cả người liệt diễm t i ê u đốt lâm phong chứng kiến một màn như thế ánh mắt hơi n h a o lại đối phương ném đạn lửa dường như dường như vi lực nếu so với tầm thường hỏa diễm mạnh hơn không ít ở thế giới của hắn bên trong những cái này dòm bị xông qua hỏa diễm sau đó cứ nhiên cả điều này làm cho lâm phong nhãn thần sáng lên cái này đạn lửa bên trong chẳng lẽ là tăng thêm còn lại cái gì đặc thù vật chất hay sao trong nháy mắt này hình thành h ỏ a diễm uy lực c ư nhiên như thế mạnh lại có thể khiến cái này b ả y b á t d à i tả hữu g i ò m bỉ trong nháy mắt trứng khô mà còn dư lại những thế lực kia mạnh hơn g i ò m bỉ phá tan những ngọn lửa này sau đó sau đó chính là đi tới tần hàn đám người đệ hai nói phòng tuyến đó là bọn họ phía trước để ở dưới đất từng đạo xích s á t nhìn qua giống như là bánh xích giống nhau chỉ bất qua những thứ này xích sắt mặt trên giường như cũng có một chút luận án khi này chút dòm bị vọt tới những thứ này xích sắt ở trên thời điểm trong một sân thứ này z o m bi e thân thể của bọn họ mặt ngoài cư nhiên lập tức tự ra phát hiện hàng loạt bạch sắc lãnh khí những thứ này lãnh khí dường như nhiệt độ vô cùng thấp a đem những cái này mất đi trong nháy mắt chính là đưa bọn họ biến thành pho tượng chứng kiến lúc này lầm phong nhịn không được sửng sốt một chút dịch an. dịch an đang dẫn biến hóa phía sau biến thành ghi an có thể hấp thu đại lượng nhiệt được khen là tủ lạnh d ự thể đồ chơi này ở bên trong phim khoa học viễn tưởng cũng vẫn c o i đăng tràng cơ hội khí thể phun một cái sẽ đem mục tiêu trực tiếp biến thành các băng loại vũ khí này ở thự quang căn cứ vũ khí bộ môn cũng có nghiên cứu chỉ bất quá cho tới bây giờ đều cũng không có gì quá t cái này tự do chi thành bọn họ khoa học kỹ thuật điểm kỹ năng chẳng lẽ đã điểm đầy hay sao lâm phong n h ị n không được trong lòng tò mò có thể có mạnh như vậy tài chính thực lực đi nghiên cứu bọn họ khoa học kỹ thuật điều này nói rõ cái gì nói rõ bọn họ tự do chi thành nhân áo cơm vô ưu à đây chỉ có ăn no cái bụng đã không có nguy hiểm mới có quá nhiều tinh lực đặt ở khoa học kỹ thuật bên trên mới có thể phát triển nhiều như vậy như vậy bọn họ thự quan g căn cứ cũng không có vũ khí giống như như vậy thự quan g căn cứ vì sao dịch an tốt như vậy biểu diễn cho đến bây giờ đều cũng không có thể đại quy mô trang bị đệ nhất liền là bởi vì bọn hắn thử quan g căn cứ nhân tài không đủ nghiên cứu phương diện này một ít chuyên gia học giả số lượng không đủ cũng chính là bọn họ thử quan g căn cứ quá mức nguy hiểm rất nhiều người đều đem tâm tư đặt ở như thế nào đi ứng phó những quái vật kia giết chết những cái này z o m bi e phương diện này đâu coi như ngẫu nhiên có một ít khoa học nghiên cứu cũng thường thường dùng ở với những phương diện khác không có cách nào g i à n h ra cảng nhiều hơn nghiên cứu tiểu tổ những thứ này xích sắt dường như toàn bộ đều là áp suất dịch an khi này chút mất đi va chạm vào trong n á y mắt mới vừa từ biển lửa bên trong xuyên toa đi ra bọn họ lại trực tiếp ở nơi này chút dịch gan phun ra phía dưới biến thành pho tượng tập trung một ít thực lực cao cường thân thể của bọn họ bề ngoài xuất hiện tầng tầng xương trắng những thứ này xương trắng để cho bọn họ tứ chi trở nên vô cùng cứng ngắc hành động tốc độ cũng là đại phúc độ chậm rãi xuống tới t ầ n hán bọn họ toàn bộ đều là nhịn không được dùng mình một cái ngược lại không phải là bị cái này t ă n g sự dọa cho tự nhiên mà vậy đồng dạng cũng là bị những thứ này đem cảnh hóa khí thời điểm ảnh hưởng rất nhanh bọn họ chính là tại chính mình chiến giáp bên trên xoa bót một ít gì dường như bọn họ chiến giáp nội chắc còn có cái gì cái nút sau mực khác bọn họ toàn bộ đều là hơi chút biểu tình bắt làm trò hề rất nhiều chứng kiến cái này lâm phong nhất thời sẽ biết bọn họ chiến giáp này tám phần mười liền vốn có đúng nóng công năng người đây mủ quá thần kỳ à, có đồ chơi này mùa đông còn cần gì áo lông hâm nóng p h ụ ca lâm phong nhất thời chính là nhãn thần sáng lên cái này phát minh quá cờ m ở nờ thiên tài a tuy là hắn không biết đây là làm sao làm luôn không khả năng nói ở nơi này chiến giáp bên trong còn lắp ráp rất nhiều ấm áp bảo b ả o a bất quá cũng không phải cái này chuyên g i a tuy là có thể có thừa nóng công năng nhưng dường như hắn cũng chỉ có thể bảo trụ nửa người trên như vậy một tảng lớn thậm chí chính là liên hai tay cái cổ trở lên địa phương đều ở đây bên ngoài nhìn như vậy tới mùa đông y nguyên vẫn là cờ náo lông bất quá tự do chi thành bọn họ cũng có thể phát minh loại này vốn có đun nóng chức năng chiến n giáp như vậy còn lại loại hình y phục kiểu dáng vậy cũng đều có loại này công năng một cái có thể đun nóng t h u khố lâm phong ở bên cạnh miên man suy nghĩ mà trong sân mời xem bọn họ cũng không dám có bất kỳ quặng rõ bọn họ và lâm phong không giống với lâm phong ở bên kia có thể ăn khoai l à g nướng uống bia ở b ê n kia bàng quan thật giống như đi trong dạp chiếu bóng xem chiếu bóng giống nhau tất cả dòm bi đều bị dưới người hắn đại cắp mô cùng thương lòng. hai vị này có thể giải quyết sạch sẽ mà tần hán bọn họ cuối cũng vẫn phải chính mình thể xác và tinh thần lực kiệt đi đối phó những thứ này g ê tởm do bi bọn họ chiến giáp ở trên thật có đun nóng công năng trong đó là ẩn chứa đặc thù t à u liệu hợp kim bất quá lại cần nội lực thôi động sau đó có thể phát nhiệt sản sinh nhiệt lượng cái này có điểm tương tự với điện năng đổi thành nhiệt năng chỉ bất quá điện năng biến thành huyền c h i hiệu huyền nội lực như vậy loại chiến giáp này tự nhiên mà vậy cũng là có nó c ù c hạt í n h đó chính là cũng không thể đủ tất cả dân trang bị loại chiến giáp này chỉ có những cái này mới cấp trở lên vốn có nội lực ba l ư người mới có thể làm cho bộ chiến giáp này phát huy ra nó toàn bộ hiệu quả chiến giáp nhiệt lượng chuyển ở toàn thân bọn họ trên dưới sau đó nhất thời nguyên bản d ị can hấp thu nhiệt lượng lúc mang đến hắn lãnh từ trên thân thể của bọn hắn bị từ từ khu trừ rớt mà trái lại ở tại bọn hắn bốn phương tám hướng đã có không ít mất đi hoặc là biến thành khắp băng hoặc là chính là biến thành người tuyết một dạng răng rớt chỉ bất quá những thứ này z o m bi e chỉ cần không có hoàn toàn bị định tại chỗ như vậy bọn họ có thể tiếp tục không ngừng đi tới chỉ sợ bọn họ đi lại như thế nào đi nữa tập t ế m ba t ba ba trong đó có z o m bi e đang di động quá trình bên trong bỗng nhiên chính là nửa cái cánh tay từ trên thân thể của bọn hắn rụng xuống cái này hình như là khối băng vỡ vụn giống、nhau. còn lại tự do chiến sĩ tự nhiên mà vậy không có ở bên cạnh nhà hẳn rỗi từng cái từng cái đều là lập tức bắt đầu đi công kích những cái này tốc độ di động đại phúc độ chậm rãi bọn họ phương thức công kích giống như là dùng vũ khí trong tay đi đập khối băng giống nhau đùng đùng thanh âm không ngừng vang lên không ngừng có một ít mất đi trực tiếp chính là như mảnh nhỏ một dạng từ đầu tới đuôi hóa thành từng cục băng khối vụn không sai bất quá ta hiếu kỳ vô cùng k ýa cái gì dịch an sẽ là vô hạ sao từ cái kia thể tích đến xem dường như cũng trang không được bao nhiêu dịch an a đến khi mấy thứ này dùng sau khi xong bọn họ lại làm như thế nào đi ứng phó đâu đến lúc đó cũng chỉ có thể đủ đánh sáp lá cả a giống như là cái kia mặt thế phía trước từng cái cầm trường thương đoàn pháo mở ra việt giã xa đi trước phi châu đại lục đi tìm những cái này giã ngoại những động vật bọn họ như thế nào sinh hoạt nhiếp ảnh sư nhà động vật học giờ này khắc này ở trong mắt hắn cái này từng cái tự do chiến sĩ chính là biến thành trong mắt hắn đối tượng thí nghiệm một bên hoàng t i ể u long bọn họ vậy cũng gọi là nhìn cái kia một loại ngũ vị tạp trần nhà tự do chiến sĩ đối với bọn hắn mà nói cái kia cũng đã là Th bọn họ có vô số cái b u ổ i tối đều ở đây nằm mơ có thể gia nhập vào tự do chiến sĩ cái này đối với bọn hắn mà nói là không gì sánh được quang vinh cũng là không gì sánh được tự hào càng là không gì sánh được hưng phấn nhưng là hiện nay bọn họ nhìn thấy gì bọn họ chỉ có thấy được bọn họ cái kia trong lòng t r ò nên n vì thượng đẳng nhân ở bên kia vì mình mạng nhỏ đang không ngừng ngao chiến lâm vào một phen khổ chiến bên trong mà ở bên cạnh bọn họ người kia tới nhìn quan yên k ỷ cũng không có bao nhiêu tên hắn cư nhiên giống như là tới đại kịch viện bên trong xem cuộc vui giống nhau loại này to lớn cách xa trên lệnh làm cho hoàng tiểu long bọn họ nội tâm bên trong xuất hiện ngắn ngủi mê man như vậy cảm giác thế giới này đến tột cùng là thế nào bọn họ ở trên cái thế giới này đến tột cùng vai trò là một cái thân phận gì lẽ nào bọn họ thực sự chính là cái kia hết ngồi đáy giếng chi con biết sao chương năm trăm tám mươi mốt dịch an tự nhiên mà vậy không phải vô hạn bất quá có cái đồ chơi này sau đó những thứ này dòm bị đến nước chừng bị bọn họ giết chết mấy trăm đầu còn có mấy trăm con dòm bị thì là bị bọn họ đạn l ử a thiêu thành than đen từng cái đốt cháy màu đen thi thể giống như là xác cướp giống nhau ngã xuống trên mặt đất ngay cả như vậy cũng có một chút thực lực phi thường cường đại z o m bi e trực tiếp chính là đột phá bọn họ nặng nề bầy d ậ p đi tới trước mặt bọn họ tần hắn rút ra bảo kiếm của hắn trực tiếp chính là một kiếm đem một cái z o m b i e đầu lâu chỉnh tề từ trên h ư n g cổ hắn cắt xuống mà bảo kiếm của hắn bên trên lại không có bất kỳ màu đen ô hết tần hắn nhan thần bên trong tràn đầy một t i ế n g ngưng trọng cùng sát ý m á n h liệt hắn liếc nhìn một bên lâm phong lâm phong ánh mắt cùng ánh mắt của hắn liền ở nơi này hư không bên trong va chạm lâm phong đối với hắn núi lộ ra một biểu tình nặng lớn tần hắn nhìn đã hiểu ra của đối phương tình chỉ là hư l Còn c lại tự do hầu i ế n cũng toàn sĩ bắt bộ đều đ gia như ậ trận、này. vật p phải gặp phải, một nhất trong rất toàn tiêu rõ ràng, này, lộn, bọn hắn nói màn này bọn hắn định bọn lòng cũng cùng nhanh bọn chuẩn an cũng hoàn n mà là với vô đối đều đã bị họ họ dịch hào. Hầu h không còn đạn lửa cũng đã hoàn toàn kết thúc duy chỉ có sao đủ phát sinh đặc thù điện cao thế c h ả y máy móc vẫn còn ở bên cạnh thông điện trở thành bên cạnh bọn họ uy nhất một đạo phòng tuyến đại lượng dòm bị từ bốn phương tám hướng như mới đào sóng biển giống nhau hướng bọn họ bên này đánh tới mà bọn họ cái này mấy chục người giống như là sẽ phải bị cái này sóng biển vớt mất ở vào với trên đảo hang tứ cố vô thân người sống sót e rằng cái này một giây bọn họ vẫn là người sống s ó t nhưng đến rồi một giây kế tiếp bọn họ sẽ trở thành gặp rủi ro giả phong ca chúng ta ở nơi này bên cạnh nhìn sao hoàng tiểu long nhịn không được nói rằng bởi vì khoảng cách ngay từ đầu đã qua ước t r ư ờ n g ba giờ cái này ba giờ ai cũng không nói gì bọn họ cũng không dám nói lời nào lại không dám di chuyển nhưng sau ba tiếng hoàng tiểu long thực sự không nhịn được mặc dù nói vào giờ phút này hắn vô cùng tin cậy phong cách thực lực cũng vô cùng tình ái đại cắp mô thực lực thế nhưng hắn chỉ cảm thấy chính mình cũng không có cảm giác được bất kỳ ung dùng ngược lại vô cùng kiềm nén mấy canh giờ này hắn gái kêu bên thai không ngừng vang lên những cái này mất đi giống giận thật giống như lúc trước hắn mỗi lúc trời tối lúc ngủ đều muốn nghe mấy giờ ca khúc từ từ ngủ giống nhau chỉ bất quá những cái này ca khúc mang đến cho hắn chính là bình tĩnh thế nhưng những thứ này dọn bị mang đến cho hắn cũng là tâm phiền ý loạn nếu là có thể có người ở mất đi tiếng giống giận d ữ phía dưới vẫn có thể an nhiên chìm vào giấc ngủ nói như vậy đây chính là dũng giả cực kỳ hiển nhiên hoàng tiểu long không cụ bị loại thật lực này phóng nhãn toàn bộ mạ thế bên trong cũng không có bao nhiêu người vốn có thực lực như vậy cùng tấm phách cho nên hoàng tiểu long nhưng nhịn không được mở miệ hỏi người vấn đề này hỏi thật hay ta là nên ở bên cạnh nhìn bọn họ chết đâu hay là nên xuất thủ viện trợ bọn họ đâu vấn đề quyền lựa chọn tự nhiên mà vậy đang ở lâm phong bên này toàn bộ chiến trường quyền chủ động tự nhiên mà vậy cũng ở đây bên chỉ cần lâm phong hắn nhớ đừng xem cái này bốn phương tám hướng những cái này dòm bị xông lên dáng vẻ có bao nhiêu hưng mãnh số lượng của bọn họ có bao nhiêu nhiều nhưng chỉ cần lâm phong n g u y ệ n ý hắn tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn đem những này mất đi toàn bộ đều cho hắn làm rơi vừa rồi mấy canh giờ này lý phong vẫn đều là ở bên cạnh quan sát m ờ i xem biểu hiện của bọn hắn phát hiện bọn họ đích đích xác sắc cũng đã là kiểm lư k có thể thi triển thủ đoạn toàn bộ đều thi triển ở nơi này ba giờ bọn họ đều là cắn răng n g h i ế n lợi ở bên kia cùng những thứ này dòm bị tiến hành đá đấu ở cái này quá trình bên trong đã có một nửa người bị những cái này dòm bị cho ngã nhào xuống đất sau đó chính là bị bắt đi những người còn lại một cái k i a cái cũng là sắc mặt trắng bệnh trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chạy xuôi Xuống tần hán tới, chết tia ta t những thứ này dòm bị nhiều lắm căn bản cũng không có biện pháp có thể chống lại được bọn họ làm sao bây giờ nếu như chúng ta có không khí động lực ba lô thì tốt rồi gây tầm a chỉ bất quá không khí động lực ba lô giá cả quá đắt chúng ta tới thời điểm cũng căn bản không nghĩ phải thay đổi thứ này vài cái tự do chiến sĩ dồn dập đều là nhịn không được thoá mạ đứng lên những thứ này dòm bị số lượng thật sự là nhiều lắm nếu như nói ít một chút lời nói lấy bọn họ những người này hoàn mỹ vũ khí trang bị hơn nữa thực lực của những người này đầy đủ có thể ứng phó thế nhưng thay vào đó số lượng thật sự là nhiều lắm bọn họ lại nhìn một cái qua một bên ở tại bên kia ăn cụ lạc đều nhanh phải ngủ lâm phong vậy càng là giận không chỗ phát t ế t nha tân hán tự nhiên mà vậy sắc mặt cũng là cũng không khá hơn chút nào nếu là có suy nghĩ động lực việc này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì bọn họ căn bản là kiên trì không được bao lâu duy nhất có thể trợ giúp bọn họ chạy thoát cái nào chính là cái kia ngồi ở đại cắp mô trên đỉnh đầu ngủ gật ra hỏa thực lực của người này thực sự chính là không phục cũng cho tới bây giờ đối phương căn bản cũng không có độc thủ những cái này dọn bị hướng bọn họ xông tới toàn bộ đều là bị hắn phía dưới mông đại cắp mô giết chết điều này làm cho tần hắn nội tâm bên trong không thể không lộ ra bộ i phục cùng với thần sắc â m mộ phải biết rằng nơi đây xuất hiện dọn bỉ trong đó có một bộ phận lớn đều là bị lâm phong cho hấp dẫn tới còn lại một phần nhỏ là hướng tần hắn bọn họ công kích ngay cả như vậy cái này một phần nhỏ của n g oanh lạc tạc cũng là khiến cho tần hắn bọn họ có điểm không chịu nổi dáng vẻ thủ phát lâm phong minh đệ ngươi ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ mặc dù nói ngay từ đầu chúng ta phía trước sinh ra một chút hiểu lầm thế nhưng ngươi cũng có thể lý gi cái chỗ này vẫn đều là chúng ta tự do chi thành địa bàn đ ỗ n g nhiên tới một cái không rõ lai lịch thế nhưng thực lực lại có mạnh mẽ người chúng ta tự nhiên mà vậy sẽ nhịn không được hỏi nhiều vài câu đối với ngươi ô n cuối cùng đó cũng là chuyện đương nhiên hy vọng lâm phong huynh đệ ngươi không muốn hương thâm lý đi lúc này không biết lâm phong huynh đệ có thể hay không thi hành viện thủ giúp chúng ta chạy trốn kiếp nạn này nếu là có thể trợ giúp chúng ta giết chết những thủ trưởng này lời nói đến lúc đó ta nhất định trùng điệp cảm tạ thủ phát htt tuy là tần hán nội tâm bên trong có một vạn cái không lớn thế nhưng tiềm thức vẫn nói cho hắn biết nếu là mình không đúng lâm phong cầu viện lời nói bọn họ những người này toàn bộ đều phải chết ở cái địa phương này cho nên ở vào thời điểm này hắn cũng chỉ có thể kéo xuống mặt mũi hướng một bên hai người nhất phong cầu viện còn lại tự do chiến sĩ nhất thời từng cái đều là mặt lộ vẻ kim quang màu sắc nha loại chuyện như vậy bọn họ đã sớm muốn mở miệng lâm phong vừa nghe cười ha ha hắn sợi không ngạc nhiên chút nào những người này sẽ đối với mình mở cửa dù sao không có ai muốn chết ta ngược lại không cần ngươi cảm tạng ta chỉ là vô cùng hiếu kỳ các n g ư ơ i tự do chi thành rốt cuộc là ở địa phương nào mặt khác ta muốn biết cẳng có nhiều liên quan tới các n g ư ơ i tự do chi thành tin tức nếu là ngươi nguyện ý nói cho ta biết nói e rằng ta có thể cứu các ngươi một mạng lâm phong nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lời này vừa nói ra tần hán đám người nhất thời chính là sắc mặt hơi đổi cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều biết lâm phong theo như lời sự t ì n h trong nghiêm trọng tính bất quá bọn họ căn bản cũng không mang bất kỳ do dự trực tiếp chính là quả quyết đáp ứng rồi bởi vì bọn họ đã mỗi một người đều cảm giác được chính mình thể lực đang điên cuồng trôi qua lâm phong thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa đứng dậy toàn làm là hoạt động một chút gân cốt ngươi điên rồi ngươi cũng không biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì chúng ta nếu như đem tự do chi thành tin tức để lộ ra ngoài lời nói như vậy chúng ta mọi người coi như ngày hôm nay có thể bất tử nhưng là có sớm muộn có một ngày phải chết các ngươi phải biết rằng giấy có lẽ nhất hỏa h ú n g chi lúc này nhiều như vậy ánh mắt chuyện này ta có thể khẳng định không được bao lâu liền nhất định sẽ bị còn lại người biết một người trong đó người nhịn không được thấp giọng quát tầm lên tần h ắ n im lặng không lên tiếng nhìn hắn một cái tần a b i ế hán bỗng nhiên chính là lệnh giọng nói lời này vừa nói ra còn lại mấy người dồn dập đều là cảm thấy lúc này cái biện pháp này thật là sáng suốt nhất bất quá hắn rất nhanh bọn họ chính là cải biến cái ý nghĩ này bởi vì bọn họ chỉ có thấy được lâm phong bỗng nhiên chính là hướng bên này quăng ra một cái to lớn hòa cầu bọn họ vô số người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc đây là dị năng giả người này thế mà còn là một cái h ỏ a tinh dị năng giả hơn nữa vì sao người này h ỏ a cầu uy lực nếu so với bình thường bọn họ đã gặp qua h ỏ a hệ dị năng giả càng thêm khủng bố càng thêm bá đạo cái kêu h ỏ a cầu bên trên t à n mát ra uy lực cùng nhiệt độ muốn càng thêm làm người ta cảm giác được kinh hãi một chiêu này tự nhiên mà vậy chính là các mô khói dầu bắn cái này một cái to lớn h ỏ a cầu rơi vào bảy g i ò m bi bên trong t r o nháy g n mắt chính là trợt nổ tung hoa bên cạnh một đại sóng dòm bi ở kinh người này dưới nhiệt độ cao trực tiếp chính là bị liệt diễm sợ h i ế u tuy là tần hán bọn họ ném ra tới đạn lửa uy lực không giống bình thường nhưng so với lâm phong cái này cắp mua dầu một ngày cực kỳ hiển nhiên hoàn toàn là không đáng chú ý một chiêu này uy lực cũng là khiến cho tình cảm bọn họ đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái mà đúng lúc này bọn họ thấy được càng thêm khiếp sợ một màn đó chính là lâm phong cư nhiên ở bên người của hắn lập tức xuất hiện mười mấy cái cùng hắn giống nhau như lúc thậm chí chính là liền trong tay cầm vũ khí thoạt nhìn cũng là hoàn toàn tương đồng cái này làm sao có thể cái này vậy là cái gì chiêu thức lẽ nào đây cũng là dị n ă n sao một chiêu này tự nhiên mà vậy chính là lâm phong ảnh phân thân chi thuật lăng vân sơn rút ra hắn sóng dài đao trực tiếp chính là hướng tần hán bên này vào tới một buổi sáng c u ồ n g phong t u y ệ t hơi thở chém trong một sát na chính là giết chết mười mấy cái z o m bi e tần hán bọn họ nhãn thần bên trong tiết lộ mãnh liệt khiếp sợ màu sắc bọn họ không nghĩ tới cái này lâm phong thực lực cư nhiên như thế mạnh hơn nữa những thủ đoạn này toàn bộ đều là giữa bọn họ căn bản cũng không có đã gặp vừa rồi bọn họ còn chuẩn bị muốn lừa bịp một cái lâm phong khiến cho lâm phong xuất thủ đến lúc đó sẽ tìm cơ hội trốn thế nhưng hiện nay loại ý nghĩ này ở trong đầu của bọn hắn bên trong quất bọn họ đem như vậy một cái thực lực siêu cường đại thần cho chọc giận lời nói như vậy nên tiếp bọn họ hậu quả lại sẽ là gì chứ bọn họ không biết bọn họ chỉ biết một chút tuyệt đối sẽ không so với tự do chi thành l ử a giận nhẹ cái này người này rốt cuộc là cái thực lực gì h a làm sao sẽ mạnh như vậy kỹ năng giả người này nhất định là người gặp nạn hơn nữa hắn còn tuyệt đối không phải tầm thường siêu cấp chiến sĩ hắn chắc là vô địch chiến sĩ làm sao có thể vô địch chiến sĩ đây chính là chúng ta tự do chi thành bên trong cấp bậc cao nhất chiến sĩ cấp bậc cho dù là phóng nhãn chúng ta toàn bộ tự do chi thành có thể bắt được cấp bậc này danh hiệu chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay a người này rốt cuộc là từ chỗ nào tới chẳng lẽ nói ở phụ cận đây vẫn tồn tại mạnh mẽ như vậy người sống sót bộ lạc thực lực muốn ở chúng ta tự do chi thành bên trên mấy cái này tự do chiến sĩ nghĩ đến đây nhất thời mấy người bọn hắn toàn bộ đều là sắc mặt hơi đổi thậm chí ở ánh mắt của bọn họ ở chỗ sâu trong đều lóe ra một cỗ kỳ dị tinh túy bọn họ nội tâm bên trong bắt đầu sinh ra một tiêu kiệu khác ý tưởng ở tự do chi thành bọn họ xem như là trung hạ tầng thậm chí đến hiện nay liền tổng bộ đều chưa từng đi cái này đối với bọn hắn mà nói tự nhiên mà vậy là một loại phi thường khó chịu sự tình giống như là bị chức ở ngoài phòng không thể trở về nhà giá cầu giống nhau thế nhưng tuy là trong lòng khó chịu nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể cắn nát hàm răng hướng trong bụng ướt bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng nếu như là bọn họ dám căn đạm tạo phản nhưng hiện tại ta là thật sự có một cái như vậy so với tự do chi thành thực lực đều mạnh hơn thế lực tồn tại nói như vậy bọn họ cũng có thể đi thử một chút đi xem một cái cái chỗ này cùng tự do chi thành lại sẽ có cái gì chỗ bất đồng đối với bọn họ tới nói có đúng hay không một cái mới cơ hội cùng khiêu chiến thúng chi lúc này bọn họ như là đã đáp ứng rồi lâm phong như vậy cái này đại biểu bọn họ muốn bắt đầu dần dần cùng tự do chi thành quan hệ tốt nhỏ mà ở tần hán bọn họ suy nghĩ lung tung thời điểm từng cái ở nơi nào động v ị tâm tư thời điểm lâm phong đã bắt đầu điên cuồng chu d i ệ t những thứ này đối với tần hán bọn họ mà nói chính là không cách nào ngăn trở ác ngộ n g một dạng tồn tại ở lâm phong giới đao lại như cũ có vẻ như vậy không chịu nổi một kích thời gian rất nhanh thì ở giờ đồng hồ bên trong trôi mất đến khi tần hán bọn họ nội tâm bên trong đều là làm ra một cái quyết định thời điểm cái kia nguyên bản ở phụ cận rít gào không đường giòn bi đại quân cũng đã toàn bộ đều bị giết chết chỉ có còn lại đầy đất chật vật không chịu nổi thi thể lâm phong thu hồi chính mình chạm phá đao sau đó chính là nhiều bộ phận đi tới tần hán bên người thế nào bây giờ có thể nói cho ta biết tự do chi thành tin tức lâm phong cười ha hả nhìn mời xem bọn họ chỉ bất quá giờ này k h ắ c này không biết vì sao tần h ắ n chỉ cảm thấy trước mắt cái này rõ ràng đang c ư ờ i tên hắn t i ê u d u n g bên trong nhưng lại mang theo sắt khí phảng phất t i ê u ly t ả n g đao giống nhau khiến cho tình cảm nhịn không được chính là nuốt nước miếng một cái nói cho ngươi biết bất quá nói thật chúng ta biết đến cũng không nhiều tần h ắ n không có bất kỳ do dự nào trực tiếp chính là mở miệng nói hắn còn lo lắng lâm phong cho là hắn biết lại nói không biết cho nên lại là vội vã giải thích thêm vài câu lâm phong ở bên cạnh nghe đến chính là chân mày hơi nhăn lại Hoàn toàn chương í n h xác từ năm g trăm tám mươi hai người ở đây pha trò ta đi nếu như các ngươi không biết tự do chi thành tổng bộ ở địa phương nào cái kia trên người các ngươi những vũ khí này trang bị lại là từ chỗ nào tới luôn không khả năng là từ bầu trời rơi a thủ phát https ờ t https ờ lâm phong cười ha ha nói những vũ khí này trang bị đó cũng không phải là vô cùng đơn giản có thể khiến cho đi ra luôn không khả năng nói đám người kia cũng giống như mình cũng đồng dạng có thể bầu trời rơi hỏng thính người có chỗ không biết tuy là chúng ta cũng không biết tổng bộ ở địa phương nào thế nhưng ở phụ cận đây có chúng ta một cái trụ sở cái kia kinh tế người ở bên trong toàn bộ đều là từ tổng bộ đi ra mà chúng ta những vũ khí này trang bị cũng đều là cái kia kinh tế bên trong sở sản xuất cái căn cứ này xác thực mà nói giống như là một cái chuyên môn vì tổng bộ cung cấp sinh hoạt vật tư cùng với nghiên cứu vật liệu bộ môn chỉ bất qua cái ngành này s a u lại theo nhân số càng ngày càng nhiều sau đó liền từ từ diễn biến trở thành một căn cứ chúng ta cái này thất lạc chiến trong giới hạn tất cả tự do chiến sĩ toàn bộ đều là từ cái trụ sở kêu bên trong đi ra bọn họ giống như chúng ta đều cũng không biết tổng bộ ở nơi nào cho nên cũng không thể có cái gì trong tổng bộ thực lực mạnh bao nhiêu chúng ta cũng không rõ ràng thế nhưng chúng ta chỉ biết một chút tự do chi thành thành chủ hắn bị đừng người xưng là tự do c h i thần lâm phong vừa nghe chân mảy nhất thời chính là nhăn lại loại chuyện như vậy thật sự chính là vượt ra khỏi lâm phong d ự liệu bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy dường như cũng không có quá mức đứng đắn ngoài ý muốn bởi vì loại chuyện như vậy lâm phong lúc trước cũng là gặp q u a không ít đương nhiên cái này phía trước chỉ thường thường đều là mặt thế phía trước nói thí dụ như một ít đạo tặc bọn họ muốn chạm mặt thời điểm thường thường đều sẽ tìm người điểm chỉ tới chạm mặt sẽ không dễ dàng bộc lộ ra lão đại của mình ở địa phương nào mục đích làm như vậy tự nhiên mà vậy chính là vì an toàn suy tính chẳng lẽ nói tự do chi thành cũng là vì an toàn suy nghĩ không đúng rồi người đã nói các ngươi căn cứ sẽ cho tổng bộ t i ế n cái gì vật tư các loại cái kia luôn có người là muốn đi qua cái này tổng bộ a luôn có người cùng cái này tổng bộ từng có giao tiếp a lẽ nào liền những người này bọn họ cũng không biết sao lâm phong rất nhanh thì là bắt được trong lời nói của đối phương một cái rất rõ ràng lo dịch lô thủng a cái này chúng ta phía trước liền hỏi qua những người này chính ũ n g k ô Không không n bọn bọn đang bọn nói quan thành tổng tình. trong bọn những này đoạn giống như bị người cho cách thức hóa thủ tiêu giống nhau. Cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ do muốn g giả giả gì biết bộ bộ biết bị với chi tiêu Cái đi thật tự thứ một thức thủ họ họ họ họ khờ hoặc hay hoặc hệ cho cách hóa chỉ là là do sao, do ốc, có của đầu vì sự p a trước c ù g với về trở lộ.、Chính、bên trên chuyện đã xảy ra trong này gian gặp cái gì nhìn thấy gì cùng người nào từng có giao tiếp bọn họ toàn bộ đều không rõ ràng nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra thế nhưng bọn họ rồi lại loáng thoáng luôn cảm giác cái k i a biến mất địa phương có phát sinh qua cái gì không giống như là đang nằm mơ tần hán lắc đầu nói rằng ký ức không có lâm phong nhất thời liền là nghĩ đến cái gì nghị luận giả cực kỳ hiển nhiên cái này tự do chi thành bên trong tuyệt đối là có dị năng giả k h ô n g chế được những người này m ầ u ký ức khiến cho những cái này đi tới bọn họ người của tổng bộ đem bọn họ cái này một mảnh đoạn ký ức cho bọn hắn lao đi biến mất như vậy thì có thể vĩnh viễn khiến cho tự do chi thành nằm ở một loại thần bí dưới sự bảo vệ lâm trung nghĩ vậy nhất thời chính là chân mày hơi nhăn lại có thể tiêu chử người khác chi nhớ loại này dị năng thự quan căn cứ cũng không có tồn tại bọn họ thự quan căn cứ duy nhất có cùng loại ở phương diện này chính là một cái ma pháp sư hơn nữa còn là một cái thôi miên ma pháp sư ở mặt thế trước kia cũng là từ sự tỉnh lên ma pháp tương quan chức nghiệp biểu diễn trước kia cũng có ở tiệp tộc bên trên lái qua sở chệ hạ mẹ phát qua cá nhân v i d e o người hái mộ cũng có năm mươi nhiều vạn biểu diễn nội dung cũng chính là cầm một ít nói có đủ tới thôi miên người khác đương nhiên rất nhiều người đều là nhìn vui cười không có mấy người tin tưởng thôi miên loại vật này nhưng hiện tại sự thực chính là cái này ma pháp sư hắn dị năng chính là ở chỗ thôi miên dù cho chính là một ngón tay hắn đều có thể cho người khác ở trước mặt của hắn biến thành một cái không có gì giấu nhau con rối chỉ cần cái này ma pháp sư muốn hỏi chút gì đối phương thường thường đều sẽ thổ lộ ra tiếng lòng của mình đương nhiên toàn bộ quá trình cũng sẽ không duy trì liên tục lâu lắm thậm chí có thời điểm một số người định lực rất mạnh nói còn có thể xuất hiện một ít phản kháng khiến cho hắn thôi miên thất bại sau lại vị này ma pháp sư cũng bị cam kết đến rồi quân sự trở thành một cái đặc thù cố vấn mặc dù không biết tại sao phải cam kết một cái ma pháp sư đảm đương cố vấn lại là làm phương diện gì cố vấn nhưng lâm phong suy đoán thự quan căn cư tám phần mười là như thế khiến cho người này đi thẩm vấn những cái này phạm vào tội trọng hình phạm hay hoặc là khiến cho hắn đi đúc luyện nhân viên nồng cốt tâm trí xem bọn họ có phải hay không có lòng kiên định để ý tới sẽ không dễ dàng phản bội mà loại thôi miên dị năng cũng là cho một cái hệ siêu nhân dị năng cái này đại lĩnh vực bên trong siêu nhân tín dự đâu bản thân liền vô cùng phức tạp bất quá trong đó trên nguyên tắc là có thể chia làm hai loại đệ một loại đó chính là bản thể siêu nhân nói bóng gió đâu nói đúng là thân thể của người này cấu tạo phát sinh phân biệt nói thí dụ như có thể khiến cho thân thể của chính mình bỗng nhiên biến thành tảng đá tăng cái địa phương này phòng ngự tính cũng nói thí dụ như có thể giống như hoan tỉ hệ sơn phí giống nhau đ ỗ n g nhiên hai tay đưa giải cái này đều là bản thể dị năng còn có một loại chính là huyền tri hữu huyền tinh thần dị năng phương diện cái này có điểm tương tự với niệm lực dị năng đồng dạng đều là siêu nhân dị năng bên trong mà loại dị năng tự nhiên mà vậy nó là nếu so với bản thể dị năng cường hãn một chút đương nhiên cái này cường hãn cũng chỉ là muốn xem cụ thể dùng ở phương diện gì không có phi thường g i á c dưới dị năng chỉ có phi thường g i á c dưới dị năng giả bạo liêm thiên vật rõ ràng có tốt vô cùng dị năng nhưng là lại sẽ không sử dụng nghiệp tinh vô chuyên cần lúc này cái này xuất hiện ở lâm phong trước mặt người này theo như lời bọn họ cái kia có thể để người ta mẫu ký ức biến mất loại này dị năng rất rõ ràng là muốn so với tôi miên càng cường đại hơn đang làm dùng về phương diện này tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém chủ yếu nhất là một cái thành thực l a o đại nếu như ủng có loại này dị năng chẳng lẽ có thể khiến cho hắn thuộc hạ toàn bộ đều gắt gao quay trúng quanh ở bên cạnh mình mà không thể tự thoát ra được đem những cái này không mỹ h ả o ký ức toàn bộ đều tiêu trừ, cho bọn hắn chế tạo một loại huyễn cảnh một dạng tồn tại lâm phong suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ a chẳng lẽ nói cái này tự do chi thành sở dĩ t h o ậ t nhìn phát triển phi thường nhỏ lợi nhuận cũng là bởi vì loại này dị năng ở trong đó đưa đến một ít không thể coi thường tác dụng hay sao hống hống hống cũng liền ở lâm phong trong đầu đang miên man suy nghĩ nghĩ những chuyện này thời điểm những cái này g i ọ n bị lại là như kinh đảo hãi lang giống nhau từ bốn phương tám hướng xung phong qua đây lâm phong nhất thời chính là tâm tư rõ ràng mặc kệ cái này tự do chi thành đến cùng có cái gì bí mật không muốn người biết đối với lâm phong trước mắt mà nói hắn cũng không khả năng một chốc t i u ra lấy được lúc này đối với hắn mà nói trọng yếu nhất hay là trước nghĩ biện pháp đưa cái này thất lạc chiến cảnh cho hắn quy tắc của nơi này lại nói sự tình từ nay về sau liền lấy phía sau tạm thời nói nghĩ vậy lâm phong mà bắt đầu chuyên tâm đối phó bắt đầu những thứ này bốn phương tám hướng xung phong mà đến dọn bi t ầ n h á n bọn họ nhất thời chính là t h ở phào nhẹ nhõm vừa rồi mấy người đối mặt lâm phong thời điểm quả thực liền so với vừa rồi như vậy đi ứng phó cái kia g i ọ n bị thời điểm cũng không khá hơn chút nào bọn họ thật đúng là lo lắng lâm phong hoài nghi bọn họ là đang nói hưu nói v ư ợ n g mới ý a một tiếng hoa v đ ba một z cờ họ kế tiếp buổi tối từ từ vượt qua toàn bộ buổi tối lâm phong là ở chỗ này làm công cụ người điên điên c u ồ n g phát ra xem trước bọn họ tự nhiên mà vậy cũng không dám ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút thuần thúy cũng là ở bên cạnh đánh một chút hạ thủ dĩ nhiên bọn họ càng nhiều hơn chính là ở bên cạnh kiềm chế đến rồi một ngày sáng sớm lâm phong chính là cùng bọn họ tụ tập lại sau đó đem nơi này theo một quy tắc nói cho bọn họ lâm phong mặc dù nói đồng dạng cũng là lần đầu tiên tới cái địa phương này thế nhưng lâm phong đối với này thất lạc chiến cảnh những thứ này hiểu rõ phải xa xa so với tần hán bọn họ nhiều hơn rất nhiều tần hán nghe được lại còn có bực này huyền diệu chi tự nhiên mà vậy từng cái cũng đều là lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh ngạc cái này đều là bọn họ tình báo sở chưa từng cụ bị thậm chí chính là hợp với thất lạc chiến cảnh cũng là bọn hán tự do chi thành gần nhất mới phát hiện ý của ngươi là nói tự do chi thành ngoại trừ cái địa phương này thất lạc chiến cảnh bên ngoài còn có một chỗ không sai Còn có m ộ tần chỗ, thế nhưng chúng ta đối với chỗ này hiểu rõ cũng chẳng có bao nhiêu, dường như tổng bộ bên kia cố ý cho chúng ta phong tỏa bên này tin tức. Cũng liền chúng ta, chung chút thế nhưng hiểu nhiêu, như phong tình không ta tổng ta tỏa tin ta trưởng biết một t này dường bên bên này liền nắm giữ cũng không nhiều. giữ bao kia đối đội với rõ bộ báo, ý hán nói rằng lâm phong theo bản năng nhìn thoáng qua trong tay bọn họ vũ khí thì ra là thế ngay từ đầu các ngươi còn muốn bọn người kia trên người trang bị đồ phòng ngự toàn bộ đều là một ít tốt vô cùng nhưng vũ khí của bọn họ dường như phải kém điểm đương nhiên tần hán trong tay cái kia một b à tổ chuyển bảo đao vô cùng không đơn giản những người còn lại vũ khí đều vô cùng bần hàn Cái này cũng nhờ có chính đối này nhờ bọn họ đối phó lâm à là, là dày này này này một mất một đám mới xem sớm ít thịt vật chết chính không khắp nhiêu phòng Như phó Như họ những ngữ biến nói. bọn người này cũng giờ có lực bao béo da đi. đối quái ươi. l đã vậy vậy dị phong nghe vậy cũng không nói thêm cái gì trực tiếp chính là khiến cái này người bắt đầu tẩy rửa những cái này dòm bị di thể ngày hôm qua cả đêm lâm phong chỉ để ý gì mặc kệ t r ô n những cái này dòm bị di thể toàn bộ đều đặt một bên giờ này khắc này toàn bộ đều tản ra hàng loạt mùi túi thật giống như một đống lớn cá mặn giống nhau lâm phong để cho bọn họ đem những này dòm bị từng cái đem đầu của bọn họ đập cây hạch đào một dạng đập ra xem có không có thể đạt được phía trước lâm phong làm được những cái này hát s ắ t than nắm như thế mấy ngàn thậm chí hơn vạn cái kim cương toàn bộ thống nhất xử lý tự nhiên mà vậy tốn thời gian cố sức đây cũng là vì sao lâm phong đem hoàng tiểu long bọn họ ở lại chỗ này nguyên nhân chính là để cho bọn họ đi làm những thứ này việc m ệ n h nhọc khổ hoạt còn như một bên tình huống cũng tự nhiên mà vậy không có khả năng ở bên cạnh làm hề hơi thở chỉ là thanh lý những thứ này dọn bị liền hao tô nước chừng hơn bao giờ thật đúng là đừng nói cái này một lớp xuống tới lại còn thu hoạch được hai cái hát sắc than nắm cái này hai cái hát sắc than nắm vậy cũng đại biểu phía sau chính là hai thanh linh khí dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải tìm được an toàn vận cũng chính là đổi tạng phẩm địa phương ta hiện tại hiếu kỳ vô cùng những thứ này hát sắt than nắm là có thể mang đi ra bên ngoài như vậy nói cách khác đây chính là một loại rút thưởng cái chai như vậy ta cũng không thể được đưa cái này bằng chứng bắt được còn lại đổi tạng phẩm trên phi cơ đi h ố i đ o ó i đâu lâm phong trong miệng nói đổi tạng phẩm máy móc tự nhiên mà vậy chính là nhà an toàn lâm phong bọn họ phía trước đào móc một cái kia nhà an toàn đã sụp đổ cái này nói rõ chỗ đó hoàn toàn bị hỏng nhưng vấn đề là tổng hợp lại lâm phong hiện nay lấy được kinh nghiệm đến xem mỗi cái thất lạc chiến tích đều tồn tại như vậy cơ chế nói cách khác vô luận bên trong xuất hiện quái vật đổi mới quy luật là thế nào thay đổi nhưng c h ă m g quanh vẫn quanh một đốm đó chính là cái này thất lạc chiến cảnh của nó thật sự chính là một cái có thể đổi linh khí phúc địa nhưng là cái này phúc địa cũng là có chỗ khó đệ nhất chính là muốn tìm được cái này cảm giác an toàn nói thí dụ như lâm phong bọn họ bây giờ tìm hơn hai ngày cũng không tìm được gì cái này nói rõ cái này một chỗ nhà an toàn rất có thể vô cùng khó tìm thậm chí nói không chừng vẫn cũng không tìm tới cũng không phải là không có khả năng này dù sao lâm phong hắn cũng không có cái gì lòng thanh t h ẳ n hay là đang nơi đây tiếp tục lãng phí thời gian xuống phía dưới t ì một m bảy ngày mười ngày đích lâm phong có thể làm được nhưng khiến cho hắn một tháng nửa năm toàn bộ đều ở chỗ này từ từ đi tìm nhà an toàn cái kia lâm phong cũng không có thời gian rảnh rỗi này hơn nữa thử quang căn cứ cũng không khả năng l y khai hắn lâu như vậy như vậy lâm phong có phải hay không có thể đem cái này hát s á t than nắm dùng ở còn lại thất lạc chiến cảnh bên trên lâm phong trong lòng nghĩ như vậy bất chi bất giác thời gian một ngày cứ như vậy lại qua rất nhanh lại là đến rồi đêm tối giáng lâm thời điểm lâm phong đem mọi người đều tụ tập ở cùng nhau mọi người đều là lắc đầu cực kỳ hiển nhiên cũng không có bất kỳ thu hoạch nhà an toàn gì gì đó đồ đạc bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy ngược lại thì thấy được mười mấy cái thi thể xem ra tựa hồ là cái kia một ít phổ thông lào công lưu lại lâm phong đối với những thi thể này ngược lại cũng không có tâm tình gì ba động ngược lại thì hoàng t i ể u long mấy người bọn hắn đều là sắc mặt biến một cái cực kỳ hiển nhiên ở chỗ này cùng bọn họ có một chút đồng bệnh tương liên cảm giác theo tới đúng là t ừ n g vệ t vui mừng cùng tâm nguyện bọn họ đích sắc là người may mắn có thể cùng lâm phong cùng một chỗ mấy ngày nay coi như là hữu kinh vô hiểm nếu không bọn họ cũng sẽ là những thứ này thối giữa thi thể một cái trong đó đem những thi thể này ngay tại chỗ vùi lấp miễn cho bệnh quẩn tần hán cao mày cực kỳ hiển nhiên đối với những thi thể này hắn ngược lại là rất có xử lý kinh nghiệm những thi thể này nếu không phải xử lý tốt lời nói rất có thể biết sản sinh các loại uy lực đến lúc đó đám đồ chơi này cũng sẽ không so với mất đi còn có biến dị quái vật mang tới tính sát thương đại thậm chí có thời điểm càng thêm khủng bố những bệnh tật này khỏi nói là hiện tại chính là đặt ở mạng thế phía trước chữa bệnh điều kiện phi thường phát đạt thời điểm muốn phải hoàn toàn chứ tật gốc vậy cũng cần các đại ngành phối hợp hiện nay tự nhiên mà vậy không có, có loại này điều kiện vài cái tự do chiến sĩ l i ê n chuẩn bị cầm x ă n g rơi tại những thi thể này mặt trên sau đó chính là chuẩn bị một cái cái bật lửa đưa bọn họ toàn bộ đều đốt thành cho bụi lâm phong trực tiếp chính là ném vài cái h ỏ a cầu đem những thi thể này x o á t một cái toàn bộ đều châm lửa bùm bùm chi thỉnh thoảng nhớ tới phảng phất giống như là ở t u ổ i đốt hỏa giống nhau ngoại trừ này bên ngoài kèm theo hàng loạt hát sắc khói đặc cùng với một cỗ mùi hôi thối chuyển đến lâm phong tự nhiên mà vậy lạ tha một chỗ đi tới phía trên gió phong ca các h u y n h đệ có thể đều là nhận, nhận chân chân tìm một lần cái kế h o n không thể chính là tuyệt địa ba thức a cái gì góp chết cái gì trong bụi cỏ chỉ cần là người có thể đi vào toàn bộ đều đi vào bất quá cái này hoang giao giã lĩnh căn bản cũng không có bất luận cái gì mùa đông có thể tìm ra à ngược lại các m i n h đệ tìm được hiện tại cũng không có thấy bất luận cái gì tương tự với nhà kiến trúc ngược lại thì thấy được thật nhiều thi ma lưu lại căn phòng nhỏ chương năm trăm tám mươi ba đúng vậy phong ca chúng ta tuyệt đối không có lời biếng này cũng tìm cả ngày thu hoạch gì cũng không có à có phải hay không là phong ca cái chỗ này áp căn bản không hề cái gì đó cho má nhà an toàn có thể là nhận thấy được bọn họ còn có lợi dụng địa phương nhất thời một đám người cùng lâm phong liền có can đảm bắt đầu trò chuyện lâm phong nghe vậy cũng là hơi nhữu mày hắn còn thật không có suy nghĩ đến điều này vì sao hắn sẽ nhớ đương nhiên cho rằng mỗi cái thất lạc chiến cảnh bên trong đều sẽ có một cái an toàn ô nhiễm nói không chừng cái chỗ này sẽ không có nếu không h ắ n cái này tìm đã mấy ngày cũng phải có sở manh mối nhưng là hiện nay cũng không tìm được gì đã như vậy lời nói ngày mai chúng ta liền lui lại rời đi nơi này không cần phải tiếp tục ở đây chút lãng phí quá nhiều thời giờ lâm phong nghĩ vậy trực tiếp chính là mở miệng quả quyết nói rằng nghe được lui lại hai chữ này hoàng tiểu long cũng tốt tình xem cũng được hai người kia nhãn thần bên trong nhất thời đều là bạo phát ra một cô ánh sáng sáng trói nếu là bọn họ không để ý tới giải khai sai lầm lui lại hai chữ này đại biểu chính là bọn họ có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này ly khai cái địa phương đáng chết này bất quá trước tiên đ ê m tối hôm nay ứng phó lại nói đến rồi ánh trăng xuất hiện thời điểm những cái này chết tiệt z o m bi e quả nhiên giống như là một cái lão bằng hưu giống nhau đúng hẹn tới xưa nay sẽ không vắng hợp c à n g sẽ không c h ạ đến chỉ bất quá cũng sớm đã quen thuộc bọn họ công kích lộ tốc mọi người cũng không có bất kỳ bối rối màu sắc bọn họ cũng đều biết lâm phong đầy đủ ứng phó bọn họ chỉ b ấ t quá khi bọn hắn chứng kiến cái này có chừng gần mười ngàn đầu mất đi như núi hồng hải tiêu giống nhau xuống phong má lúc tới mỗi người vẫn như cũ vẫn cảm giác được từng tia sợ hãi lúc này đây cái này một đại sóng đưa ra thị trường mang tới công kích áp lực cho dù là lâm phong đều cảm giác được có chút áp lực không hề giống như phía trước giống nhau ung dùng dù sao cái này một lớp đưa ra thị trường số lượng nhiều lắm lâm phong nếu như không có đ o á n sai hẳn là có chừng bảy tám n g à n cái gần mười n g à n đầu z o m bi e đó nhất định chính là sơn hô hải khiếu bài sơn hải đảo t ầ n hán bọn họ từng cái từng cái đều sắc mặt trắng bệnh lại càng không đàm luận hoàng tiểu long bọn họ trực tiếp từng cái sợ đến cũng bắt đầu ở nơi nào nói mê sảng lâm phong ngược lại cũng gặp qua tràng diện lớn như vậy tốt tại một ngày này đưa ra thị trường đẳng cấp cũng không tính là cao à hắn đã thăm dò cái địa phương này quy tắc cái kia chính là chỗ này dòm bị số lượng biết chuyển bao nhiêu một dạng đi lên tăng thế nhưng dòm bị chất lượng lại cũng không phát sinh thay đổi quá lớn cho nên lâm phong ứng phó mặc dù không có phía trước dễ dàng như vậy nhưng là tuyệt đối chưa nói tới vướng tay chân có lâm phong ở tần h á n bọn họ ở phía sau theo đánh một chút tương du g i ế t chết một ít cá l ọ t lưới một đêm này liền lại như vậy vừa qua lúc này đây lại cho lâm phong lấy được hai cái màu đen than nắm mọi xem bọn họ tự nhiên mà vậy vô cùng hiếu kỳ cái này hát sắc than nắm là cái gì thế nhưng bọn họ cũng biết thứ này hẳn là giống như cái này t ấ t lạc chiến cảnh có hết sức nghiêm mật quan hệ dù sao lấy lâm phong thân phận đến xem đây tuyệt đối là kiến thức rộng nhưng mà đối phương đều muốn thu thập gì đó vậy khẳng định chính là bảo bối n h à mặc dù hiếu kỳ thế nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều đến rồi đệ hai thiên nhất thật sớm lâm phong bọn họ đơn giản nghỉ ngơi một chút về sau liền bay thẳng đến cửa ra đi tới toàn bộ dọc theo đường đi hoàng tiểu long còn có mời xem bọn họ đều là sắc mặt bình tĩnh không nói lời nào chỉ bất quá đám bọn hắn nội tâm bên trong sớm cũng đã bắt đầu suy nghĩ m i man đối với hoàng tiểu long mà nói hắn ở cái địa phương này đó chính là thông thường lão công tại nơi chút tự do chiến sĩ trong mắt hắn chính là một cái người chết ly khai cái chỗ này sau đó hắn lại sẽ biến thành phía t r ư ớ c phổ thông lão công lại muốn quá di vãng loại cuộc sống đó thậm chí không làm được hắn còn có thể trực tiếp bị giết chết nghĩ như vậy nói hoàng t i ể u lòng c h ỉ cảm giác mình dường như ngày hôm qua vui vẻ kính nhi là cao hứng hụt tại sao mình đang nghe có thể rời đi cái địa phương này thời điểm biết bản năng cảm giác mình dường như chạy thoát nữa nha nhưng mà bây giờ tỉ mỉ suy tính một chút cảm giác mình hình như là lại vào địa ngục mới ý a một tiếng hoa v ba một、Z. cơ họ mà một bên tình huống cũng ở đó bên miên man suy nghĩ ở nơi này vừa rơi xuống chiến cảnh bên trong hắn không phải cái này lâm phong đối thủ nhưng nếu là ly khai nơi này sau đó bên ngoài có thể đều là huynh đệ của hắn nhất là bọn họ trung đội trưởng đã ở cái này lâm phong nếu như ly khai nơi này không có khả năng thực lực của người này là ta sợ thấy qua trong đám người tối c ư ờ n g cho dù có trung đội người cũng căn bản không khả năng không biết làm sao hắn căn bản liền không phải là một cấp bậc căn bản là không có được đánh người này tại sao muốn nghĩ đi ra ngoài lẽ nào hắn không biết cái này bên ngoài đều là người của chúng ta sao phải biết rằng hắn như vậy quan g minh t r á n h đại đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị còn lại đoàn người bắt đầu m à công tần hán đ ỗ n g nhiên liền là nghĩ đến một cái khiến cho hắn cảm thấy bách tư bất đắc kỳ giải sự tình hắn thấy nếu như là muốn lui lại ly khai cái địa phương này nói cái kia chắc cũng là buổi tối ly khai à mặc dù nói bọn họ nơi này ngày này hai mươi bốn giờ đồng hồ đều có người nhìn chằm chằm nhưng đến buổi tối làm cho này bên trong t i ể u đội trưởng hắn biết những cái này nhìn tròng trọc t r ạ m canh gác nhân đều là một cái dạng gì trạng thái bình thường cái kia hận không thể chính là hiếp cái ánh mắt nhìn chằm chằm ở bên kia ngủ cho dù có người ở bên cạnh hắn hát phòng chừng cũng khó mà đem hắn đánh thức. nhưng bây giờ nhưng là đại ban ngày đâu bọn họ nhiều người như vậy quang minh t r á n h đại ly khai thất lạc c h i ế n giới cái k i a t r o n g cứ điểm nhân coi như là kẻ ngu si vậy cũng xem tới được bọn họ lâm phong im lặng không lên tiếng đi tuất ở đằng trước đối với hắn mà nói cái này thất lạc chiến cảnh đã là hắn lâm phong tư nhân địa bàn như vậy bất luận cái gì nhúng chẳng cái địa phương này người đều là địch nhân của hắn đều là nghĩ đến xâm chiếm nhà hắn sinh sàng người như vậy lâm phong đối đại những người này cách làm hoặc là chính là để cho bọn họ biến thành người một nhà hoặc là chính là để cho bọn họ biến thành người chết không tồn tại đệ ba cái kết quả cho nên đối với lâm phong mà nói đó cũng không phải một hồi lui lại hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó vừa vặn tương phản đây chính là một hồi t i ế n công thuận ta thì sống nịch ta thì chết ở hoàng tiểu long cùng tần hán hai người suy nghĩ lung tung thời điểm lâm phong đã là mang theo bọn họ hướng phía bên ngoài đi đi qua lại lúc tiến vào lâm phong liền đặc biệt để lại một cái tâm nhãn trên đường đi đều là để lại một ít phi thường nổi bật tiêu ký vì chính là bọn họ lúc trở về có thể tìm được rời đi nơi này đường mà giờ này khắp này thất lạc chiến ngoại cảnh mặt rất nhiều tự do chiến sĩ đều đã rất căng thẳng bọn họ vô cùng rõ ràng tên i ế p m ộ này trung đội trưởng có lo lắng thu h o căn bản là ngủ không yên a thậm chí hắn trong tiềm thức đã làm xong dự tính xấu nhất đó chính là mọi người đều chết ở trong đó chỉ bất quá sâu trong nội tâm của hắn còn ôm từng tia may mắn bởi vì nay một lần đi vào mấy thực lực cá nhân cũng không yếu coi như những cái này tinh nhuệ có thể chết rơi nhưng cái này tiểu đội trưởng thế nào cũng có thể sống lấy đi ra vài cái à cũng vừa lúc đó hắn một cái thủ hạ đ ố n g nhiên là vội vã chạy vào mới tám mươi mốt mạng tiếng t r u n g điện thoại di động đoan hờ tờ h tờ h tờ h ép đội mọc ra những tên kia đi ra lời này vừa nói ra cái này trung đội trưởng đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó chính là nhãn thần sáng lên hô to một tiếng tốt đi ra vài cái dường như có mười mấy à không đúng hai mươi nhiều rất nhanh cái này một gã thủ hạ câu nói đầu tiên là khiến cho cái này trung đội trưởng vẻ mặt một bước cái này là có ý gì mới vừa đi vào cũng liền như vậy một số người cái này đi ra còn có thể giữ một nửa người ta nói cái này đang nói đ ù a à, hắn thấy cái này một nhóm đi vào người mặc dù thực lực không kém nói có thể đi ra ba cái liền đã coi như là tốt vô cùng làm sao lại lập tức mười mấy còn hai mươi nhiều điều này làm cho trung đội trưởng chân mày hơi nhăn lại bất quá mặc dù có bằng mọi cách nghi vấn giờ này khắp này cũng là không cần phải nữa tại chỗ suy nghĩ lung tung đã từng đi xem chẳng phải sẽ biết đến cùng chuyện gì xảy ra sao mà lâm phong cùng tần h á n đi ra một đường chiến hạm sau đó trên đường đi tuyệt đối là không có bất kỳ phiêu lưu đi tới thất lạc chiến cảnh bên ngoài hoàng tiểu long đ á m người toàn bộ đều là lộ ra thần s ắ c hưng phấn cái này quen thuộc ánh mặt trời cái này quen thuộc trời xanh mây trắng phía trước bọn họ mỗi ngày quả thực đều muốn nhìn phát c h á n xem m ỏ i ra nhưng hiện tại hắn cảm thấy cái này trời xanh mây trắng là biết bao nhiêu h ò a cỡ nào mỹ lệ để cho bọn họ ở nơi này ngốc đứng nhìn cái mấy giờ cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ một chán một bên ở chỗ này canh chừng tự do chiến sĩ chứng kiến mời xem bọn họ sau đó r ồ n dập đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ màu sắc sau đó trước tiên chính là đem nơi này tin tức nói cho trung đội trưởng một bên tình huống nói thật vô cùng khẩn trương ly khai một đường sau khi đứng dậy hắn liền cảm giác mình dường như không có mặc y phục giống nhau một lòng đều muốn nhảy tới tảng tử n h ã c nhi hắn theo bản năng nhìn thoáng qua lâm phong lâm phong khuôn mặt đ ạ m nhiên màu sắc hắn biết mình sau khi đi ra nơi này lão đại nhất định sẽ bị kinh động lúc trước ra trên đường tới lâm phong liền từ tần hắn trong miệng từng có một chút cái chỗ này có một trung đội trưởng cấp bậc đích nhân vật thực lực ở mười ba giai xem như là phi thường khá vô cùng phi thường lợi hại tồn tại phong ca ngươi đến cùng muốn làm gì cái k i a trung đội trưởng thực lực thật không đơn giản đâu hơn nữa nơi đây ngoại trừ chúng ta những người này bên ngoài tối thiểu còn có hai mươi nhiều tự do chiến sĩ trong đó có hơn phân nửa đều là trung đội trưởng tâm phúc đều là hắn đích thân bồi dưỡng thực lực cũng đều vô cùng mạnh so với chúng ta không có chút nào yếu tần hắn thật sự là đắn đo không được lâm phong nội tâm bên trong rốt cuộc là đang suy nghĩ gì dù sao chuyện này chuyện liên quan đến hắn tên họ của mình hắn hiện tại đã lên lâm phong tập thuyền đây nên tiếp tục nhắm mắt lại s ô n g về phía trước còn là nói thời khắc mấu chốt này chuyện hắn phải muốn biết rõ ràng lâm phong hắn là đang suy nghĩ gì lâm phong nhất cử nhất động khả năng chính hắn bằng vào thực lực siêu cường an nhiên vô sự thế nhưng hắn tần hắn rất có thể liền trở thành cái này đáng đâm là đau đương nhiên là để cho bọn họ biến thành người chết. hay hoặc giả là biến thành người mình lâm phong nhàn nhạt mở miệng đến tần hắn trực tiếp chính là người đều ngu hắn trong lúc nhất thời cư nhiên nghe không hiểu cây r ừ n g ý tứ trong lời nói này bất quá giờ này khắp này tiếng bước chân chuyển đến chính là chứng kiến cái kia trung đội trưởng hòa cấp hòa liệu ở vài cái hạnh phúc cùng đi c h i hạ triều bên này đã đi tới trên mặt của đối phương lộ ra một vẻ h i ệ n nhiên ý kiến nụ cười chỉ bất qua cái này một cố nụ cười rất nhanh thì là tiêu thất khi thấy tình huống thời điểm trên mặt của hắn nụ cười hay là đang chỉ bất quá khi thấy hoàng tiểu l o n g cùng với lâm phong mấy cái này xa lạ khuôn mặt thời điểm nụ cười trên mặt hắn trong khoảnh khắc chính là biến được vô ảnh vô t u n g thậm chí còn hơi nhũ mày nhãn thần ở chỗ sâu trong lộ ra có chút hoang mang cực kỳ hiển nhiên hắn biết lâm phong cùng hoàng tiểu cũng không phải của hắn thủ hạ hơn nữa từ trên người của bọn họ ngoại trang đều có thể thấy rõ ràng bọn người kia tuyệt đối không phải dưới tay hắn một nhóm kia những thứ này lao công thế nào còn không có chết trung đội trưởng trong lòng nhịn không được phúc phỉ một câu cực kỳ hiển nhiên cùng tấn hắn cùng xuất hiện nhóm người này chính là phía trước đi vào cái tia tập cũng là một lao công xem ra bọn người kia thật vẫn chính là mạng lớn nha hơn nữa cái này tần h á n còn đem bọn họ cấp cứu qua đây trung đội trưởng nội tâm trong ý tưởng lõe lên một cái rồi biến mất hắn thấy sự thực liền chính là như vậy hơn nữa giờ này k h ắ c này cũng không phải đi quan tâm những thứ này lao công coi như bọn họ không chết thì như thế nào tiện mệnh một cái mà thôi hiện tại đối với hắn mà nói đúng là tần h á n bọn họ chuyến đi này đến tột cùng chiếm được tin tức hữu dụng gì ở trung đội trưởng xem ra hôn xem bọn hắn cái này một nhóm người lúc này đây có thể sống nhiều người như vậy đi ra không làm được chính là bọn họ rất sợ chết đây đối với bên ngoài trung đội trưởng mà nói tự nhiên mà vậy là không nhất muốn thấy được kết cục hắn nhớ muốn làm manh mối là có liên quan với thất lạc chiến cảnh rõ ràng hơn manh mối hắn nhớ phải có bất luận cái gì có thể cho người của phía trên báo cáo kết quả công tác tình báo cho nên trung đội trưởng tuy là nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không có hướng nhiều c h ỗ m u ố n ngược lại là hỏa cấp hỏa liệu ánh mắt rơi vào tần hắn trên người hắn cũng không hỏi khác đi thẳng vào vấn đề đệ một câu nói đúng là mời xem cái này một lần có thể có cái gì thu hoạch tần hắn nghe vậy t r ầ mặt m một chút sau đó chính là đem bọn họ phía trước tại nơi thất lạc chiến cảnh nội nghe thấy còn có hắn gặp tất cả đều là còn nguyên nói ra một bên trung đội trưởng nghe là ánh mắt lấp lóe từ đối phương giọng bên trong có thể xác thực làm ấ y thứ này cũng không phải là tần hán chính mình đ ị a đặt đi ra lại càng không là chính bản thân hắn m ù nghĩ ra được có một số việc chính mình trải qua sau đó nói ra được giọng nói đều là hoàn toàn khác biệt cái này thất lạc chiến cảnh t ự n h i ê n như thế hung hiểm cái này trung đội trưởng cũng là hết hồn à bất quá rất nhanh hắn chính là nhận thấy được không được bình thường không đúng rồi ta cho là thật đây hết thệ tất cả giống như tình này hắn nói một dạng nghèo như vậy hung tức ác vậy những người này lại làm sao sẽ sống nhiều như vậy cái này ngược lại tuyệt đối không phải trung đội trưởng ước gì thủ hạ của mình đều tử vong vừa vặn tương phản có thể sống nhiều người như vậy chính hắn cũng vui vẻ cái này đối với hắn mà nói là chuyện thật tốt có thể có nhiều như vậy thù hạ nhưng là ta cho là thật hung hiểm như thế lời nói đừng nói là tần hán bọn họ những người đó toàn quân bị diệt chính là hắn trung đội trưởng chính mình đi vậy phải đóng thay mặt ở bên trong căn bản liền không phải là một cấp bậc lẫn nhau trong lúc đó căn bản sẽ không được so với nhưng mà hiện nay sự thực chính là tần hán nhiều người như vậy đứng ở chỗ này thậm chí chính là ngay cả này trong mắt hắn bất quá là phá o hôi con kiến hôi giống nhau tồn tại lao công c ư n h i ê n cũng đều ở t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố như vậy đây chính là cái vấn đề sở tại hơn nữa tuy là tần hán mới vừa nói những lời này bên trong đích sắc có thể nghe được bản thân của hắn cũng là có một tia đẻ nén sợ hãi cực kỳ hiển nhiên hắn còn không có từ những cái này dòm bị quần g oanh lạm t ạ c bên trong phục hồi tinh thần lại vẫn như cũ cảm giác hai chân của mình như luôn luôn ra cái này rất giống là một cái vẫn bay trên trời nhân bỗng nhiên rơi xuống đất tuy là cảm thấy vùng đất kiên định nhưng y nguyên vẫn là có điểm nghĩ mà sợ nhưng hiện tại trên mặt của đối phương lại nhìn không ra gì gì đó sợ cái này cùng trung đội trưởng đối với tần hán hiểu rõ hoàn toàn bất đồng tần hán đích thật là dưới tay hắn xuất sắc nhất một cái tiểu đội trưởng hơn nữa so sánh mà nói cũng tương đối trầm ổ n nhưng lúc này loại tình huống này đã không thể dùng trầm ổ n hai chữ này để hình d u n g đây quả thực là kiên như bản thạch giống nhau thật giống như vừa rồi trong miệng hắn nói những cái này kinh tâm động phách cố sự vai nam chính cũ n g không phải là hắn mà là do người khác ngươi chính là tần hán trung đội trưởng cũng chính là cái địa phương này quan chỉ huy cao nhất ta nghe nói tên của ngươi gọi tôn d ệ phải lâm phong đã lười ở bên cạnh nghe bọn hắn ở nơi nào lại nhải bình thường một dạng tự thuật trực tiếp chính là khai môn kiến s â nói lớn mật tôn đội t r ư ở n g tên há có thể là người tiện nhân này có thể gọi thẳng tên huy còn không quỳ xuống cho ta bên cạnh một cái tự do chiến sĩ thoạt nhìn tựa hồ là cái này tôn duyệt tâm phúc nghe được lâm phong trực tiếp chính là hô lên bọn họ trung đội trưởng bản mệnh nhất thời hắn chính là trận mắt bộ dạng trừng ư hét lớn một tiếng vào giờ khắc này hoàng tiểu long còn có tần hán bọn họ c ư nhiên toàn bộ đều là theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước dường như muốn cùng lâm phong kéo dài khoảng cách dĩ nhiên bọn họ cũng không phải là vào giờ khắc này muốn cùng lâm phong phân do giới hạn mà là bọn họ biết lâm phong muốn độc thủ miễn cho đến lúc đó một ít tiên huyết nhà thịt vụn gì gì đó dính đến rồi trên người của bọn họ đến lúc đó khả năng liền vô cùng khó giặt sạch quả nhiên ngay tại cái kia người một tiếng bạo hống sau đó sau một khắc một đạo hàng quang trong lịch sử sự tình người đó chính là ngã trên mặt đất ở trên đỉnh đầu của hắn cắm một viên lóe nhàn nhạt ánh huỳnh quang phi tiêu lâm phong thu tay về cái gì người này thật to gan c ư nhiên dám can đảm ở chúng ta cái chỗ này độc thủ còn dám chu diệt một gã tự do chiến sĩ bên cạnh một đám cảnh vệ tự do chiến sĩ dồn dập đều là hưu khinh cánh phải sau đó lấy ra vũ khí của bọn họ chính là muốn vây lại lâm phong người rốt cuộc là người nào ngươi không phải là cái gì thông thường lao công a ngươi loại thật lực này đã vô cùng c ứ n g hãn phía trước ta cũng không có ở dưới tay ta thấy qua n g ư ờ i nhân vật như thế nói ngươi đến cùng tại sao muốn hôn tới nơi này lại mưu cầu cái gì tôn duyệt nhất thời chính là ánh mắt lấp lóe một cái tận đến giờ phút này hắn tự nhiên mà vậy cũng là trong nháy mắt tỉnh lộ lại hắn biết trước mắt tuyệt đối xuất thân cái gì hắn không biết sự t ì n h hắn nhờ muốn đi qua thần hắn trên mặt nhìn ra chút nguyên cớ nhưng tình huống đã có ý hắn tất khiến cho ánh mắt của hắn chứng kiến cái này tôn duyệt liền tất cả đều biết năm trước đây hết thể hết thể đều cùng cái này thoạt nhìn giống như là học sinh trung học đệ nhị cấp một giặc tên có chặt sẽ không thể tách rời quan hệ ở nơi này vừa rơi xuống chiến cảnh bên trong khẳng định chuyện gì xảy ra hắn tôn duyệt không biết sự tình hơn nữa từ vừa rồi đối phương giết chết chính mình một cái thủ hạ thủ đoạn đến xem thực lực của người này sợ là mình cũng chắc chắn mạnh hơn muốn biết mình tâm phúc cái kia toàn bộ đều là một ít thực lực mạnh vô cùng ngàn chọn vạn chọn đi ra coi như vừa rồi đối phương có một tầng chính là đánh lén ý nhị nhưng đánh lén toàn bộ quá trình đừng nói là của mình những thứ này tâm phúc chính là hắn tôn duyệt cũng căn bản cũng không có nhận thấy được hắn chỉ đã nhận ra một hồi hàn phong từ bên thai của mình gáo thét đi sau đó chính mình tâm phúc chính là ngã trên mặt đất hắn theo bản năng phủi nhãn cái tia cắm ở chính mình tâm phúc c ố t ở trên một viên phi tiêu phi thường tiêu chuẩn một cái mai hoa tiêu chứng kiến cái này lầm tôn duyệt trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mê man g loại này chỉ tồn tại ở võ hiệp tiểu thuyết trong phi tiêu hắn biết ở cuộc sống thực tế bên trong cũng là tồn tại phía trước hắn ở tiệc tộc người nhanh nhẹn những thứ này phần mềm nhìn lên đã đến không ít luyện ra từ chính là dùng những thứ này không phải ngọn tới thu hoạch điểm kích lượng thậm chí còn có một vài người dùng bài vũ khơ tất cả phảng phất như là điện ảnh trong tiểu đoạn giống nhau nhưng mà điện ảnh chính là một loại nghệ thuật. hắn là một loại đến từ chính sinh hoạt nghệ thuật cho nên nói trong phim ảnh một ít t h u ậ t nhìn phi thường kinh người k ể u đoạn e rằng sinh hoạt trong s á c thực chính là tồn tại nhưng mà hiện nay hắn cư nhiên lại thấy được hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy loại này phi tiêu có lẽ đối với những cái này da dày thịt b é o biến dị quái vật mà nói chính là một cái chê cười nhưng đối với nhân loại cũng hoặc là yếu ớt dòm bị mà nói vậy tuyệt đối chính là t h ầ n khí nhưng lại có thể tuần hoàn sử dụng ta từ chỗ nào tới loại vấn đề này ngươi liền không cần phải nữa hỏi ngươi chủ yếu biết ta tới nơi này là làm cái gì ta mục đích tới nơi này rất đơn giản chính là vì chinh phục các ngươi hiện tại bắt đầu mở ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường đệ một con đường chính là cùng vừa mới cái kia tên giống nhau biến thành đất bên trên một nóng h ổ i thi thể còn có một cái tuyệt trạch liền giống như bọn họ trở thành người của ta cái này thất lạc chiến cảnh ta m u ố n lâm phong nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nói thế cũng ra quanh mình những cái này vây quanh ở hắn bốn phương tám hướng tự do chiến sĩ nhóm dồn dập đều là sắc mặt biến biến hóa bọn họ rất muốn cười thế nhưng bọn họ nhưng lại không dám cười dù sao thi thể của đồng bạn chính ở bên kia nằm liền tư thế cũng còn không có nhúc nhích một cái tôn d u ệ t nghe vậy tự nhiên mà vậy trong lòng là lựa dẫn đi lên lập tức chui ra hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có người cư nhiên như thế c u ồ n g vọng c ư nhưng hai môn kiến sơn liền nói ra phách lối như vậy ngôn ngữ thế nhưng hắn cường điệu mình nhất định phải t i n h táo hắn vô cùng rõ ràng tên trước mắt này tuyệt đối có thực lực như vậy ánh mắt của hắn rơi vào tình nhìn trên thân thể người thảo nào n h a thảo nào bọn người kia thật giống như một tiểu đệ giống nhau cùng tại gia hỏa này thần cao cho đến bây giờ đều không nói ra bao nhiêu nói chuyện thì gia cũng sớm đã bị người này cũng sớm đã phản bội tự do c h i thành con người của ta không có bao nhiêu kiên trì hơn nữa con người của ta cũng giỏi vô cùng nói đương nhiên điều kiện tiên quyết là người muốn trở thành bằng hữu của ta đối đ ạ i địch nhân của ta con người của ta từ trước đến nay cũng sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình lâm phong nói nhãn thần bên trong chỉ có tản mát ra một cỗ sát ý m á h liệt cái kia tôn duyệt giờ này khắp này trên c h á n nhịn không được là từng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng hướng hạ lưu chạy hắn cũng không biết vì sao là một thực lực phi thường cường giả đứng đầu nhưng hắn đứng ở lâm phong trước mặt rồi lại cũng không có bao nhiêu sức mạnh thật giống như đứng ở trước mặt hắn là một cái như thần một cái hắn cả đời đều không thể chiến thắng thần linh điều này làm cho hắ vô cùng m ạ c danh kỳ diệu tôn duyệt có thể cảm giác được lâm phong mang đến cho hắn một cỗ cỡ nào cảm giác bị áp bách m á h liệt thế nhưng người còn lại lại hoàn toàn không cảm giác lâm phong bọn họ chỉ là hiếu kỳ b n mực vì sao tôn duyệt còn chưa đậu thủ lấy nhà mình trung đội trưởng tinh khí người này dám ở bọn họ trung đội trưởng trước mặt d i ê u võ dương oai đã sớm là áo cưới trở thành cho bụi a ca ca ngươi mặc dù hiếu kỳ nhưng trong đó cũng không thiếu một ít quá là hấp tấp nói không lịch sự đại não giữa bọn họ chính là bạo hống một tiếng tựa hồ là muốn bảo vệ cho hắn nhóm trung đội trưởng vinh dự từng cái từng cái lập tức chính là vào tới muốn e m lâm phong bắt lại bất quá sau một khắc những người này kết cục hiển nhiên đã mỗi người trên nó đều cắm một cây không có b a o nổi sau đó bọn họ giống như phía trước một cái kia giống nhau thẳng tắp ngã trên mặt đất trở thành một cái thi thể lạnh như băng lần này những cái này sung động phẫn nộ người toàn bộ đều là bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu đến chân đều lộ ra một cố hàn ý lạnh như băng cái này thấy lạnh cả người để cho bọn họ toàn bộ đều từ phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại bọn họ đã biết vì sao tôn duyệt biết không đ ộ n g thủ cái kia thì ra là vì vậy nhân thực lực nhất định chính là mạnh không cách nào tưởng tượng a vừa rồi bọn họ liền đối phương động thủ giáng dấp cũng không có thấy rõ ràng kết quả bọn hắn nhân cũng đã nga xuống đây là bực nào thực lực đây là tuyệt đối vượt ra khỏi bọn họ tất cả mọi người tại chỗ nhân vật khủng bố nha ngươi nếu như đem cái chỗ này chiếm lĩnh lời nói tự do chi thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi phải biết rằng tự do chi thành cường đại cũng không ngươi s ở có thể tưởng tượng được tôn duyệt vẫn như c ũ không chịu hết hy vọng hắn biết mình bên này người thoạt nhìn tuy là nhiều nhưng là giới hạn với thoạt nhìn nhiều rồi cho nên hắn trực tiếp chính là mang ra tự do chi thành muốn tới c h ấ n thủ trụ lâm phong nhưng trên thực tế hắn trong lòng cũng không chắc chắn lâm phong cũng dám xuất hiện ở cái địa phương này dám giết người của bọn họ cực kỳ hiển nhiên đối phương chắc chắn biết tự do chi thành nói như vậy lời nói ngươi tựa hồ đối với tự do chi thành tổng bộ biết đến nhiều vô số a đã như vậy lời nói vậy ngươi điểm nhỏ này mệnh liền được căn đoan còn như những người còn lại nói vậy coi như đều phải chết lâm phong nói trực tiếp chính là đ ỗ n g nhiên xuất thủ hắn một chiêu này trực tiếp chính là giống như bên cạnh những cái này căn bản không có bất kỳ phòng bị nào xác thực mà nói coi như bọn họ muốn có chút phòng bị nhưng thân thể của bọn họ phản ứng á căn bản theo không kịp lâm phong tiết tấu tự do chiến toàn bộ đều chấp n h ó á n g giết chết những người này đối với lâm phong mà nói căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì hơn nữa những người này giữ lại cũng là một cái mối họa một người một cái miệng không có ai biết bọn họ trong lòng là đang suy nghĩ gì cho nên lâm phong trực tiếp chính là đưa bọn họ toàn bộ chấp n h ó á n g giết hết duy chỉ có để lại tuân duyệt một cái tuân duyệt vào giờ phút này gương mặt có thể nói là âm lánh tới cực điểm ở ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong còn mang theo nồng nặc vẻ khiếp sợ hắn vạn lần không ngờ cái này lâm phong cư nhiên sát ý như vậy chi quả đoán nói động thủ liền động thủ bất một thì cái lâm à đ phong một cây đao chỉ vào đối phương lạnh giọng nói ra tốt luân duyệt hích một hơi thật sâu sau đó hắn chính là mở miệng nói ra rất nhiều cực kỳ hiển nhiên hắn đã bỏ đi chống lại kết quả lâm phong ngược lại có chút thất vọng bởi vì này tên hắn nói cùng tần h á n nói cũng không có gì quá nhiều phân biệt nhiều lắm chính là ở tần h á n nói những chuyện kêu bên trên ở hơi chút phong phú một cái đều là chút không quan trọng sự tình lâm phong cấp bách muốn biết rõ nói thí dụ như cái này tự do chi thành tổng bộ đến tột cùng ở vào địa phương nào tôn duyệt cũng không biết lúc trước hắn ngược lại có hạnh đi trước quá tổng bộ nhưng tương tự một đoạn k i a ký ức cũng bị lao đi rớt trong tiềm thức chỉ biết là tự do chi thành tổng bộ dường như thật vẫn chính là nhân gian thiên đường nơi đó có thủy có gió có điện có đầy đủ thức ăn đầy đủ y phục mạn g thế phía trước cũng không có khác nhau mấy thậm chí có người nói chỗ đó còn có người đang đi học tiểu học sơ t r u n g cao trung đại học toàn bộ đều có điều này làm cho lâm phong cảm giác được hơi kinh ngạc đây quả thực là thế ngoại đào nguyên nếu như cho là thật tồn tại một chỗ như vậy lời nói phải biết rằng bọn họ lao long khẩu cũng tốt t h ử quan căn cứ cũng được hiện nay coi như là đi vào quỹ đạo nhưng muốn khiến cho tiểu học sơ t r u n g cao trung đại học những thứ này giáo dục cơ cấu xuất hiện đó nhất định chính là người si nói ngộng bởi vì điểm thứ nhất chính là không có cái này phần cứng cần những thứ này giáo dục cơ cấu khẳng định liền cần một mảnh bao la thổ địa thế nào cũng cần một ít giáo học lâu có thể hiện nay đối với bọn hắn mà nói rất nhiều người đều là căn nhà nhỏ bé chỗ ở cũng không đủ lại làm sao có thể còn có dư thừa địa phương lấy ra kiến tạo trường học đâu nếu nói là bây giờ đường phố cầm ở mặt thế lời khi trước vậy tuyệt đối từng cái từng cái toàn bộ đều là phòng cháy chữa cháy cấp bậc không h ợ p cách ra lẫn nhau trong lúc đó nằm cạnh vô cùng chặt ngoại trừ này bên ngoài còn có thật nhiều phòng ố c đều là mình cải trang một ít nhất định chính là vi phạm luật lệ kiến trúc cái này cái người trong phòng ở nơi nào nói cách vách gian nhà nghe được chân chân thiết t i ế t thật giống như ở lỗ thai của mình trên căn nói giống nhau chứ những thứ này ra hệ thống thiết bị tốt đẹp bên ngoài còn có chính là tài nguyên nhân lực tiểu học sơ t r u n g cao trung đại học mấy môn giờ học thế nào đều cần đối ứng lao sư tới giáo dục à, lao sư điểm này e rằng có thể có cũng là so sánh mà nói dễ giải quyết nhưng chủ yếu nhất vẫn là ra trường quan niệm ở rất nhiều người xem ra m ặ t thế chính là trái đất bạo tạc nhân loại liền muốn s o n g m ặ t thế nên tràn đầy tàn bạo giống như cổ đại người nguyên thủy giống nhau ă n thị sống uống lãnh huyết không tồn tại chuyện còn lại chớ đừng nói đến trường loại này nói linh tinh chuyện thậm chí có rất nhiều người trước tiên nghe được m ặ n thế còn có thể đến trường đây quả thực là đang nói hưu nói vợ cùng với khiến cho hải từ này đi học chẳng bồi dưỡng đối phương đánh nhau kịch liệt kỹ xảo làm cho đối phương nắm giữ một ít ở mặt thế sinh tồn săn g i ế t kỹ năng đối với rất nhiều người mà nói chuyện làm thứ nhất chính là giải quyết chính mình ăn uống ở suy nghĩ t i ế p k h á c cái kia cực kỳ hiển nhiên bọn họ lao long khẩu cũng tốt thự quan g căn cứ cũng được tinh thần của mọi người mặt còn không có thoát khỏi cái này để một cái tầm thứ tại loại này h i ế p bức phía dưới tôn duyệt cái này cảm giác mình dường như bị một cái tử thần nhìn chòng chọc giống nhau ở nơi này một cái hắn đem những gì mình biết tất cả toàn bộ đều nói cho lâm phong cũng không có gì vượt qua lâm phong dự đoán bất quá lâm phong ngược lại là đã biết bọn họ cái kia hay là nghiên cứu khoa học căn cứ vị trí nói đến đây chút nghi Coi như là lâm phong cảm thấy có điểm kỳ lạ ở tại bọn hắn tự q u a n căn cứ đồng dạng cũng là có nghiên cứu khoa học căn cứ nhưng phạm là có nghiên cứu khoa học căn cứ địa phương thường thường đều là đại biểu cái địa phương này thực lực còn có chủ cột sự hùng hậu nói thí dụ như xương thành chỗ đó sẽ không có nghiên cứu khoa học căn cứ t h u ầ n t b y chính là làm một người sống xuất bộ lạc mà có nghiên cứu khoa học căn cứ tự nhiên mà vậy liền đại biểu bên trong căn cứ là có quá nhiều thực lực và dư thừa tinh lực đi phát triển nghiên cứu khoa học điểm này liền tạm thời không nói nhiều chỉ bất quá khiến cho lâm phong cảm thấy hơi kinh ngạc đó chính là t ự q u a n căn cứ nghiên cứu khoa học căn cứ khoa nghiên bộ môn đều vô cùng thậm chí đem mấy thứ này đều làm chính mình căn bản những nhân viên khoa nghiên kia cũng trên cơ bản đều giống như là quốc bảo một dạng tồn tại từng cái nhân viên nghiên cứu khoa học đều trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng cũng là thự quang bên trong căn cứ trên cơ bản chính là áo cơm không sâu tồn tại bảo hộ cũng không kịp làm sao có thể còn có thể đem những này nghiên cứu khoa học căn cứ đi ra ngoài cái này đuổi căn cứ từ tôn duyệt bọn họ trong miệng hiểu biết cực kỳ hiển nhiên chỉ có một ít nghiên cứu khoa học căn cứ chính là đơn độc nằm ở, ở tại thừa địa phương coi như là một cái lâm thời xây dựng nổi tiểu doanh địa sau lại mới từng điểm từng điểm lớn mạnh l u ậ n an toàn tính khẳng định không có ở tường vây phía sau bảo vệ trí nhớ sở an toàn chương năm trăm tám mươi lăm ta cũng không biết bất quá ta dường như nghe người khác nói sở dĩ đem những nhân viên khoa nghiên kia đi ra ngoài đuổi chính là muốn để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm áp lực sinh tồn nếu để cho bọn họ ở không có một người cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào trong phòng ấm mặt làm nghiên cứu rất có thể bọn họ cũng sẽ không xuất ra chính mình chân chính bản lĩnh cũng sẽ không nỗ lực càng sẽ không khắc khổ dưới tình huống như vậy muốn làm ra một ít thứ hữu dụng sợ rằng cũng phải bao giờ nhưng mà khiến cái này người chạy đến những thứ này tử vong t r i địa tùy thời đều có thể gặp phải sinh mạng nguy hiểm làm chuyện gì đều muốn bọn họ tự mình đi làm như vậy bọn họ cũng nghĩ nắm chặt nghiên cứu ra một ít gì đó tranh thủ có thể sớm ngày trở lại toàn bộ tôn duyệt giải thích một chút lâm phong vừa nghe nhất thời chính là sửng sốt bất quá thật vẫn chính là một cái như vậy đạo lý à, chính là sống ở gian nan khổ cực chết bởi yên vui tại loại này ăn đủ no mặc đủ âm dưới tình huống người là rất có tính ỉ lại mỗi ngày ăn no buổi chiều liền thư thư phục phục ngủ một buổi chưa thấy sau đó đến rồi lúc xế chiều tới một cái nữa trả chiều nghiên cứu khoa học thời điểm thì tùy đánh một chút từng, dù. mọi chút cá i như vậy bất c h i bất giác một ngày liền đi qua nhưng nếu là ở nơi này nguy hiểm răng đầy địa phương làm nghiên cứu khoa học như vậy thì sẽ có một loại áp lực sinh tồn ở trên áp lực không thể không nói đối phương cái ý nghĩ này thật vẫn phi thường không tệ bất quá khác biệt duy nhất chỉ là có chút quá đắt không thể đến mặc dù nói ở mặt thế loại thời điểm này đàm luận nhân đạo hai chữ này không khỏi có điểm quá mức thánh mẫu nhưng lâm phong vẫn tin tưởng vững chắc cái kia một điểm ở mặt thế sau đó là một danh người trông coi còn là muốn chú ý một vài người đạo bởi vì thực sự là m ặ thế phạm là dành cho những người đó từng chút một tấm áp cái kia toàn bộ đều là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi rất nhiều người đều sẽ nhớ kỹ cảm ơn hơn nữa những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học nói thật cũng đích đích s á t s á t chính là nhân loại tương lai hy vọng giống như lâm phong loại này biết đà đà s á t s á t hắn căn bản không khả năng có một ngày đem toàn cầu tất cả dòm bị tất cả quái vật đều cho hắn làm rơi có thể giết chết toàn cầu hết thể mất đi hết thể quái vật chỉ có thể là những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học bọn họ nghiên cứu ra được dược thể phong ca, chúng ta làm sao bây giờ mấy ngày nữa sẽ có tuần tra sứ đến chúng ta tới nơi này tuần tra lúc nghe nói là tổng bộ phái tới được thực lực hẳn là vô cùng mạnh mẽ đến lúc đó nếu như phát hiện chúng ta tình huống của bên này lời nói rất có thể sẽ bị bại lộ a một bên tần hắn không gì sánh được vội vàng nói lời này vừa ra sau đó nhất thời tôn duyệt sắc mặt chính là hơi thay đổi một cái vừa rồi hắn để lại một cái nội tâm những lời này cũng không có nói cho lâm phòng tuần tra thất sự tình hắn cũng không có đề cập vì chính là muốn đến khi tuần tra lúc qua đây thu thập hết lâm phòng trên thực tế ở tôn duyệt nội tâm bên trong hắn vẫn là phi thường hướng tới tự do chi thành không phải vạn bất đắc gì d ư ớ i tình huống hắn cũng không muốn phản bội tự do chi thành bởi vì tự do chi thành tổng bộ đích đích xác xác chính là thiên đường có không ít người nói qua tự do chi thành tổng bộ tuyệt đối là mọi người đều muốn quên địa phương hắn tôn duyệt tự nhiên mà vậy cũng là một cái trong số đó nếu là có thể bắt được một tấm đi trước tổng bộ vé vào cửa cùng tư cách như vậy hắn cả đời này đều áo cơm không lo thậm chí kể một ít tương đối cực đoan nói đó chính là đến rồi tự do chi thành tổng bộ sau đó thế giới này có thể biến thành mặt thế phía trước dáng vẻ bọn họ cũng không muốn lại trở lại như trước thật đơn giản một câu nói đầy đủ nói rõ người tự do tổng bộ ở rất nhiều người nội tâm trong địa vị nói tóm lại không có được mãi mãi cũng ở gây dối không có người thấy gì đó lại mỗi người đều đối với hắn tràn đầy vô hạn h ý tưởng cái này rất giống mặt thế phía trước những cái này kẻ phản bội giống nhau vì sao online sẽ có nhiều như vậy hận q u ố c loại đều ở đây nói nước ngoài như thế nào như thế nào tốt nguyên nhân vô cùng đơn giản đó cũng là bởi vì bọn họ không có cơ hội có thể ở nước ngoài tiến hành thời gian dài ở lại bọn họ chưa từng có tự mình đi trước quá những địa phương kia biết sở giải khai toàn bộ đều là truyền thông muốn để cho bọn họ biết đến thấy toàn bộ đều là một ít phương diện tốt cũng đều là một ít ý tưởng nếu để cho bọn họ ở nước ngoài ở mấy năm vài chục năm lời nói e rằng bọn họ sẽ có cảm giác không giống nhau tuần sát xứ lâm phong ánh mắt rơi vào tôn duyệt trên người tôn duyệt thân thể run lên sau đó chính là cùng lâm phong nói rất nhiều nói ngắn gọn những thứ này tuần sát xứ trên cơ bản giống như là d o xét cán bộ giống nhau ở trong tổng bộ có đủ có địa vị không nhỏ sự tồn tại của bọn họ giá trị chính là tới d o xét những thứ này nghiên cứu khoa học bên trong căn cứ thành quả xem người nơi này có hay không l ờ i biếng nói trắng ra là chính là tới bọn họ nơi đây thẳng cật thẳng hát điểm này ngược lại cùng mặt thế phía trước một ít văn hóa rất là tương tự ở mặt nhật phía trước ngẫu nhiên có một ít từ tổng bộ tới hay h o ặ c giả là từ nước ngoài tới một ít chuyên gia học giả nói là tới nơi này chỉ đạo công tác nhưng đến lúc đó bên trên phía sau trên thực tế đều là mời mấy người mang theo những người này sành ăn thú vị đem đối phương hầu hạ được rồi sau đó mới làm cho đối phương trở về cứ như vậy dễ dàng hay là chỉ đạo công tác liền kết thúc mỹ mãn hiện nay cực kỳ hiển nhiên mặt thế phía trước những cái này văn hóa bây giờ người y nguyên vẫn là như vậy lâm phong vừa nghe nhất thời chính là cười ha ha hắn ngược lại chưa nói tới biết bao sợ ngươi cũng không phải lâm phong tự cao tự đại mà là hắn thực sự không tin hiện nay còn có bao nhiêu nhân thực lực ở trên hắn hơn nữa cái này tuần sát s ứ hắn phải tới lâm phong không chỉ biết không cảm giác sợ ngược lại còn muốn nhấc tay vỗ tay tản thưởng người này nếu là từ tổng bộ tới như vậy nếu như bắt hắn cho bắt sống thân tình nói như vậy là không phải lại có thể từ trong miệng của hắn hiểu được rất nhiều có quan hệ với tổng bộ sự tình đâu cái này tôn duyệt tần hắn hai người bọn họ có thể không biết thế nhưng cái này hay là tuần tra s ứ hắn hẳn là rất rõ ràng à nếu như hắn dám đến lời nói vừa lúc chúng ta có thể bắt một cái đầu lưới lâm phong nhàn nhạt, nhạt một câu nói là khiến cho tôn duyệt cùng với tần hắn hai người đều là lạnh một cái vất quá rất nhanh hai người bọn họ trong ánh mắt đều là lộ ra một tia con mang bọn họ tự nhiên mà vậy đều vô cùng rõ ràng đầu lưỡi hai chữ này đại biểu chính là sống bắt tù b i n h hơn nữa còn là có thể từ đối phương trong miệng bộ cần có giá trị tình báo đặc thù bắt tù b i n h loại này là đầu lưỡi đối với hai người bọn họ mà nói lâm phong thực lực là không gì sánh được t ý tưởng tuần sát s ứ thực lực bọn họ mặc dù không biết chưa thấy qua nhưng bọn họ cũng đều biết tổng độ người tới biết là rượu gì túi túi cơm sao đến lúc đó cái này lâm phong cùng cái này tuần tra thất giữa chiến đấu ai thắng ai bại bọn họ đều không được biết thế nhưng bọn họ chỉ biết mình vận mệnh bước m ặ t chính là từ khi đó có thể sẽ sản sinh phong thủy lĩnh một dạng t r ê n lệch biến hóa trong khoảng thời gian ngắn hai người đều là trầm mặc không nói toàn bộ bên trong cứ điểm chỉ còn lại có mấy người bọn hắn lâm phong cũng không có nữa đối cái này thất lạc chiến cảnh đánh bất kỳ ý nghĩ tần hắn bọn họ mấy người kia đều là các hoài quy thai lâm phong rất rõ ràng cho nên chính là khiến cho mỗi người bọn họ tách đi ra miễn cho bọn họ ở nơi nào mưu đồ bí mật một ít gì ngay cả hoàng tiểu long những người này lâm phong ngược lại là rất quen thuộc biết bọn người kia là theo định rồi chính mình nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản bởi vì bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ đường lui đang nói mời xem bọn họ phương diện này không phải theo lâm phong lẫn vào bọn họ còn có thể tiếp tục đi làm bọn họ phía trước việc nhưng là hoàng tiểu long bọn họ cũng không giống nhau bọn họ cũng vô cùng rõ ràng bản thân đám người ở trong mắt của những người này đâu chính là như kiến cỏ cái gì gọi là c o n kiến hôi đó chính là vô luận bọn họ làm cái gì đều căn bản không có biện pháp có thể thay đổi vận mạng mình chính là một loại cảm giác vô lực lúc này bọn họ duy nhất có thể cải biến vận mạng của mình đó chính là theo lâm phong chỉ có thể một con đường đi đến đen mà lâm phong tuy là t r ư ớ n g mắt những người này nhưng hắn sẽ không để ý có thể cho là mình lao nhân đầu nhiều chiêu nạp vài cái thanh trắng n h i ê n lâm phong cũng thông báo bọn họ những người này nhiệm vụ chính là để cho bọn họ nhìn chằm chằm tần hắn những người này một ngày có gió thổi có lay gì lời nói trước tiên giống như chính mình hội báo vương tiểu long nhân tự nhiên mà vậy không nói hai lời chính là gật đầu đáp ứng bọn họ thật đúng là sợ lâm phong không phải đáp ứng bọn hắn lúc này bàn giao cho bọn họ nhiệm vụ mấy người này n g ư ợ lại còn mặt lộ vẻ huyết sắc cái này đại biểu bọn họ hữu dụng võ tri chỗ ở cái thế giới này vô luận là mặt thế phía trước vẫn là mặt thế sau đó trên thực tế đều là không sai bịt lắm một người nếu là có thể có thể đáng giá lợi dụng địa phương nói như vậy lời nói thật cái này nhân loại hẳn là đáng được ăn mừng bởi vì ở khác người xem ra cái này nhân loại tối thiểu còn có giá trị mà không phải một cái không hề bất kỳ giá trị gì phế vật thời gian trôi qua cực nhanh rất nhanh ngày này bỗng nhiên lâm phong chính là đã nhận ra một cô loáng thoáng khí tức tại triều bọn họ bên này gần lại gần lâm phong lúc đầu đang nghỉ ngơi xác thực mà nói là ở đại khái ba phút phía trước hắn vẫn cùng lao ra bên kia thông một lần điện thoại trong điện thoại hết thệ đều bình an vô sự trường giang bên kia cũng không biết chuyện gì xảy ra vẫn đều là nằm ở gió em sóng lặng trạng thái thậm chí chính là cái kia trên đường phố nguyên bản biến mất trốn dọn b ỉ cũng bắt đầu lục tục xuất hiện n g h e được sau khi tin tức này lâm phong cũng cảm giác được e rằng trường giang bên kia nguy cơ đích đích xác s á c là tạm thời chấm dứt bất quá lâm phong cũng không có bất kỳ phất lờ nguyên nhân vô cùng đơn giản đoạn thời gian trước lâm phong thấy cái kia hai cái tiểu hải tử chính là chạy đến trong trường giang đi mà sau đó cái kia hai cái tiểu hải tử có hay không từ trường giang cái kia đi ra hay hoặc là bọn họ ra sau khi đến đi trước địa phương nào nay cũng cũng không có bất kỳ truy tung cho nên cũng đều là hoàn toàn không biết gì cả lâm phong đối với lần này vẫn đều là vô cùng lo lắng bất quá dưới mắt nghe được bên kia bình an vô sự à lâm phong tự nhiên mà vậy vẫn là trong lòng thả lòng một hơi bất quá đây chỉ là tạm thời bởi vì này đối với lâm phong mà nói đã không phải là cái gì chạy thoát vấn đề chỉ có thể nói đây là gọi kéo dài hơi tàn do bị cung biến dị quái ta không đến công kích địa bàn của bọn họ như vậy tất cả mọi người bọn họ liền bình an vô sự nên ha ha nên uống một chút quá được chăng hay chớ thời gian chỉ khi nào những cái này dòm bị bắt đầu tới công kích bọn họ như vậy thì lập tức bắt đầu tiến hành phong bị loại cuộc sống này lâm phong không muốn lại tiếp tục duy trì tiếp hắn chuẩn bị đến khi cái này tự do chi thành sự tình tạm thời có một ít khuôn mặt sau đó liền muốn tìm một ít cơ hội có thể đối với trường giang bên kia một lần phát động tổng tiến công hắn nhất định phải đem cái này một cái ưu ác tính cho hắn hoàn toàn cắt xuống đi loại này xem sắc mặt thời gian lâm phong cũng sớm đã chịu đủ rồi xoát xoát ở lâm phong đứng dậy chuẩn bị hướng cái kia một cổ khí tức cường đại đi tới thời điểm cực kỳ hiển nhiên mời xem cùng với tôn duyệt hai người cũng phát g i á ra đến khi cái kia một cỗ khí tức đã tới gần bọn họ bên này không đủ một trăm t h ư c thời điểm hoàng tiểu long những thứ này hậu c h i hậu giác tên coi như là đã nhận ra cái này một cỗ khí tức kinh khủng mỗi người bọn họ đều là từ chính mình nghỉ ngơi địa phương đi ra sau đó nhìn lâm phong cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng đều biết cái này cái gì tuần sát s ứ sợ cái này đã tới lâm phong cẩn thận cảm thụ một chút này của mị lực ba động có thể tàn mát ra hơi thở cũng không không phải chính là một loại cừng giả đây chính là bọn họ trong cơ thể nội lực ba động chỉ sợ bọn họ cũng không có cố ý muốn đi giả trang cái gì lao sói với đôi thế nhưng hắn đứng ở chỗ này hắn trong cơ thể nội lực ba động cũng đã có thể cho thể dục viên cảm giác được cái này rất giống lâm phong phía trước học tập đến một cái chi thức điểm vậy trên thực tế thế giới này rất nhiều thứ đều cũng có phóng xạ bao quát nhân loại cũng là như vậy thậm chí nhân loại vô thì vô khắc đều ở đây tỏa ra phóng xạ chỉ bất quá bởi vì nhân loại không có cách nào cảm giác được đây chính là ba hào thất lạc chiến cảnh sao làm sao liền một cái giữ cửa người cũng không có rất nhanh cũng nhớ tới một cái thâm trầm thanh â m tần hắn đám người toàn bộ đều là ánh mắt rơi vào lâm phong trên người nhìn ra được mời xem cái này những người này không có chỗ nào mà không phải là có chút khiết đảm lâm phong không nói gì chỉ là bay thẳng đến trước đi tới tần hắn đám người hít sâu một hơi sau đó chính là theo sát lâm phong phía sau rất nhanh lâm phong chính là thấy được một người đứng ở bên ngoài người tới là hắn một người chứng kiến người này thời điểm lâm phong rõ ràng cho thấy lộ ra có chút kinh ngạc thân sắc xác thực mà nói là hắn không nghĩ tới bởi vì người trước mắt này cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt hắn thấy cái này tuần tra lúc gì gì đó chắc là một loại phi thường uy nghiêm đồ đạc hơn nữa thanh â m mới rồi nghe vào là không giận tự uy mang theo một cỗ vương giả phong phạm ở lâm phong xem ra người trước mắt này rất có thể chính là cái loại này đổ sộ uy mánh nhãn thần bên trong hận không thể muốn thả quan cái loại này nhưng mà lâm phong thấy cũng là một cái một m sáu tiểu hải tử một m sáu đối với một cái thành niên nam sinh mà nói trên cơ bản chính là tiểu hải tử nhất là lâm phong một m tám mây thân cao đối phương thì càng thêm có vẻ thấp b é đừng nói là lâm phong kinh ngạc và phần chính là tần hán bọn họ cũng đều là có chút sai biệt cực kỳ hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới tên trước mắt này lại sẽ là cái gì đó tuần sát xứ nói cái này tuần sát xứ đi tới lâm phong đám người trước mặt ánh mắt như điện chính là liếc mắt một cái lâm phong nhân cuối cùng ánh mắt chính là như ngừng lại lâm phong trên người hơi nhũ mày cực kỳ hiển nhiên tuy là vào giờ phút này lâm phong không chế được hắn loại này khí tức ba động thế nhưng hắn tuy là l o á n g thoáng có thể từ trên người cảm giác được một cỗ khí tức như có như không khiến cho hắn đều cảm thấy không thể coi thường các ngươi nơi này lão đại đâu còn là nói ngươi chính là chỗ này lão đại tuần sát s ư ánh mắt rơi vào lâm phong trên người trên giới quan sát liếc mắt n h ì n không được c a o mày hỏi hắn có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ở tại bọn hắn tự do chi thành tổng bộ lại có như thế trẻ tuổi cao thủ điều này làm cho hắn l o á n g thoáng là làm được rồi án tự động thủ chuẩn bị lâm phong có thể một mặt nhận thấy được trên người đối phương bắp thịt của căng thẳng trong cơ thể nội lực cũng bắt đầu thật nhanh chạy xuôi cực kỳ hiển nhiên đối phương đã làm xong cảnh giới điều này làm cho lâm phong trong lòng thở dài một hơi vốn đang chuẩn bị tốt h nhiên xuất thủ đánh đối phương một trở tay không kịp thậm chí đem đối phương nhất chiêu nháy mắt g i ế t nói như vậy có thể giải quyết rất nhiều phiền phức nhưng người nào biết đối phương đã kịp chuẩn bị bất quá cũng là cao thủ chính là cao thủ mặt thế bên trong có thể có người hôn đến loại thật lực này tuyệt đối không có một cái kẻ ngu si vẫn là câu nói kia kẻ ngu si cũng sớm đã thối lui ra khỏi cái trò chơi này căn bản cũng không có tư cách chơi đến cái chỗ này chương không cần thối lại cái chỗ này đã thuộc về ta tất cả còn như ngươi cũng là một cái ngoài ý m u ố n bất quá như vậy tới lời nói như vậy cũng đừng nghĩ đi lâm phong nhàn nhạt mở miệng nói lời này vừa nói ra cái k i a một g ã tuần s á t xứ nhất thời chính là nhịn không được lạnh dê một tiếng cực kỳ hiển nhiên hắn đã loáng thoáng bên trong đoán được cái chỗ này xuất hiện vấn đề bất quá ngay cả như vậy cũng khó tránh khỏi bị lâm phong những lời này cho khiếp sợ đến ngươi đến cùng là địa phương nào nhân lại dám đối với chúng ta tự do chi thành sàn xe đậu thủ lẽ nào ngươi không biết nơi này đối với ta tự do chi thành mà nói đến t u ộ cùng có cỡ nào ý nghĩa sao tuần sát xứ chân mày trong lúc đó tràn đầy h o a mang hắn thấy người trước mắt này đến tột cùng là thần thánh phương nào hắn là vạn vạn không biết được thậm chí hắn đều không thể tin được có người dám đối với địa bàn của bọn họ độc thủ chẳng lẽ nói ở tại bọn hắn phụ cận vẫn tồn tại thực lực phi thường cường đại người sống sót căn cứ hay sao ta là địa phương nào nhân các ngươi sẽ không cần đã biết các ngươi chỉ là phải biết rằng mảnh thiên địa này phía dưới cũng không phải chỉ có các ngươi tự do chi thành chính là không gì sánh được cường thịnh ở các ngươi tự do chi thành ra một cái địa phương nào đó cũng đồng dặng có không thuộc về địa bàn của các ngươi còn như ta tới thống trị mục đích vậy thì càng thêm đơn giản cái này vừa rơi xuống chiến cảnh là vật gì người ta đều rất rõ ràng lâm phong nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lời này vừa nói ra tuần sát xứ ngược lại là cũng không có gì biểu tình biến hóa bởi vì hắn thấy lâm phong loại thật lực này nhân khẳng định chính là từ một người phi thường cường đại địa phương tới được ngược lại thì phía sau hắn hoàng tiểu l o n g cùng với tôn u â n duyệt hai người đều là biểu tình lộ ra ý tứ cực kỳ hiển nhiên bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được lâm phong đề cập thân phận của mình chuyện điều này làm cho hai người bọn họ nội tâm bên trong đ ề u có khác thường biểu hiện cực kỳ hiển nhiên tồn tại một chỗ như vậy cái chỗ này e rằng cũng không bại bởi tự do chi chiến điều này làm cho hai người đều tựa như là thấy được tương lai đường đối với bọn hắn mà nói nếu giờ này k h ắ p này bọn họ đứng ở tại tuần tra lúc mặt đối lập như vậy đại biểu cho bọn họ chính là tự do chi thành địch nhân nhưng mà những cái này nhưng phạm là làm tự do chi thành người của địch nhân thường thường đều sẽ biến thành người chết thế nhưng bọn họ không muốn chết như vậy dưới tình huống này cái này lâm phong sau lưng địa bàn liền trở thành bọn họ nhất hướng tới địa bàn không thua với chúng ta tự do chi thành địa phương ha h a nguyên lời trong lời ngoại ý là muốn c ư i nạo chúng ta tới là ngồi giếng chi con ít hay sao lời nói thật cũng không sợ nói cho các ngươi biết chúng ta tự do chi thành cường đại cũng không ngươi bình thường thế lực có thể thất c ủ n g s á c thực mà nói đây hết thể hết thể đều bất quá là của chúng ta một góc băng sơn mà thôi ngươi cho rằng ngươi có chút thực lực là có thể ở chỗ này làm sàng làm bậy hay sao ta khuyên ngươi bây giờ cút nhanh lên mở mau mau rời đi nơi đây chuyện này có thể coi như cái gì cũng không biết cho rằng không có gì cả phát sinh nếu không một ngày chuyện này để cho ta tự do chi thành tổng bộ biết được không chỉ là cá nhân ngươi muốn chết sẽ là của ngươi hại tử cha mẹ của ngươi, ngươi thân bằng hảo hữu thậm chí chính là sau lưng ngươi cái kia hay là căn cứ tuần sát xứ trong cơ thể nội lực bắt đầu cấp tốc ba động cực kỳ hiển nhiên hắn đã bắt đầu làm xong chuẩn bị đ ộ g thủ lâm phong nghe được lời của đối phương cười ha ha không nói hai lời trực tiếp chính là bỗng nhiên xuất thủ nếu tránh không được một trận chiến đấu lời nói như vậy trực tiếp liền khai kiến a không cần nhiều lời lâm phong cũng độc thủ cái kia tuần tra lúc cũng tự nhiên đã biết lâm phong trả lời ta đây mẹ một tiếng muốn chết sau đó chính là tào lâm phong bên này hắn bản tâm bên trong nói thật cũng không muốn cùng lâm phong giao thủ hắn biết cùng loại cao thủ này giao thủ tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào thế nhưng không có biện pháp hắn bản thân liền là tự do chi thành nhân nếu nói là chuyện này hắn chẳng quan tâm lời nói như vậy về sau hắn liền không có cách nào ở nơi này tự do chi thành bên trong lẫn vào cho nên vào giờ phút này hắn nhất định phải cùng lâm phong đánh một trận mà lâm phong động thủ quá trình bên trong trực tiếp chính là thúc đẩy lúc trước hắn chuẩn bị phủ cái này mấy tờ phủ chính là lâm phong phía trước liền bố trí ở nơi này cứ điểm bốn phía h ã n địa phủ trong sana cái này tuần sát xứ dưới chân nguyên bản cứng rắn thổ địa lập tức biến thành lầy lội khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi trọng tâm thân thể nhóng lên hắn sát mặt hơi sáng lên bất quá là một danh cao thủ đối với mình năng lực thăng bằng thân thể cùng với bắp thịt năng lực cân đối tự nhiên mà vậy cũng không người bình thường có thể s á n h ngang tại loại này rõ ràng đã bị mất trọng tâm dưới tình huống hắn lại còn có thể khống chế thân thể mình cân bằng ngạnh sinh sinh đích ly khai phù này phương vị hắn liếc nhìn cái kêu bên cạnh mặt đất chân mày trong lúc đó lộ ra có chút kinh dị màu sắc cực kỳ hiển nhiên không nghĩ tới lại còn có loại này chiêu số b ấ t quá sau một khắc hắn chính là lập tức quay đầu ở trên tay hắn xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng mạnh liền hướng phía trước mạnh mẽ phát đi hắn có thể không có quên lâm phong đang theo hắn bên này manh công mà đến vịnh sau một khắc lâm phong vũ khí trong tay chính là cùng đối phương vật trong tay phát ra một đạo kim loại một dạng va chạm tại nơi một cái trước mắt lâm phong chính là cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ đối phương vũ khí trong tay chuyển tới hơn nữa lâm phong cũng vào lúc này mới là nhận nhận chân chân thấy rõ đối phương vũ khí trong tay hắn lại là một bả lóe da tia sáng kiếm nhìn qua giống như là một bả kiếm quang giống nhau lâm phong nhất thời chính là ánh mắt hơi nhau lại cực kỳ hiển n h ư n đây là một b ả linh khí không thể nghi ngờ hơn nữa cấp bậc so với trong tay mình chạm phá đao mà nói nói tuyệt đối là chức cao không thấp tồn tại có chút ý tứ lâm phong khỏe miệng hơi câu dẫn ra vào giờ khác này tay phải của hắn bên trong trực tiếp chính là lại lấy ra một b ả tiệm vũ khí mới không sai cái này một thanh vũ khí không đặc biệt đúng là hắn phía trước lấy được một b ả con đ a o cái này một thanh vũ khí uy lực tại chính mình chạm phá trên đ a o quan này đều ở đây tay nhất thời lâm phong thì có một loại hóa thân làm quan nhị r a bá đạo cảm giác cái kêu phản phất chính là vô địch thiên hạ một dạng trực tiếp chính là hướng phía trước tới một cái h o à n tạo thiên quân lâm phong sở dĩ một mực dùng c h ạ m phách đao mà không có dùng cái này g i a o mổ t i ế c lạ một cái không phải nguyên nhân trọng yếu chính là ở chỗ hắn biết đao pháp thế nhưng cửa này đao làm sao sử dụng nó thật vẫn chính là rốt đặc cắn mai cho nên có thể đủ không cần thời điểm cũng không cần thế nhưng lúc này cái tình huống này lâm phong cũng không nói hoài tới còn lại trực tiếp chính là xuất ra cái chuôi này quan đao hướng phía trước máy quất tới tuy là lâm phong cũng không có học qua thi triển quan đao xá lộ thế nhưng hắn thấy giống nhau quen biết biết cái này chút vũ khí lạnh hắn chỉ cần lực lượng của chính mình cũng khá lớn như vậy thi triển、ra. tuyệt đối đều vốn có trí mạng tính sát thương nhất là phối hợp quan đao loại này b á đạo vũ khí hạ nặng g n cái này một cái trọng kích thật là uy lực bất p h ẳ m trực tiếp chính là đem cái k i a tuần sát xứ b ư ớ c l u i đối phương chứng kiến lâm phong tay trái cầm c h á m phép đao tay phải cầm con đao y phục này nhìn qua phi thường vãi dị dán dấp thế nhưng giờ này khắc này ở ánh mắt của hắn bên trong tồn tại chỉ có từng tiên ngưng trọng lấy tầm mắt của hắn như không nhìn ra hai cái này biểu diễn toàn bộ đều là uy lực khá vô cùng linh khí hai cái tam tinh trở lên tuần sát xứ lạnh lùng nói làm thịt ngươi về sau liền là ba cây trả lời hắn chỉ vào lâm phong nhàn nhạt ng tuần sát sứ nhẫn lại một cái rất nhanh thì là phục hồi tinh thần lại. Biết lâm Phong nói là ý gì? bọn họ cười một tiếng, muốn lấy được vũ khí trong tay của ta, còn ứng không. Tuần thì phục hồi họ khí phải hỏi thực hay lại là lại, Lâm là lấy cái biết cười một một rất tay ta, ta sát được của lực của ta có đáp gì, ý vũ sứ quát lạnh một tiếng trực tiếp chính là hướng lâm phong vào tới chân hắn trên mặt đất một điểm trong nháy mắt lúc trước hắn đứng lập mặt đất trong nháy mắt bạo liệt sau đó cả người hắn liền hóa thành một đạo hắc ảnh giống nhau siêu lâm phong vào tới tốc độ cực nhanh cho là thật liền như cái k i a đêm tối trong quỷ mị làm cho không người nào có thể nhận nó phương lâm phong trước tiên chính là thúc g ụ c từ cực ma đồng tự nhiên cũng là trước tiên đem p ư ơ n g vị của hắn cho thấy trần trân thiết thiết mà tại đồng nhất thời gian lâm phong chính là thúc giục phân thân chi thuật trong sát na ở bên người của hắn mười mấy cái phân thân xuất hiện mà cái kia tuần sát sứ rõ ràng nhãn thần bên trong lộ ra hoang mang màu sắc dường như có điểm khó mà phân biệt đến tột cùng người mới là lâm phong bản tôn chân thần bất quá tuần sát sứ dù sao không phải người bình thường chỉ thấy hắn thấp cùng một tiếng trong sát na từ trên người của hắn bạo phát ra một cỗ cường h ã n khí tức kế tiếp lâm phong chỉ cảm giác mình bị vật gì vậy sờ khóa chặt giống nhau điều này làm cho lâm phong nhịn không được chân mày hơi nhăn lại quả nhiên phía trước còn có chút sờ không được đầu não tuần tra lúc trực tiếp chính là lấy mẫu ngẫu nhiên bên này tránh chi mà đến trong tay kiếm quang siêu lâm phong vỡ nhóm mà đến lâm phong lập tức thả người n ẹ tránh cái kia thất bại chỗ cái này kiếm quang rơi trên mặt đất trực tiếp chính là đem đại địa chèm rách bùi đất tung bay một bên hoàng tiểu long đám người lập tức là hướng về sau vừa lui lui nữa mấy người trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh khủng cái này hai người chiến đấu cho là thật chính là cái k i a thần tiên đấu pháp lấy bọn họ loại thật lực này nếu như là đi qua tham gia náo nhiệt nói tám phần mười chính là như pháo hôi giống nhau không chịu nổi một kích đừng nói hoàng tiểu long chính là tôn duyệt cũng là ở một bên nhịn không được điên cùng nuốt nước miếng ánh mắt ở nơi này lâm phong cùng với tu người kia trong lúc đó tới lui nhìn quét hai người này thực lực cũng quá mạnh đi cái này lâm phong lại có thể cùng tổng bộ tới tuần sát sứ so chiêu thực lực của người này đến tột cùng đến rồi cấp bậc gì tôn duyệt nội tâm bên trong nhịn không được cảm giác được sợ hãi thật sâu đối với hắn mà nói tổng bộ người đi ra ngoài a toàn bộ đều là thần tiên một dạng tồn tại mặc dù nói hắn tôn duyệt chính là nhất phương trung đội trưởng thế nhưng hắn biết mình thế yếu cùng tuần sát sứ đứng ở trong đội lời nói phòng chứng bất quá nhất chiêu sẽ bị chấp đoán rất hết nhưng mà lúc này cái này lâm phong lại có thể cùng tuần sát sứ đánh có tới có lui xin lỗi dù hy kết thúc không có thời gian dỗi bồi ngươi ở nơi này tiếp tục đùa dỡn lâm phong vào lúc này bỗng nhiên chính là mở miệng nói lời này vừa nói ra tôn duyệt nhất thời chính là sắc mặt t à n g lớn làm sao có thể chẳng lẽ nói đối phương vào lúc này cũng còn không có lấy ra chân chính bản lĩnh sao nói như vậy hơi bị quá mức với khủng bố như vậy đi cái kia tuần sát xứ đồng dạng cũng là bị lâm phong những lời này cho khiếp sợ đến bất quá theo tới đúng là cười nhạt cực kỳ hiển nhiên hắn thấy cái này lâm phong không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái xem ra giống như là học sinh trung học đệ nhị cấp một dạng tên có thể ở tránh diện cùng mình đối kháng cái này đã khiến cho hắn cảm giác được rất là khiếp sợ đã khó có thể tin nhưng muốn nói đối phương còn có thực lực không có lấy ra vậy hắn tuần sát sứ vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng lúc nào còn vào lúc này nói loại này cùng vọng nói làm thật sự coi chính mình vô địch hay sao tiểu tử tuy là ta thừa nhận thực lực của ngươi để cho ta quát nhãn nhìn nhau thế nhưng muốn đánh bại ta ngươi tốt nhất vẫn là thu hồi loại người như ngươi hoang đường ý tưởng tuần sát sứ cười lạnh nói xuất nhưng mà sau một khắc ở trước mặt hắn lâm phong đã không có bất kỳ thời gian dỗi bồi đối phương ở chỗ này kéo dài công việc phía trước lâm phong căn bản cũng không có xuất ra hắn toàn bộ thực lực hắn chỉ là lấy ra chính mình lục thành thực lực đang cùng đối phương so chiêu xác thực mà nói là thăm dò lâm phong chưa bao giờ là cái loại này xem không đến bất cứ người nào sẽ toàn lực ứng phó đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ t h ả thủy biết phớt lờ mới vừa thăm dò chính là vì muốn nhìn đối phương một chút thực lực tiêu chuẩn ở một cái dạng gì cấp bậc nhưng hiện tại thoạt nhìn phát hiện mình sáu thành thực lực dường như không có cách nào có thể vững vàng giết chết đối phương dựa theo lâm phong cách nhìn thực lực của đối phương hẳn là ở thập tam giai cùng thập tứ giai ở giữa đối phương loại t h ự c lực này nếu như đặt ở thự quan căn cứ nói đây tuyệt đối là có thể tiến nhậm chứ ba còn như hôn thế ma vương cùng hắn trong lúc đó ai mạnh người nào đ ư c nói ngươi không cảm thấy cũng còn là hôn thế ma vương yếu lược mạnh mẽ ba phần mặc dù nói lâm phong vô cùng chán ghét hôn thế ma vương cảm thấy đối phương chính là một cái không biết trời cao đất rộng bao đầu t i ể u tử mà thôi nhất định chính là cho hắn không không phía sau mất mặt thế nhưng lâm phong không thừa nhận cũng không được hôn thế ma vương thực lực còn là vô cùng bá đạo nếu là đối phương có thể thu thập mình một chút tính khí tăng mình một chút chiến đấu kỹ x ả o nói sau này tuyệt đối là thự quan căn cứ không thể thiếu trụ cột vững vàng trước mắt cái này tiểu h ả i tử mặc dù nói người tới bất p h ẳ m thế nhưng hắn dường như cũng không có nghị luận liền chỉ là ở phương diện này hắn tuyệt đối là không bằng hôn thế ma vương lâm phong đột nhiên chính là lập tức lấy ra chính mình tám phần mười thực lực cái này phía trước còn mặt coi thường cho rằng lâm phong bất quá là ở nơi nào thổi như bức tuần sát s ứ nhất thời chính là sắc mặt đại biến hầu như đang ở một cái trước mắt nguyên bản vẫn còn ở hắn trăm mét ra lâm phong liền đã tới trước mặt của hắn trong tay chạm phá đao cùng với quan đao hướng hắn phủ đầu nộ bổ xuống cái này hai thanh đao mang mang theo lấy l ự c phách hoa sơn một dạng khí thế nhận thấy được ánh đao này bên trên ẩn chứa khí thức cái này tuần sát s ứ nhất thời chính là sắc mặt hơi đ ổ i cực kỳ hiển nhiên hắn đã có thể cảm giác được lâm phong vào giờ phút này thực lực nếu so với vừa rồi lại có tinh tiến rất nhiều cái này khiến cho hắn nói thầm một tiếng làm sao có thể phải biết rằng chiến đấu mới vừa rồi bên trong tuy là lâm phong cũng không có xuất r a toàn bộ thực lực thế nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường ý hoàn toàn là lấy ra chính mình tốt nhất tư thế chiến đấu tới cùng lâm phong tiến hành chiến đấu như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng lâm phong so chiêu tự nhận là cân sức năng tài cho nên hắn cũng cũng không sợ lâm phong cho nên hắn mới có nhiều như vậy sức mạnh ở lúc đó cùng lâm phong nói nhiều như vậy đây hết thể lại nói tiếp d ừ n m già nhưng đều chẳng qua phát sinh ở điện quan g hỏa thạch trong lúc đó mà thôi trong nháy mắt lâm phong bá đạo công kích chính là rơi vào tuần sát xứ trước mặt tuần sát xứ tự nhiên mà vậy cũng không khả năng không làm bất kỳ chống cự gì chương 587, t r frank sau một khắc c á i k i a tuần sát xứ thầm hư một tiếng sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền thảm như dây trắng ánh mắt của hắn là mang theo mánh liệt hoảng sợ màu sắc tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vũ khí bên trên tiết lộ ra ngoài lực lượng đã nằm ngoài dự đoán của hắn khiến cho hắn ở một cái c h ư ớ c mắt liền không có chút sức chống cực nào hầu như ở cùng thời khắc đó miệng của hắn bên trong phun ra một ngụm máu tươi sau đó cả người liền như đạn pháo giống nhau bay ngược mà ra ước chừng bay ra ngoài hơn m ộ ư ơ i em mờ xa đem mấy cây đại thụ đều cản thắt l ư n g đục gậy t q u a n mình xem cuộc chiến hoàng tiểu long nhân chứng kiến như vậy một màn không thể nghi ngờ không phải sắc mặt đại biến nói kỳ một luồng lương khí bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng phía trước còn có thể ở lâm phong trước mặt nhìn một nhị thánh chỉ. dưới cái nhìn của bọn họ chính là ngang sức ngang t à i tuần s á t xứ cứ nhiên ở nơi này một cái trước mắt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đây hết thể chuyển biến bên trong để cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng giờ này khắc này chứng kiến cái kia huyết sái trên không tuần s á t xứ mấy người nội tâm bên trong đều là cảm thấy một cỗ sâu đậm t ô m nón nhất là tôn duyệt hoàng tiểu long còn có những người còn lại cái kia đều đã phía trước ở thất lạc chiến cảnh bên trong cũng đã lanh hội qua cái này lâm phong thực lực cường đại biết bọn họ phong cách này bản lĩnh cho nên giờ này khắc này chứng kiến phong cách có thể nhất chiêu trực tiếp đem đối phương đánh bay tuy là bởi vì bị đi máy bay người chính là tự do chi thành tổng bộ đi ra mà biết cảm giác được có chút khiếp sợ thế nhưng cũng chưa nói tới khủng p h ố rừng nào nhưng là tôn duyệt không giống nhau hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nghiêm túc lâm phong cái kia nhất thời chính là cảm giác được hai chân như nó ra thấy l ạ n h cả người từ lòng b à n chân của hắn buộc lên a cũng may trước đây hắn cũng không có tuyển trạch cùng lâm phong tới như vậy một cái lưỡng bại câu thương hắn vốn cho là mình con bài chưa lật đều xuất hiện lời nói còn có thể cùng lâm phong rảnh được chiếm được một đường sinh cơ tối thiểu có thể lưu một cái mạng nhỏ ở nhưng không nghĩ tới chính mình tất cả toàn bộ đều là chính hắn cho rằng mà thôi nếu như nói hắn cho là thật hướng về phía lâm phong độc thủ như vậy giờ này khắc này phòng t r ư ờ n g thi thể của hắn đều đã ngội lâm phong khỏe miệng hơi câu dẫn ra thật vẫn chính là lão hổ không phát miêu coi hắn là héo lộ kịch tì hay sao hiện nay hắn một ngày xuất r a thực lực của chính mình đối diện liền nhất thời có điểm không chống nổi lâm phong chứng kiến cái kia nằm trên mặt đất không nhúc ních hắn là chân mày nhịn không được hơi nhăn lại hắn thật vẫn lo lắng cho mình lập tức không có bảo vệ lực đem đối phương đánh chết nói như vậy cũng không phải là hắn lâm phong mục đích nếu như nói lâm phong thật chỉ là hướng về phía mục đích giết người đi. như vậy hắn ngay từ đầu cũng tuyệt đối sẽ không chỉ là thăm dò ngay từ đầu liền trực tiếp xuất ra tuyệt học của mình xuất ra chính mình hoàn toàn lực lượng đem đối phương một lớp mang đi lâm phong sở dĩ biết trước thử hắn cho tới bây giờ mới lưu được ra quyền lực cũng là bởi vì muốn đem đối phương bắt cái người sống cho rằng một cái có thể từ đối phương trong miệng moi ra tin tức hữu dụng đầu ngưỡi dù sao lâm phong vẫn cho rằng một cái người sống tuyệt đối là muốn so với người chết càng thêm vốn có giá trị lâm phong nghĩ vậy trực tiếp chính là hướng đối diện sở lên đây nếu là thật bị hắn nhất chiêu cho làm chết lời nói vậy coi như hơi rắc rối rồi cũng vừa lúc đó lâm phong mới vừa lay động các bộ thời điểm đột nhiên đối diện một nhiên diện nguyên bản cái, cái kia lâm à là dường dưới như dưới muốn nằm dưới đất tuần sát đột nhiên chính thi thể khởi. một đột đất sát từ đất cái sứ l bạo phong có h hơi như bắt đầu, hắn thật vẫn bị đối phương làm cho dần mình, không chết.、Lâm、phong â Lâm n vẫn mày làm đối bắt bị giật đầu, c chút ngoài ý m u ố n ngược lại không phải là nói hắn thán phục thực lực của đối phương mà là bởi vì vừa rồi quá trình này bên trong lâm phong đều không có cảm giác được đối phương trong cơ thể chuyển tới khí t ứ c điều này làm cho lâm phong gấp bội cảm thấy thất bại làm phải biết rằng lấy lâm phong hiện thực lực hôm nay cùng với hắn sức quan sát mà nói là vật gì hắn đều có thể cách rất xa đều nhận thấy được nhưng mà đối phương cứ nhiên biến thành một cái tảng đá một dạng thật giống như không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức điều này làm cho lâm phong không nhịn được nghĩ nổi lên đạo ra một môn tuyệt học bế khí thuật có thể để người ta ngừng lại hô hấp của mình thậm chí chính là liên mạch khiến cũng không có không sai giờ này khác này tuần sát xứ hắn liền thi triển tuyệt học của mình vào giờ phút này hắn cảm giác mình toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh giống nhau hắn biết mình khẳng định bị trọng thương nhân sinh bên trong mang theo cường liền sợ h ã i bên ngoài nhưng cũng không đói hoài tới nhiều lắm h ắ n trực tiếp chính là hướng bụng mình dị hệ sệ một viên đạn dược sau đó ngăn chặn trên người mình t ư ơ n g thế sau đó hắn không nói hai lời quay đầu chạy không sai hắn đã không muốn lại tiếp tục ở lại ch s ắ c thực mà nói là hắn không dám hắn cũng không phải người ngu hắn biết mình ở lại chỗ này chắc chắn phải chết lúc này đối với hắn mà nói duy nhất chạy thoát cơ hội chính là trở lại căn cứ của mình kết hợp những người còn lại lực lượng giết chết cái này không biết từ chỗ nào qua đây thế nhưng thực lực rồi lại cường đại đến quá đáng tên hắn chạy tuần sát xứ bỗng nhiên đứng dậy quay đầu chạy điều này làm cho hoàng tiểu long bọn họ dồn dập đều là nhịn không được lập tức h ô giờ này khắc này lầm phong còn không x u ấ t ruột ngược lại thì mấy người bọn hắn bắt đầu đối dối nguyên nhân vô cùng đơn giản nếu nói là lâm phong có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem cái này tuần sát sứ cho hắn giết chết ở chỗ này như vậy bọn họ có thể nói là vô tư không cần lo lắng tự do chi thành trả thù nhưng nếu là cái này tuần sát sứ không có chết ngược lại còn thuận lợi chạy trở về địa bàn của hắn như vậy cái này đại biểu cái mạng nhỏ của bọn hắn lại một lần nữa treo lên cho nên bọn họ trước tiên chính là lập tức mở miệng nói rất sợ cái này lâm phong liền đem đối phương đem thả đi nói như vậy, vậy bọn họ mấy cái này giờ học đều không sống yên lành được nhưng mà lâm phong cũng không có bất luận cái gì muốn đổi tới ý tứ điều này làm cho hoàng tiểu long bọn họ đây chính là gấp nha Thế nhưng rồi lại không dám nói nhiều nữa rất sợ khiến cho lâm phong phẫn nộ chỉ là một cái rất hiếu kỳ cái này lâm phong trong đầu rốt cuộc là nghĩ cái gì chẳng lẽ thật vẫn chính là muốn xem mấy người bọn hắn không chết được nghĩ đến đây mấy người này nội tâm bên trong tràn đầy tuyệt vọng à nếu như giờ này khắc này cái mạng nhỏ của bọn hắn chính là ở lâm phong trên tay cảm giác để cho bọn họ có thể nói là vừa giận nộ lại cảm giác được có chút bi ai nha mấy người các ngươi ở nơi này chờ cho ta nếu để cho ta ân ta lúc trở lại mấy người các ngươi đều chạy lời nói vậy coi như đừng trách ta trở mặt đương nhiên các ngươi cũng có thể tuyển trách đánh cuộc một lần đến tột u cùng xem là các ngươi biết tránh hay là ta sẽ tìm cũng vừa lúc đó lâm phong đ ỗ n g nhiên là mở miệng đối với sau lưng hoàng t i ể u l o n g đám người nói một câu hoàng t i ể u l o n g đám người nhất thời sửng sốt một chút còn không có hiểu rõ lâm phong vào lúc này cùng bọn họ nói câu nói này ý nghĩa là cái gì lâm phong chính là dưới chân một chút mặt đất cả người bay về phía trước x u ố n g đi trong nháy mắt chính là biến mất tìm không thấy sau đó bọn họ chỉ có thấy được một con đại bạch đ i ể u từ phía trên dựng lên sau đó trong lòng bọn họ trong phong cách thì tựa hồ rơi vào hắn đại bạch điệu trên lưng biến mất ở mây mù bên trong mấy người trong ánh mắt đều là lộ da mê mang thân thể nếu như nói bọn họ vừa rồi không có nhìn lầm đó chính là bọn họ phong ca dường như trời cao lâm phong tự nhiên không có khả năng cứ như vậy lui qua miệng con vịt cứ như vậy bay hắn sở dĩ muốn cho tuần sát s ứ chạy trước một khoảng cách nguyên nhân vô cùng đơn giản đó chính là muốn tìm hiểu nguồn gốc với hắn mà nói cái này tuần tra s ứ bất quá là không quan trọng nhân vật mà thôi nếu nói là có thể mượn người này tìm hiểu nguồn gốc biết cái này tự do chi thành tổng bộ chỗ ở nói đây chính là lâm phong chân chính ý tưởng hắn thấy người này bị như vậy trọng thương trước tiên thẳng định n chính là muốn trở lại chính mình phong cũ như vậy hắn trở về địa phương khẳng định chính là chỗ này tự do chi thành tổng bộ dầu gì cũng là tôn duyệt bọn họ trong miệng nói cái gì nghiên cứu khoa học căn cứ ngược lại vô luận là người đối với lâm phong nói tuyệt đối đều là không lỗ lâm phong giờ này khắp này ngồi ở đây rõ ràng trên người ở tầng mây bên trong xuyên toa hắn có thể thấy rõ ràng trên mặt đất có một người bước đi như bay đối phương nói là trên mặt đất chạy như điên nhưng trên thực tế giống như là dán đất phi hành giống nhau tốc độ nhanh vô cùng điều này làm cho lâm phong cũng là âm thầm kinh hỉ người này bị lực thật đúng là vô cùng bàng dạy à rõ ràng vừa rồi đều bị hắn trọng thương thành cái dáng vẽ kia lại còn có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy tốc độ chết thiệt vào giờ phút này tuần sát xứ chỉ có chính hắn không gì sánh được rõ ràng chính mình tại vừa rồi lâm phong một kích kia phía dưới bị bực nào trọng thương chớ nhìn hắn hiện tại hai cái chân nhỏ ở nơi này trên mặt đất chạy cực nhanh nhưng trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng nếu không có cái kia tổng bộ mới nhất cung cấp đi ra đạn dừng nói vào giờ phút này hắn căn bản cũng không khả năng đi chạy lâu như vậy nhiều viên kia đang dựa khiến cho trong cơ thể hắn tổn thương là tạm thời dừng lại sau đó còn khiến cho hắn nội lực trong nháy mắt trở nên vô cùng bạo phát sôi trào này mới khiến hắn có thể có dư thừa lực lượng đi chạy vội hắn giờ này khắp này đã là mặt như giấy trắng nhìn qua hình như là một cái người giấy giống nhau mồ hôi trên trán hôn tạm nước suối không ngừng từ trên người chạy xuôi tuần sát xứ hắn một bên chạy vội một bên không ngừng hướng phía sau mình đi xem cực kỳ h i ệ n nhiên lo lắng của hắn lâm phong có hay không đ ổ i theo mặc dù nói lúc này tốc độ cho dù là so với hắn toàn t h ắ n g thời kỳ chạy đều muốn nhanh thế nhưng hắn biết cái này lâm phong cũng không là người bình thường không dám có bất kỳ tâm tình ca ca hỏi hắn phía trước kém chút đều phải bị đánh chết tại sao lại khả năng dám như thế xem nhẹ lâm phong bất quá hắn lặp trong lòng hắn rốt cục thả lòng một hơi đó chính là ở sau lưng của hắn dường như cũng không có bất kỳ anh tử điều này làm cho hắn theo bản năng cho rằng cái k i a lâm phong dường như đã bị mình bỏ rơi mở mặc dù thực lực của người này mạnh hơn vân thế nhưng ở phương diện tốc độ phòng trừng còn không như chính mình về trước nghiên cứu khoa học căn cứ lại nói tổng bộ cách nơi này q u á xa đến lúc đó về tới nghiên cứu khoa học căn cứ để cho bọn họ một nhóm người lập tức cho ta thêm mạnh mẽ cảnh giới một phần khác người hộ tống ta trở lại tổng bộ chết tiệt ta lúc này đây nhiệm vụ chưa hoàn thành ngược lại rơi vào như vậy hùng dạng đây nếu là khiến cho tổng bộ đội hôn người biết chỉ sợ ta lại sẽ tao hương a tuần sát s ứ trong lòng lẩm bẩm nói vào giờ khắp này hắn quyết định còn không trở về tổng bộ một ngày trở lại tổng bộ nói mặc dù nói ngươi tổng bộ nghiên cứu khoa học trình độ đầy đủ khiến cho hắn khôi phục như lúc ban đầu thế nhưng thay vào đó đó cũng là cá nhân hắn tài phú giá trị ta đây sẽ không khấu trừ hơn phân nửa ở tổng bộ tài phú giá trị chính là chỗ đó tiền chính là chỗ đó ngành kinh tế thống vô luận là ăn và ngủ thậm chí chính là hài tử sinh ra cũng hoặc là trong nhà có người nào chết cần tất cả đều là tài phú giá trị thậm chí chính là bọn họ cái gì cũng không làm nhưng chỉ cần mỗi ngày có người ở cái này trong tổng bộ sinh tồn mỗi một phút mỗi một giây đều muốn trừ tài phú giá trị đến khi tài phú giá trị không có một khắc kia chính là người này cút ra khỏi tự do chi thành một khắc kia sau khi nghĩ thông suốt điểm này tuần sát s ứ trực tiếp chính là nhắm ngay phương hướng sau đó chính là toàn lực ứng phó hướng bên kia vọt tới trên bầu trời tầng m â y bên trong t ạ n qua lâm phong đem cái này trên mặt đất tất cả tình huống đều thấy chân chân thiết t hắn i ế t h cũng không gấp chính hôm đó bên trên nghe lấy rất nhanh bất chi bất giác thời gian cứ như vậy trôi qua cứ như v ậ trôi qua như vậy lâm phong vẫn đều là ở xem đồng hồ tay của mình điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc vốn tưởng rằng cái này cái gì nghiên cứu khoa học căn cứ hẳn là đang ở phụ cận kết quả ai biết c ư nhiên khoảng cách thất lạc chiến cảnh như vậy xa xôi rất nhanh hẳn chính là thấy được vài tòa hồng vệ vô cùng b ạ c h sắc kiến trúc chứng kiến những kiến trúc này lầm phong chân mày hơi n h ă n lại bởi vì những kiến trúc này cực kỳ hiển nhiên cũng không phải là ở mặt thế sau đó xây dựng nổi ngược lại thì ở xa lạ phía trước nên tồn ở cái địa phương này dường như tương tự với nào đó thương thành bất quá có thể hay không cảm giác cái này nhất định không phải thương thành nguyên nhân vô cùng đơn giản cái gì thương thành hội kiến ở nơi này địa phương cất chim cũng không có phụ cận đây ngoại trừ một ít đường bên ngoài liền cũng không có gì thôn c h ấ n thị c h ấ n các loại hơn nữa tầm thường trong c h ấ n trong huyện thành làm sao có thể có như thế đại quy mô thương thành đâu loại cấp bậc này thường trưởng thường thường đều là xuất hiện ở bắc thượng rộng rãi bên trong điều này làm cho lâm phong sinh lòng hiếu kỳ bất quá đây hết thệ cũng đều không phải trọng điểm hắn thấy được cái kia tuần tra sứ chính là tới nơi này vẻ ngoài xem ra giống như là một tòa bảng nhiên thương thành cự đại vật kiến trúc nói một bên khác tuần sát sứ tới nơi này vật kiến trúc bên ngoài ở bên cạnh thành lập một đạo tường đây chu vi trên tường đều có giam khống tham đầu giờ này khắp này nhận thấy được có người sau khi đến những thứ này giam khống tham đầu tới tấp đều là đối với đúng hắn bất quá rất nhanh sau một khắc cái này điện tử đại môn chính là toàn bộ khởi động tuần tra lúc nhìn thoáng qua phía sau mình xác nhận đích đích xác xác không có thứ gì theo kịp hắn nhất thời chính là thả lòng một hơi sau đó chính là tiến nhập cái này điện tử đại môn bên trong đầu tiên nơi này chính là một cái hướng xuống dưới thang máy trong thang máy biểu hiện ước chừng là mười lăm tầng cực kỳ hiển nhiên nơi này có trong lòng đất mười lăm tầng có thể thẩm tra tới xuống đất mười tầng sau đó thang máy đại môn mở ra đường diễn chính là một cái to lớn trống trải trong lòng đất vật kiến trúc ở chỗ này có thật nhiều ăn mặc bạch sắc bạch đại quái xem ra giống như là nhân viên nghiên cứu khoa học cùng với lam sắc công nhân dùng người ở bên cạnh trên thang lầu đi tới đi lui trong đó có mấy người trong tay còn cầm một ít thoạt nhìn tựa hồ là mới vừa lấy được thực nghiệm báo cáo ngoại trừ này bên ngoài ở bên cạnh tam tam lưỡng lưỡng có thể chứng kiến một ít cầm vũ khí tuần tra sĩ binh những người này mặc trên người cũng toàn bộ đều là cùng tôn duyện bọn họ đại đồng tiểu dị chiến giáp cực kỳ hiển nhiên những thứ này đều là từ từ chiến sĩ. Đại nhân, chương năm trăm tám mươi tám nào chỉ là hệ vải các người xem trên người của hắn rõ ràng chính là lớn đấu qua phía sau còn có vết máu đều chưa kịp thanh lý quay quay. đây cũng là bên ngoài dư đông tây vết máu a biến dị quái vật hay hoặc giả là những người còn lại hai cái này bảo vệ cửa không còn dám tiếp tục trì hoa nữa mà là không nói hai lời cứ dựa theo người trước theo như lời lập tức tăng mạnh tuần tra tăng mạnh cảnh giới đi cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều biết cái này cũng sẽ không là cái gì biến dị quái vật hay hoặc là những người còn lại rất có thể đang ở trước đây không lâu tuần sát sứ tá lần còn phát sinh qua một lần á c chiến hơn nữa dường như cũng không có thu được quá l ớ n phía điều này làm cho hai người bọn họ đều là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ sợ run lên a tuần sát sứ ở tại bọn hắn nơi này ý vị như thế nào mọi người đều rất rõ ràng Có thể từ t ổ nhưng g người ngoài, độ đi ra k ô n làng g có một ờ i đi tới yếu ơ i này, n đó c ũ là thượng khách mà ộ t tồn tại, dạng bọn nơi n chỉ có bọn họ y chính khoa khởi học gia, mới có tư cách bình bình Nhưng h toạn. ra, có cùng c mới mà tư tuần sát sứ bình khởi bình toạn. Nhưng mà chính là như vậy tồn tại c ư nhiên ở chiến đấu bên trong cật liêu khuy bọn họ không dám tiếp tục suy nghĩ mà là lập tức chính là điều đi tiểu tổ tăng mạnh nghiên cứu khoa học bên trong căn cứ cùng với bên ngoài tuần tra tuần sát s ứ trên đường đi trực tiếp chính là hướng tầng này chỗ sâu nhất gian phòng đi tới dọc theo đường đi vô luận là những cái này ăn mặc đồng phục màu xanh ra trời nhân viên công tác vẫn là những cái này mang dùng súng bom nguyên tử phòng vệ nhân viên cảnh vệ r ồ n r ậ p đều là cho hắn r ồ n r ậ p túi trào tuần tra lúc lễ v ậ t bên trên chính là đi tới một cái nội bộ phòng hợp tại nơi cửa phòng hợp đứng hai cái cầm cự đại truy vóc người không gì sánh được khôi n ô tự do chiến sĩ chứng kiến tuần sát sư phía sau hai cái này tự do chiến sĩ khí lực chính là cầm trên tay bọn họ thủ hoàn đụng một cái ở hai người bọn họ tay phải cùng tay trái phân biệt đều mang một cái thoạt nhìn vẻ ngoài giống nhau như l ú c hát sát thủ hoàn khi hắn hát sát thủ hoàn tiếp xúc một cái trước mắt tại làm sao hậu phương cái kia ước chừng vài mét g à y đặc chế cửa sát lớn mới là chậm rãi mở ra rất nhanh ở trong đó tựu gia phát hiện một cái gian phòng c ự lớn trong phòng có thật nhiều trắng người đang ở bên trong tới lui bận rộn trong đó có trẻ tuổi nữ nhân cũng có một chút tóc trắng xóa mang mắt kiếng láo giả tuần sát xứ đi tới nơi này gian phòng sau đó cái kia vài mét dày cửa sắt lớn lần nữa chậm rãi đóng cửa bên trong cả gian phòng mọi người toàn bộ đều là bông xuống động t á c trên tay ánh mắt rơi ở trên người hắn trong đó cái kia một gã niên kỷ già nhất láo giả mở miệng nói à tuần sát xứ đại nhân ngươi làm sao tới nơi này không phải nghe nói ngươi đi thất lạc chiến cảnh thị sắt tình h u ố còn ngươi nữa cái này trên người vết bẩn là chuyện gì xảy ra nhi nói rất dài dòng để cho ngươi những học trò này đều rời đi trước a ta có chút t có sự ì người h muốn n c ù n g bị thương hơn nữa xem ra thương không nhẹ đem vật này uống xong a đối với người khôi phục thương thế hữu hiệu l ã o giả từ một cái đông lạnh bên trong tủ lấy ra một cái đặc thù thủy tinh ống nghiệm cái này thủy tinh trong ống nghiệm chứa phỉ thủy màu sắc dịch thể vô cùng đậm đặc đây là vật gì chẳng lẽ nói là của ngươi sản phẩm mới tuần sát s ứ không có lỗ mạng u ố n g vào mà là liếc mắt một cái cái tia đậm đặc dịch thể mở miệng hỏi một câu làm sao ngươi chẳng lẽ còn sợ ta cho ngươi đọc dược hay sao vật này là lao nhân ta trong lúc ránh rỗi nghiên cứu ra được đồ đạc còn không có bắt được tổng bộ đi phê duyệt bất quá dược hiệu phương diện ngươi yên tâm đã trải qua nhân thể t h ự nghiệm không có gì tác dụng vụ lao giả không chút nào bởi vì đối phương hoài nghi đối với mình mà có bất kỳ sắc mặt giận dữ chỉ là cười nhạt sau đó chính là bình tĩnh cho mình rót một chén t r à nhân tiện lại rót một chén hai chén t r à đều là lục t r à chứng kiến đối phương lần này tư thế tuần sát xứ cũng không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp chính là đem cái k i a phỉ thúy dịch thể uống một hơi cạn sạch không bao lâu hẳn chính là có thể rõ ràng cảm giác được có một cỗ nhiệt lượng ở trong cơ thể của mình không ngừng dọc theo toàn thân du tẩu toàn thân thời gian qua sau một phút cái kia t r à cũng đã pha xong tuần sát xứ cái này mới chậm dãi nói ra một hơi thở lao sạch mép vết máu bây giờ xem ra t ổ n bộ đối với kỳ vọng của ngươi chi như vậy to lớn cũng không phải là không có lý do cảm ơn ngươi cho đồ của ta mặc dù không có có thể làm cho ta khỏi hẳn nhưng là để cho ta không hề khó chịu như vậy tuần sát s ứ ngồi ở lão giả kia đối diện đối đãi thái độ của hắn cũng hơi chút khá hơn một chút phía trước hắn đối với cái này nghiên cứu khoa học căn cứ thủ tịch khoa học ra là có chút khó chịu thực lực của đối phương bất quá mới chính là tầm dai ở trong mắt hắn chính là lầu một dạng tồn tại nhưng là lại có thể có được lớn như vậy quyền lực hơn nữa tổng bộ đối với hắn cũng sở hữu vô hạn tài nguyên ở trên chống đỡ chỉ cần đối phương muốn hết thầy tài nguyên tổng bộ đều sẽ trước tiến đi góp đủ sau đó cho hắn đưa tới khi đó hắn còn không kết một cái như vậy rắc rưởi có giá trị gì không phải là đọc một điểm thư h i ể u đồ đạc so với người khác nhiều không nhưng hiện tại xem ra đến lúc đó hắn ếch ngồi đáy giếng cô lậu quả văn có thể từ tuần tra sứ đại nhân trong mồm nghe được cảm ơn hai chữ này thật vẫn để cho ta nghĩ là mặt trời mọc từ hướng tây lão giả cười cười cũng không hề để ý nói đi tới tìm ta có chuyện gì s ắ c thực mà nói là có chuyện gì không thể ở ta những học trò kia trước mặt nói ra được đâu lão giả thưởng thức một cái chén cà phê trong lục trà sau đó chính là ánh mắt sáng quắc nhìn tuần tra sứ tuần tra sứ cũng cùng ánh mắt của hắn trên không chúng tiến hành thông nhau không chút nào bất kỳ thuế biến tuần tra lúc nợ nụ cười ngươi lẽ nào sẽ không muốn hỏi một chút vì sao ta sẽ biến thành hiện tại cái dạng này lão giả cũng là cười ha ha một tiếng chính như ngươi sợ kiến ta chỉ là một tay trói gà không chặt tao l ã o đầu có chỉ là trong đầu cái kia không có chỗ dùng tri thức ta chỉ quan tâm chính là tài liệu cùng với nghiên cứu khoa học tiến triển ngoại trừ này bên ngoài đối với còn lại bất kỳ vật gì ta đều không muốn đi giải khai cũng không có dư thừa tinh lực đi tìm hiểu chính là ít hiểu biết mới có thể sống được tốt hơn tuần sát s ứ nghe thấy lời ấy đợi một cái sau đó cũng là nhịn không được cười ha ha một tiếng ba hào dược tệ cho ta cầm một phần ta cũng không ngại nói thật cho ngươi biết tuần tra thất lạc chiến cảnh thời điểm gặp một cái không biết từ chỗ nào đi ra bao đầu thiệu tử tên kia tuổi không lớn lắm thế nhưng bản lĩnh lại mạnh cực kỳ hiện tại cảm giác e rằng ở địa phương còn lại tồn tại một cái thực lực không kém gì chúng ta tự do chi thành căn cứ nói đến thời điểm sau cùng vẻ mặt của hắn tràn đầy ngưng trọng màu sắc cực kỳ hiển nhiên hắn liền nghĩ tới chính mình phía trước bị lâm phong cùng nhau bạo tạc giám vẻ láo giả nghe vậy trên mặt cũng là dần dần nghiêm túc đối phương cái này đôi câu vài lời bên trong lại mang đến cho hắn lớn lao khiếp sợ một cái thực lực phi thường cường đại mao đầu tiểu tử lại có thể cùng cái này tuần tra thất giao chiến thậm chí còn có thể cho cái này tuần sát s ứ rơi vào hạ phong điều này làm cho hắn đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị ba hào dược tệ là chúng ta nghiên cứu khoa học căn cứ mới nhất sản phẩm trước mắt mới thôi chúng ta nơi đây cũng không có bao nhiêu chứa đựng số lượng chỉ có ba phần một phần đưa đến tổng bộ còn có một phần ở chúng ta bên này bảo tồn đây là cuối cùng một phần cho nên ngươi phải chờ ta một hồi cần quá rất nhiều v i ệ n pháp an toàn lao giả rất nhanh thì là thu hồi vẻ mặt của hắn cực kỳ hiển nhiên tuy là hắn đứng đắn thuộc về đúng đắn thế nhưng vẫn là câu nói kia chớ nên hắn biết đến hắn sẽ không suy nghĩ nhiều hỏi dù cho chính là một cái chữ hắn đều không muốn nghe nhiều hắn đứng dậy sau đó chính là hướng xa xa một cái tạo bức họa tường đi tới hắn một tay đẻ ở một bên trong nháy mắt hắn thoạt nhìn cũng không có bất kỳ chỗ huyền diệu tưởng lập tức thì trở thành cái kia to lợi n ẹ n sập t ợ l ạ i sau đó chính là một cái trí tuệ nhân tạo kiểm tra đo lường cửa sổ xuất hiện ở cái kia trên vách tường lại sau đó người đến lớn môn chậm dai ở nơi này tưởng sau đó mở ra lão giả kia chính là đi vào đại môn bên trong không bao lâu tất cả đều biến thành dáng dấp ban đầu chỉ là cái này phòng lớn như thế bên trong thật giống như vô duyên vô cớ thiếu một người giống nhau duy chỉ có chỉ còn lại có tuần s á t xứ ngồi ở trên ghế xa lon thưởng thức lục trả ánh mắt lấp lóe không biết đang suy tư cái gì mà một bên khác lâm phong phát hiện, tuần tra lúc chính là tiến nhập cái này một cái xem ra giống như là thương thành một dạng cự đại kiến trúc cái kia về sau liền không còn có đi ra bây giờ xem ra cực kỳ h i ệ n nhiên cái này cái gì nghiên cứu khoa học căn cứ chính là địa phương này lâm phong vây quanh cái này thương thành đi dạo một vòng lớn từ bầu trời hắn có thể rõ rõ ràng ràng đem thứ này cho thấy chân chân thiết thiết ngay từ đầu hắn thật vẫn tưởng cái gì đại hình siêu thị nhưng nhìn nhiều mấy lần sau đó hắn phát hiện cái này tuyệt đối không phải cái gì đại hình siêu thị nguyên nhân vô cùng đơn giản đó chính là cái này thương thành một dạng biểu diễn phụ cận cứ nhiên hoạch định thật chính tề cái gì lục hóa đái các loại cái gì cũng hoạch định vô cùng chính tề ngoại trừ này bên ngoài còn có thật nhiều lớn đặc biệt đất trống thương thành là không có khả năng phải biết rằng những cái này thương thành hơn nữa còn là loại này đại hình thương thành thường thường đều kiến tạo ở phồn hoa mua sắm dài đất bên cạnh đều là nhà cao tầng hoặc là đường dành riêng cho người đi bộ nhưng mà cái này vật kiến trúc nó chính là một mình một cái nhà giống như là đ ộ c đống biệt thự giống nhau cô linh Linh xử lý ở chỗ này bên cạnh ngoại trừ một ít đường cái bên ngoài sẽ không có còn lại bất kỳ tạp vật hơn nữa đường cái cũng chỉ có như vậy một cái thoạt nhìn chỉ cho vào không cho phép ra giống nhau điều này làm cho người mật cũng biết nơi này khẳng định chính là không giống tâm thương chỗ không làm được chính là cái đó căn cứ quân sự bất quá căn cứ quân sự cũng không khả năng căn cứ quân sự nhất định phải so với cái này đại càng nhiều trước đi xuống xem một chút lâm phong nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra thẳng thắn cũng lười tiếp tục đ ộ c trâm đến tột cùng là địa phương nào lại dâu d ị a hiện tại đối với hắn mà nói chỉ cần biết việc này tự do chi thành tại ngoại kiến tạo một cái nghiên cứu khoa học căn cứ là được lâm phong lập tức chính là rơi vào căn cứ này bên ngoài hắn mới vừa rơi vào nơi đây rất nhanh thì có mấy người hạng nặng vũ trang hà thương thật đạn chiến sĩ từ đằng xa vào tới có chừng bảy tám người thoạt nhìn giống như là một tiểu đội giống nhau những người này đều mang chiến thuật mũ giáp trên người cũng ăn mặc áo chống đạn một bộ lính đánh thuê trang phục bọn họ tới tấp đều là cầm cùng với chính mình trong tay súng trường nhắm ngay lâm phong trong đó có người súng trường còn lắp ráp h ồ ngoại n g tia laser một cái tia cái điểm đỏ rơi vào lâm phong trên người lâm phong chậm rãi giơ hai tay lên hắn cũng có chút sai biệt cái này chính mình mới từ bầu trời rớt xuống liền trực tiếp bị đối phương cho trục được hắn nhìn cũng bên cạnh nhất thời chính là bừng tỉnh đại ngộ tại nơi cây bên trên lại còn có thăm giờ này khắp này cái kia giam không tham đầu chính trực mà qua trừ cái này một cái giam không tham đầu bên ngoài lâm phong cứ như vậy tùy tiện phủi liếm ắ t phát hiện ở một vài chỗ toàn bộ đều có loại này giam không tham đầu những chỗ này cứ nhiên trang nhiều như vậy giam không tham đầu lâm phong chân mày hơi nhĩu phụ cận đây vô cùng trông trải ngoại trừ một ít nghỉ dưỡng sức phi thường chỉnh t ề lục hóa đáy bên ngoài cũng chỉ có những thứ này giam không tham đầu cực kỳ hiển nhiên cái chỗ này ở ngõa t h ấ t phía trước tuyệt đối không đơn giản như thế địa phương trông trải như cho là thật có cái gì phi pháp phần tử đi tới nơi này muốn tâm hỏi o bất q u ý nhưng phòng chừng căn bản cũng không có hôn đến vật kiến trúc cái kia vừa đi đã bị những thứ này giam không tham đầu cho khóa được bởi vì không có quá nhiều công sự che chắn cho nên cũng vô cùng dễ dàng bại lộ người là ai làm sao hôn đến chúng ta tới nơi này một người trong đó người lâm phong bên này đã đi tới sau đó chính là tự tay ở lâm phong trên người sở tới sở lui tựa hồ là muốn sở xem lâm phong trên người có không có mang nguy hiểm gì vũ khí nhưng mà lâm phong trên người vừa không có đ e o đ a o vừa không có đ e o súng h ắ n tất cả mọi thứ đều đặt ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật cho nên tự nhiên đối phương không có mỏ lấy mặc dù đối phương không có mỏ lấy bất luận cái gì hung khí nhưng cũng không có bất luận cái gì p h ấ t lờ mấy người làm thành một vòng tròn đem lâm phong cho vây vào giữa tự hồ chỉ muốn lâm phong một ngày có bất kỳ chỗ không đúng những người còn lại lập tức sẽ kéo trong tay cỏ súng đem lâm phong cho trước tiên đánh thành tổ hong vào vẽ lâm phong chứng kiến những người này toàn bộ võ trang dáng v ẻ bên hông lại là điện côn lại là s ú lục trên đùi còn cột dao găm bộ dáng này rõ ràng chính là đối phó nhân loại bọn họ loại vũ khí này trang bị đánh biến dị ngoại vật căn bản cũng không khỏi dùng nhưng đối phó với nhân loại vậy thật là đừng nói tuyệt đối là đại sắc khí tiến bảo vừa rồi ta thấy có một cái lão bằng hữu muốn qua đây với hắn chào hỏi các ngươi không đáng hưng sư động chúng như vậy à còn có những thứ này thường có thể hay không cho ta lấy ra một phần vạn t ẩ u hỏa vậy coi như là tiểu mệnh một cái lâm phong thẳng như nói cái kia xem ra giống như là tiểu đội t r ư ở n g người cười lạnh một tiếng bất quá hắn cũng không có phản ứng lâm phong vẫn là đi tới một bên dùng bên t a i của hắn mịp rộ phồn ở xác nhận tình huống gì một hào chạm gác các ngươi là chuyện gì xảy ra Lớn như vậy, một người sống từ bên ngoài vậy một từ chương ạ y vào tới, các n g h i ê n n c ũ k h ô năm g có p trăm hiện. Tiểu t đội ư n không n g khả có n g à tám mươi chín rất nhanh thì chuyển đến số một trạm gác bên trong một cái lính gác mang theo giọng nghi ngờ lời này vừa nói ra cái k i a tiểu đội trưởng chân mày càng là nhự chung một chỗ hắn biết mình thủ hạ tuyệt đối sẽ không nói bậy bạn hơn nữa cũng đích xác như cho là thật có lớn như vậy một người sống đến gần nói phòng chừng trước tiên sẽ nổ súng cảnh báo nếu là đối phương không chịu rời đi nói chính là một viên đạn đánh bể đối phương đầu lâu như vậy vấn đề tới tiểu tử này là thế nào đi ra chẳng lẽ còn chính là thiên binh thiên tướng từ trên trời đi ra hay hoặc giả là từ dưới đất đào một cái địa đạo đi ra hay sao cái này cũng không khả năng như vậy trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ đều là xi、si、măng đường cái đối phương làm sao có thể đào được thông lẽ nào đối phương vẫn là thuộc chuột chuối hay sao sẽ đào động cái này tất cả ý niệm trong đầu đều ở đây đầu góc của hắn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất mặc dù không biết đối phương làm sao xuất hiện ở cái địa phương này tách ra tầng tầng hệ thống an toàn thế nhưng hắn biết tên tiểu t ử trước mắt này thoạt nhìn tuy là tuổi trẻ trên miệng tóc cũng không có thế nhưng khẳng định không phải là cái gì người bình thường dù sao lai、like、giả bất thiện thiện giả bất lai、like. người rốt cuộc là người nào từ chỗ nào mà đi tới nơi này lại là có mục đích gì khuyên n g ư ơ i n g o a ngoan n nói rõ sự thật nếu không cũng đừng trách chúng ta đối với người hạ thủ vô tình cái này tiểu đội trưởng quát lạnh một tiếng nhất thời giới tay hắn những đội viên kia dồn dập đều là nạp đạn lên nòng khi lý hoa lạp than nghe vào thật vẫn cố gắng tác dụng uy h i ế t tính ngươi phải biết rằng những thứ này xuống trường viên đạn vậy cũng đều là năm trăm năm mươi sáu ly một viên hai quả khả năng còn làm bất tử lâm phong nhưng nếu là nhiều người như vậy loạn đoạt bắn phá tuyệt đối có thể ở một cái chớp mắt đem lâm phong cho đánh thành tổ h ong vỏ vẽ mặc dù nói lâm phong trên người có chiến giáp bảo hộ có thể cho trên người của hắn một ít bộ vị trọng y ế u tách ra những đạn này nhưng vấn đề là lâm đ ô n g trên đầu cũng không có mang mũ bảo hiểm à, còn có chính là lâm phong nửa người dưới cũng không có mặc chút chiến giáp các loại đồ đạc bảo hộ tỉ mị tính còn là lớn vô cùng mấy cái này đội viên cũng nghiêm chỉnh huấn luyện rằng r ố c lâm phong cũng sẽ không vọng tưởng cho rằng khoảng cách gần như thế đối phương còn đánh công chúng ta từ đông thổ đại đường mà đến muốn đến tây thiên bái phật thủ kinh lâm phong cười nhạt nói ra cái này tây du ký trong lời kịch kinh điển cái k i a t i ể u đội trưởng ôn nôn g nhất thời chính là nhãn thần bên trong sát ý lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp lui về sau một bước mà hắn cái này cũng tương đương với suy ti vi lệnh trong một sát na dưới tay hắn tiểu đội viên dồn dập cũng là muốn làm ra thiết kế chuẩn bị mà lâm phong động tắc còn nhanh hơn bọn họ không b t ở lâm phong xong, điểm, động tắc còn nhanh hơn bọn không b i t ở lâm h o n g nói xong phong bên cạnh xuất hiện mười mấy cái cùng lâm phong giống nhau như lúc thình l í n h đây chính là lâm phong một phân thân chi thuật một chiêu này xuất hiện sau đó nhất thời chính là khiến cho những thứ này lính đánh thuê mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc cũng đang lúc bọn hắn trong c h i ế nhoáng này sai biệt lâm phong cũng đã bắt đầu công kích bọn họ những cái này phân thân cũng đều cùng lâm phong giống nhau những thứ này lính đánh thuê tuy nhiên trang bị hoà n mỹ nghiêm chỉnh huấn luyện nhưng này chỉ là đối với đàn người thường mà nói đối với lâm phong mà nói những người này chính là cáo mượn oai hùm mũi x c bất quá tại làm sao cây giống trong lúc đó ngay bây giờ một viên đạn cũng không có đánh ra liền trực tiếp bị lâm phong đem thả ngã xuống đất mỗi một người đều vặn g ã y cái cổ cái kia tiểu đội trưởng người đều ngu hắn không nghĩ tới thủ hạ mình đội viên c ư nhiên trong nháy mắt đã bị đánh ngã bất quá phản ứng của hắn cũng nhanh vô cùng lập tức chính là muốn rút súng lục ra đối với lâm phong x ạ kích hắn cái này mấy viên viên đạn không cầu giết chết lâm phong chỉ cầu có thể nhắc nhở còn lại tiểu đội trưởng bọn họ nhanh lên qua đây trợ g i ú p nhưng mà hắn điểm ấy cẩn thận nghĩ lâm phong thì như thế nào có thể đ o á n không thông đã sớm ngờ tới hắn phải làm như vậy trực tiếp chính là đi tới phía sau hắn đưa hắn cái cổ bắt lại trong một s á t na xuống trong tay của hắn chính là rơi trên mặt đất hai cái tay theo bản năng đi bắt lâm phong cái kia cầm cổ ở trên cổ hắn bàn tay to cái này một cái đại thủ nhìn qua giống như là sắt thép tiêu trúc đ ồ n g dạng đem cổ của hắn gắt gao vây khốn mặc cho hắn hai cái tay làm sao đi bẻ làm sao đi t ú n cũng không có cách nào mở ra chút nào khiến cho hắn cảm giác được không thể thở nổi qua đây ngày hôm nay cứ như vậy mấy trong lúc đó hắn trên trán đã to bằng hạt đậu mồ hôi h ộ t không ngừng chạy xuôi cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ hai cái chân càng là đang không ngừng đập l o ạ n chưa bao giờ có một lần hướng lúc này như vậy tiếp cận tử vong ở ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong hắn đã nhận ra tử thần mỉm cười bất quá liền tại hạ một người đang ở hắn cho là mình cũng chắc chắn phải chết thời điểm một cái tia chặt cố ở trên cổ hắn cái k i a một cái đại thủ bông lỏng ra nó trong lúc đó chính là hai chân cách mặt đất lại một lần nữa cùng đại địa gặp lại hắn nỗ lực ho khan tựa hộ là muốn đem mình phổi đều cho ho ra tới chưa từng có một viên giống như lúc này như thế hắn biết cảm giác được không khí hắn miệng to tham lam hô hấp những thứ này không khí thẳng đến lâm phong thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến mới là khiến cho hắn như ở trong mộng mới tỉnh mới vừa tất cả cũng không phải là một hồi ác mộng mà là thiết thiết thực thực phát sinh qua hắn ngẩng đầu nhìn chỉ có thấy được người thiếu niên kia đang lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn không sai cái nụ cười này cái nụ cười này hắn không thể quen thuộc hơn nữa chính là vừa rồi hắn nhận thấy được thời điểm tử vong thấy tử thần mỉm cười ta muốn ngươi bây giờ sẽ phải thành thật rất nhiều đi ta cũng không cùng ngươi ở nơi này vòng vo vò. ta chỉ muốn biết các ngươi cái chỗ này rốt cuộc là đang làm gì còn có các ngươi nơi này lực lượng phòng vệ như thế nào lâm phong nhàn nhạt mở miệng nói không sai trên thực tế tử vừa mới bắt đầu hắn đều cũng không muốn giết đối phương thế nhưng giống như hắn n g ư ờ i như thế muốn phải dễ như t r ở bàn tay từ đối phương trong mồm hỏi ra một ít tin tức hữu dụng sợ là không có dễ dàng như vậy cái này cùng cái k i a trong kịch ti vi diễn tiểu đoạn một dạng sau khi bắt giữ một người hỏi trước đối phương một ít muốn biết tình báo nhưng người đó chính là một bộ bong bong tích h cốt chết sống cũng không nói nhưng đến cuối cùng chém đứt đối phương một tay hay hoặc là cắt mất đối phương một cái lỗ thai sau đó hỏi nữa đối phương liên tiếp không nói hai lời liền đem biết đến tất cả toàn bộ đều khay mà ra hắn không thể còn muốn thêm d ầ u thêm mở nói ra lúc đó lâm phong chứng kiến cái này jordan đã cảm thấy có điểm b u ồ n c ư ờ i tại sao phải ngay từ đầu liền trăng đ ầ u cái này khen ngược đi tay cũng mất lỗ thai cũng mất không nên kể bên một trận đánh đập mới dám nói vất quá lâm phong tuy là cảm thấy loại này kiểu đoạn vô cùng cầu h ế t nhưng hắn vẫn đã vận dụng ở tại trên tay của mình trước mặt kệ cái gì không nói hai lời làm cho đối phương thử một chút tử vong tư vị để cho bọn họ biết mình chính là một cái tùy thời đều có thể chết đi con kiến hôi như vậy lại muốn biết rõ một chút đồ mong muốn thì ung dung rất nhiều giờ này khắc này cái này tiểu đội trường chính là loại tình huống này hắn đem mình biết tất cả toàn bộ đều là nói cho lâm phong toàn bộ quá trình bên trong lâm phong vừa lòng phi thường cũng vô cùng ung dung căn bản cũng không cần lâm phong đi hỏi một câu đối phương đáp một câu hoàn toàn chính là đối phương ở nơi nào điên cũng nói cái này tiểu đội trưởng ở nơi này nghiên cứu khoa học căn cứ không tính là cái gì nhân vật cao tầng thậm chí chính là liền nhân vật trung tầng cũng không tính thế nhưng ở cái địa phương này cũng l a n lộn hơn nửa năm hắn cũng biết nơi này theo một quy tắc hơn nữa khiến cho lâm phong có chút ngoại ý muốn là cái này nghiên cứu khoa học căn cứ thật vẫn chính là một nghiên cứu khoa học căn cứ ở mặt thế phía trước nơi này chính là mộ gia y dược công ty chuyên môn nghiên cứu mới kháng thể mới ví dụ phòng thí nghiệm hiện nay những cái này chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học khí tài bảo hiểm tất cả tồn g i ỏ i vô cùng phía sau hơn nữa lực lượng phòng vệ cũng vô cùng hoàn thiện cho nên coi như ví dụ bạo phát cái này nghiên cứu khoa học trong căn cứ mặt có một ít t r ợ thủ biến thành z o m bi e nhưng cũng không có làm cho cả nghiên cứu khoa học bên trong căn cứ mọi người đều bị c ả m hóa ngược lại là sau lại chờ đến tự do chi thành nhân qua đây dọn dẹp sạch nơi này d ò n bi sau đó liền chiếm đoạt nơi đây cái này nghiên cứu khoa học bên trong căn cứ phía trước một ít chuyên gia thủ tịch khoa học gia cũng toàn bộ đều trở thành tự do chi thành nhân phụ trách b a n g tự do chi thành bọn họ tiếp tục nghiên cứu mới d ự thể điều này làm cho lâm phong cảm giác cái này tự do chi thành thật vẫn chính là n h ạ t được bảo lấy lâm phong hôm nay góc độ mà nói bọn họ lao l o n g khẩu cũng tốt thự quan g căn cứ cũng được thiếu hụt cũng không phải là siêu cấp mạnh cường giả dĩ nhiên phương diện này cũng t h i ế u khuyết nhưng tương tự thiếu hụt cũng là một ít vốn có chân t à i thật học nhân viên nghiên cứu khoa học những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển của loài người tuyệt đối là nổi lên chuyển tiếp tác dụng thậm chí ở phương diện nào đó mà nói giá trị của bọn họ cùng ý nghĩa nếu so với tầm thường hắc thiết chiến sĩ càng thêm khủng bố đây cũng là vì sao ngay từ đầu ta mặt thế bạo phát sơ kỳ thời điểm sẽ có nhiều như vậy hành động đặc biệt tiểu tổ không tiếc trả giá lớn như vậy đại giới cũng muốn tiến nhập mất đi khu vực cứu ra những cái này còn chưa chết chuyên gia học giả cũng là bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó những chuyên gia này học giả chính là nhân loại sau này nhưng mà lúc này cái này tự do chi chiến cư nhiên liền trực tiếp chiếm được một cái như vậy hoàn mỹ nghiên cứu khoa học căn cứ các loại phương tiện cũng còn bảo lưu lại tới ngoại trừ này bên ngoài còn có nhiều như vậy phía trước liền làm việc ở đây nhân viên nghiên cứu khoa học đây quả thực là xa hoa gói quả lớn không có gì so với cái này còn muốn càng thêm thoải mái a ta ta đã đem ta biết đến hết thầy đều nói cho ngươi biết có thể hay không tha ta một mạng gian g dắt cái kia tiểu đội trưởng mới vừa khẩn cầu sau khi nói xong lâm phong trực tiếp chính là vặn gậy cổ của hắn sau đó chính là đem trên người của hắn một cái đại biểu thân phận của hắn căn cứ chính xác món cho lục xoát đi ra đồ chơi này phải là có thể xuất nhập một vài chỗ bằng chứng chưa từng ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy nhiều như vậy trong phim ảnh đều là diễn như vậy đem trên người đối phương một ít gì đó lục soát sau đó lâm phong đem thi thể của bọn họ vứt qua một bên trong b u ồ n hoa sau đó chính là tiếp tục hướng phía trước thâm nhập không bao lâu h ắ n chính là tránh được một đôi tiếp lấy một đôi tuần tra tiểu đội đi tới thang máy trước cửa cái này phía ngoài cửa chính có một giam khống tham đầu lâm phong đang sờ qua trước khi đi trực tiếp chính là một cái phi đ a o đem cái này giam khống tham đầu cho phá hủy sau đó sau đó chính là đi tới trước cửa nơi này có một cái điện tử mật mã hoặc là chính là mặt người phân biệt hoặc là liền điện mật mã vào lâm phong trực lâm phong trực ê n người tiếp chính là xoa bóp một cái chữ số ả năm mới vừa từ cái này tiểu đội trưởng trong miệng biết được đệ năm tầng là cả nghiên cứu khoa học căn cứ phức tạp nhất một tầng thủ tịch khoa học ra ở nơi này để năm tầng tiến hành rồi bí mật nào đó thực nghiệm Cụ thang ể tiểu thể là là loại lâm này mà nào cái cấp nghiệm, đội nhiên biết, gì trưởng không phong thử tự hắn ẩn, xem ra nếu trọng yếu như vậy r ở ế u t r ọ n yếu vậy vậy này này tuần như nói, như hiện nhiên cũng là ở nơi cái cái cực sát là gì sứ kỳ ở máy ộ t Thang lần. m đại môn trầm rãi khép lại toàn bộ thang máy hướng xuống dưới từ từ rất xuống mà giờ này k h ắ p này ở tầng nào giam không thất bên trong cái này lớn như vậy trong phòng theo dõi bày đặt nhiều cái truyền hình c á c truyền hình các mặt trên để toàn bộ đều là toàn bộ nghiên cứu khoa học bên trong căn cứ vây hoặc là v ò n g ngoài giam không tham đầu rất nhanh bọn họ liền phát hiện chỗ không đúng có mấy người tình không chiến đấu trực tiếp chính là hát bình khiến cho mấy cái này còn chế nhân viên sửng sốt một chút nói ở trên b à n gõ thao tác một cái xem là không phải là cái gì hệ thống luyện lạc bất quá cực kỳ hiển nhiên vô luận bọn họ làm sao thao tác đều không có, có phản ứng chút nào chứng kiến cái này mấy cái này quản chế nhân viên nhất thời chính là lấy ra bên cạnh hô hoán máy móc thông chi bên trong căn cứ đội tuần tra trong một sát na đội tuần tra liền được tin tức này hướng bên này tụ tập qua đây bên trong căn cứ đội tuần tra tổng đội trưởng hắn mang theo một đội nhân mã đi tới giám sát thất chuyện gì xảy ra tổng đội trưởng người tới thật đúng lúc vừa rồi chúng ta bên này có hai cái truyền hình tập a trực tiếp chính là hã bình thôi chắc có thể là có người phá hủy giam không tham đầu quản chế nhân viên lập tức nói có người phá hủy các ngươi xác định tổng đội trưởng chân mày hơi nhăn lại có hay không bắt được cái gì khả nghi hình ảnh không có thể hình ảnh m ặ t khác căn cứ phía ngoài nhất hàng rào điện cũng đều công việc bình thường bất quá chúng ta có thể khẳng định là những cái này giam không tham đầu đoạn thời gian trước ta mới cùng thủ hạ duy tu tổ toàn bộ kiểm tra sửa chữa một lần sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì chí ít trong thời gian ngắn không có khả năng nhưng là bây giờ trực tiếp chính là cửa lớn giam không tham đầu cùng với mười bảy hào bên trong thang máy từ thăm dò toàn bộ đều hư hại rất rõ ràng đây là từ người nào trà trộ tới trong mắt của ta rất có thể là t ừ chúng ta người nội bộ quản chế nhân viên nói thật lời này vừa nói ra tổng đội trưởng cười lạnh một tiếng chẳng lẽ vẫn là cái gì gian tế hay sao đã như vậy tiểu đội thứ nhất tiểu đội thứ hai đệ tam tiểu đội hạng nặng vũ trang theo ta đi trước cửa thang máy ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai dám trà trộ tới tổng đội trưởng vung tay lên nhất thời chính là hướng cái kia thang máy cửa ra vọ tới t không bao lâu tất cả nhân viên chiến đấu toàn bộ vào chỗ tiểu đội thứ nhất tiểu đội thứ hai đệ tam tiểu đội lính đánh thuê tổng cộng ba mươi nhiều người toàn bộ đều là súng vắp vai đạn lên nòng nạp đạn lên nòng nhắm ngay thang máy chỉ chờ tới lúc thang máy mở ra một cái trước mắt nếu nói là ở bên trong thang máy xuất hiện còn lại đồ đạc bọn họ biết trước tiên bóc cỏ không bao lâu thang máy chính là xuất hiện đứng ở trước mặt của bọn họ vào giờ khắp này những người này toàn bộ đều là theo bản năng nuốt một cái n ư ớ c bọn xa xa các nhân viên làm việc cũng đã nhận ra tình huống của bên này chứng kiến nhiều như vậy lính đánh thuê nhân viên an ninh ở bên cạnh tụ tập lại từng cái từng cái cũng đều là mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc không biết chuyện gì xảy ra để cho bọn họ cứ như thế h ư n g sư đậu chúng nói cái tia tổng đội trưởng ánh mắt nhìn chăm chăm cái kia thang máy cử hắn ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái quái gì dám ở chỗ này giả thần giả quỷ không bao lâu thang máy cửa mở ra vào giờ khắp này tất cả mọi người viên đạn đều là đối với đúng cái kia thang máy thậm chí là một ít hơi có chút tinh thần yếu ớt người đều nhanh muốn theo bản năng lên có chính mình có súng nhưng mà để cho bọn họ cảm giác kinh ngạc chính là cái này trong thang máy không có ai không có gì cả cái này làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút cái kia tổng đội trưởng cũng là sửng sốt một chút không ai không người nói cái này thang máy làm sao xuống mới vừa nghĩ tới chỗ này thời điểm đ ỗ n g nhiên chính là từ bên trong bay ra ngoài mười mấy cái phi tiêu cái kia mười mấy cái phi tiêu phảng phất như là thiên nữ tán hoa giống nhau trực tiếp giống như những cái này cầm trong tay súng trường nhân viên an ninh toàn bộ đều cho trong nháy mắt m i ể u sát sau đó chính là từ cái kia thang máy dương phía trên nhảy xuống một người cái này nhân loại không là người khác chính là lâm phong lâm phong vừa rồi tại ngồi thang máy thời điểm không biết vì sao cũng cảm giác tâm lý có cổ xúc động nóng cảm giác hắn suy đoán rất có thể chính mình hẳn là đả thảo kinh x à cho nên để lý do an toàn hắn trực tiếp chính là học một ít trong phim ảnh kinh đ i ể n kiểu đoạn núp ở thang máy dương phía trên phản phất như là cái kia sở hại đ man giống nhau quả nhiên cẩn thận chạy được vạn năm thuyền thật vẫn chính là khiến cho hắn đ ã đoán đúng thật vẫn liền đả thảo kinh x à cái này mở rộng cửa liền thấy một đám người cầm súng đối với cùng với chính mình cái trôi này lâm phong làm cho giật mình a giết chết một nhóm người lớn sau đó duy trì có còn lại một cái thực lực rất mạnh đối phương phản ứng nhanh vô cùng trực tiếp rút ra một bả binh khí đem cái kia phi tiêu cho văng ra cái này nhân loại không là người khác chính là cái kia tổng đội trưởng hắn phục hồi tinh thần lại nhìn mình một chút một c h thủ hạ của mình đã tiếp nhị liên t â m ngã xuống một bên phản phất thi thể một dạng lúc này cái k i a bên trong căn cứ còn lại nguyên bản ở bên cạnh xem trò vui nhân viên công tác mới là dồn dập phản ứng k ì m người chết lạc trong nháy mắt những người này mỗi người đều là người tàn tác như chim ông người là ai lâm phong chân mày hơi như bắt đầu nói nhưng mà lâm phong lười cùng hắn nhiều lời lời nói nhảm đều đã tới căn cứ này nội bộ như vậy lâm phong liền là tới nơi này làm chính sự mà không phải là tới nơi này cùng đối phương đả tình mạ thiếu cho nên lâm phong chức nghiệp chính là ở trong trước mắt đậu thủ chứng kiến lâm phong không nói hai lời liền dám đậu thủ cái này tổng đội trưởng cũng là giận tí mặt hắn có thể đủ đảm nhiệm được chức vị này tự nhiên mà vậy liền đại biểu cho thực lực của hắn chiếm được những người còn lại tán thành hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này dám to gan xâm lấn đến bọn họ cái chỗ này không có h ả o ý tên rốt cuộc có bao nhiêu bao lớn bản lĩnh đừng xem đối phương hiện tại giả bộ cỡ nào phong khinh v ấ n đạo một bộ cao thủ r ă n g rớp rất thần bí thế nhưng không được bao lâu đến khi chính mình làm cho đối phương cho sau khi nắm được sau đó sẽ đem đối phương ấn đập lên mặt đất hành hung sau đó hắn thì sẽ biết tự có cỡ nào hối hận đi tới nơi này cũng liền ở nơi này tổng đội trưởng náo h ả i bên trong ý nghĩ như vậy lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm đ ỗ n g nhiên đối diện một tia sáng lóe lên mà ra cái này một tia sáng giống như là cái tia lôi điện giống nhau khiến cho cái này tổng đội trưởng nhịn không được ánh mắt hơi nheo lại sau m ộ t k h ắ c hắn cũng chỉ cảm giác cổ họng của mình bên ngoài đại khái ba tấc địa phương có vật gì ở bên tia dừng lại chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm mới phát hiện đó là một thanh đao một bả không gì sánh được đao sắp bén một bả khiến cho hắn cảm rác được trên người mình nổi ra gà đều nổi lên. một thân đao cứ như vậy đứng ở cổ họng của hắn bên ngoài vẫn không n ú c đ í c h hắn ông trên đầu xuất hiện một đạo nhàn nhạt d a n h giới có tuyết sau đó thì có tiên huyết từ cái kia trong da thẩm thấu ra ngoài đây chỉ là bị kiếm khí sở vết cắt da thịt cũng không có đả thương vừa đến động mạch chủ nếu như hắn cổ động mạch chủ bị cắt vỡ nói như vậy những máu tươi này liền không chỉ là thẩm thấu mà là trực tiếp phun trào mà ra bất quá ngay cả như vậy phương diện này tổng đội trưởng cũng là diễn một cái n ư ớ c bọn cổ của, của hắn kết rung động thân thể hắn cứng ngắc tại chỗ giống như là cái kia viện bảo tàng tượng sát bên trong một cái người bằng sắc một dạng hiện tại bắt đầu ta hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả l không nên hỏi lời không nên nói cũng không cần hỏi lời nói nhảm nếu không hạ c h ẳ n g là cái gì n g ư ơ i biết lâm phong thản nhiên nói nhất chiêu hắn liền cầm xuống đối phương đối phương ở trong mắt chính mình bất quá chỉ là một con run dê à, cái kia tổng đội trưởng giờ này khắc này vẫn như c ũ còn chưa có lấy lại tinh thần tới nhưng dường như có điểm khó hiểu vì sao chính mình một cái đường đường an ninh đại đội tổng đội trưởng một cái chịu đến tự do chi thành tổng bộ không gì sánh được tín nhiệm tự do chiến sĩ thậm chí ngay cả đối phương xuất đao động tác cũng không có thấy rõ ràng liền trực t i ế t bị thua các ngươi cái chỗ này có thể có một cái gọi là cái gì tuần sát xứ nhớ tới hắn là không phải ở nơi này để năm tầng lâm phong nhàn nhạt hỏi cái k i a tổng đội trưởng nhất thời chính là đồng tử h ơ i nghệ thuật tuy là trên mặt của hắn cũng không có gì biến hóa quá lớn thế nhưng hắn một cái như vậy thật nhỏ khẽ nhúc n í c h làm nhất thời chính là bị lâm phong cho bắt được không cần đối phương mở miệng thừa nhận lâm phong liền đã biết rồi xem ra tất cả xin chỉ bảo như chính mình suy đoán giống nhau mà cái cũng là toàn bộ nghiên cứu khoa học bên trong căn cứ trọng yếu nhất địa phương mà lúc này đây như vậy một tầng bên trong còn lại những cái này ăn mặc đồng phục nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhân viên công tác dồn dập cũng bắt đầu hoảng loạn lên trong đó có mấy cái quay đầu chạy t h ư hồ là muốn đi mời vệ binh thỉnh ăn đảm bảo lực lượng qua đây nhưng sau một khắc ở phía sau lưng của bọn hắn bên trên toàn bộ đều cắm một bà phi đao lâm phong trực tiếp chính là đưa bọn họ toàn bộ miễu sát muốn chết có thể chạy các ngươi có thể thử nhìn một chút là các ngươi chạy nhanh vẫn là trong tay ta phi đao so với các ngươi nhanh hơn không muốn chết liền cho ta an t ĩ n h đợi ở một bên e rằng còn có một con đường sống lưu cho các ngươi lâm phong thanh nhâm lạnh như băng ở nơi này to như vậy trống trải trong lòng đất trong kiến trúc vang lên nói thật nếu là có thể hắn thật vẫn không muốn đuổi tận giết tuyệt thứ nhất là bởi vì hắn lâm phong cũng không phải là cái gì lấy sát nhân làm thú vui bạo quân cũng không phải là cái gì tâm lý biến thái đao phủ thứ hai cũng là bởi vì những người này khả năng đều là cái căn cứ này bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học trong đó tuy là có một bộ phận người ăn mặc đồng phục màu xanh da trời còn có một bộ phận người ăn mặc đồng phục màu trắng không biết hai loại màu sắc bất đồng chế p h ụ đại biểu cho cái gì thế nhưng không có xảy ra thịt heo cũng đã gặp heo chạy ở lâm phong suy đoán rất có thể mặc đồng phục màu trắng nhân chính là những cái này chuyên môn làm nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học mà những cái này ăn mặc đồng phục màu xanh ra trời chính là tương tự với trợ lý đồ đệ các loại thực tập nhân viên cũng hoặc là, là làm l à một ít còn lại phần cứng sửa chữa nhân viên công tác bất kể là một loại kia ở lâm phong xem ra bọn họ rất có thể chính là mặt thế phía trước l i ê n ở cái địa phương này công tác là cái địa phương này nhân viên công tác đêm đó nếu là có thể đem bọn họ dùng hết khả năng lưu giữ lại lời nói cái kia đối với lâm phong nhất định là có rất lớn ý nghĩa lâm phong vẫn đều là câu nói kia người sống nếu so với người chết còn có giá trị ở lâm phong tử vong dưới sự uy hiếp những người này toàn bộ đều là định ngay tại chỗ giống như bị người thi triển định thân ma pháp giống nhau lâm phong ánh mắt ở một lần rơi vào này mà sắc trắng bệnh tổng đội trưởng trên người đối phương giờ này khắp này vắt hết góc không biết đang suy tư cái gì làm sao đến bây giờ ngươi những cái này viện binh cũng chưa từng có tới lâm phong liếc mắt cái địa phương này từng cái thông đạo cũng không có phát hiện đại lượng nhân viên an ninh ngoại trừ ngay từ đầu bên ngoài thang máy mặt bị hắn cho giết chết cái kia mười mấy ngoại trừ này bên ngoài đến bây giờ cũng tốt mấy phút trôi qua cứ nhiên không có bất kỳ ai đi ra điều này làm cho lâm phong cảm giác được có chút sai biệt chẳng lẽ nói hắn hôn ở cái chỗ này địa phương còn lại không biết hay sao còn là nói địa phương còn lại đã nhận được tin tức chỉ là toàn bộ đều tuyển trạch phòng ngự ở riêng mình trần thuật bên trong chuẩn bị đại lượng an ninh lực lượng chỉ cần lâm phong một đi xuống như vậy thì sẽ phải gánh chịu đến hỏa lực đạt kích cái kia chúng ta nơi này hệ thống an ninh đều là độc lập cho nên còn lại địa phương e rằng không biết cái này tổng đội trưởng nói rằng n g ư ờ i không có gà ta lâm phong cười ha h à nói cái kia tổng đội trưởng muốn nói gì thời điểm lâm phong lại tiếp tục nói bất quá thật hay giả hết t hệ đều đã không sao hiện tại nói cho ta biết có phải hay không chỉ có một chỗ như vậy có thể đi trước đệ ngũ tầng một trung đội ống dẫn gió có thể theo tìm trận ống dẫn gió đi thông đệ năm tầng tổng đội trưởng lập tức thu được lâm phong nghe vậy gật đầu sau đó lại là hỏi một ít còn lại đồ đạc đối phương làm cái địa phương này nhân viên an ninh người tổng phụ trách bên ngoài tự nhiên mà vậy đối với cái chỗ này so với ai khác đều biết lâm phong chiếm được vật hắn muốn sau đó cũng không k h á c h khí trực tiếp chính là nhất chiêu giết trong nháy mắt đối phương căn bản không cho đối phương bất luận cái gì mạng sống cơ hội còn lại những nhân viên khoa nghiên kia lâm phong có thể lựa bọn họ một con ngựa thế nhưng người này phải chết sở dĩ lưu đối phương một cái mạng chó nguyên nhân vô cùng đơn giản đó chính là muốn từ trong miệng của hắn đạt được một ít tin tức hữu dụng một đao giết chết tên này tổng đội trưởng sau đó người nào cùng những nhân viên khoa nghiên c kia r ồ n r ậ p đều là sắc mặt trắng bệnh nhãn thần bên trong tràn đầy sợ hãi đối với bọn hắn những chuyên gia này học giả mà nói chứng kiến một cái đại người chết chứng kiến như vậy chi tàn bạo hình ảnh để cho bọn họ toàn bộ đều là cảm giác được sợ run lên t i ê n tâm ta nói không giết các ngươi liền tuyệt đối sẽ không giết các ngươi điều kiện tiên quyết là các ngươi phải ngoan ngoãn nếu không đừng trách ta trở mặt lâm phong lạnh giọng nói hiện tại các ngươi chúng có cái nào có thể phụ trách nơi này nói cách khác các ngươi những người này bên trong của người nào th nói thế đã xuất những nhân viên khoa nghiên kia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau sau đó do dự đại khái mấy giây sau đó có một tóc dài nữ nhân trẻ tuổi từ đoàn người bên trong đi ra đối phương ăn mặc như bác sĩ một dạng bạch đại quái ở ngực của nàng còn treo một tấm bảng lâm phong từng bước từng bước đi tới mặt của đối phương trước phủ i nhãn đối phương mang một cái k í n h mắt khí chất phi thường không tệ y phục này trang phục vừa nhìn liền biết là một cái chuyên môn làm nghiên cứu giờ này khắc này đối phương cái kia rõ ràng biết đầy thần sắc sợ hai trên mặt không nên giả trang ra một bộ quật cường biểu tình xem ra lâm phong có chút nhớ cởi chính mình thoặc nhìn liền nghèo như vậy h n g c ta cho n g ư ơ i biết các ngươi những thứ này ác đổ chúng ta nơi đây không có các ngươi mong muốn thức ăn một cái có chút trẻ tuổi mang kính mắt nhi nghiên cứu học giả tiến lên một bước chờ đấy lâm phong hung hắn nói bất quá làm sao nghe thanh n m của hắn bên trong đều có điểm không đủ hơi rán g dấp cực kỳ hiển nhiên chính hắn cũng sợ muốn chết muốn các ngươi thức ăn lâm phong vừa nghe ngược lại thì sửng sốt một chút làm sao nghe ý tứ của ngươi ta xem đứng lên chính là vì đoạt các ngươi thức ăn hay sao nếu không đâu nếu không các ngươi những thứ này đầy đầu chỉ biết ăn ra hỏa ngươi không có thể nghĩ đến cái gì Nói cái h o c c n g ư ơ b i ế tia n ơ đây không thức hơn ngươi mong muốn thức ăn, n có các ữ cho có các cũng đừng nghĩ dù ngươi đừng trẻ ừ nơi này lấy đi một điểm. không ngươi liền toàn bộ phải chết ở chỗ này,、ta、khuyên ngươi đi điểm, phải lấy lâu được một mau bộ chết ta chỗ các bao ở ờ i đi nơi ngươi đi cũng không có, có cơ hội. Cái kia đây, đến đó để nếu không nghĩ cũng không cơ lúc có t r tuổi học giả cũng không biết dũng khí từ đ â u tới nhất thời chính là ở bên cạnh cười lạnh nhìn lâm phong lâm phong ánh mắt rơi ở trên người hắn nhất thời đối phương liền lộ ra nguyên hình nhìn không được lũi về sau nửa bước lâm phong không có phản ứng đến hắn chỉ là ánh mắt rơi vào cái tia mang mắt kiếm nữ học giả trên người tại hắn bộ n g ư c treo cái kia bài tử mặt trên rõ ràng viết là trương tú c gì, gì lâm, nói. Nói lâm phong vừa cười vừa nói cái tia trương tiếu nhất thời không nói cực kỳ hiển nhiên hắn vẫn sợ lâm phong thực sự chính là một đao đem hắn chém lâm phong nhìn thoáng qua ở t r ư ơ n g tú bên người những cái này thanh niên nhân, nhân. những người này niên kỷ cũng không lớn cũng đều ở ba mươi tuổi quảng trường cũng đều vô cùng trẻ nam nữ nữ đều có đại bộ phận đều mang k í n h mắt nhìn qua chính là một bộ chuyên gia học giả rằng dốc giờ này k h ắ c này đám người kia nhìn lâm phong biểu tình vậy cũng sợ lấy cùng chung mối thủ thật giống như lâm phong tựa như xuống núi qua đây đ o ạ t c ô nương thổ phỉ đoàn ngựa thổ giống nhau nhãn thần bên trong tràn đầy chán ghét t i ê n tâm ta tới nơi đây chỉ là vì chuyện trọng yếu hơn nếu như các ngươi quay quay nghe lời phía trước làm cái gì các ngươi sau này còn có thể làm cái gì hiện tại mọi người đều cho ta đến trong căn phòng kia đi lâm phong chỉ vào một bên một cái xem ra giống như là phòng hợp gian phòng sau đó chính là đem trương tú đám người kia như đổi dê vào quay vòng giống nhau đem bọn họ toàn bộ đều chạy tới trong gian phòng đó sau đó chính là đem đ ạ i môn đóng cửa từ bên ngoài k h ó a trái xác nhận đám người kia không có cách nào sau khi đi ra lâm phong chính là trực tiếp rời đi nơi đây hắn cũng không có dư thừa võ thuật tiếp tục ở nơi này lãng phí xuống phía dưới hắn có thể không có quên chính mình mục tiêu cái kia chạy tới đệ ngũ tầng tuần sát xứ vào giờ phút này đệ ngũ tầng ở, ở chỗ sâu trong lớn nhất cái kia bên trong phòng hợp duy chỉ có tuần sát xứ một người ngồi ở chỗ kia uống lục trà trong ly lục trà đã sớm đã không có đang ở hắn hơi có chút phiền não thời điểm cái kia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì ấn môn cuối cùng làm ở máy lao giả kia từ bên trong chậm rằng g i c đi ra trong tay đối phương đã nhiều rồi một cái đặc thù lọ đây chính là n g ư ờ i vẫn muốn cái này một cái hát sắc cái c h a i bên trong chứa là có thể để cho n g ư ờ i khôi phục thương thế mặt khác cái này một cái nói đến đây thời điểm cái này một ông già bỗng nhiên chính là dừng lại không nói tuần sát s ứ ánh mắt rơi vào một người cái c h a i cái bình này có điểm đặc thù bởi vì giả bộ cái bình này lại là một cái đầu khô lâu một dạng răng rớp nhìn qua vô cùng tạ ác điều này làm cho tuần sát sứ không nhịn cười được một cái ta rất ngạc nhiên một người trong thùng giả bộ vậy là cái gì cái này đồ chứa ngoại hình có thể cùng tác phong của ngươi không qua giông a lão giả kia cũng là không nhịn cười được một cái cái này dược tề là ta thủ hạ một viên trẻ tuổi học giả nghiên cứu ra được cũng là chúng ta gần nhất khoảng thời gian này tiến triển có một điều kiện tiên quyết ta không thể không nói cho ngươi biết đó chính là cái này dược tề còn không có tiến hành toàn phương vị thí nghiệm nói không chừng có vài người đang phục d ụ n g cái này dược tề sau đó có thể sẽ tạo thành còn lại một ít tác dụng phụ mà hắn tác dụng duy nhất chính là có thể khiến cho thập giai trở lên cao thủ hắn trong cơ thể nội lực trở nên phi thường nóng nảy đội câu lời đơn giản chính là đồ chơi này nó có thể tạm thời đ ể cao một tên vừa tiếp xúc với thực lực dĩ nhiên người dùng thực lực càng cao như vậy tăng lên cũng liền càng nhỏ lao giả nhàn nhạt một câu nói nhất thời chính là khiến cho cái kia tuần sát s ứ nhãn thần bên trong bạo phát ra một cô ánh sáng sáng chói các ngươi c ư nhiên nghiên cứu ra thứ đồ tốt này đối phương ngắn ngủn một câu nói nhất thời liền cho hắn biết cái này dược tề ý vị như thế nào đây tuyệt đối là thiền kim khó cầu thứ tốt hắn không nghĩ tới lao giả này lại còn cất giấu một cái như vậy đồ chơi hay không nói hai lời hắn chính là đem khô lâu kia bình dược t ề cho nhận lấy khuyên n g ư ơ i đang phục d ụ n g cái đồ chơi này phía trước trước tiên đem cái kia có thể trị thương thế của n g ư ơ i thế dược t ề ăn xong cái kia là chua ngọt chút ý vị bộ xương này phẩm quan trọng hơn tuy là tác dụng của nó rất tốt thế nhưng cũng không biết ta thủ hạ kia đồ đ ạ bỏ thêm cái gì nhân tố ở bên trong mùi vị có điểm lạ hình dung như thế nào đâu uống liền có chút giống như là nước rửa chén lão giả mở ra một vui đùa dường như có điểm nhạo báng ý nhị tuần sát s ứ nhãn là l cười cười, o ạ là thần bên trong lộ ra xấu hổ thân thể nghĩ tới chính mình phía trước bị đối phương đánh như chó rơi xuống nước một dạng bộ dáng chật vật hắn cũng cảm giác được phẫn nộ bất quá nếu nói là lúc trước hắn tuy là cảm giác được phẫn nộ thế nhưng cũng không có bất luận cái gì muốn báo thù bộ dạng bởi vì hắn biết mình cùng tên kia thực lực sai biệt nhưng hiện tại nếu như nói có cái này chất thuốc nói thù lao hai chữ này khó không có có bất kỳ cơ hội mà giờ này k h ắ c này lâm phong đã tới đệ nằm đứng trên người của hắn thay đổi một thân an ninh đội viên y phục cầm trong tay an ninh đội viên xuống trường ở cửa thang máy mở ra trong nháy mắt đó lâm phong thần kỳ một hơi thở còn hơi có chút khẩn trương hắn lo lắng đối phương là lựa b i ệ p chính mình bất quá đến khi cái kia thang máy đại môn mở ra trong nháy mắt toàn bộ đệ năm tầng bên trong hiện ra ở lâm phong trước mặt chính là bận rộn r á vẻ cùng đệ một tầng cũng không có, có bất kỳ khác biệt、Gì? đệ năm tầng người ở bên trong ý nguyên vẫn là ăn mặc l a m bạch hai loại màu sắc bất đồng nhân viên công tác ở bên trong đi tới đi lui ngẫu nhiên có thể chứng kiến vài cái an ninh đội viên ở bên kia tán gâu với nhau l ấ y toàn bộ tràng diện nhìn qua nhất phái phồn vinh hòa bình áp căn bản không hề bất kỳ gió thổi cỏ lay lâm phong thang máy sau khi đến phát gia đình một tiếng giòn vang lâm phong chậm rãi đi ra cửa thang máy vào giờ khắp này hắn hít sâu một hơi tùy thời chính là làm xong bấm có tư thế bất quá khiến cho lâm phong kinh ngạt là áp căn bản không hề người phản ứng đến hắn bây giờ xem ra tên kia xác thực không có gạt ta a lâm phong nhất thời chính là thả nếu như là có thể chấp hành ám sát nói như vậy cực kỳ hiển nhiên đây là hoàn mỹ nhất kết cục đây cũng không phải nói lâm phong sợ gây chiến s á c thực mà nói có thể đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ như vậy tự nhiên mà vậy là hoàn mỹ nhất nhất là những người này có thể đều là không thể thấy nhiều nhân tài nha huynh đệ làm sao tới nơi đ â y xuyên môn các ngươi tầng thứ nhất cứ như vậy rảnh rỗi sao gác ở cửa thang máy hai cái nhân viên an ninh chứng kiến lâm phong sau đó lại còn cho lâm phong đưa một điếu thuốc lâm phong sừng sốt một chút bọn họ làm sao biết mình chính là đệ một tầng bất quá lâm phong phòng trừng rất có thể chính là chế phục ở trên một ít chi tiết nhỏ a lâm phong trực tiếp chính là tiếp nhận đối phương thuốc lá sau đó chính là dựa vào ở một bên trên tường đầu tiên là hít một hơi thật sâu sau đó liền phun ra cái này không tổng đội trưởng để cho ta xuống tới cho thủ tịch khoa học gia hội báo một chút sự tình được rồi hắn lao nhân ra người đâu giờ này khắc này lâm phong thần thái cũng tốt diễn k g cũng được cũng hoặc là là hắn nói ra câu nói này giọng nói có thể nói là thập phần tự nhiên là một danh ở mạ thế bên trong hốn lâu như vậy lâm phong tâm thái đã sớm cùng trước đây xảy ra long trời lở đất biến hóa hắn xem ra loại thời điểm này chính mình phải làm đệ một chuyện thì là không thể đủ tỏ vẻ ra là bất kỳ nhiệt liệu nếu như nói chính mình thứ nhất là biểu lộ mục đích của chính mình hơn nữa còn là vô cùng m á n h liệt cho thấy mục đích của chính mình lời nói như vậy rất dễ dàng để cho người khác lầm cho là mình cho nên lâm phong liền nhận lấy đối phương đưa thuốc lá tới sau đó chính là gián tiếp để lộ ra mục đích của chính mình từ cái kia tổng đội trưởng trong miệng lâm phong cũng đã biết rồi cái này nghiên cứu khoa học bên trong căn cứ một ít thượng tầng nhân viên tư liệu cơ bản tình huống cho nên nói cùng những người này nói chuyện với nhau lâm phong cũng sẽ không có bất kỳ r u t rẻ a hội báo sự tình chuyện trọng yếu gì còn cần ngươi tự mình chạy xuống hội báo a cái kia hai cái an ninh đội viên rằng con một đêm lâm phong nhìn một cái chẳng lẽ nói lộ chân tướng sao sẽ không cũng phải a nếu như là ở loại địa phương này đối phương một ngày có cái gì chân chính muốn h ộ i báo nói thường thường khả năng bọn họ nội bộ một cái bộ đảm có thể giải quyết chuyện gì còn muốn hắn lâm phong tự mình đến chạy một ước mặc dù nói một tầng và năm tầng cũng liền một cái thang máy sự tình các ngươi biết đến chúng ta loại này nhân viên bảo vệ ở cái căn cứ này bên trong chính là chân chạy cụ thể tình huống gì lấy thân phận của chúng ta làm sao có thể hiểu được đâu bất quá các ngươi đã hỏi cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết、à? dù sao việc này cũng không có cái gì tốt dầu dếm chương chuyên gia để cho ta tới tìm nói là có cái gì mới nghiên cứu khoa học tiến triển lâm phong lập tức chính là đem trương tú cái này nữ khoa học g i a tư liệu lấy ra mấy cái an ninh đội viên nhất thời liền tin tưởng không thể nghi ngờ n h a nguyên lai、like、là trường khoa học gia n h a hắn chính là thủ tịch khoa học gia nữ đệ tử tương lai thủ tịch khoa học gia cái k i a thủ tịch khoa học gia đang ở tận cùng bên trong gian phòng hiện tại phòng trường đang cùng tuần sát s ứ nói chuyện với nhau gì đây hai cái nhân viên an ninh nhất thời đã nói đến lâm phong vừa nghe cùng bọn họ cáo người giống nhau sau đó chính là đi vào bên trong tới toàn bộ quá trình đặc biệt thuận gió q u ả n h n à, cái này tuần sát xứ liền là tới nơi này tìm cái này cái gì thủ tịch khoa học g i a dựa theo vài cái nhân viên an ninh cho hắn giật dây lâm phong dọc theo đường đi có thể nói là sôi gió sôi nước trực tiếp liền là tìm được cái này để năm tầng bên trong nhất một cái phòng hợp cái này cửa phòng hợp không có treo bất kỳ b à i tử nhưng ở cửa quả thật có hai cái an toàn nhân viên gác lâm phong đi tới bọn họ kim tiền thời điểm hai người kia nhất thời liền ngăn lại lâm phong lâm phong mang ra trường tú cũng không có bất kỳ tác dụng hai cái này an toàn nhân viên dường như cảnh giới tính vô cùng cao không đúng rồi nếu nói là thật là chương khoa học ra có đại sự gì lời nói thường lui tới đều là hắn tự mình đến cùng thủ tịch khoa học gia hội ngộ lúc này đây làm sao sẽ phái ngươi tới hai cái này nhân viên an ninh chân mày hơi nhăn lại một người trong đó nhân tay đã đẻ ở hắn s ú n g ống bên trên tùy thời có thể bắt t h ư ờ n g lâm phong đã cười ha h a vẫn thật là bị bọn họ phát hiện chuyện này lớn nhất lỗ thủng lâm phong nhìn thoáng qua tả hữu phát hiện cửa có một giam khống tham đầu cái kia hai cái nhân viên an ninh chứng kiến lâm phong q u ỷ quỷ tùy tùy răng r ố c nhất thời chính là biết lâm phong tuyệt đối có chuyện không nói hai lời từng cái từng cái liền lập tức muốn bạn thương một người trong đó thậm chí còn muốn đi ấn cửa một cái cửa trống cái cửa này trông g ư ờ n g như vốn có báo hiệu tác dụng. nhưng bọn hắn lúc này đã trễ lâm phong trực tiếp chính là hai cái tay đẻ ở trên cổ của bọn họ sau đó hơi dùng sức răng rắc một tiếng trực tiếp chính là đem bọn họ cho cái cổ và gậy hai cái nhân viên an ninh thi thoại đều không có nói ra chính là mềm nhún ngã xuống cửa lâm phong sau đó giơ tay lên chính là một cái phi đao đem đại môn kia bên trên đối diện hắn giam không tham đầu cho hắn diệt lâm phong biết mình rất có thể cũng đã bại lộ cho nên gia tăng động tác của mình ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt trên cánh cửa lớn này không cần nhiều lời cái đại môn này tuyệt đối là dùng tài liệu đặc biệt chế thành bất quá đây hết thể đối với lâm phong mà nói cái kia đều không gọi chuyện này lâm phong trực tiếp rút ra chính mình chạm phép đao sau đó chính là một đao hung hăng đứng ở trên cửa giờ này khắc này ở nơi này bên trong phòng hợp thủ tịch khoa học gia đang cùng tuần sát sứ thương thảo một sự t ì n h điện thoại kia khoa học gia nói tới tổng bộ sự t ì n h nếu là có có thể hắn nhớ phải trở về tổng bộ chuyện này ta sẽ giúp ngươi cùng tổng bộ bên kia phản ánh bất quá ngươi cũng biết tuy là cái địa phương này hoàn cảnh nếu so với tổng bộ ác liệt rất nhiều thế nhưng tổng bộ cần chính là các ngươi những chuyên gia này học giả vì tổng bộ làm ra nếu như ta nhớ không lầm ở cái địa phương này công tác điểm công lao cần phải so với ở tổng bộ lấy được nhiều hơn rất nhiều nhất là ngươi phòng trừng một ngày có thể được điểm công lao dù cho chính là ta cái này hay là tuần sát s ứ đều là thuốc ngựa Không kìm à. Tuần sát sứ cười ha hà nói, thậm Tuần kìm à. sát trong lời ngoài còn mang theo cười chí còn ước Cái nói, nhiên về đệ, cho nên công v â n tiệm đối với ta mà nói nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng ta chỉ muốn có thể a n hưởng tuổi già cái này một gã thủ tịch khoa học ra cũng là lắc đầu đến rồi hắn loại địa vị này đến rồi hắn loại tâm cảnh này nhiều hơn nữa điểm công lao đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đây cũng là vì sao đến cuối cùng đều muốn trường sinh bất lão bởi vì hắn hết thảy đều đã chiếm được duy chỉ có hắn sinh mệnh có thể làm cho hắn lấy được một số thứ vĩnh hằng bất hủ như vậy hắn chỉ biết kéo dài chính mình sinh mệnh mà lao giả hắn tự nhiên mà vậy biết trên cái thế giới này mặc dù khoa học tái phát đ ạ đến cũng nghiên cứu không được trường sinh bất lão đồ đạt cho nên hắn chỉ hy vọng chính mình kế tiếp thuế nguyệt bên trong có thể đi tới cái kia t ổ n g bộ có thể đi tới nơi này trong thiên đường a n hưởng tuổi già dù sao hắn làm cho này tự do chi thành đã công hiến ra quá nhiều đồ đạc nghe được hắn như vậy ngôn ngữ tuần sát s ứ đang muốn mở miệng nói gì thời điểm đ ỗ n g nhiên chính là một đạo kịch liệt thanh âm c h ó i t a i chuyển đến thậm chí bọn họ đều có thể cảm giác được toàn bộ mặt đất đều khẽ run một cái điều này làm cho hai người bọn họ lập tức chính là hướng cửa chính nhìn đi qua bởi vì thanh âm chính là từ cái hướng kia chuyển tới hai người đều là chân mày hơi nhăn lại cực kỳ hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra cũng liền sau đó một khắc đại môn kia cứ nhiên trực tiếp bị vật gì vậy cho ngạnh sinh sinh đích từ bên ngoài cho chém đức điều này làm cho hai người bọn họ nhất là cái này tuần sát s ứ lộ ra thần sắc ngạc nhiên cái này cần dạng gì lực đạo mới có thể đem cái này trải qua tài liệu đặc biệt chế thành đại môn bắn cho toái bất quá rất nhanh tuần sát s ứ trên mặt thần sắc ngạc nhiên trong nháy mắt chính là biến thành kinh ngạc bởi vì ở tầm mắt của hắn bên trong tại nơi một cái phá toái đại môn sau đó sau đó lại là xuất hiện một người cái này nhân loại nhãn cầm trên tay một cây đao cái này một bộ dáng hắn làm sao có thể nhanh như vậy quên người này không là người khác tự nhiên mà vậy chính là lâm p h n g mà lúc này đây toàn bộ căn cứ đâu cũng còi động phát thai, báo trói ra lâm phong đều á n môn này h bể đại s không cảm giác đối phương thầm nghĩ chiến đấu quá a dám vẽ người là ai lao giả kia lúc này dường như đầu có điểm mỡ bức tuyệt đối không ngờ rằng có người cư nhiên cũng dã man như thế phương thức đi tới hắn phòng hợp điều này làm cho hắn một chốc không có kẹo g ó p nhi người đoán lâm phong bị lời của đối phương làm cho tức cười luôn không khả năng hắn lâm phong là đi lên tiên khoái đệ a hắn chính là ta cùng ngươi nói cái tên kia không biết từ chỗ nào đi ra thế nhưng thực lực nhưng rất mạnh tuần sát sứ còn giúp lâm phong giới thiệu một chút lão giả kia vào lúc này mới là phục hồi tinh thần lại chính là hắn hắn vào bằng cách nào hắn vạn lần không ngờ phía trước vẫn còn ở trong miệng đối phương nhân vật cư nhiên lập tức lại xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là tiền tiền hậu, hậu cũng muốn không được bao nhiêu võ t h u ậ ta tuần sát sứ chính hắn đều có điểm không hiểu thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt tên trước mắt này làm sao lập tức xuất hiện ở cái chỗ này hơn nữa phía trước bọn họ không có được bất kỳ cảnh báo điều này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn lại sao có thể biết lâm phong là bám theo một đoạn hắn tới được bất quá rất nhanh tuần sát sứ trên mặt kinh ngạc màu sắc biến mất vô ảnh b ô t u n g thay vào đó thì là một nụ cười ấm lạnh bất quá mặc dù không rõ ràng ngươi làm như thế nào cũng không biết ngươi là làm sao trà trộ tới thế nhưng cái này đã không sao dầu rĩa ngươi đã chủ động tặng đầu người tới cửa chúng ta đây tự nhiên mà vậy liền không có bỏ lỡ đạo lý Tuần sát thảm, nhiêu cần đánh không sư có bao lâm phong người h i ề đã ố i p h ánh n nếu là với â mắt Phong chính n m liền rơi vào hắn trong tay cầm chính là cái kia vẻ ngoài xem ra giống như là một cái đầu khô lâu một dạng đồ đạc nếu như là lâm phong không có nhìn lầm đây cũng là nào đó thủy tinh lọ quả nhiên người này trực tiếp chính là đem khô lâu k i a đầu mở ra c h ư n ă m trăm chín mươi hai cái kia khoa học ra lập tức chính là hướng bên cạnh lui một cái mà lúc này đây bên ngoài căn cứ này toàn bộ cảnh báo vang lên thời điểm tất cả thông đạo đều sẽ ngay đầu tiên phong bế sau đó mỗi bên tầng nhân viên an ninh đều sẽ tụ tập ở phát ra cảnh báo địa phương lập tức ước chừng mười mấy cái nhân viên an ninh từ bên ngoài vào tới lâm phong trực tiếp nhìn cũng không nhìn quay đầu lại chính là mười mấy cái phi tiêu dương dương sái sái lẫn nhau đi trong sát na những cái này nhân viên an ninh tới cũng nhanh bị chết c ũ n mau bọn họ ở nơi này dũng đạo hẹp bên trong căn bản cũng không có biện pháp triển khai đội hình hơn nữa bọn họ cũng không biết cái này bên trong phòng hợp chuyện gì xảy ra cũng không biết tình huống bên trong đến cùng cái này phòng hợp đó cũng không phải là địa phương tầm thường nếu như tầm thường sự t ì n h địa phương bọn họ đại khả trực tiếp hướng về phía bên trong không khác biệt thiết kế nhưng bên trong nhưng là bọn họ thủ tịch khoa học ra đây nếu là một viên đạn đem cái này thủ có chút khoa học ra ra cho đụng phải như vậy bọn họ chắc chắn phải chết cho nên nói những thứ này nhân viên an ninh bọn họ đi tới cái này phòng hợp bên ngoài một cái căn bản không dám tùy ý nổ súng bọn họ lúc đầu đó là muốn trước điều tra rõ ràng cái này bên trong phòng hợp đến cùng xuất hiện cái gì sau đó sẽ tiến hành hỏa lực đ ạ kích kết quả lâm phong căn bản sẽ không cho bọn hắn loại này cơ hội trực tiếp chính là dùng trong tay phi tiêu đưa bọn họ toàn bộ gạt bỏ mặc dù trên người bọn họ ăn mặc cao khoa học kỹ thuật đồ phòng ngự mặc dù trong tay bọn họ cầm cũng đều là một ít rất xứng vũ khí thế nhưng giải quyết bọn họ sinh mệnh chỉ cần lâm phong trong tay cái này nhìn phi thường nguyên thủy một cái lợi khí mà thôi sinh mệnh chính là yếu đuối như thế nhất là đối mặt lâm phong thời điểm nhưng mà chứng kiến lâm phong tàn sát những thứ này nhân viên an ninh vô luận là cái kia quen thuộc khoa học gia cũng tốt. Cũng hoặc là là tuần sát xứ cũng được hai người bọn họ trên mặt đều không có gì quá lớn biểu tình ba động cực kỳ hiển nhiên hai người kia cũng đều là thường thấy sinh tử tuần tra lúc hắn tự nhiên mà vậy căn bản cũng sẽ không quan tâm những con kiến hôi kia sinh mệnh nếu như nói những con kiến hôi này là có thể đem tên tiểu t ử này tính mệnh cho bắt lại vậy hắn trước kia cũng sẽ không bị đối phương cho đánh thảm như vậy ở trong thời gian này hắn cũng sắp cái này lọ chất lỏng bên trong uống một hơi d ư ớ i nhất thời hắn có thể cảm giác được chính mình nội lực trở nên vô cùng t á bạo vô cùng sôi chào vào giờ khắp này hắn cảm thấy cường đại trước đó cơ từng có cỡ nào cảm giác tuyệt vời ta rốt cuộc phá vỡ cái này một cái gông cùng xiềng xiếc đây là hoàn toàn mới trạng thái chính mình tuần sát xứ lộ ra thật sâu say mê biểu hiện đối với bọn hắn người như thế mà nói duy nhất truy cầu chính là muốn để cho mình thực lực nâng cao một bước trên cái thế giới này tất cả đối với bọn hắn mà nói đều đã không có như vậy có lực hút cái này rất giống là tu luyện đạo pháp giống nhau tu luyện tu luyện đ ỗ n g nhiên liền quên không văng ngã hết thảy đều thuận theo tự nhiên lúc này chính bọn họ chính là như vậy loại cường đại này cảm giác biết khiến người vô cùng trầm mê trong đó loại Cảm giác nhưng à y nếu trên so với trên cái t ế khiến giới vọng càng dàng g này n tất thêm cả dục vọng đều càng thêm dễ đều ờ i ta trầm l â n n h ư mà đến rồi hiện ắ n l o ạ này muốn gian nan. Nhưng mà mà cấp bậc, bước bước chi phải giai lại i sau ra sau về đều một h nay ở nơi này sao chính là một cái thoạt nhìn kỳ mạo xấu xí chất thuốc dưới sự trợ giúp hắn mặc dù không có đột phá thập tứ g i a i thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được đây là một c ố cường đại trước đó c ư a từng có ở ánh mắt của hắn bên trong buộc phát ra mãnh liệt ý chí chiến đấu ánh mắt của hắn rơi ở một bên lâm phong trên người lâm phong chân mày hơi nhăn lại lấy hắn cảm giác lực thì như thế nào không phát hiện được người này khí tức trên người vào giờ khắp này bỗng nhiên chính là trở nên mạnh mẽ thực lực của đối phương mười ba giai đây là lâm phong cùng đối phương lần đầu tiên giao thủ thời điểm liền đã biết rồi cho nên lâm phong mới có vô cùng tự tin dám cùng đối phương giao chiến bất quá thực lực của đối phương mặc dù không như chính mình thế nhưng đặt ở thử quan căn cứ đó cũng là ba vị trí đầu thậm chí hai vị trí đầu tồn tại muốn phải đột phá sao mà chi gian nan nhưng là lúc này đối phương uống một cái trong tay hắn vậy không biết là cái quái gì được không biết tên dược tể cư nhiên lập tức liền đề cao nhiều như vậy điều này làm cho lâm phong cảm giác được sai biệt thậm chí là khủng bố à, đồ chơi này nếu là cho hắn lượng sản bán s ỉ lời nói cái kia chẳng lẽ có thể trực tiếp nhân tạo ra một đống lớn hát thiết chiến sĩ chẳng lẽ nói cái này nghiên cứu khoa học căn cứ sở dĩ tồn tại chính là nghiên cứu mấy thứ này hay sao có thể chế tạo ra một đống lớn phi thường cường đại hát thiết chiến sĩ lời nói như vậy bên ngoài mang tới ý nghĩa tuyệt đối là phi thường khủng bố phải biết rằng bất luận kẻ nào muốn phải mạnh mẽ cái kia phải một bước một cái vết chân nhưng mà lúc này tự ra phát hiện một cái như vậy đồ đạc có thể trực tiếp khiến cho một ít cường giả trở nên cằn mạnh hơn nữa rất có thể không cần trả giá chút gì. đây quả thực là ăn gian một dạng tồn tại thứ này xuất hiện tuyệt đối sẽ đưa tới mặt thế phía sau một lần nữa xa bài máy tính đoan mặt thế một ngày khiến cho tất cả mọi người biết tồn tại như thế một cái tốt lời nói như vậy hiển nhiên ý kiến là sóng gió ngập trời hết thể người cầm quyền đều m u ố n có được như thế một cái tốt mặt thế đối với rất nhiều người mà nói tự nhiên mà vậy là bi thương thảm thế nhưng đối với một số người mà nói đây là bọn hắn một lần nữa sinh mạng bắt đầu chính là s a n h ở l o ạ n thế mới có thành vương cơ hội tại hòa bình niên đại căn bản cũng không khả năng có loại này cơ hội nếu như nói tại loại này nghiên cứu khoa học bên trong căn cứ có loại này thần kỳ dược tề như vậy lâm phong danh nhân không nói tiếng lệnh hắn cũng muốn vật này dù sao đồ chơi này nó giá trị tồn tại thật sự là quá mức kinh khủng nếu là có thể đạt được loại này chất thuốc nói như vậy nó có thể đại lượng ở thử quang căn cứ đem những cao thủ biến thành cực giả đem những thường dân k ê u biến thành cao thủ đây quả thực là bay vọt về chết đến lúc đó liền thử quang căn cứ tất cả an nguy vấn đề vậy không gọi chuyện giang than lý mặt quái vật vậy cũng căn bản cũng không gọi chuyện này một đường đẩy ngang đi qua không biết ngươi đến tột cùng từ cái gì mà đến cũng không biết cái gì thế lực ủng hộ ngươi bất quá hiện nay đây hết thể đều không phải là trọng điểm ngươi đã chính mình n h ì n dặm xa xôi đuổi theo môn nhi như vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình một ngày muốn cho ta bắt lại ta sẽ nhường để cho ngươi dợ sống d ở chết ngoài ra ngươi thân thể này ta m u ố n bên cạnh ta vị này nhất định sẽ vô cùng cảm thấy hứng thú đến lúc đó nói không chừng còn có thể từ bên trong thân thể của ngươi tinh chế một ít hữu dụng đồ chơi hay đâu tuần sát s ứ cười lạnh nói rằng có thể cho tự do chi thành tổng bộ bắt được một cái phi thường vật có giá trị ta nghĩ ngươi bị điều trở về tổng bộ di dưỡng thiên niên nguyện vọng dễ dàng thực hiện cái kia thủ tịch khoa học gia nghe nói như thế sau đó nhất thời ánh mắt của hắn bên trong chính là bạo phát ra ánh sáng sáng chói ngươi chờ còn có mấy đồ tốt cái này toàn bộ đều là ta mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả vẫn giữ ở bên người bất quá có đôi lời ta nói trước mặt đám đồ chơi này cũng còn không có tiến hành phong khoáng vị thí nghiệm cho nên nói hậu quả là cái gì ta cũng không rõ ràng chính ngươi suy nghĩ lấy làm điện thoại di động này khoa học ra nói sau đó chính là từ trên người của hắn lại là móc ra mấy cây ống nghiệm một dạng thủy tinh lọ ở nơi này chút bên trong dung khí toàn bộ đều là ăn mặc nhan sắc mỗi người không giống nhau dịch thể cực kỳ hiển nhiên người này trong tay còn cất giấu một ít thứ tốt tuần sát xứ cười ha, ha. hắn đã sớm biết đối phương giữ lại một tay dù sao càng là lao tên càng là cây tặc biết không nhất định phải đem đồ tốt nhất đều lấy ra câu nói mới vừa rồi kia cũng là thuần túy tuần sát s ứ cố ý nói cho hắn nghe không nghĩ tới đối phương quả nhiên liền trực tiếp động tâm đám đồ chơi này có ích lợi gì tuần sát s ứ phủi liếc mắt hỏi e giờ cái này màu đỏ có thể cho người dùng ngắn ngủi sở hữu hỏa hệ dị năng cái này l a m sắc có thể cho người dùng sở hữu thủy hệ dị năng thủ tịch khoa học ra một câu nói nhất thời chính là khiến cho cái này tuần sát xứ lộ ra thần sắc kinh ngạc còn có loại này công hiệu thần kỳ t cái cái còn, còn lại có hay không tác dụng phụ ta không biết thế nhưng nếu là ngươi nuốt vào cái này t ử v o n g thuộc tính nước thuốc nói như vậy nhất định sẽ có tác dụng phụ tuần sát sứ sau khi nghe xong cũng không nói nhiều trực tiếp liền đem mấy viên dược tề để vào túi quần của mình bên trong ánh mắt rơi vào lâm phong trên người lâm phong vừa rồi toàn bộ hành trình đều là ở bên cạnh nghe hắn không có đậu thủ bởi vì hắn nghe được hai người kia trong lúc đó đang nói cái gì giờ này khác này hắn trong nội tâm có thể nói là khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia tuần sát sứ túi tiền bên trên lại có thể khiến cho người tầm thường sở hữu dị năng giả năng lực đây quả thực thật là làm cho người ta khó mà tin được phải biết rằng ở rất nhiều người xem ra cái này dị năng giả đó chính là trời cao quà tặng lại còn có thể đi qua nhân tạo thủ đoạn hậu tiên h sở hữu mặc dù nói chỉ là tạm thời thực tế thế nhưng cái này đã khiến người ta cảm thấy quá mức kinh h ỉ a lâm phóng ánh mắt rơi vào lão nhân kia trên người lão nhân này lại còn có loại này bản lĩnh dĩ nhiên các ngươi biết bất l u â n một vị nào nghiên cứu khoa học thành quả đều không đơn giản là một người năng lực thường thường đều là sau l ư n g đoàn đội cùng nhau trả giá nỗ lực thành quả nghĩ vậy ngài từ biết bao may mắn chính mình phía trước làm quyết định là biết bao thông minh hắn không có giống như đao p h ụ giống nhau đem cái này tất cả người sống giết tất cả mà là tuyển trạch giữ lại hiện nay hắn thấy bước này cho là thật chính là đi được rồi nếu là có thể đem lão nhân này biến thành chính mình khiến cho hắn vì mình chuyên tâm nghiên cứu những thứ này dược tệ ở bây giờ những thứ này dược tệ bên trên càng thêm hoàn thiện đồng thời cũng tiến hành đại quy mô lợi ư sản như vậy có lẽ đối với bọn họ tự quang căn cứ mà nói sẽ là một cái phát triển hoàn toàn mới hình thức dù sao phía trước tự quang căn cứ con đường phát triển thường thường đều là ở chỗ về chất lượng cải biến khiến cho những cường giả kia đạt được vũ khí tốt hơn trang bị học được mạnh hơn võ học kỹ năng chiến đấu để cho bọn họ tự thân trở nên càng cường đại hơn thế nhưng số lượng vẫn là ở trên nguyên tắc sẽ không phát sinh bao nhiêu cải biến thậm chí còn là ở giảm thiểu bởi vì mỗi ngày đều khả năng có người chết ở bên ngoài nhưng mà hiện nay loại này con đường phát triển chính là có thể đánh v ỡ phía trước quy củ điều này làm cho lâm phong làm sao không cảm giác được khiếp sợ lão già này vô luận như thế nào cũng phải đem hắn bắt sống người này một người tồn tại liền sánh được một cái thành người có đồ chơi này về sau sau đó rất nhiều vấn đề cái kia đều đã không gọi vấn đề lâm phong ánh mắt rơi vào cái kia thủ tịch khoa học ra trên người nhãn thần bên trong tràn đầy một cổ ý chí cường đại chi lực chưa từng có nhất khắc ở hiện ở vào thời điểm này hắn sẽ đối với một người đàn ông khác nhất lại là loại này già trên tám mươi tuổi chi niên đầu tóc bạc trắng lao đầu như vậy cảm giác hứng thú không phải là bởi vì lâm phong biến thành tâm lý biến thái mà là nguyên do bởi vì cái này lao đầu mang đến giá trị chiến lược cùng ý nghĩa thật sự là khiến cho lâm phong quá mức chân tĩnh cái này sau khi hết khiếp sợ tự nhiên mà vậy tràn đầy chính là mơ ước cái kia thủ tịch khoa học ra cũng không biết có phải hay không là đã nhận ra lâm phong ánh mắt trong cái kia ẩn chứa ý tứ nhất thời chính là sắc mặt hơi đổi không biết vì sao hắn luôn là cảm thấy trước mắt cái này thoạt nhìn bất quá giống như là một học sinh trung học một dạ n g tên hắn mang đến áp lực khiến cho hắn cảm giác được vô cùng khủng bố bất quá nhưng vẫn là tuyển trạch tin tưởng chính mình nghiên cứu ra những cái này dược tệ những thứ này dược tệ có bao nhiêu biến thái hắn là vô cùng rõ ràng. một bên tuần sát sứ không cần phải nhiều lời nữa hắn trực tiếp chính là một bước tiếp lấy một bước đi nhanh hướng phía trước rất nhanh thì là tới đến rồi lâm phong trước mặt sau đó hắn chính là một quyển hướng lâm phong q u a n h sát đi vào giờ phút này hắn có thể nói là lòng tự tin n ộ n nhịp hắn chưa từng có giống như bây giờ quá có thể cảm giác được chính mình lại là mạnh như thế lại mở lớn đến hắn quên rồi tên trước mắt này nhưng là tại không lâu trước còn đánh qua hắn đây cũng không phải là mà hắn cần vấn đề lo lắng h ắ n hiện tại sợ vấn đề lo lắng chính là chính mình nên như thế nào đang bắt đến đối phương sau đó đối với đối phương một điểm khắc sâu giáo hấn kết quả là tuần sát sứ trực tiếp chính là hư ra hắn cái này ẩn chứa không gì sánh được bá đạo năng lực một quyền một quyền này năng lực khủng bố như vậy ẩn chứa thiên kim chi lực nhanh như thiểm điện chính là hướng ốc của đối phương nhi hồng núi đi tuần sát sứ khỏe miệng lộ ra một vẻ nhàn nhạt chẳng đáng màu sắc hắn biết tên trước mắt này thực lực vô cùng c ư ờ n g đại thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho là mình đang uống cái này đặc biệt dược tề sau đó còn không là đối phương địch nhân ở vậy xem ra mình coi như không cách nào cường thế đánh bại đối phương nhưng là có thể cùng đối phương đánh một cái ngang tay sau đó liền sau đó mượt khắc ở trước mặt của hắn lâm phong trực tiếp bỗng nhiên cũng là ra quyền vào giờ khắc này hắn không có rút đ a o bởi vì hắn còn muốn lưu đối phương một người sống còn muốn từ đối phương trong miệng đạt được một ít tin tức hữu dụng ở lâm phong xem ra hắn rút ra một cái đ a o đối phương nhất định sẽ chết cho nên đối mặt với đối phương như vậy chi khi thế hung hung một quyền lâm phong cũng trực tiếp chính là di chuyển toàn hơn nữa còn là hắn vẫn rất ít sử dụng hàng long thập bắt trưởng một chiêu này xuất hiện sau đó trong nháy mắt chính là khiến cho đối phương biết cái gì gọi là khủng bố tuần sát s ứ trên mặt nguyên bản cái kia không gì sánh được biểu tình đắc ý trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung thay vào đó thì là sợ hãi thật sâu phanh song phương tại nơi tiếp xúc một cái trước mắt tuần sát s ứ là có thể cảm giác được từ đối phương bàn tay bên trong chuyển tới một cỗ không cách nào nói lực lượng khổng lồ cái này có sức mạnh khiến cho hắn cảm giác được trước mặt mình đứng không phải một người sống mà là một người đi bạo lòng loại lực lượng này khiến cho hắn cảm thấy trông đã khiếp sợ ở nơi này một cái trước mắt tuần sát s ứ thân thể liền như cái kia đạn pháo giống nhau bay ngược mà ra chương năm trăm chín mươi ba a n h thằng đến đụng phải một cái đặc thù chất liệu tưởng mới là ngừng lại đối phương thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất phun một cái chính là từ khoe miệng của hắn phun ra một ngụm tiên huyết nhiễm đỏ cái kia sạch sẽ mặt đất một bên thủ tịch khoa học g i a mọi người đều đã thấy chóng ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong mang theo một cỗ sợ hai máy liệt làm sao lại như vậy cái này tuần sát xứ thực lực hắn phải nhiều lợi hại cái này thủ tịch khoa học g i a vô cùng rõ ràng k h ô n g chi người này còn phục d ụ n g chính mình d ự t ề thực lực nếu so với bình thường thời gian cường hãn hơn ba phần nhưng mà hiện nay đối phương chỉ có thể ở người thiếu niên kia trước mặt bất quá nhất chiêu chế địch đã bị đánh bay ra ngoài loại này to lớn thực lực sai biệt khiến cho thực lực này cũng không mạnh mẽ gì hắ thủ tịch khoa học gia cũng vô cùng rõ ràng giữa hai người tuyệt đối không phải ở một cấp bậc khai khái tuần sát sứ truyền đến mấy đạo tiếng ho khan hắn ngầm đầu giờ này khắc này trên mặt hắn đã tràn đầy vết máu phía trước còn ở đây biên hòa thủ tịch khoa học gia phong khinh vân đạn uống nụ trà nó cũng sớm đã không tồn tại nữa rơi vào vào nó giống như ăn mày một dạng mới vừa rồi cái tiêm một tầm phía dưới hắn mới mới thật không dễ dàng khôi phục thương thế trực tiếp chính là một lần nữa ta n vỡ hơn nữa so trước đó chỉ có hơn chứ không kém hắn cảm giác thân thể của chính mình thật giống như tán ra giống nhau toàn thân không có một khối đầu khớp xương là tốt mỗi một chỗ đều ở đây bên kia mơ hồ làm đau điều này làm cho ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ mãnh liệt hoảng sợ màu sắc vì sao hắn ở chính mình não hải bên trong không ngừng hỏi chính mình vì sao đang uống cái này đặc thù dược tề sau đó vẫn như cũ còn không là đối thủ của đối phương chẳng lẽ nói thuốc kia chính là giả điều đó không có khả năng lạc cái này dược tề dùng qua phía sau đưa cho nó mang tới hiệu quả cái kia tăng lên t r ê n h lệch nó là có thể thiết tiết thật, thật tồn h ậ t t tại cái này chất thuốc s á c thực đối với hắn hữu dụng thế nhưng vì sao chính mình con dấu còn không là đối thủ của đối phương chẳng lẽ nói thực lực của đối phương đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình điều này làm cho hắn nhãn thần bên trong mang theo mãnh liệt khó có thể tin vì sao tại sao phải có người cường đại đến như vậy chi điệp ước hơn nữa như vậy chi tuổi trẻ không để ý một học sinh trung học ra hỏa hắn đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến vì sao người này muốn tìm đến mình còn là nói hắn không phải là vì tìm chính mình chính là vì tìm tự do chi thành lẽ nào người này cùng tự do chi thành có quan hệ gì hay sao như cho là thật như thế người này thế lực sau lưng đến tột cùng biết cường đại đến mức nào lâm phong tự nhiên mà vậy không biết ở nơi này một cái trước mắt tuần sát sứ não hải bên trong cư nhiên tốc biến qua nhiều như vậy nghi vấn nói cho ngươi biết đừng ở chỗ này tiếp tục làm những thứ này đổ lao vô công từ chối ta và thực lực của ngươi căn bản cũng không ở trên một chục hành coi như ngươi phục d ụ những g n cái này c ổ quái cấm kỹ thuốc cũng không khả năng trong tay ta chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào cho nên nói ngươi bây giờ quay quay phải làm tuyển trạch vô cùng đơn giản đó chính là thả dưới đồ đao lập địa thành phật đem ngươi trong túi những cái này dược tề ngoan ngoan lưu lại không nên đem những thứ này dược tề đều lãng phí ngươi coi như đem những cái này dược tề toàn bộ đều phục vụ ngươi như cũ sẽ không phải là ta đối thủ ngàn vạn lần không nên cho là ta ở chỗ này nói những thứ này mạnh miệng mà là thực lực của ta như thế nào ngươi nên rất rõ ràng ta còn rất nhiều chiêu số cũng không có thi triển ra người không nói tiếng lệnh ta đối với những cái này dược tề vô cùng cảm thấy hứng thú lao đầu tiếng ngươi cũng không cần có bất kỳ sợ nói thật cho ngươi biết ta như ngươi loại này vốn có thực lực khoa học ra phần t ử trí thức ta cùng với sau lưng ta thực lực vô cùng cảm thấy hứng thú ngươi không phải là muốn một cái có thể di dưỡng thiên niên địa phương sao tin tưởng ta ta chỗ đó cũng sẽ không so với ngươi hay là thiên đường phải kém bao nhiêu điều kiện tiên quyết là ngươi chân chính có thể cho là chúng ta làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến dĩ nhiên ngươi cũng có thể tuyển trạch cự tuyệt mà cự tuyệt đại giới là cái gì ta muốn ngoài cửa cái kia mười mấy cái thi thể đã nói cho ngươi biết ngươi phải là một người thông minh ta xưa nay sẽ không cho rằng người đọc sách là người ngu vừa vặn tương phản người đọc sách so với ai khác đều k h ô n g khéo ngươi không khó lắm làm ra tuyển trạch ta lâm phong đi tới ngữ khí của hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũng vô cùng bình thường thật giống như làm được chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải là nhất kiện cỡ nào đại kinh tiểu quái sự tình cũng không đáng giá cho hắn có bất kỳ nói khoác khái khái. t lần này tuần sát xứ giống như là một cái mộc đầu nhân giống nhau mất đi đối với thân thể mình không chế loại cảm giác này khiến cho lúc trước hắn nhất định chính là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy tuyệt đối không ngờ rằng người này thế mà lại còn định thân thuật sau đó lâm phong sẽ ở đó thủ tịch khoa học ra ánh mắt kinh ngạc bên trong Từ đối chính ư là như g túi vậy hát màu sắc nhìn qua liền vô cùng tạ ác hơn nữa nếu như vừa rồi hắn không có nghe lầm lời nói đồ chơi này gọi là gì tử vong thuộc tính thử vong thuộc tính người cho lấy tên lâm phong những lời này chính là hỏi cái tia cái thủ tịch khoa học ra người sau lúc này mới phục hồi tinh thần lại lập tức chính là nuốt nước miếng một cái xem ra người đọc sách tuy là rất thông minh thế nhưng cũng sợ chết à, tuyệt đối trên cái thế giới này không có ai không sợ chết chứng kiến đối phương một bộ kinh sợ kinh sợ bộ dạng lâm phong cảm giác có điểm b u ồ n cười cái kia cái này tử vong thuộc tính thật là ta cho lấy tên cũng là bởi vì trước đây chúng ta đang làm thí nghiệm thời điểm phát hiện bất luận cái gì vật thể chỉ cần tiếp xúc đến đồ chơi này sau đó cũng sẽ ở mấy trong lúc đó chết bất đắc kỳ tử thậm chí thủ hạ ta có một người học viên cũng là ở tiếp xúc thứ này sau đó bất hạnh gặp nạn thủ tịch khoa học gia nói rằng vậy cũng thật sự chính là bất hạnh thậm chí là toàn bộ nhân loại bất hạnh chính là danh sư xuất cao、đổ. đồ đ ồ đệ của ngươi theo đạo lý mà nói chuyện chắc cũng là một cái phi thường có học vân có tri thức tại lĩnh vực này ở giữa phi thường có chiến tích khoa học ra a thông báo nói tuyệt đối là phát ra từ phế phủ đối với hắn mà nói cái k i a thiếu một cái đều là vô cùng đau lòng sự tình dù sao ngươi bây giờ hôm nay mà thế hoàn cảnh mà nói căn bản cũng không khả năng lại bồi dưỡng được như là những thứ này khoa học ra một dạng người đương nhiên khả năng mà thế ra đời một vài hai từ trí tuệ của hắn nếu so với mặt thế phía trước nhân loại càng cường đại hơn nói ngắn gọn chính là muốn so với xa lạ phía trước người càng thêm thông minh thế nhưng không mình cũng không phải là tất cả người thông minh cũng muốn bắt t r ư ớ c tập t r í thức mà những kiến thức này duy nhất khởi nguồn chính là từ trường học từ lớp học cùng với từ trong sách vợ thu hoạch nhưng mà hiện nay trường học đã không tồn tại nữa v ậ t này ngại không phải vẫn muốn tạo dựng lên vẫn muốn tại chính mình lao long khẩu thành lập được trường học thậm chí chính là mấn người cũng có ý nghĩ này thế nhưng thay vào đó cũng vẹn vẹn chính là ý tưởng mà tôi h dù sao thành lập trường học cần một khối nơi sân còn cần rất nhiều tương ứng giáo công nhân viên chức nhân viên ngoại trừ này bên ngoài liền cần rất nhiều giáo phụ tư liệu không có lớp bản lão sư liền không có cách nào giảng bài chỉ có khóa bản thế nhưng không có lão sư đó cũng là không tốt cho nên chuyện này vẫn đều là trọng yếu phi thường cũng là chuyện vô cùng khó khăn như vậy nói cách khác một ngày ở giáo dục phương diện này xuất hiện đoạn chương lời nói như vậy sau này người rất có thể sẽ trở thành thông minh đồ tệ chỉ biết biết như thế nào liệp sát cùng với bị giết đối với cái này chút khoa học đối với cái này chút cao tinh nhọn đồ đạc sẽ xuất hiện truyền thừa ở trên tuyệt tự đây cũng là vì sao lâm phong muốn lưu lại cái này nghiên cứu khoa học trong căn cứ mặt phần lớn người vô luận là những cái này năm mươi hơn tuổi trung n g u ê n nhân cũng hoặc là là những cái này hai ba chục tuổi thanh n g u ê n nhân những người này đều là tài sản quý báu lâm phong đều chuẩn bị đem những người này triệu hồi một nhóm đến tự quan căn cứ hay là giả hắn lao l o n g c ầ u để cho bọn họ tới làm đạo sư để cho bọn họ tới truyền thụ đầu mình bên trong học tập tri thức từ vong thuộc tính có chút ý tứ thứ này có thể duy trì bao n h i ê u thời gian lâm phong tiếp tục hỏi thủ tịch khoa học gia đang trả lời câu nói này thời điểm n h ị không được liếp nhãn một bên tuần tra lúc cực kỳ hiển nhiên hắn vẫn đem kỳ vọng đặt ở t u ầ n sát s ứ trên người thế nhưng làm gì được đối phương thực sự giống như bị thi triển đúng giờ ma pháp giống nhau ngồi dưới đất vẫn không nhúc n í c h phía trước thân thể của đối phương còn có thể co quắp một cái còn có thể động động đầu nhưng hiện tại thật giống như cả người đều tê liệt giống nhau trở thành người sống đời sống thực vật điều này làm cho thủ tịch khoa học ra một lòng ngã đáy cốc hắn một cái tay trói gà không chặt khoa học ra lại làm sao lại là lâm phong đối thủ đâu cho nên lâm phong hỏi cái gì hắn phải trả lời cái gì duy trì một khắc đồng hồ thời gian ngắn ngược lại là đoạn một điểm Bất quả nếu lâm à ở thời khắc mấu chốt sử dụng nói, có lẽ sẽ phát suất bất khắc huy hiệu nói, kỳ có mấu quả. sử sẽ dụng lẽ l ra ý phong khẽ gật ngược đầu, lại vừa ẫ n nghe i t h nhất thời nhãn thần sáng lên tốt, từ ta nay về sau các ngươi nhiệm vụ chính là cho ta phụ trách ở chỗ này không ngừng sinh sản những thứ này dược tề Có bao nhân i sinh nhiêu giờ đối cái tài thiện, cái phi nghiên nghiệm ê u đều cứu sản nhìn phương này cùng hoàn thường phương, n chỗ khí thích hợp làm nghiên cứu khoa học làm thí h cả bao ra địa e được tư là làm làm tất vật một vô công chuẩn bị viên ề sau đ ề u qua lấy lớn đây, một bộ phận lớn người qua đây, trở thành b phận người trong mới nhân viên mới an ninh phía Nhân ninh an trước nơi này.、Nhân、viên an ninh khiến cho lâm phong cảm thấy vô cùng thất vọng quả thực liền không chịu nổi một kích còn có chính là chỗ này cái gì hệ thống báo động lâm phong cũng muốn khiến người ta thiết t r í cái mới sinh sản là không có vấn đề chỉ là ta mấy thứ này vốn là muốn vận chuyển cho tự do chi thành đây nếu là ta không có định kỳ cho bọn hắn vận chuyển đồ tiếp tế nếu quả là như vậy e rằng chúng ta bên này cũng sẽ bị bị mất tiếp tế tiếp viện ba trăm nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học ngoại trừ này bên ngoài còn có hai trăm nhiều trợ lý đương nhiên trước đó vốn là còn năm mươi nhiều nhân viên an ninh đâu tuy là những thứ này nhân viên an ninh đã bị ngay cả như vậy chúng ta bên này mỗi ngày thức ăn tiêu hao đều là phi thường khủng bố ngoại trừ này bên ngoài còn có một chút nghiên cứu dược tề cần tài liệu phía trước đều là tự do chi thành mỗi một tuần đều sẽ cho chúng ta vận chuyển qua đây thủ tịch khoa học gia mở miệng nói cực kỳ hiển nhiên hắn lời trong lời ngoài ý tứ đó chính là khiến cho hắn cho lâm phong làm việc cái này không có vấn đề gì dù sao người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hơn nữa cái này thủ tịch khoa học g i a hắn cũng suy nghĩ minh bạch cho hai can sự đều là can sự chỉ cần có thể khiến cho hắn bảo dưỡng lúc tuổi già hắn hiện tại cái gì cũng không muốn làm hắn thẩm nghĩ có thể thư thư phục phục đem mình còn dư lại tuế nguyệt an nhiên v ư ợ t qua những người còn lại đi quan tâm nha dù sao hắn cũng đã tới cũng không có mấy năm ngày lành có thể qua thế nhưng muốn phải để cho bọn họ làm chuyện này người lâm phong nhất định phải đem tài liệu cho hắn chuẩn bị đầy đủ luôn không khả năng để cho bọn họ những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học chủ động đi ra ngoài tìm đi đó chính là để cho bọn họ đi tặng đầu người dù sao bọn họ những thứ này làm nghiên cứu khoa học ra từng cái từng cái thực lực đều vô cùng yếu nguyên lai là những chuyện này lâm phong nhắc tới cuối cùng cũng là gật đầu dù sao những chuyện này cũng là bọn họ bình thường thỉnh cầu cũng muốn theo đạo lý cho đối phương chuẩn bị xong bất quá mấy thứ này muốn phải một chốc tìm ra sợ rằng không có dễ dàng như vậy bởi vì vô luận là thự quan g căn cứ cũng tốt hay là hắn lao long khẩu cũng được phía trước ở lục x o á t thời điểm chủ yếu mục tiêu chính là đặt ở vật tư cùng với nhân viên hai cái này đại phương diện ngoại trừ này bên ngoài nhiều lắm chính là lại thêm một cái dược phẩm dù sao ăn dùng cùng với trị liệu cái này ba cái là mỗi cá nhân đều tất không thể phân mọi người đều thứ cần cũng là m ặ thế t sau đó tiêu hao nhanh nhất còn như đối phương nói vài thứ kia lâm phong cũng không biết bọn họ lao long khẩu vật tư bên trong kho hàng có hay không nhiều dành trước bất quá coi như không có lời nói hắn đến lúc đó cũng có thể đi hỏi thử quan căn cứ mượn dù sao thử quan căn cứ bên kia cũng là có nghiên cứu khoa học căn cứ hơn nữa nghiên cứu khoa học căn cứ quy mô có thể không có chút nào tiểu bên trong cái k i a một bức tường bên trong ngoại trừ ở một ít q u â n quý cùng với quân đội nhân vật đầu não bên ngoài còn lại toàn bộ đều là nghiên cứu khoa học nơi cực kỳ hiển nhiên thự quan g căn cứ đối với nghiên cứu khoa học hai chữ này cũng là vô cùng để ở trong lòng nói vậy tại nơi chút vật tư trong kho hàng lao nhân này đồ cần coi như không có lời nói cũng không nên sẽ kém nhiều lắm đến lúc đó lấy mình và thự quan g căn cứ quan hệ há mùa mớn nói vậy lục dung cũng sẽ không cự tuyệt yên tâm đến lúc đó ăn dùng giống nhau đều không phải ít tự do chi thành có thể cho vật của ngươi lâm phong hứa hẹn nếu là như vậy lời nói vậy thì không thể tốt hơn nữa lao nhân kia cũng không nói thêm gì chỉ là ánh mắt rơi vào một bên tuần sát xứ trên người cực kỳ hiển nhiên đối phương ý tứ này chính là ở hỏi lâm phong chuẩn bị đem người này làm sao bây giờ lâm phong đi tới mặt của đối phương trước sau đó chính là dùng quý hoa giải quyết tay đem đối phương h u y ệ t vị lại giải khai nhất thời tuần sát s ứ chính là nhịn không được ho khan một tiếng một bên lão g i ả chứng kiến lâm phong đoạn này thần kỳ giống như là võ hiệp tiểu thuyết trong vốn là cũng là trong ánh mắt lộ ra một thần sắc kinh ngạc bực này thần hồ kỳ thần đồ đạc không nghĩ tới lại có thể có một ngày dùng hắn một đôi mắt thường đi xem đến ngươi đến cùng muốn thế nào tuần sát xứ giờ này khắc này đã hoàn toàn sợ hắn chỉ cảm giác mình như vậy bằng hoàng nhỏ yếu như vậy cũng là như vậy bất lực nhớ hắn trước đây mười phút phía trước còn ngồi ở bên cạnh uống lục trà khoai ý ân cựu nghĩ làm sao làm chết lâm phong nhưng cái này thập phần t r u n g sau hắn chỉ có thể ở bên cạnh không ngừng thưởng thức trong miệng hắn khô khốc tiên huyết m ớ i tốc độ độ nhất cảm giờ này khắc này hắn lời nói này bên trong mang theo rõ ràng nhu nhược cùng với sợ so với phía trước hắn cái kia vinh vào hống hách răng dấp cực kỳ hiển nhiên đã là trên lệch mười vạn tám ngàn dặm lâm phong không nhịn cười được một cái yên tâm trong khoảng thời gian ngắn ngươi còn sẽ không chết ngươi là một cái nghề thông minh biết ta nghĩ muốn chính là cái gì cũng không cần ta điểm truyền bá ngươi vài câu ngươi nên có thể đoán được. lâm phong nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nhất thời chính là sắc mặt hơi đổi cực kỳ hiển nhiên hắn đã biết lâm phong tại sao muốn lưu hắn một cái mạng nhỏ nguyên nhân vô cùng đơn giản đó chính là người này muốn từ miệng của mình đạt được thân tự do tổng bộ hạ lạc chương năm trăm chín mươi bốn người ở đây nằm mơ nói cho ngươi biết ta cho dù chết cũng không khả năng nói cho ngươi biết tổng bộ ở nơi nào bởi vì coi như nói cho ngươi biết ta cũng đồng dạng sẽ chết nhưng lại sẽ chết vô cùng thê thảm trước kia ta cần gì phải nói cho ngươi biết đâu dù sao cũng là một lần chết ta còn không bằng trước khi chết vẫn có thể rơi vào một cái mỹ dự đến lúc đó gia nhân của ta ở nơi này tự do chi thành tổng bộ cũng sẽ đạt được đãi ngộ tốt nhất nhưng là nếu ta đem hết thầy đều nói cho ngươi biết như vậy không chỉ là ta muốn chết gia nhân của ta cũng toàn bộ đều không được chết tử tế h ngươi cho là ta biết ở vào thời điểm này phạm hồ đồ sao m u ố n từ trong miệng của ta đạt được tự do chi thành hết thầy tin tức ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là mau sớm dẹp ý niệm này a không chỉ là ta chính là căn cứ vào những cái này coi như hắn biết tự do chi thành tổng bộ tin tức người cũng không khả năng nói cho ngươi biết tuần sát s ứ nhất thời cười lạnh bộ dáng kia thì dường như tràn đầy một cố kết cục hoặc là liền giết chết hắn hoặc là liền thả hắn ngược lại muốn từ trong miệng của hắn đạt được tin tức hữu dụng môn nhi cũng không có lâm phong chân mày hơi nhăn lại người này phía trước rõ ràng đã cảm thấy sợ lâm phong có thể khẳng định đối phương mới vừa biểu tình trên mặt cũng tốt giọng nói cũng được thậm chí chính là hắn run d ậ y tứ chi đ ề u ở đây nói cho lâm phong người này hiện tại vô cùng sợ giống như là một con con mèo nhỏ gặp lão hổ giống nhau thế nhưng bây giờ tại chính mình vừa nhắc tới tự do chi thành tổng bộ sự tình sau đó đối phương liền lại hình như sủ lông lên giống nhau như vậy chi quyết tuyệt gián dấp ngược lại cũng không giống như là cố làm giá vẻ con người của ta chưa bao giờ tin tưởng một điểm Cái kia chính kia lâm à này cái có người thực sự không sợ chết có lẽ có, giới người biết đối thế trên thế ta tuyệt không nhưng hắn không sự sợ lẽ phong thẳng như nói mặc dù không biết đối phương vì sao như vậy to lớn tâm thái biến hóa nhưng muốn nói đối phương không sợ chết lâm phong là một vạn cái cũng không tin ở trên thế giới này tuy có người không sợ chết thế nhưng những người này thường thường đều là thuộc về cái loại này gặp phải đ ả kích khổng lồ nói thí dụ như chính mình yêu bảy tám n ă m nữ bằng hưu theo mở bề mở vé đốt phú nhị đại đi hay hoặc giả là chính mình kiểm tra ra bệnh ung thư người nhà lại xảy ra tai nạn xe cộ trong nhà tân tân khổ khổ tồn hạ tới mấy trăm ngàn cũng đều bị phiến tử cho l ử a g ạ t dù sao thì là thế nào thảm làm sao tới người như thế rất có thể sẽ một cái chớp mắt không có cách nào chịu nổi to lớn như vậy đặc kích mới có thể cảm thấy thế giới này là như thế buồn c h á n như vậy xấu xí mới có thể nghĩ muốn đi tự sát nhưng là cái này tuần tra lúc tuyệt đối không phải cái này một nhóm chính hắn là từ tự do chi thành tổng bộ tới dựa theo chính bọn nó người ta nói nói, đó chính là cái này tổng bộ chính là thiên đường thể nghiệm qua thiên đường người lại làm sao có thể cam lòng cho ly khai thiên đường đi trước địa ngục đâu mới tốc độ, độ nhức cảm quả nhiên lâm phong những lời này nói ra ngoài sau khi cái này tuần tra lúc trên mặt rõ ràng cho thấy lộ ra có chút thật nhỏ biểu tình biến hóa mặc dù không rõ lộ vẻ nhưng là lại bị lâm phong cho thấy chân chân thiết thiết chỉ bất quá rất nhanh đối phương trên mặt lại là lộ ra một quyết t u y ệ t thật giống như là nghĩ tới chuyện kinh khủng gì giống nhau điều này làm cho lâm phong trong lòng suy đoán rất có thể đối phương khi tiến vào tự do chi thành tổng bộ thời điểm lập được một ít phi thường ác độc lợi thế nếu như đảng đầu nhập bất luận cái gì có quan hệ với tổng bộ tin tức nói như vậy người nhà của bọn họ nhất định sẽ bị xử tử đồng thời chính bọn nó cũng có thể sẽ gặp được nào đó ác độc trả thù cái này trả thù tự nhiên mà vậy liền là tới từ ở tổng bộ trả thù còn như lâm à cái gì trả thù l phong cũng không rõ ràng. Không có chuyện chậm chỗ ngược của còn trước không ràng. Không người này nghĩ, nhiều gì, giờ thời rõ mà, suy dãi lại tại ở ta đứng â y đi đem trước căn c à y bên n t r o người còn lại xử lý một lần.、Lâm、phong đứng lại lý Lâm xử một dậy cũng không có tiếp tục hắn bên này lãng phí thời gian đối phó một cái khó chơi nhân tuyệt đối không nên cùng đối phương ma truy bi tử khuyên can m ã i đối phương chính là không nghe đối phó người như vậy biện pháp tốt nhất chính là khiến cho hắn tự mình một người từ từ ở bên cạnh suy nghĩ không để cho hắn ăn không để cho hắn uống khiến cho hắn thải kéo ở trong quần mấy ngày kế tiếp chính hắn nhất định sẽ nhà lâm phong sau khi nói xong trực tiếp chính là xoay người rời đi còn như cái kia thủ tịch khoa học ra lâm phong cũng không có còn hắn để hắn cùng cái này tuần sát xứ đợi cùng một chỗ thực lực của đối phương vô cùng yếu lâm phong đã sớm nhìn thấu cho nên cũng không sợ đối phương lật tính ra cái gì bỏ sóng ngược lại khiến cho hắn nhìn cái này tuần tra lúc bộ dáng chật vật sau đó nội tâm của hắn bên trong cũng sẽ xuất hiện có chút biến hóa dù sao ở trong lòng hắn cái này tuần tra lúc đại biểu chính là tổng bộ tổng bộ người tới cư n h i ê n như thế chật vật như vậy cực kỳ hiển nhiên cũng sẽ khiến cho hắn đối với cái này tự do chi thành tổng bộ mất đi lòng tin tối thiểu tự do chi thành ở nội tâm của hắn bên trong đại biểu không còn là thiên đường cùng vô địch lâm phong vẫn luôn biết người đọc sách đều là phi thường thông minh nhưng cùng lúc cũng là phi thường sợ tử vong nhất là cái này một lòng nghĩ di dưỡng thiên niên h lao đầu hắn cũng không muốn chính mình kế tiếp tuế nguyệt ở trong mộ địa v ư ợ t qua bất quá vì để ngừa một phần vạn lâm phong vẫn là thi triển ảnh phân thân chi thuật sau đó để lại vài cái phân thân ở bên cạnh một ngày bọn người kia có cái gì m ở ám như vậy chính mình phân thân chỗ đã thấy ánh mắt cũng sẽ đồng thời truyền đạt cho lâm phong giống như là dìn nghệ g giống nhau phân thân nhóm thấy hình ảnh lâm phong bản tôn cũng xem tới được cho nên trên thực tế hiện nay ảnh phân thân chi thuật một chiêu này cho lâm phong mang tới giá trị chiến lược thường thường lớn hơn chiến đấu tiện lợi lúc này lâm phong liền trực tiếp thi triển chính mình phân thân chi thuật lưu lại hai cái nhìn mấy tên này sau đó lâm phong phải đi xử lý cái này nghiên cứu khoa học bên trong căn cứ những người còn lại dù sao lớn như vậy căn cứ đâu cũng không chỉ là lão đầu như thế hai cái còn có rất nhiều còn lại khoa học g i a cũng đồng dạng đều ở đây bên trong căn cứ những người này tự nhiên mà vậy cũng là chuẩn bị một tiếng c h ố n g làm tinh thần hăng hái thêm toàn bộ đều cho bọn hắn đóng gói mang đi dù sao lão nhân này mặc dù nói ở phương diện này chuyên nghiệp trình độ cực kỳ hiển nhiên là nếu so với những thứ này thanh niên nhân mạnh mẽ thế nhưng lão nhân này cũng không sống nổi bao nhiêu năm mấy năm sau đó cái này nghiên cứu khoa học gánh nặng tự nhiên vẫn là phải rơi vào những thứ này người tuổi trẻ trên người nhất là cái kia là t r ư ờ n g tú thế mà còn là lão nhân này đại tử như vậy cực kỳ hiển nhiên đối phương chuyên nghiệp trình độ tri thức chỉ sợ cũng là số một số hai mà giờ này k h ắ c này bị lâm phong nhốt tại một cái bên trong phòng hợp trương tú nhân tự nhiên mà vậy không có khả năng ngồi chờ chết trương tú niên kỷ là phương diện này lớn nhất ở bên cạnh hắn toàn bộ đều là học sinh của hắn trong đó còn có vài cái là phụ tá của hắn giờ này k h ắ c này một đám người toàn bộ đều là kiến bỏ trên c h ả o nóng nhất thời chính là không có phương hướng dù sao bọn họ chỉ là một ít chuyên môn làm nghiên cứu làm học vân phần t ử trí thức lúc nào lần này nhất thời chính là hoảng sợ hoang mang lo sợ trương tú cũng tương tự cảm giác được vô cùng bối rối nhất là cái k i a mười mấy cái an ninh đội viên thi thể sẽ trả nằm ở nơi đó thì dường như đang yên lặng tự thuật vừa mới xảy ra cái gì mặc dù nói mà thế tới nay lắp đặt thiết bị cũng đã gặp không ít người chết thế nhưng loại kinh nghiệm này ở trước mặt mình từ một cái sống sờ sờ bậy thức đại hắn biến thành t h ế trên mặt đất không nhúc nhích từ thi loại trang diện này trương tú cũng là lần đầu tiên thấy chủ yếu nhất là trương tú nam cũng tự tin lại có thể có người dám can đảm một người một ngựa xông tới đây là một kiện khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình t r ư ơ n g chủ nhiệm chúng ta phải làm gì đâu đúng vậy t r ư ơ n g chủ nhiệm cái tên kia thoạt nhìn niên kỷ không nhiều lắm thế nhưng cái này hạ thủ có thể quá độc gắt khẳng định chính là một cái tâm lý biến thái nhưng là nghe nói cái này mà thế sau đó có không ít người đều biến thành khát máu như ma biến thái đối phương đem chúng ta nhốt ở chỗ này cực kỳ hiển nhiên cũng không có bất kỳ muốn cho để cho chúng ta sống tiếp ý tứ chúng ta nhất định phải tìm kiếm cơ hội tự cứu a chính là a chúng ta nhất định phải tự cứu không thể ở chỗ này như một con chó lợn giống nhau cùng đợi đối phương đồ đao rơi vào đỉnh đầu của chúng ta bên trên chúng ta còn rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục chưa hoàn thành không thể cứ như vậy không hề bất kỳ ý nghĩa gì giá trị chết đi nhưng là cái địa phương này chìa khóa bị cái tên kia lấy mất hơn nữa môn cũng là từ bên ngoài mở cái này bên cạnh tường toàn bộ đều là hợp kim l i ệ u đạn đều ta không ra chúng ta làm sao có thể chạy thoát được t r ờ i không tuyệt đường người khẳng định có biện pháp có thể hay không liên hệ ngoại giới khiến cho phía ngoài đội tuần tra tiến đến cứu viện tiểu tử kia có thể một người một n g ư ờ i trà trộ tới nhưng lại không làm kinh động bất luận kẻ nào ta p h ỏ n g chừng phía ngoài mấy cái đội tuần tra cũng sớm đã bị hắn cho thần không biết q u ỷ không hay làm xong chứng t ú sau lưng mọi người đều là ở bên kia thất truy bắt thiệt nghị luận mỗi người trong lời nói đều tràn đầy đồng thời xuất hiện dưới cái nhìn của bọn họ lâm phong khẳng định chính là đó là huyết nhập ma biến thái mà trương tú trên mặt nhưng không có quá nhiều hoảng loạn màu sắc hắn trực tiếp từ trên người của mình lấy ra một cái đặc thù vật sau đó chính là đi qua một bên cái chỗ này cũng không có gì thế nhưng người còn lại đều thấy trương khâu ở bên kia sờ tới sờ lui điều này làm cho rất nhiều người đều kém một chen phấn bất quá rất nhanh bọn họ liền nhìn đến đây cứ nhiên lập tức bắn ra một người giống làn à o đó chạm đến mình một dạng đồ đạc đây là những học viên này r ồ n r ậ p đều là vẻ mặt chấn tĩnh màu sắc bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng ở trong gian phòng đó góp chết bộ phận lại còn cất giấu một cái xem ra giống như là điển mật mã vào cảng giống nhau đây là khẩn cấp đào s i n cảng các người đều là s a u lại gia nhập vào nơi này cho nên không rõ ràng cũng bình thường trương tú hơi chút giải thích một câu sau đó chính là tiến hành một trận thao tác kèm theo cuối cùng một cái chữ số đưa vào sau đó cái này một cái điển mật mã vào c à n g lần nữa không có vào cái kia tường bên trong thì dường như chưa từng tồn tại giống nhau mà là cái kia nguyên bản bị lâm phong phản khóa đại môn cũng hoa lạp lạp chậm rãi mở ra người còn lại chứng kiến đại môn này thực sự lại mở từng cái từng cái nhất thời liền mừng rợ a bọn họ không nghĩ tới lại có thể tìm được đường sống trong c h ố chết thật tốt quá chúng ta có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này đừng ở chỗ này nhiều lời vẫn là nhanh chạy à miễn cho cái tên kia đ ố n g nhiên giết một cái hồi m ã t h ư ơ n g vậy coi như nguy rồi nói không sai mau nhanh đi bất qua vấn đề tới chúng ta có thể đi đâu bên trong đi đâu kèm theo thanh âm của một người vang lên nguyên bản báo đáp dân t ỉ n h tự cao ngạo mọi người dồn dập đều là hơi ngừng trên mặt bọn họ nguyên bản cái kia nét mặt hưng phấn trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô t u n g đúng rồi bọn họ coi như có thể từ phòng này đầu sau khi đi ra lại có thể thế nào đâu bọn họ chẳng qua là từ một cái tiểu nhân trong nhà tù tiến vào một cái lớn hơn trong nhà tù bọn họ lại có thể đi chỗ nào đâu li khai cái này nghiên cứu khoa học căn cứ sao rời đi nơi này là hắn nhóm những thứ này tay c h ó i gà không chặt người phỏng chừng ở bên ngoài căn bản là sống không quá một ngày coi như không phải là bị d ọ m bị cho cắn chết đó cũng là bị biến dị cho cắn chết tốt nhất hạ chàng chính là một đám người ôm thành đoàn ôm nhau sống sờ sờ chết đói nhất thời cái này mọi người mới là hoàn toàn tỉnh ngộ chính mình dường như li khai không được cái này nghiên cứu khoa học căn cứ xác thực mà nói bọn họ rời khỏi nơi này sau đó bọn họ liền chỉ là một cái gì cũng sai phế vật trong khoảng thời gian ngắn những người này trên mặt nguyên bản mở h i ệ n nhiên nhất kiện tràn ngập nét mặt hưng phấn trong khoảnh khắc liền tiêu thất được vô ảnh vô tung đối với bọn hắn mà nói duy nhất có thể thực hiện bọn họ giá trị hoặc có lẽ là duy nhất để cho bọn họ có thể cảm giác được mình còn có dùng địa phương chính là những thí nghiệm này thất ly khai cái này phòng thí nghiệm sau đó bọn họ liền toàn bộ đều là phế vận không có bất kỳ tìm chứng cứ năng lực thậm chí trong đó còn có mấy người hai mươi hơn tuổi nhưng là lại liền dây dày cũng sẽ không hệ không sai phi thường không tệ lại còn giữ cửa mở ra ta ngược lại là hiếu kỷ vô cùng các ngươi là làm sao làm được đây nếu là tới chậm một bước lời nói chẳng phải là để các người đám này con chuột toàn bộ đều chạy mất cũng ngay tại những này nhân viên nghiên cứu khoa học từng cái ở bên kia bàng hoàng không biết mình kế tiếp nên làm những gì thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo mang theo một chút thanh âm kinh ngạc vang lên cái này một giọng nói xuất hiện giống như là ác ma kia địa ngục giống nhau khiến cho cái này bên trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều là trên người nổi lên một tầng nổi da gà bọn họ lập tức hướng phía trước của mình nhìn lại ở tầm mắt của bọn họ bên trong lâm p h ò n g xuất hiện ở trước người bọn họ đ ó n băng khỏe miệng hơi vung lên lộ ra một vẻ nhàn nhạt kinh ngạc hắn nhìn thoáng qua gọi lại môn không có bất kỳ man lực phá hư dáng vẻ cực kỳ hiển nhiên con này dùng còn lại lâm phong hắn không biết biện pháp sở mở ra lâm phong ánh mắt rơi vào trương tú bọn họ một nhóm kia trẻ tuổi nhân viên nghiên cứu khoa học trên người nhất thời đ á m người kia không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến từng cái từng cái thậm chí siêu lui về sau hết mấy bước thì dường như đứng trước mặt bọn họ không phải là một người mà là một cái đói bụng đang suy nghĩ muốn vào thực giã thú giống nhau ngươi đến cùng muốn làm gì chứng kiến lâm phong đã trở về mọi người đều biết bọn họ lúc này coi như là muốn chạy cũng không khả năng chạy thoát từng cái từng cái nhãn thần bên trong đều là tràn đ ợ duy chỉ có trương tú phải chấn định một điểm bất quá từ trên người của nàng vẫn như cũng nhìn ra được người này còn tại đằng kêu bên run r u dậy dù sao sợ hãi loại chuyện như vậy không có cách nào có thể ngăn chặn được chỉ là hắn phi thường nỗ lực c ắ n c h ặ t hàm răng quật cường đứng ở trước mặt của các ngươi nhãn thần bên trong viết đầy không tiêu ngạo không xiềm định dù cho hắn bên trong tâm lý đã tràn đầy tâm thần bất định cùng bàng hoàng cực kỳ hiển nhiên lúc này ra bọn hắn bây giờ trước mặt lâm phong không phát hiện chút tổn hao nào điều này nói rõ cái gì nói rõ toàn bộ nghiên cứu khoa học bên trong căn cứ hết thể đều đã bị đối phương s ở k h ô n g chế được nếu không không có khả năng đối phương còn có thể đứng ở trước mặt của bọn họ nói đến đây vài lời hơn nữa thái độ như vậy chi ông dùng như vậy chi đ ạ m nhiên mọi người nghĩ tới chỗ này sau đó đều là cảm thấy không thể nào tuần sát xứ người đâu hắn làm sao đến bây giờ cũng còn không có đứng ra tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm trên thực tế đều đã tự động đụng tới một đáp án chỉ là đáp án này quá mức kinh thế hai t ụ để cho bọn họ cũng không muốn đi tin tưởng thủ phát chương năm trăm chín mươi lăm không sai có chừng hai mươi nhiều tốt giỏi vô cùng lâm phong không có phản ứng những người này nhìn hắn giống như là nhìn quỷ tử tiến thôn biểu tình chỉ là ở thời gian này đến một cái nhân số nhiều vô cùng một khoản g có tiêm lực lượng hơn nữa ngươi sẽ nhìn ra được cái này trương tú mang đoàn đội đều vô cùng tuổi trẻ trong đó có mấy cái thoạt nhìn cũng chỉ là chính quy tốt nghiệp đại học không có bao nhiêu năm tuổi trẻ liền đại biểu cho có tiềm lực liền đại biểu có thể sống được càng lâu l i ê n đại biểu cho có thể thực hiện càng nhiều hơn giá trị yên tâm ta sẽ không đối với các ngươi làm ra bất luận cái gì các ngươi trong đầu nghĩ những chuyện kia vừa vặn tư ơ n g phản các ngươi vẫn như cũ còn có thể ở cái căn cứ này bên trong tiếp tục làm các ngươi phía trước làm sự tình hơn nữa lấy được đãi ngộ so với phía trước chỉ có hơn chứ không kém lâm phong chứng kiến có mấy người nữ nhân viên nghiên cứu khoa học dường như nếu là mình nếu không nói ra mục đích của hắn lời nói liền một bộ muốn dọa ngất đi qua biểu tình lâm phong cũng không có tâm tư ở chỗ này ác thú vị tiếp tục đi pha trò bọn họ mà là trực tiếp khai môn kiến sơn địa nói ra chính mình nội tâm ý tưởng gì nói thế cũng nói những người này không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc cực kỳ hiển nhiên bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lâm phong biết vào lúc này nói ra lời như vậy thậm chí ở trong đầu của bọn họ bọn họ đã bắt đầu t ố p biến cái k i a t r o n g phim ảnh thường thường xuất hiện tiểu đoạn lâm phong bỗng nhiên liền lấy ra một khẩu súng đem tất cả mọi người bọn họ đều cho q u ấ t chết hay hoặc là lâm phong xuất ra một bà bữa đem mỗi người bọn họ đầu đều cho phép xài một dạng bồ ra nói tóm lại chính là làm sao tàn nhẫn làm sao tới người đến cùng muốn, muốn dùng cái gì nói cho ngươi biết cái chỗ này là tự do chi thành địa bàn coi như ngươi đem nơi này nhân viên an ninh đều d ế t đi thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi nơi này nói không chừng tự do chi thành đã biết rồi cái địa phương này tồn tại ngươi nên biết chúng ta là đang làm gì chúng ta ở chỗ này đều có tự do chi thần bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ hơn nữa những thứ này nhiệm vụ vô cùng trọng yếu nếu chúng ta không có cách nào hoàn thành những thứ này nhiệm vụ tự do chi thành nhất định sẽ phái người nhiều hơn qua đây điều tra tình huống đến lúc đó mặc kệ sau lưng ngươi lại có bao nhiêu người người nhà của ngươi còn ngươi nữa đều sẽ bị tự do chi thành nhân bắt lại trương tú hít sâu một hơi lạnh giọng nói lại là tự do chi thành bên trong có một tên giống như ngươi ở nửa chết nửa sống thời điểm cũng là mang ra cái này tự do chi thành tới uy hiếp ta bất quá các ngươi cũng nên rất rõ ràng ta cũng dám tới cái chỗ này như vậy tự nhiên mà vậy ngay cả có sách lược và toàn không có người nào là cái gì bao quát ta ở bên trong các ngươi cảm thấy ta xem ra giống như là một cái kẻ ngu si sao không có tuyệt đối bản lĩnh ta sẽ tới cái chỗ này tìm các ngươi sao lâm phong nhàn nhạt một câu nói nhất thời chính là để cho hơn người toàn bộ đều là sắc mặt hơi thay đổi một cái mà lâm phong trực tiếp chính là đem bên người một cái cái ghế cho kéo đến bên cạnh mình sau đó chính là ngồi xuống kiểu một cái chân bắt chéo không để ý tới một thân cái k i ê u biểu tình trên mặt ta nếu như các ngươi bây giờ không phải là hẳn là lo lắng ta tiếp đó sẽ làm sao bây giờ các ngươi hẳn là thật tốt suy nghĩ chuyện của chính các ngươi nói thí dụ như ta đối với các ngươi mới vừa nói cái gì đó tự do chi thành giao cho các ngươi nhiệm vụ vô cùng cảm thấy hứng thú đến tột cùng làm một cái cái gì nhiệm vụ cái này nhiệm vụ lại là đang làm gì ta hy vọng các ngươi trong đó có một lo dịp rõ ràng người có thể trong vòng thời gian ngắn đem đoạn này sự tỉnh chuyện đã xảy ra nói cho ta biết lâm phong nói xong lời này phía sau cái kia mười mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ đều là n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn n g ư ờ i sau đó ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều là rơi vào trường t u trên người cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều hy vọng trường t u có thể vào lúc này xuất ra chính mình chủ kiến lâm phong cũng không kỳ quái đã sớm nhìn ra được tờ này thanh t u ở nơi này địa phương dường như vô cùng không đơn giản nhất là ở biết cái kia thủ tịch khoa học ra thế mà còn là người này lao sư đạo sư sau đó lâm phong hướng về phía t r ư ờ n g t u có thể nói là phá lệ đệ bụng nếu là có thể lâm phong đều muốn đem hắn bồi dưỡng thành cái địa phương này người nối nghiệp dù sao lao đầu kia tuổi tắc cũng cao phòng chừng cũng làm không là cái gì thực nghiệm dù sao có chút thực nghiệm vẫn là phi thường phí thể lực tại nơi bên trong phòng thí nghiệm chờ đợi chính là chừng mấy ngày đều là phi thường thường gặp sự tỉnh t r ư n g tú tại chỗ giữ vững một cái chờ mặc sau đó hắn chính là đi tới lâm phong trước mặt đem bọn họ cái địa phương này hết thể tiến hành một ít hạng mục chỉ cần là hắn biết đến hắn tiếp xúc toàn bộ đều là một năm một mười nói cho lâm phong lâm phong nói thật hắn cũng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì các ngươi có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp ngược lại khiến cho lâm phong trung học đệ nhị cấp nảy sinh không hiểu ra sao cảm giác mình mấy năm này thư coi như là không, không rồi. bất quá lâm phong cũng không cần biết những vật này là cái gì hắn chỉ cần nghe hiểu được những thứ này hạng mục cuối cùng có thể mang đến dạng gì hiệu quả có thể mang đến cái dạng gì cụ thể tác dụng cũng đủ để bất quá từ trương tú cửa có thể có được tin tức lâm phong tự nhiên nội tâm bên trong cũng có mãnh liệt khiếp sợ bất quá cái này khiếp sợ ngược lại cũng tiêu tán nhanh vô cùng dù sao đây hết thể coi như là tình lý trong sự tình lâm phong khi biết gần nhất những thứ này bên trong căn cứ đang tiến hành một ít hạng mục dựa theo đối phương theo như lời hắn tiếp xúc được hạng mục hẳn là liền cơ h ộ là chín mươi chín phần trăm còn như cái này còn lại một phần trăm là cái gì trương tú cũng không biết thậm chí hắn thấy cái này một phần trăm cũng không khả năng tồn tại bởi vì nếu nói là cho là thật có cái gì khoa học thực nghiệm cần tiến triển như vậy nhất định sẽ cần trương tú tới phụ trách hoặc có lẽ là cần hắn tới hướng dẫn mà hắn sở dĩ nói cái này một phần trăm cũng thuần túy cũng chỉ nói là cho lâm phong nghe lâm phong gật đầu không sai các ngươi cái này nghiên cứu khoa học căn cứ cái kia nghiên cứu một ít hạng mục tuy là ta nghe không hiểu thế nhưng ta cảm thấy vô cùng có ý tứ cho nên các ngươi kế tiếp nên cần gì phải thì làm nha mặt khác qua một thời gian ngắn ta sẽ từ địa bàn của ta điều khiển một nhóm người qua đây bọn họ sẽ trở thành mới an ninh nội viên ngoại trừ này bên ngoài Các trách cho các người cấp cho, được rồi, ta rất ngạc nhiên phía trước tự do chi các có cho các có có nhục người nơi này sinh người nhiên thành trưởng quản các người thời điểm, có hay không cho các người mỗi ngày ăn uống, ngư tư, tới rồi, thời điểm, mỗi chi đây đều hay sau ta ta phía hết thể hoạt phụ vật rất tự do do lâm o ạ i l phong phi thường tò mò hỏi nhưng mà hắn những lời này vừa ra sau đó t chức tú những người này toàn bộ đều là dùng một loại xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn lâm phong từ ngược lại bị ánh mắt của bọn họ nhìn có điểm khó chịu cái này là có ý gì a gà vị thịt cá mấy thứ này nói thật chúng ta đã thật lâu chưa từng thấy chỉ có phía trước chúng ta đưa qua một cái hạng mục chiếm được tự do chi thành khẳng định sau đó tự do chi thành cho chúng ta phần thưởng một ít thịt heo cùng ngày chúng ta hết t hệ công nhân ăn cũng liền một ngày như vậy sẽ chờ nó tiêu hao không có còn như còn lại nói đến đây thời điểm trương tú lắc đầu biểu thị từ m ặ t thế về sau hắn liền cũng nữa chưa từng thấy qua đều nhanh muốn quên vài thứ kia r á n g dấp ra sao lâm phong vừa nghe nhất thời cười ha ha một tiếng nghĩ như vậy lời nói hắn nhất thời liền hài lòng hắn còn tưởng rằng cái này tự do chi thành lên trời xuống đất không gì làm không được đâu làm nửa ngày làm thủ hạ của hắn muốn ăn bữa thịt đó cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình a phải biết rằng hắn lâm phong lão long khẩu những cái này nồng cốt trên cơ bản một ngày ba bữa đều cũng có ngư có thịt quản cú dù sao ngắm vùng sông nước vài cái thôn xóm cái kia đã trở thành nông thôn thuộc địa bị lâm phong còn h ạ t mỗi cái cuối tuần đều sẽ vận chuyển đại lượng thủy sản phẩm yên tâm nơi này thuộc về ta quản thời điểm thịt gà thịt vịt thịt heo mấy thứ này ta không thể cấp các ngươi bảo đảm nhóm dù sao các ngươi cũng biết cái này trên đất bằng những thứ này xuất sinh trên cơ bản có lẽ đã bị vi rút cho bệnh chết hoặc là đã bị những cái này dòm bị cho, cho rằng phân bón tao đạp bất quá thịt cá thứ này ta có thể quản cú ngoại trừ này bên ngoài con lươn của các loại thủy sản phẩm cũng đều có lâm phong cười ha ha nói lời này vừa nói ra lâm phong có thể rõ ràng chứng kiến trương tú bọn họ đều là theo bản năng nuốt từng ngủ nước bọn cực kỳ hiển nhiên bọn họ mặc dù là phần tử trí thức cuộc đời t à i hoa trong óc giả bộ toàn bộ đều là lâm phong sợ không biết chuyên nghiệp thư thế nhưng bọn họ cũng là người cũng muốn ăn và ngủ hơn nữa bọn họ cũng tương tự muốn ăn xong bất quá bọn họ tuy là biểu hiện ra thần sắc tham lam thế nhưng cũng không có mở miệng hỏi lâm phong có phải thật vậy hay không một người trưởng thành ở vấn đề ăn bên trên nếu như biểu hiện ra quá đáng để ý nói rất dễ dàng chịu đến những người còn lại khinh thị. dù sao chỉ có tiểu hài tử mới có thể thiên chân vô t a hỏi ngày hôm nay có t h ị tan sao ngày hôm nay ăn cái gì hiện tại mọi người trở lại các ngươi phía trước cương vị nên làm cái gì làm cái gì coi như nơi đây hết thể đều không có tồn tại quá lâm phong vừa cười vừa nói sau đó chính là xoay người rời đi đi xử lý những thi thể này vận chuyển thi thể loại chuyện như vậy tự nhiên mà vậy không cần những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học tới những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học ở lâm phong trong mắt đâu nhất định chính là bảo bối làm sao lại để cho bọn họ đi làm loại này bẩn thiệu sự thình đâu cũng nhận được một tin tức đó chính là hắn phía trước suy đoán ngược lại cũng đích thật là tám lạng nửa cân đó chính là những thứ này ăn mặc quần áo màu trắng đều là nhân viên nghiên cứu khoa học mà những cái này ăn mặc trang phục màu xanh lam thì là căn cứ này bên trong một ít phần cứng nhân viên phục vụ có chút là công trình sư có chút liền là thuần túy thợ sửa chữa cực kỳ hiển nhiên loại này đều là thiên hướng về phần cứng phương diện như vậy lúc này liền cần ủy khuất một cái bọn họ là một cái vận chuyển thi thể công nhân mặc dù nói nhóm người này một vạn không tình nguyện thế nhưng đại đao gác ở trên đầu bọn họ bọn họ không muốn làm cũng phải phạm lâm phong để cho bọn họ đem cái này tất cả thi thể cũng biết để ý đến cùng nh sau đó chính là dùng một cái tốt h ỏ a cầu thuật đem việc này toàn bộ đều biến thành bụi thì dường như không còn tồn tại quá giống nhau mọi người chứng kiến cái kia từng câu thi thể cứ như vậy không có từng cái từng cái biểu tình toàn bộ đều là biến hóa vô cùng đặc sắc phải biết rằng cái này có thể đều là từng cái từng cái người sống sờ sờ cái nào e rằng lúc trước vẫn cùng bọn họ trong đó một vị nói chuyện với nhau quá còn có thể hỏi bọn hắn mượn q u a họa muốn qua thuốc lá mà bây giờ này cũng không phải không tồn tại điều này làm cho rất nhiều người đều là cảm thấy mình còn sống là một kiện chuyện tốt đẹp d ư n à o lâm phong tự nhiên không có dội danh nhã trí đi quan tâm cái này bắt đầu cứ nhiên đầu hắn bên trong đang suy nghĩ gì hắn đem những thi thể này toàn bộ đều xử lý sạch sẽ bên trong người còn lại nên cần gì phải thì làm n h a toàn bộ năm tầng trong lòng đất kiến trúc tuyệt đối là phi thường khổng lồ mỗi một tầng cũng có bất đồng phân công đệ một tầng chính là thuộc về an ninh tầng đại lượng an ninh đội viên đều là ở tại nơi này một lần đệ hai tầng thì là kho số liệu cùng với hồ sơ đệ ba tầng cũng liên là trọng yếu nhất một tầng nơi đây chủ yếu chính là các loại phòng thí nghiệm đồng dạng cũng là chứa đựng chất thuốc thương khố đệ bốn tầng đệ năm tầng thì toàn bộ đều là chứa đựng một ít tạp vật một ít thức ăn tài nguyên cũng đều là ở nơi này hai tầng đồng dạng cái này hai tầng cũng là có nhà hàng lâm phong ở mỗi một tầng đều đi dạo một lần sau đó sau đó chính là về tới đệ ba tầng lúc đến nơi này tuần sát xứ hay là đang hắn lao vị trí cực kỳ hiển nhiên hắn là thực sự bị thương rất nặng một bên thủ tịch khoa học ra đến cái này thay đổi một cái vị trí ngay mới vừa rồi hắn nếm thử muốn khiến cho tuần sát xứ đứng lên khiến cho hắn trở về m ậ báo thế nhưng đối phương chỉ là lắc đầu ngay cả lời nói hết ra thân thể của chính mình chính mình vô cùng rõ ràng hắn hiện tại đã kế c ả tử vong như không phải là bởi vì hắn thực lực c ư ờ n g hãn sinh mệnh lực n g mặc cường khí huyết nồng đầm nói đây nếu là đổi một cái thân thể giả cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu trở về làm sao có thể còn có về tay không đi mật báo thế nào suy nghĩ kỹ không có lâm phong cười ha hả hỏi thả yên tâm đi ta coi như là chết cũng sẽ không nói cho người biết tuần sát xứ mở mắt ra sau đó đ ỗ n g nhiên chính là cười h ắ t h ắ t nói lâm phong nhất thời chân mày chính là hơi nhan lại nụ cười trên mặt đã ở trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung hắn đã có điểm không nhịn được ngươi ở đây pha trò ta hài lòng còn là nói ngươi thực sự không sợ chết lâm phong lạnh g i ọ n g mà hỏi nhưng mà tuần sát xứ cũng đã chính mình chậm dại nhắm hai mắt lại cực kỳ hiển nhiên hắn đã nghe theo mệnh trời s ắ c thực mà nói hắn đã làm xong tử vong chuẩn bị lâm phong chứng kiến chuyện này nhất thời cũng là chân mày hơi nhan lại chuyện kết cục lạc hương có điểm vượt qua với dự liệu của hắn hắn vốn cho là mình chưa chắc lý do phía giới đối phương nhất định sẽ tiếp thu yêu cầu của hắn nhưng nói ra tự do chi thành tổng bộ vị trí vị trí điều này làm cho lâm phong lập tức đối với cái này tự do chi thành càng thêm kinh ý ba phần như thế nào phán đoán một chỗ lợi hại hay không liền muốn nhìn hẳn cái chỗ này người đi ra ngoài như thế nào nếu như nói đối phương là một cái còn không có nói liền đem tất cả nói cho lâm phong ra hỏa lời nói như vậy cực kỳ hiển nhiên bồi dưỡng ra loại này mặt hàng tài nguyên nhất định phải lợi hại không phải đi nơi nào dù sao tổng bộ bại lộ đại biểu thường thường đều là chuyện vô cùng nguy hiểm cho nên đừng nói là cái này tự do chi thành chính là lâm phong lão long k h u đều có loại này bảo mật điều ước dĩ nhiên lâm phong cũng không có ở bảo mật điều ước bên trên huy hiếp những người những còn lâm ạ i không c phong ư i k h ánh c i ệ mắt ngày rơi muốn đem người khác vào cái tia quen thuộc khoa học ra trên người đối phương lắc đầu liên tục ta thực sự cái gì cũng không biết trách nhiệm của ta chính là ở cái địa phương này cho tự do chi thành nghiên cứu một nhóm lại một nhóm dược tề mỗi lần có thu hoạch mới liêu chi phía sau hoặc là chính là giao cho người này hoặc là chính là phái người đưa đi được rồi những người đó mỗi lần đi trước tự do chi thành sau đó đã trở về phía sau cái gì cũng không nhớ kỹ thật giống như cái kia đoạn ký ức tiêu thất giống nhau cho nên nói tự do chi thành ở địa phương nào ta nghĩ chúng ta cái này toàn bộ căn cứ không có ai biết trừ cái này tên lâm phong chân mày khóa bắt đầu vốn dĩ vì chuyện này đã có chuyện cơ nhưng người nào biết cái này tuần sát s ứ thoạt nhìn là một cái rất sợ chết gian trá răng d ấ p nhưng đến nơi này cái trước mắt rồi lại hết lần này tới lần khác biến thành một cái xương cứng lâm phong cảm giác được đối phương đích đích s á c s á c đã là vương bát a n quả cân quyết tâm cực kỳ hiển nhiên so với chết hắn sợ hơn chính là tự do chi thần đối với hắn trách phạt chương năm trăm chín mươi sáu ta cảm thấy ngươi cũng không phải cần quá mức lo lắng lúc này đây người này không có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ như vậy ta muốn tự do chi thành tổng bộ rất có thể sẽ tiếp tục phái người qua đây điều tra tình huống hơn nữa ta cảm thấy e rằng cũng không phải là mỗi người đều cùng hắn như vậy là một cái xương、cứng. một bên thủ tịch khoa học ra trầm m ặ t một chút sau đó sau đó chính là mở miệng nói rằng hắn lúc nói lời này có vẻ vô cùng hèn mọn thì dường như lo lắng lâm phong lúc nào cũng có thể trở mặt sau đó một đao bắt hắn cho bổ giống nhau lâm phong vừa nghe cười ha ha hoàn toàn chính xác hắn vừa rồi chính là muốn như vậy bởi vì nay cũng đích xác chính là biện pháp trong tuyệt vọng nghĩ vậy ánh mắt của hắn rơi vào cái k i a tuần sát xứ trên người đối phương giờ này khắc này đã t o i t h o á t coi như lâm phong không đi đạo thủ đối phương cũng căn bản cũng không khả năng sống được quá đêm nay lâm phong cũng không phải một cái thích xem đến người khác chậm rãi tử vong tâm lý biến thái h ắ n trực tiếp chính là một đao đem đối phương còn dư lại sinh mệnh hoàn toàn hiểu rõ coi như là tiễn đối phương lên đường giết chết đối phương sau đó toàn bộ nghiên cứu khoa học căn cứ tạm thời thuộc về đến rồi lâm phong quản hạt phía dưới sở dĩ lâm phong cứ gọi hắn tạm thời hai c h ữ cũng là bởi vì chỗ này tình huống nhất định sẽ bị tự do chi thành tổng bộ biết được đến lúc đó tự do chi thành tổng bộ nhất định sẽ phái viện binh qua đây cái k i a một trận chiến đấu đối với lâm phong mà nói mới có thể là một hồi ứng chiến cho nên lâm phong hiện tại phải làm trước tiên chính là trở lại chính mình lao long khẩu nhất cấp thử quang căn cứ sau đó chính là đem từ nơi này thủ tịch khoa học ra nơi đây lấy được vài cái hàng mẫu dược tề giao cho lục dũng bọn họ dù sao chỉ có lục dũng bọn họ sở hữu nghiên cứu khoa học thực lực lâm phong lão long khẩu càng nhiều hơn cũng chỉ là một chỗ sống mà thôi không có thực lực đi làm những thứ này hy vọng thử quan căn cứ khoa nghiên bộ môn những cái này các khoa học gia có thể có thể nghiên cứu ra được một ít mới đồ đạc sau đó liền tiến hành đại quy mô sản phẩm phục chế lâm phong nghĩ vậy trực tiếp chính là rời khỏi nơi này còn như căn cứ này bên trong còn lại những người còn lại lâm phong không có đi quản bọn hắn bởi vì ở lâm phong xem ra đối phương sẽ ở tổng bộ không có phái viện binh gấp rút tiếp viện tới được trong khoảng thời gian này biết vô cùng ăn ổn tối thiểu không dám trên mặt nổi náo sự lâm phong về tới tự do c h i thành đó đã là nửa năm chuyện về sau đương nhiên đi về phía trước lâm phong tìm được rồi tần hán bọn họ cái này một nhóm người lâm phong cũng không có đem bọn họ điều chỉnh đến nghiên cứu khoa học căn cứ đi mà là để cho bọn họ tiếp tục đóng tại thất lạc chiến cảnh một lần này thu hoạch đối với lâm phong mà nói tự nhiên mà vậy là buôn bán lời một cái đầy bồn u đầy bát thậm chí ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới hắn chỉ là qua đây truy tầm một cái cái này tự do chi thành một ít manh mối lo trước khỏi hoa kết quả ai biết lên trời như vậy chi sùng ái hắn lâm phong cho hắn một cái thất lạc chiến cảnh bộ thự còn tặng hắn một cái nghiên cứu khoa học căn cứ chủ yếu nhất là cái này nghiên cứu khoa học căn cứ vốn có cao tinh nhọn nghiên cứu khoa học thực lực thiết bị cùng với nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ đều là bảo tồn vô cùng hài lòng v ề tới thử quan căn cứ sau đó lâm phong đệ một chuyện liền là tìm được lục dũng sau đó cũng không ma kỷ khai môn kiến sơn lấy ra những cái này có thể cho người thường sở hữu dị năng dược tề quả nhiên lục dũng người khác đều nớ ngẩn hắn một lần nữa ở lâm phong trước mặt thất thố thứ này giá trị không ở chỗ hắn cái này một cái nếu là có thể đem đ ạ i quy mô sản xuất hàng luật nói ta muốn trong này mang tới ý nghĩa là cái gì người nên so với ta rõ ràng hơn a cho nên ta hy vọng gần nhất trong khoảng thời gian này thử quan căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học nhất là ở phương diện này lĩnh vực chuyên gia có thể đ i ề u đi đi ra tập kết ra một nhóm chuyên môn nghiên cứu khoa học tiểu tổ liền nghiên cứu những thứ này d ự thể coi như những người này khả năng trên người có một ít nhiệm vụ nhưng tất cả nhiệm vụ đều có thể chậm lại hiện nay đối với chúng ta thử quang căn cứ mà nói làm sao có thể đủ ứng phó g i a n g thành bên trong quái vật trong trường g i a n g quái vật không tồn tại ở ở về chất lượng làm cải biến lớn nhất cải biến chính là muôn số lượng nói cách khác chúng ta hiện nay thử quang bên trong căn cứ có thể đủ chi chiến đấu cường giả thật sự là quá ít liền cái kia trên bảng xếp hạng một trăm cái căn bản cũng không đủ xem lâm phong trực tiếp đem những thứ này dược tề đều cho đối phương lục dũng vô cùng trịnh trọng tiếp nhận những thứ này d ư ồ i tề thật giống như tiếp nhận người hoàng đế kia đưa tới ngọc tỷ giống nhau lâm phong huynh đệ nhiều nói không nói mấy thứ này đối với chúng ta thử quan căn cứ ý vị như thế nào ta cũng biết ta hiện tại liền lập tức để cho thủ hạ đi liên hệ đi tổ chức lục dũng không gì sánh được cảm kích nói rằng lâm phong sau khi nói xong cũng sẽ không tiếp tục lưu lại nơi đây sau đó chính là về tới chính mình lão nhân cửa mà lục du bên kia cũng biết rõ lâm phong là người cũng không ở bên kia kể một ít đường hoàng l ờ i khách sáo chính là khiến cho thự quang bên trong căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học lần nữa tăng giờ làm việc vô luận như thế nào muốn từ những thứ này dược tề bên trong làm ra một ít gì đó lục dũng đá người biểu tình không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ vui mừng thế nhưng duy trì có lâm phong một người loang thoáng mang theo có chút sầu lo cái này sầu lo không đặc biệt tự nhiên mà vậy chính là tự do chi thành tổng bộ tức giận lâm phong cũng không có như vậy ngây thơ lãng mạ hắn biết mình lúc này chỉ có thể nói là tạm thời người mất thất lạc chiến cảnh cùng với cái này nghiên cứu khoa học căn cứ người quản lý cực kỳ hiển nhiên cái này tự do chi thành cũng không khả năng cứ như vậy c h ơ mắt xem cùng với chính mình đem địa bàn của hắn từ đối phương phạm vi quản hạt bên trong lấy đi mà thợ ơ đây là n g h ĩ không cần suy nghĩ sự tình đối phương nhất định sẽ phái ra nhân mã tới đoạt lại địa bàn của mình nhi ngay cả cụ thể cường đại đến mức độ như thế nào lâm phong cũng không biết đây cũng là trong lòng hắn nhất xúc động một cái cứ điểm nếu như nói hắn có thể đủ biết đối phương một ít lai、like、lịch nói như vậy còn chưa tính chính là biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nhưng lúc này hắn đối với tự do chi thành tất cả trên cơ bản biết liền chỉ còn lại như thế một ít không quan trọng đồ đạc duy nhất để cho mọi người cảm giác được tuyết tuyết ngoài ý muốn cùng thất lạc chính là không có thể từ cái kia tuần tra thất trong miệng bộ vào tay một ít tin tức hữu dụng đây là lâm phong dự liệu ra sự t ì n h e giờ cho nên nói làm thiên lâm sơn về tới lao long c ẩ u cùng tô vân lão sư cùng với mập mạc bọn họ hồi báo mình một chút khoảng thời gian này một ít công việc cùng với thu hoạch tiến triển khiến cho bọn hắn cũng đều tâm lý có cái đo đếm quay quay còn có một chỗ như vậy cái gì tự do chi thành cái này đều là chó má biểu diễn danh tự này vừa nghe đứng lên liền biết không phải là đứng đắn gì địa phương mập m ạ p ở trên bàn cơm nhất thời chính là ở mỹ lên còn lại mấy người biểu tình so với hắn tới cũng không khá hơn chút nào ở tất cả mọi người bọn họ trong tiềm thức xem ra hiện tại phòng trường mọi người ăn cơm đều rất chắc chở đương nhiên thử quan căn cứ cùng với lao long khẩu hai địa phương này ngoại trừ dưới cái nhìn của bọn họ cho dù có một ít may mắn còn sống sót bộ lạc nhưng cũng không thể cường đại đến lâm phong trong miệng theo như lời cái này cái gì tự do chi thành như vậy nhưng lại sở hữu có thể tiêu chừng ư ờ i khát chí nhớ loại này thần hồ kỳ thần dị năng bọn họ nhất định chính là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy giờ này k h ắ p này nghe được lâm phong nói cái này tự do chi thành có thể là mọi người đều là lộ ra một thần sắc kinh ngạc sau đó chính là mang theo có chút lo lắng rất muốn cho bọn họ lo lắng cái này tự do chi thành có thể hay không đối với bọn họ bên này có chút đúng chạm dù sao nếu như cho là thật cái này t h ư quang căn cứ thực lực không bằng lời của đối phương như vậy rất đơn giản một cái đạo lý cá lớn nuốt cá bé cá nhỏ ăn tôm kép đây là đang mạ thế chi hòa bình phồn vinh đại bối cảnh phía dưới đều tồn tại một cái không gì sánh được tàn nhẫn c h u i sinh vật húng chi là ở mạn thế sau tất cả tài nguyên đều trở nên vô cùng hữu hạn nguyên bản ở mặt thế phía trước một ít tùy ý có thể thấy được đồ đạc hiện nay đã biến thành cực kỳ chân quý tiêu hao vật phẩm dù một điểm ít một chút nói thí dụ như xăng nói thí dụ như viên đạn còn lại vài thứ kia trừ những thứ này ra nguồn năng lượng vật tiêu hao bên ngoài chủ yếu nhất chính là nhân khẩu ở mặt thế chi tiền nhân cửa nhiều lắm e rằng nói một câu khó nghe đó chính là người không có chút nào đăng giá nhưng đã đến hiện nay không quan tâm người này là trình độ học vấn cao phần tử trí thức vẫn là một gã lớn bình thường lợi không phải một cái mụ chữ chỉ cần hắn là khỏe mạnh tứ chi thân thể khỏe mạnh như vậy hắn liền vốn có giá trị đây cũng là vì sao ở thời kỳ chiến tranh nhân khẩu đồng dạng cũng là sẽ trở thành một loại c ư ớ p đoạt tài nguyên có thể tóm lại cho mình trồng trọt trăn trâu hay hoặc là tóm lại bổ sung chính mình lực lượng phòng vệ trợ các loại những thứ này đều cần nhân khẩu cũng chỉ có nhân khẩu có thể hoàn thành chính là a chúng ta không thể không làm ra địa phương cái này câu ca giao tốt t h ả tin là có không thể không tin cái này tự do chi thành tuyệt đối không phải thập yêu t ì n h du đích đăng ta và các ngươi nói a nhưng phạm là tên gì tự do a dân chủ a mấy thứ này cái kia toàn bộ đều là nói linh tinh nhất là ở mã thế những người này khẳng định từng cái từng cái, cái kia đều là chơi bá quyền chủ nghĩa một bên lý quảng mấy người cũng không có chỗ nào mà không phải là dồn dập phụ h o a dưới cái nhìn của bọn họ cái này mà thế sau đó căn bản lại không tồn tại loại này hay là chân chính tự do địa phương cái này trên thực tế cùng lâm phong ngay từ đầu ý tưởng là không như mà hợp dù sao hiện nay không có bao nhiêu người là cái loại này thiên chân vô t à ngốc bạch ngọt mặt thế phía trước nhiều như vậy có quan hệ với mặt thế phía sau điện ảnh kịch truyền hình coi như không có xem qua cũng đã nghe nói qua à, người loại vật này vốn chính là một loại phi thường b ẩ n thiệu sinh vật chỉ cần có dục vọng về sau liền sẽ trở nên không cách nào ngăn cản lâm phong nói thật cũng căn bản cũng không có trông cậy và quá mình có thể cùng cái kia tự do ủng hộ người ngồi xuống thật tốt uống một ly cà phê sau đó tinh tế tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau cái này là chuyện không thể nào t h ú n g chi hiện nay lâm phong còn đem thủ hạ bọn hắn giết chết muốn phải hai nhà hòa hảo vậy khẳng định liền là không thể nào cho nên nói đặt trước mặt đâu cũng chỉ có thể đủ cùng bọn họ tiếp tục chiến đấu hơn nữa còn là chiến đấu đến cùng trừ phi đánh tới song phương có một tầng biết chịu thua mới thôi ở lâm phong ngược lại cũng không có quá mức bi quan bởi vì hắn thấy nếu như trận này ác chiến song phương đã định t r ư ớ c không có cách nào tránh khỏi nói như vậy cũng không khả năng là toàn diện đại quy mô chiến tranh thường thường rất có thể là tiểu quy mô xung đột nghiên cứu tiền cảnh nghiên cứu khoa học căn cứ lại thêm một cái thất lạc chiến cảnh nói lâm phong cảm thấy còn là vô cùng một mạch dù sao cùng với bị động cùng đợi tự do chi thành một ngày kia tìm được bọn họ bên này chẳng dẫn đầu tiến công phong ca, nếu không khiến cho mấy người chúng ta huynh đệ với n g ư ơ i cùng đi à, mặc dù nói chúng ta cái này mấy cá nhân thực lực không được tốt lắm thế nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn là có thể làm ngươi phụ tá đắc lực không thể chuyện gì đều muốn phong cách một mình ngươi ở phía trước chĩa vào khiến cho liền thật giống như hai chúng ta là nơi này l ã o đại ở chỗ này dưỡng lao phong ca ngươi tạo thành t r ư ớ c ngựa của chúng ta tốt an tiền mã hậu khiên vương bọn họ dồn dập đều là t ỏ thái độ không sai a phong ca ngươi lần trước cho huynh đệ chúng ta mang đến nhiều như vậy tốt vũ khí trang bị nói thật vũ khí này trang bị không có hắn đất dụng võ cái này bày đặt còn không bằng một cái đồ chơi a độc vương mở miệng nói ta không có ý kiến bất quá ta nghĩ kiến thức một chút cái này tự do chi thành rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại khải vương nói rằng lâm phong bên người mấy cái giải thưởng lớn r ồ n r ậ p đều lập tức mở miệng tỏ thái độ a mỗi người nhãn thần bên trong đều tràn đầy không cách nào nói mạnh mẽ chiến đấu lớn ý chí những người này lâm phong nói thật vẫn luôn lo lắng bọn họ nguyên nhân vô cùng đơn giản mập mạp cũng tốt lý quản g cũng được cái kia đều là cùng mình cùng nhau từ bồi dưỡng nhân tài cao chúng từng bước tuân ra tới đều đáng giá yên tâm cũng chống đỡ qua thời gian hạn chế thế nhưng khải vương khiên vương những người này đều là sao lại lâm phong sáng lập lão long khẩu sau đó dưới cơ duyên xảo hợp mới trở thành hắn lâm phong nhân lúc đầu một lần này liên hoan n g ư p h ư n g tỷ chỉ là suy nghĩ là một gia đình liên hoan. Mập mạp, Tô Vân, lý Quảng các loại một ít tâm p h ú c mọi người cùng một chỗ vui chơi giải trí trên bàn c ơ m đàm luận một ít gần nhất phát sinh đại sự thật giống như mạt nhật phía trước một cái bình thường gia đình ở buổi tối lúc ăn cơm đàm luận đàm luận tân văn trở các loại nhưng sau lại tô vân lao sư nói thời gian đều lâu như vậy nói chung bọn họ mấy người này cùng nhau ăn cơm cũng hầu như là rất nhàm chán chẳng đem đỗ rộng rãi bọn họ cùng nhau cho kêu đến dù sao trong khoảng thời gian này lâm phong không có ở đây thời điểm cái này lao long khẩu cũng cần có người giữ gìn n ắ m vùng sông nước mấy cái thôn xóm đều muốn phái người đi nhìn chằm chằm b ọ ăn ăn lâm phong vừa nghe tô vân lão sư nói như vậy cũng không có triệt ấn nói cũng đích xác có một cái như vậy đạo lý liền đem kiên vương bọn họ những người này toàn bộ đều mời ở một cái chủ trên bản dù sao bọn họ thức ăn cũng đầy đủ lâm phong nhìn thoáng qua mọi người mỗi cái ánh mắt của người bên trong đều tràn đầy một tia không cách nào ngôn ngữ ý chí chiến đấu lâm phong nói thật giờ này khắp này nội tâm của hắn bên trong có thể nói là tràn đầy cảm giác thành cựu hắn hiện tại giống như là cái kia vô số trong phim ảnh chỉ thủ ra thiên đại nhân vật đại lao loại ý nghĩ này nếu như nói ở mấy tháng trước lâm phong chỉ biết cảm thấy vô cùng vô nghĩa hắn chưa từng có nghĩ như vậy thế nhưng hiện nay hắn không chỉ là muốn hắn là làm xong rồi những người ở trước mắt mặc dù nói mỗi ngày ngươi không cùng bọn hắn gặp mặt đã là nhìn phát chán bọn họ gương mặt đó thế nhưng những người này đặt ở thự quan căn cứ bên trong không phải đều là được người tôn kính cường giả hiện nay ngồi ở lâm phong phòng này bên trong ngoại trừ thắng thua bên ngoài còn lại toàn bộ đều là đẳng cấp bài hành bảng trước tồn tại quan g lâm phong thủ hạ cũng đã chiếm lĩnh không sai biệt lắm mười bốn số liệu ta cực kỳ vui mừng mỗi người các ngươi ở biết cái này tự do chi thành mạnh như thế đại sau đó lại còn dám trực diện hắn thậm chí còn dám chủ động xuất chiến nói thật loại này có can đảm lượng kiếm tinh thần ta vô cùng vui mừng thế nhưng có một số việc thật chúng ta cũng không khỏi không suy nghĩ đó chính là cái này tự do chi thành thực lực khả năng không chỉ có chính là dựa vào ta đem các ngươi mọi người mang theo sau đó có thể xoay nói cách khác nếu là ta đánh không lại bọn hắn như vậy đừng nói là các ngươi chính là đem chu hoa đem hôn thế ma vương mấy người này đằng tê chương n g t năm g k h trăm chín mươi bảy lâm phong không gì sánh được thực tế nói rằng hán lợi nói này nói ra ngoài sau khi khiến cho lý quảng bọn họ không có chỗ nào mà không phải là cảm giác tâm lý vô cùng khó chịu thậm chí còn có mấy người khâm phục còn như như vậy cái này khinh thường bọn họ sao nhưng là bọn họ tỉnh táo suy nghĩ một chút dường như hoàn toàn chính xác chính là một cái như vậy đạo lý nếu như nói cái này tự do chi thành thực lực cường đại đến liền bọn họ phong ca cũng không có cách nào giải quyết như vậy thì cáo bọn họ những người này về sau làm sao có thể đánh thắng được đối phương đâu chiến đấu điểm mấu chốt vẫn là ở chỗ phong ca bọn họ chỉ là một ít làm nền phẩm cũng không thể nói để cho chúng ta ở nơi này phía sau toàn được nhậu nhẹ tan ngon khiến cho phong ca một mình n g ư ờ i ở phía trước súng phong hắn trận độc vương nói rằng lâm phong nghiêm túc suy tư một chút lúc này đối với bọn hắn mà nói thự quang căn cứ cũng tốt lão long h ẩ u cũng được đều phải cần có người tới phòng vệ cho nên nói hắn không có khả năng đem độc vương những người này toàn bộ đều mang tới cái kia nghiên cứu khoa học trong căn cứ cùng đợi nhân ra tự do chi thành tới cửa tìm phiền thoái dù sao lâm phong còn không biết nhân ra tự do chi thành lúc nào sẽ tìm đến phiền phước lại sẽ lấy loại phương thức nào tìm đến đây hết thể đều là một tận số tại loại này không biết dưới tình huống lâm phong còn đem bên cạnh mình tinh nhuệ nhất một nhóm lực lượng nồng cốt toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ lời nói cái này chính là một cái phi thường ngu xuẩn hành vi e giờ chuyện này bàn bạc kỹ hơn vừa đi vừa nhìn không muốn lô mãng hành động coi như các ngươi không biết chuyện này nên cần gì phải thì làm nhà đợi đến lúc thời cơ chín m g ù i hay hoặc là ta nắm giữ tình báo càng nhiều sau đó mới xem tình huống là một ít châm đối tính hành động hiện tại ăn cơm trước lâm phong nói rằng còn lại mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi c h ố mắt nhìn nhau ý nghĩa sau đó cũng đều chỉ có thể bất đắc gì ăn sau đó đi về nghỉ ngơi đến rồi lúc buổi tối lâm phong một người ở trong phòng của mình hắn đóng cửa c h ầ m tư hắn cảm giác từ địa bàn nhiều rồi về sau quyền lợi của hắn càng sau khi lớn lên s ợ phải cân nhắc một ít chuyện t h i ề n lòng cũng so trước đó muốn càng nhiều hơn rất nhiều trước tiên đem khoảng thời gian này hồng thính mở cho hắn lại nói khi ta không biết nên làm như thế nào thời điểm liền mở hồng thính lâm phong nghĩ tới nghĩ lui thật vẫn lúc này đối với hắn mà nói chỉ có thể dùng được một loại binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn đích phương pháp xử lý bị động đi đợi đã như vậy lời nói trước hết có thể để thăng chính mình bao nhiêu thực lực liền để thăng bao nhiêu à cái này rất giống là ở trên cầu trường đá cầu thời điểm làm như không biết cái gì chiến thuật cũng không biết nên như thế nào đi đá thời điểm rất đơn giản chỉ cần đem cầu hướng đối diện trong cửa đá là được rồi bất chi bất giác cái này dù sao kẻ buôn nước bọn đã số lượng vô cùng khả quan lúc đầu muốn tồn đến một trăm cái tới như vậy một phạ tạ cấp kẻ buôn nước bọn nhưng hiện tại xem ra bị thượng bất túc bị hạ hữu dư Khoảng kém cách muốn góp đủ 100 cái còn góp cái đủ xa lâm ắ m đ u liền dứt khoát đ e cái mười này mấy q u phong n thính t à bộ cho hắn n mở, o à i ra cũng ò n những nãy hỏng thính toàn bộ đều cho hắn hợp nhật hỏng thính cùng nhau mở. Cái này một lớp xuống tới vậy cũng có cấp cho cấp cái c thứ hợp thầy một tới này lớp bộ đều vậy mở, xuống có cho thực lực của thể ta phát sinh không ít để thắng để Phong A. Lâm phong cũng không có ũ n không g c quá nhiều quân quýt nếu như nói thời gian sung túc nói nếu như nói bình an vô sự hắn vẫn như cũ có thể tại hắn lao long khẩu quá cái loại này di dưỡng thiên n i ê n dưỡng lao sinh h o ặ c nói như vậy hắn tự nhiên mà vậy có thể từ từ mỗi một ngày đem kẻ buôn nước bảo tồn giống như là học sinh tiểu học đem hắn tiền tồn tại cái kia lợn mẹ trong lọ tiết kiệm mỗi ngày tồn cái năm khối mười khối đến khi có một ngày đây chính là một khoản phi thường khả quan số liệu có thể đem ra mua mình mến yêu xe máy lại có thể đem ra mua của mình thích máy chơi gân trở, các loại nhưng là hiện nay lâm phong không có có nhiều thời giờ như vậy tự do chi thành nhân lúc nào sẽ làm lại lâm phong không biết thế nhưng hắn chỉ biết là đối phương cũng sẽ không lưu quá nhiều thời gian cho lâm phong tiếp tục đi tờ ồn ở bờ cấp kẻ buôn nước bọn cho nên nói lâm phong trực tiếp chính là đem những n à y hòm tính h toàn bộ đều cho mợ keng mợ g i p cấp hòm tính chúc mừng ký chủ thu được một trăm phát hỏa tiến đạn ken chúc mừng ký chủ thu được sang đạn một trăm phát ken chúc mừng ký chủ thu được chín mươi chín thức chủ chiến tặng cờ bảy chiếc ken chúc mừng ký chủ thu được các bốn nghìn bảy trăm mười đem viên đạn mười nghìn phát mới tốc độ độ nhất cảm ken chúc mừng ký chủ đạt được bùa ỉn gạ sáu mươi b ố ạ bạc phi cơ trực thăng võ trang hai chiếc ken chúc mừng ký chủ đạt được tuần thú phủ mười cái ken mở r ộ cấp học tính ken chúc mừng ký chủ thu được hỏa tiến tạp bốn ken chúc mừng ký chủ thu được t i ê n thượng địa hạ duy ngã độc tôn bắt hoang lục hợp thần công đệ ngũ trọng ken chúc mừng ký chủ thu được mất cảm giác lựu i đạn mười ken chúc mừng ký chủ thu được hỏa tiễn nâng lên mảnh đạn một trăm phát mở r p cấp h ồ n g tính ken chúc mừng ký chủ thu được gạo b ạ c phi cơ trực thăng ken chúc mừng ký chủ thu được chiếc ken chúc mừng ký chủ thu được pháo liên hoàn vạc bốn ken chúc mừng ký chủ thu được tháp đại bác chuyển động đạn dược năm mươi và phát ken chúc mừng ký chủ thu được hãm đ i ệ tờ hờ u x ba ken chúc mừng ký chủ thu được kim cương tờ hờ u x ba ken chúc mừng ký chủ thu được thuần thú tờ hờ ủ ít người mở r p cấp h n g tính thoải mái không biết rằng có bao nhiêu phút ở nơi này mở ra quá trình bên trong lâm phong chỉ thấy không hề ngừng gì đó xuất hiện ở trước mặt của hắn ở đầu góc của hắn bên trong lõe lên một cái rồi biến mất loại này duy nhất đem hết thể tổn t í c h xuống kẻ buôn nước b ọ t dương toàn bộ cho hắn duy nhất khai hoàn sau đó cái loại cảm giác này s á t thực khiến cho lâm phong có một loại lập tức làm nhà giàu mới nổi xung động lúc đầu những thứ này đều là lưu hợp t h à n nhựa cấp thế nhưng thời gian không chờ ta lâm phong cũng không có cái kia thời gian dỗi cùng đi từ từ các loại chờ lần này dọn dẹp ra tới ngược lại cũng vô cùng ph lâm phong hơi có chút đau đầu nhiều đ ồ như vậy dọn dẹp cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian bất quá hắn vừa rồi vẫn có chút lưu ý trong đó khiến cho hắn có chút n g o à i ý muốn đồ đạc ân chạy điện kẻ buôn nước bọt lấy được cũng không không phải chính là những món kia nhi chín mươi chín a tặng cờ cũng hoặc là ạ bạc phi cơ trực thăng võ trang những vũ khí này trang bị đều là lâm phong bạc cũ coi như là chuyện thường ngày ở huyện trừ những thứ này ra bên ngoài lâm phong cũng chú ý tới cái nào trong đó có một cái thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn bắt hoang lục hợp thần công đệ ngũ trọng máy tính đoan cư nhiên đem đồ chơi này chiếm được quá sung s ngài đã lĩnh ngộ thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn bắt hoang lục hợp thần công đệ ngũ trọng cái này một lớp liền vô cùng thư thái đệ ngũ trọng sau đó lực lượng của ta lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều lâm phong có thể rõ ràng cảm giác được chính mình so với vừa rồi lại có sở tăng tiến không ít điều này làm cho lâm phong cũng là sắc mặt vui vẻ n h a đến rồi bọn họ loại này cấp bậc sau đó thường thường nếu muốn ở trên thực lực đưa ra một chút đều cần lao lực cựu mưu nhị hổ chi lực thậm chí có thể nói còn cần một ít cơ duyên toàn bộ bước ra một bước dài trừ cái này nhất chiêu bên ngoài còn lại ngược lại cũng không có đặc biệt khiến cho lâm phong hai mắt tỏa sáng gì đó dĩ nhiên giống như một ít đao pháp các loại đồ đạc lâm phong đều được không ít nhưng là lại cũng không có thể khiến cho lâm phong cảm giác đặc biệt kinh ngạc dù s a o cấp kẻ buôn nước bọt có thể lái ra đồ đạc cũng sớm đã không đủ để khiến cho lâm phong cảm thấy lợi hại đến mức nào hiện tại chân chính cũng có thể làm cho lâm phong cảm giác hứng thú cái k i a tự nhiên mà vậy cũng chỉ qua cấp kẻ buôn nước bọt cho nên những thứ này đao pháp các loại đồ đạc lâm phong cũng sẽ không đặc biệt đi lưu ý hiện nay đối với hắn mà nói phải điều tra ở trong đó đáng giá nhất lâm phong đi bắt được tự nhiên mà vậy chính là thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn bắt hoang lục hợp thần công cái môn này hắn chủ tu công pháp môn công pháp này mỗi tăng nhất trọng đây tuyệt đối là nếu so với hắn học tập những cái này đào pháp trường pháp các loại đồ đạc phải mạnh mẽ hơn nhiều cũng có đủ có ý nghĩa nhiều ngoại trừ này bên ngoài còn có cái này siêu cấp ảnh phân thân chi thuật đồ chơi này có thể tăng ta ẩn phân thân số lượng cũng xem là khá để cao rất nhiều ta năng lực chiến đấu dù sao ảnh phân thân chi thuật đối với ta mà nói vẫn là phi thường hữu dụng thường thường có thể ở một ít tình huống đặc thù phía dưới đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi lâm phong cái này mười mấy cái hòm tính mở tiếp có thể tự nhiên mà vậy có thể có được phi thường thứ hữu dụng cái này tự nhiên cũng là tình lý trong sự tình trừ những thứ này ra có thể cho lâm phong hai mắt tỏa sáng gì đó bên ngoài còn lại đều là một ít lâm phong thấy nhiều không trách gì đó chín mươi chín a tá cơ nội dung thống kê một cái có chừng một trăm bốn mươi nhiều chiếc đây là một cái phi thường khủng bố số liệu a ngoại trừ này bên ngoài ạ bạc phi cơ trực thăng võ trang tổng cộng cũng có năm mươi nhiều trong đó đại bộ phận đều là phối hợp hạ b ạ t phi cơ trực thăng võ trang một ít thực dụng nổi tiếng nhất dĩ nhiên chính là địa ngục hỏa loại hình đạn đạo những thứ này số lượng lâm phong đều đã không biết nên như thế nào đi hình dung nói điểm trực bạch liên minh bên này cũng đã là trở thành cá nhân căn cứ quân sự vũ khí kho đạn có nhiều như vậy vũ khí sức sống ngược lại cũng đầy đủ có thể tăng lực chiến đấu của ta nhiều như vậy phi cơ trực thăng võ trang nhiều như vậy t ă n g cơ không c h u n g cũng có mặt đất lực lượng cũng tương tự có đám đồ chơi này bất kể là đội ngũ biến dị quái vật lại còn là dòm bị cũng được thậm chí chính là nhân loại còn lại những vũ khí này đều là đại sát thương lực dĩ nhiên trong đó khó giải quyết nhất vẫn là biến dị quái v ậ t bất quá đối phó thứ khác tuyệt đối vậy là đủ rồi trừ những thứ này ra bên ngoài còn có rất nhiều còn lại một ít vũ khí lựu đạn các loại lâm phong nhất thời chính là thoải mái trận một hơi thở phía trước lo lắng của hắn làm sao đi ứng phó tự do chi thành vệ binh nhưng hiện tại ở lâm phong xem ra đối phương hẳn là nghĩ biện pháp làm sao từ chính mình hỏa lực phát ra phía dưới sống sót mới đúng nhiều như vậy vũ khí nhất thời lâm phong nội tâm trong một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống để hai thiên nhất thật sớm lâm phong không còn dám tiếp tục tiếp tục trí hoãn trực tiếp chính là một thân một mình lúc đầu nếu như lời khi trước hắn còn tìm nghĩ lấy mang mấy người đi qua thế nhưng hiện nay hắn lâm phong một người một mình hắn chính là một cái quân đội mà giờ này khắc này tự do chi thành t ổ n g bộ so với huy hoàng trong đại điện nơi này có rất nhiều ăn mặc đặc thù phục vụ nơi đây bưng mâm đựng trái cây rượu ngon ở cái này trong đại điện bày rất nhiều cái b à n cái b à n kia cũng vô cùng xa hoa nhìn qua phảng phất như là gỗ lim m ộ dạng giờ này khắc này ở nơi này một tấm ngồi bên cạnh bàn rất nhiều người tại nơi trên bàn đã bày đầy nhiều loại mỹ thực rượu ngon cùng với một ít điển hình bên cạnh có hai hàng thị nữ ở bên cạnh tùy thời chuẩn bị cho những thứ này ngồi ở bên cạnh bản nhân châm trà ngược trở lại thỉnh thoảng còn có một chút thị nữ bưng một ít chế tác không gì sánh được tuyệt đẹp mỹ thực tới phóng tới cái b à n này bên trên phảng phất như là phòng ăn người phục vụ giống nhau toàn bộ trong đại điện truyền đến cụm rượu ly thanh âm cùng với có chút nói chuyện với nhau lúc thường thường còn kèm theo một ít ha ha cười to ở phía xa còn có một đàn thị nữ đang ngồi ở bên kia thân thể không gì sánh được đoàn trang lấy ở bên kia tấu lấy âm nhạc những thứ này nhạc khí hoặc là chính là tì bà hoặc là chính là một ít nhìn qua giống như là chung nhạc giống nhau toàn bộ cùng ăn hiện trường vậy đơn giản giống như là hoàng cung giống nhau đang ăn cơm bên cạnh còn có người ở ngồi bên cạnh nguyệt cũng vừa lúc đó bên ngoài đ ố n g nhiên là vào được một cái thân hình c a o lớn một người này cả người đều bị một tầng áo giáp bao vây thậm chí chính là liền đầu của hắn đều bị một tầng đặc thù áo giáp cho bao vây lại kết nối với là một cái không gì sánh được âm ũ kinh khủng h ắ c bạch mặt nạ bên trái hát sắc bộ phận là một cái to lớn khuôn mặt tươi cười thêm âm lanh khóc khuôn mặt người vừa khóc hai cái này hoàn toàn khác biệt biểu tình toàn bộ đều tổng hợp ở nơi nay một tấm trên mặt nạ khiến cho cái này đồ sộ thân ảnh nhìn qua phảng phất như là từ trong địa ngục đi ra tu la giống nhau câu nghiên cứu khoa học căn cứ bị một cái không biết tên lai lịch người cho cướp đi đối phương chỉ có chính là một người thế nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mọi người đều là ánh mắt rơi vào nam nhân kia trên người trong đó có rất nhiều người đều để đ u ô i trong tay xuống giao nghĩa cực kỳ hiển nhiên bọn họ biết chắc xảy ra chuyện lớn bởi vì nay một cái cả người đều bị á o giáp bao vây nhân là bị tự do chi thành điều khiển ở bên ngoài chú đóng ở phía trước một ít cứ điểm bình thường thời gian nếu như không có đại sự nói không thể nào biết trở về nhưng mà lúc này cấp bậc này cao nhất h ắ c bạch võ sĩ cư nhiên đều đã tự mình trở về điều này nói do khẳng định ở bên ngoài chuyện gì xảy ra bọn họ không biết đại sự chư vị đang ở chúng ta hoàn cảnh bữa ăn tối thời điểm Ta vừa rồi chiếm được một cái phi thường tin tức bét, ta một biết tên thế vừa khoa rồi chiếm cái phi ngoài cái nghiên được chúng cứu học căn cứ hỏng không bên bị ở lời ự c đọc đi. Cái rất tương này vừa nói ra cái này gỗ lim bên bàn cơm bên mọi người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt biến một cái lại có thể có người dám can đảm đối với địa bàn của chúng ta phát động trúng kích đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy không sai vô luận như thế nào chúng ta muốn đem nó bắt tới người này thật đúng là ăn gan hùm mật gấu ngay cả chúng ta tự do chi thành địa bàn cũng dám di chuyển có ý tứ không nghĩ tới lại còn có người như thế không sợ chết tất cả mọi người đều là giận tí mặt nhãn thần bên trong sát khí bán tán loạn nhìn cái kia ngồi ở phía trên n h ữ n g người cái này nhân loại ăn mặc một cái màu trắng rộng lớn y phục vô cùng tuổi trẻ thoạt nhìn cũng chỉ ba mươi hớt u ổ i giữ lại một cái không gì sánh được tinh xào c h ồ n g râu mang theo một cái màu đen ngọc kính nhìn qua giống như là một gã nhân dân nghệ thuật ra một dạng nhưng mà hắn chính là chỗ này tự do chi thành l ã o đại bị rất nhiều người xưng là tự do chi thần mà một thành phố cũng là hắn tự mình một tay xây dựng nổi chư vị không nên gấp phía chúng ta ăn vừa trò chuyện loại chuyện như vậy coi như là trên bàn cơm đ ể tài câu chuyện không cần ngạc nhiên không chỉ là cá nhân hắn chính là thế lực sau lưng hắn đều muốn trở nên kính dâng đến lúc đó chúng ta liền muốn ở trước mặt của hắn đem người nhà của hắn đem bạn tốt của hắn đem h i n h đệ của hắn đem nữ nhân của hắn từng cái từng cái toàn bộ cho hắn đã giết cái này một trung niên nhân vừa uống rượu chắt thượng hạng một bên nhàn nhạt, nhạt nói chuyện này giống như là đang nói nhất kiện cao vô cùng nhã sự tình một dạng cái kia trên bàn cơm mọi người nghe vậy cũng đều là sâu cùng gật đầu sau đó đám người kia cứ tiếp tục nên ăn thì ăn nên uống, uống. bên cạnh thị nữ giống như là người máy giống nhau không có, có bất kỳ biểu tình gì biến hóa bọn họ cần phải làm l á cho những thứ này người mang rượu lên mang thức ăn lên bên trên cơm cho bọn hắn hầu hạ được rồi ta ở mã thế n h ạ t hòm tính không sai trương tiết đem duy trì liên tục ở mạng tiểu thuyết đổi mới chạm trong không cái gì quảng cáo cũng xin mọi người cất giấu cùng yêu thích ta ở mã thế n h ạ t hòm tính mời mọi người cất giấu ta ở mã thế n h ạ t hòm tính tốc độ đổi mới nhanh nhất chương năm trăm chín mươi tám ta cảm thấy trực tiếp đem chúng ta thứ nhất thứ hai thứ ba tiểu đội toàn bộ đều phải đi ra ngoài xem g a phụ cận đây còn có một chút thế lực lớn lúc này đúng lúc là chúng ta giết gà dọa khỉ thời điểm. nếu không khiến cho bọn người kia không biết người nào mới thật sự là tiên quanh mình người nghe vậy dồn dập đều là rất là nhận đồng bọn họ thứ nhất thứ hai thứ ba tiểu đội mỗi cái tiểu đội đều có một nghìn cá nhân mặc dù nói là tiểu đội thế nhưng quả thực thực sự là vô cùng khổng lồ hơn nữa mỗi cái đội bóng cái kia đều là hạng nặng vũ trang trừ cái này thứ nhất thứ hai thứ ba tiểu đội bên ngoài ta còn chuẩn bị đem võ sĩ trung đội cho phái đi ra ngoài thanh chủ nhàn nhạt mở miệng nói lời này vừa nói ra mọi người đều là sửng sốt một chút cái này không cần phải à võ sĩ trung đội đó là chúng ta tự do chi thành q u y lợi thậm chí căn bản từng cái cái kia đều có vạn phu bất đương c h i dũng nếu muốn trở thành cái này võ sĩ trung đội một thành viên trong đó đầu tiên nhất định phải liếu vô khí q o ạ i nhất định phải đem thân nhân của mình còn có con của mình toàn bộ đều bỏ qua rơi chỉ có như vậy mới có thể bảo trì đối với chúng ta tự do chi thành tuyệt đối trung tâm ngoại trừ này bên ngoài ta mua cho bọn họ chi phí không gì sánh được đắt giá gen giữa thủy để cho bọn họ toàn bộ đều làm xong rồi đồng cấp bậc bên trong nhân vật cường hắc nhất mặt khác bọn họ vũ khí trên người trang bị toàn bộ đều là không gì sánh được đắt giá võ sĩ trung đội tác dụng chắc là ở lại thu gặt cùng với quét tức chiến trường ngài là lo lắng mấy cái này tiểu đội không có cách nào giải quyết hết đối phương ánh mắt mọi người đều là rơi vào bình tĩnh trên người từng cái võ sĩ vậy tuyệt đối đều là bọn họ tự do chi thành tìm lớn vô cùng đại giới bồi dưỡng ra trừ bọn họ ra trên người cái kia có thể ngăn cản đạn áo giáp chân quý nhất vẫn là những cái này vì bọn họ đặc thù nghiên cứu chế ra gen dược tệ những thứ này gen dược tệ khiến cho những võ sĩ này r ồ n r ậ p đều muốn thân thể mình tiền có thể đủ thể hiện phát huy đi ra từng cái gen dược tệ đều đến từ không dễ mà gen chất thuốc xuất xử tự n h ư n cũng là tới từ ở nghiên cứu khoa học căn cứ cũng liền ở lâm phong mới vừa đi trước cái kia nghiên cứu khoa học căn cứ trước thời gian nửa tháng bọn họ bên trong căn cứ mới vừa nghiên cứu chế ra mấy trăm gen dược tề toàn bộ đều vận chuyển đến rồi tự do chi thành tổng bộ cho nên nói lâm phong c o i như là đã tới trường nếu như là hắn có thể đủ tới sớm lời nói cái kia tự nhiên mà vậy có thể đánh cướp một lớp những thứ này gen dược tề liền toàn bộ thuộc về hắn tất cả bực này dã man người nhất định chạm thảo trừ căn bất quá cái này cũng rất tự nhiên có thể đem ta nghiên cứu khoa học căn cứ cướp đi nói rõ ngược lại cũng có chút bản lĩnh đem võ sĩ trung đội phái đi ra ngoài coi như là có phòng ngừa v ắ n nhất dù sao chúng ta tự do chi thành mỗi cánh mạng một người đều là không gì sánh được c h â n quý chúng ta tự do chi thành uy nghiêm cũng không thể nhục nhã nhưng mà thành chủ này chỉ là thản nhiên nói mọi người nghe vậy thoáng suy tư một chút hoàn toàn chính xác cũng là một cái như vậy đạo lý mặc dù nói dưới cái nhìn của bọn họ tiểu đội thứ nhất tiểu đội thứ hai đệ tam tiểu đội trang bị tận lực nhân số đầy đủ ước chừng ba nghìn cá nhân Ở nơi này cá nhân cá tự r ư người như như người ớ nhớ c cả lạc chịu kích, chủ chi cẩn thận ghi nhớ lời nói. Như vậy thì coi cũng mặt, một nhóm một tất sót toàn bất thận thì t sống không nổi nếu nói, không. phòng. ghi gia lời lại phái bộ bộ đều Đủ đề quả vậy vậy vậy do chi thành trong chuyện này trực tiếp chính là phái gia trọng binh cùng ngay ước chừng ba nghìn một trăm nhân đội hình chính là hạo hạo đang đang đi trước nghiên cứu khoa học căn cứ tự do chi thành bên trong mọi người đều có thể thấy rõ ràng cái này ba nghìn nhiều người đoàn xe phảng phất như là một hàng dài giống nhau trong đó còn có một trăm cá nhân hạng nặng vũ trang trên người của bọn họ có một thanh đao võ sĩ hết thể tự do chi thành cư dân đều biết đây là tự do chi thành tinh nhuệ nhất con bài chưa lật nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ chẳng lẽ nói bên ngoài phát sinh đại sự gì tự do chi thành bên trong cư dân r ồ n r ậ p đều là từ nhà mình bên trong phòng lộ ra thân vị tò mò nhìn cái này trên đường cái tụ hợp bộ đội không biết bất quá tự do chi thành khẳng định có thể thắng lợi mặc kệ đối phương là cái gì không sai a dám can đảm trêu chọc tự do chi thành những người này sợ là chán sống a tự do chi thành cư dân r ồ n r ậ p đều là cũng không có quá mức lo lắng bọn họ biết cái chỗ này có không gì sánh được bền chắc tường thành tại nơi trên tường thành còn có thật nhiều pháo liên hoàn tháp những thứ này tháp đại bác có thể đem những cái này dòm b ị những quái vật kia toàn bộ đều đánh nát nhưng là vô cùng bí mật hơn nữa coi như người chủ trì cho chúng ta quà tặng cũng là người chúng ta xanh tường trải một tòa mãi mãi cũng sẽ không tát vĩnh viễn sẽ cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng hải đăng giờ khác này không ít người đều đem ánh mắt của bọn họ dồn dập đều tụ tập ở trung tâm thành cái kia cao vút trong ngây hải đăng cái này một tòa hải đăng mặc dù coi như vẻ ngoài giống như là một cái hải đăng nhưng mọi người đều vô cùng rõ ràng nó là toàn bộ tự do chi thành trọng yếu nhất địa phương cái này nhìn vẻ ngoài giống như là một tòa hải đăng thế nhưng toàn bộ căn cứ tất cả động năng toàn bộ đều là hắn thúc đẩy một ngày gặp phải nguy hiểm hôm nay tất cả năng lượng cũng có thể phóng xuất ra một cái cường đại bảo hộ khiên đem bọn họ toàn bộ căn cứ bảo hiểm tất cả bảo hộ ở trong đó cho nên nói bọn họ toàn bộ tự do chi thành tuyệt đối là cố nhược kim thang căn bản không có người có thể công phá bọn họ nơi đây sau đó cái này tất cả cư dân đem ánh mắt của bọn họ lại nhìn đến rồi mặt khác một bên đây là một cái sân rộng chỉ bất quá quảng trường này bên trên đứng sừng sững nổi lên từng cây một phảng phất như là cột điện một dạng cây gỗ những thứ này trên cây gỗ toàn bộ đều treo một cái đầu liếc mắt nhìn qua giống như là một mảnh rừng rậm giống nhau chỉ bất quá ở những cây cối này bên trên dáng dấp không phải màu xanh biết lá cây mà là từng cái máu rầm r à y đầu những người này toàn bộ đều là một ít tội nhân tri tử trong đó có người dám can đảm khiêu khích bọn họ tự do chi thành h uy nghiêm còn có người thì là ở tại bọn hắn tự do chi thành trong t ổ n g bộ dài một ít đặc quyền muốn làm gian phác hoa muốn làm gì thì làm còn có một vài người thì là lừa dối rào hoạt lừa dối thậm chí chính là bọn buôn người hay hoặc là nói dám can đảm ở cái này tự do chi thành tổng bộ h i ê u chương bản hỗ người đây chính là bọn họ kết quả duy nhất một bên khác đại bộ đội lái một chiếc xe hướng nghiên cứu khoa học căn cứ đi trước đi từ bầu trời nhìn qua phảng phất như là một cái màu đen hàng dài ở nơi này một cái đại địa hành c à u lúc này đây dẫn đội chính là mỗi bên tiểu đội tiểu đội trưởng những thứ này tiểu đội trưởng toàn bộ đều sở hữu vạn phu bất đương trí dũng chỉ bất quá ở trước mặt của bọn họ đó là một người mặc hoàng kim áo giác vóc dang cao lớn đô con nam nhân cái này một người nam nhân chính là một cái này võ sĩ trung đội trung đội trưởng tại địa vị cùng với về mặt thân phận thậm chí chính là trên thực lực hắn ba cái tiểu đội trưởng trên tường không chỉ một sao nửa điểm cho nên cái này ba cái tiểu đội trưởng đối với dạng này một gã trung đội trưởng vô cùng nói đều là thấp kém cái kia đi đầu đội ngũ vũ khí của hắn là một thanh thanh này bữa đồng dạng cũng là hoàng kim toàn thân chính là dùng đặc thù khí tài chế tạo đây là một bả linh khí chứng thực khiến cho lâm phong biết cái này tự do chi thành đề u vốn có có thể chế tạo linh khí không chút hoang mang nước mắt thực lực chắc chắn kinh điệu g i n g hàm không sai ở tại bọn hắn tự do chi thành có một khoa nghiên bộ môn tên là lò rèn lò rèn ba chữ này vô cùng nguyên thủy ở nhắc tới ba chữ này thời điểm khả năng tất cả mọi người não hải bên trong đều sẽ xuất hiện một người mặc hát s á c đại tập dề cầm trong tay đại thiết chủ y tại loại này rách nát không chịu nổi nhỏ hẹp chật trội bên trong gian phòng đùng đùng go thiết phiến mà ở tự do chi thành bên trong lò rèn lại cũng không là như thế s ắ c thực mà nói bọn họ tự do chi thành tuy là có thể chế tạo ra linh khí thế nhưng có một điều kiện tiên quyết đó chính là đồng dạng cần rất nhiều linh khí tới tiến hành một loại dung hợp s ắ c thực mà nói chính là đem những cái này đẳng cấp thấp hoặc là không cần một ít linh khí cho nó dung hợp trở thành đẳng cấp cao đây cũng tính là một loại thu hồi chất thải trung đội trưởng ngươi nói đến tột cùng là cái gì thế lực cũng dám dám đến t r e o chọc chúng ta tự do chi thành phía trước chúng ta phái đi ra ngoài đội tuần tra có thể cũng không có thể ở phụ cận tìm được có gì có thể nghi người sống sót bộ lạc hoặc là người sống sót căn cứ a nhưng mà lúc này đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái như vậy ngoài ý muốn lai khách vừa ra tay chính là đem chúng ta nghiên cứu khoa học căn cứ bắt lại thất lạc chiến cảnh bên kia cũng mất đi liên hệ phòng t r ư ờ n g cũng bị người này cho hắn không chế được như vậy xem ra những thứ này khách không mời mà đến thực lực không đơn giản cái này có phải hay không tới có điểm quá mức quỷ bí trong đó một cái tiểu đội trưởng nhịn không được tò mò nói rằng cái kia trung đội trưởng nghe vậy hư lạnh một tiếng ngươi chỉ ngắm những cái này lục xoát nhân viên ngươi còn không bằng trông cậy vào lợn mẹ trong buổi hợp tây những nguyên nhân này các loại chờ ngươi chừng nào thì có d a n h d ô i đi địa b ả n của bọn họ nhìn một cái bọn họ là làm như thế nào chuyện ngươi liền tâm lý rất rõ ràng cái kia tiểu đội trưởng ta cũng gương mặt hoang mang chí ít căn bản không có hiểu đưa tới bên người hắn một cái tiểu đội trưởng nhỏ giọng nói rằng ta ngược lại thật ra có chút nghe thấy đâu những thứ này lục xoát nhân viên đó nhất định chính là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới căn bản là thuần thủy ở bên kia đục nước béo có a ngươi còn trông cậy vào hắn có thể đủ lục xoát ra vật gì vậy? làm sao có thể chứ ta nhưng là có một anh em bà con đang ở lục soát đại đội bên trong châu đó phúc lì tửu khắc tốt thế nhưng bên trong mỗi người đều là nghĩ hết tất cả biện pháp có thể hốt liền hốn ta có thể nghe nói bọn họ có một lần yêu cầu là đi s i ê u tầm hai mươi km trở ra thế nhưng bọn họ đi tới hai km bên ngoài sau đó chính ở bên kia làm một thứ giã bữa ăn ở bên ngoài đi dạo sau một thời gian ngắn liền trở về còn như cái gì đó hành tẩu ký lục nghi các loại đồ đạc toàn bộ cũng có thể ngụy tạo người của phía trên không phải tỉ mỉ truy t r a nói người phía dưới cũng là như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt nói thế vừa nói những người này nhất thời chính là bừng tỉnh đại nội g a thì ra là thế à nhìn như vậy tới thảo nào nhiều người như vậy cũng nghĩ muốn hôn đến cái này lục x o á t đại đội bên trong ngay từ đầu bọn họ còn vô cùng hoang mang cái này lục x o á t đại đội ba ngày hai ngày đúng là ra bên ngoài chạy theo đạo lý mà nói sẽ phải rất nguy hiểm không làm được tiểu bội nhi liền vui lùa một chút dù sao cũng là tự do chi thành cái kia đây chính là thiên đường cái gì cũng có bọn họ ở bên trong này ngây nô cũng không chê đủ làm sao có thể còn có thể ra bên ngoài chạy đâu bây giờ xem ra quả nhiên cái nào nhất nghệ tinh nhất thân vinh những lời này cho là thật không có nói sai nhìn như vậy tới bọn người kia còn thật là đáng chết ta nếu như nói những thứ này lục x o á t đại đội người có thể không phải như vậy bỏ rơi nhiệm vụ đối với công việc của bọn họ để ý một chút lời nói như vậy thì có thể trước thời hạn phát hiện phụ cận đây đến tột cùng có cái nào người sống sót bộ lạc thậm chí là căn cứ sau đó chính là cử b i n h tiến công được rồi đừng nói nhảm tất cả mọi người tốc độ chạy đi cái kia một gã hoàng kim võ sĩ lạnh giọng nói nhất thời những người còn lại đều không tiếp tục tra tìm mà là tốc độ cao nhất hướng cái kia nghiên cứu khoa học căn cứ tiến công đi mà vào giờ phút này nghiên cứu khoa học bên trong căn cứ lâm phong đã tới nơi đây có một con rõ ràng trên không trung chờ lâm phong phi có thể nói lâm phong tốc độ di động là muốn vượt lên trước bất luận người nào vào giờ phút này nghiên cứu khoa học căn cứ đâu tấm t i ê u thanh tú tìm được rồi lao sư của hắn cũng chính là cái tia một gã thủ tịch khoa học g i a hắn mở miệng để một nói chuyện chính là hỏi thăm bọn họ sau đó nên làm cái gì bây giờ có thể hay không liên lạc với tổng bộ bên kia cái kia quen thuộc khoa học g i a chỉ là lắc đầu ngươi biết trong khoảng thời gian này cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta bên này giao hàng người đem những cái này d ư ợ c tê đưa đến tổng bộ mỗi lần sau khi trở về những người này ký ức cũng sẽ bị tời rửa chúng ta lấy được một ít tin tức cũng đều chỉ có thể là tổng bộ chủ động chuyển cho chúng ta cho nên ta căn bản không có bất kỳ phương pháp nào có thể liên lạc với tổng bộ duy nhất có thể liên lạc với tổng bộ chính là tên kia bất quá rất tiếc là hắn bị giết chết cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta nên cần gì phải thì làm n h a coi như t h ư n g lui tới một dạng không cần ngạc nhiên ta muốn tự do chi thành bên kia hẳn là đã biết rồi chúng ta động tĩnh bên này nói không chừng bọn họ bên kia viện binh thì đang ở hướng chúng ta bên này qua đây ngươi lập tức dẫn dắt ngươi những học sinh kia để cho bọn họ ngàn vạn lần không nên đi mạo phạm tên kia chớ nhìn hắn tuệ không lớn、lắm. một bộ học sinh trung học đệ nhị cấp g á n g v ẻ thế nhưng ta cảm giác người này thế lực sau lưng không đơn giản chư ơ n g tú văn ra hắn cái k i a giọng điệu cũng chỉ có thể như thế đối với làm sơ giải cứu bọn họ tự do chi thành chư ơ n g tú bọn họ đều là phi thường cảm kích dù sao lúc đó nếu là không có tự do chi thành nhân mã đ ỗ n g nhiên như cái k i a thiên binh thần tướng một dạng r a hiện ở trước mặt của bọn họ lời nói như vậy bọn họ những người này bao quát chính hắn bao quát lao sư hắn cũng bao quát học sinh của hắn cũng sớm đã bị những cái này dòm bị cho tháo thành tám khối trở thành những cái này dòm bị thức ăn cho nên nói trương tú hắn cũng phi thường cam tâm tình nguyện cho tự do chi thần nghiên cứu quan trọng hơn dù sao hắn tự do chi thành cũng không có tới làm q u ấ y nhiều hắn hắn vẫn như cũ có thể làm chính hắn phải làm thích việc làm hơn nữa không có áp bách không có nghiêm phạt vừa vặn tư phản sinh hoạt vật tư còn vô cùng đầy đủ không cần bọn họ đi mạo hiểm đi trong siêu thị cầm vật tư tự do chi thành nhân sẽ ngoan ngoan cho bọn hắn đưa lên đãi ngộ tốt như vậy công việc tốt như vậy hoàn cảnh trương tú hắn không thế nào khả năng không biết đủ không hài lòng đâu thiên hạ bỗng nhiên chạy tới một người muốn cướp bọn họ trương tú bản năng cảm thấy những người này chính là sơ phỉ chính là cường đạo dù cho cái này cường đạo nhìn qua có điểm tuổi trẻ cũng vừa lúc đó một người đột nhiên liền là xuất hiện ở bọn họ phòng hợp mặt tươi cười nhìn bọn họ cái này nhân loại không là người khác chính là lâm phong trương tú chứng kiến lâm phong sau đó bản thân đâu chính là biến s á c không phải không thừa nhận chính mình đối với cái này mới nhìn qua phi thường trẻ tuổi tên đã sinh ra có chút sợ hãi vừa rồi dường như dường như nghe được các ngươi ở sau lưng nói ta đẹp trai dáng vẻ khen ta lời nói trực tiếp ở ngay trước mặt ta nói ra là được không cần ở sau lưng lén, lén lút lút ta không có nhỏ mọn như vậy lâm phong coi như cái gì cũng không biết rõ một dạng hắn biết những người này khẳng định ở sau lưng đâu Lại đem đ hy vọng ặ trương ở cái kia tự do chi thành do ê n n g ờ người i đợi bọn họ viện bình qua đây gấp rút tiếp viện, đây cũng là người tình. Cái kia chúng ta vừa rồi tại nghiên tiếp đi thiện. đây đây hợp dược bọn bình họ cũng thường tình. chúng luận như nào hoàn thảo thế vừa và qua cứu ta gấp rút r tề t kế là làm ư tú ho khan một tiếng giải thích một chút lâm phong khám phá không nói t o ạ n đã như vậy lời nói vậy khá vô cùng ngoài ra người nhóm muốn sinh hoạt vật phẩm ta đã cho các ngươi mang đến đang ở bên ngoài cho các ngươi bên này quan tiếp liệu các loại người đăng ký dọn dẹp một chút ta ta ở mặt thế n h ạ t h ò m tính không sai trương tiết đem duy trì liên tục ở mạng tiểu thuyết đổi mới chạm trong không cái gì quảng cáo cũng xin mọi người cất giấu cùng yêu thích ta ở mã thế n h ạ t hòm tính mời mọi người cất giấu ta ở mã thế n h ạ t hòm tính tốc độ đổi mới nhanh nhất chương năm trăm chín mươi chín lâm phong lúc tới đã từ thự quan g căn cứ đem hết thẻ bên này thứ cần toàn bộ đều cho mang tới khiến cho lâm phong ngoại ý muốn là thự quan g căn cứ ở tồn kho cũng còn vô cùng phong phú lâm phong lúc đầu cho rằng mấy thứ này thự quan g căn cứ không có khả năng có kết quả ai biết c ư nhiên một tỷ một chuẩn cho nên thẳng thắn lâm phong liền đem vài thứ kia đều nhét vào vật phẩm ở trong đó sau đó một t h u ậ n liền toàn bộ cho hắn mang tới trương tú một thiên lâm sơn cư nhiên nhanh như vậy thời gian một ngày thì đem bọn hắn muốn tất cả sinh hoạt vật tư cùng với một ít dụng cụ thí nghiệm đều cho mang tới dồn dập đều cũng có chút sừng sốt một chút cuối cùng chính là nửa tin nửa ngờ đi tới phòng hợp bên ngoài ở một cái vật phẩm cất vào kho bên trong đã bày đầy nhiều loại vật chất thường gặp thức ăn có các loại mì ăn liền các loại nước khoáng các loại bánh bích quy cùng với kẹo chô cô lết đồng trở, các loại các loại một ít phi thường thường gặp đồ ăn vặt mà một ít khí tại phương diện thì là nhiều loại thủy tinh lọ thậm phong cũng không biết là tảo miêu nghi vẫn là cái quái、gì. ngược lại trước đây lục dũng giới thiệu với hắn nói mấy thứ này đều là từ giang thành một ít khoa học bên trong thực nghiệm thất cho dọn tới toàn bộ đều là một ít thụy sĩ những địa phương kia sản xuất ra đ ặ t ở toàn cầu bất luận cái gì một nhà phòng thí nghiệm cũng sẽ không đào thải thứ tốt người đi đâu lấy được nhiều đồ như vậy người dẫn theo bao nhiêu người lúc này đây trương tú chứng kiến nhiều đồ như vậy dồn dập đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc dẫn theo đại bộ đội qua đây nhưng trên thực tế chỉ có cái kia hắn cũng không nghĩ giải thích tất cả nghiên cứu viên nhìn lầm phong ánh mắt đều là thay đổi phía trước bọn họ đều sợ hãi lâm phong thực lực thế nhưng hiện nay bọn họ ngoại trừ vị trí lại nhiều một chút còn lại đồ đạc có thể duy nhất đem ra nhiều như vậy vật tư cùng với những thứ này khoa học máy móc người này thế lực sau lưng khẳng định không đơn giản ngươi phải biết rằng bọn họ tuy là vẫn không bước chân ra khỏi nhà thế nhưng nhưng cũng không phải là cái gì hoa lớn trong nhà ấm đoá không biết thiên hạ sẽ ra đại sự gì bọn họ đều có phán đoán của mình biết bên ngoài hiện bình thường người sống xuất cầu sinh tồn là một món chuyện vô cùng khó khăn e rằng phụ mẫu trong lúc đó tay chân trong lúc đó huynh đệ giữa bằng hữu sẽ vì một cái đồ trở mặt thành thù cái này ở mặt thế đã không phải là nhất kiện lì kỳ bao nhiêu sự tình bọn... họ nhiều người như vậy vì sao nguyện ý theo thân tự do làm một trận chuyện này nguyên nhân vô cùng đơn giản cũng là bởi vì theo tự do chi thành can thiệp sau đó bọn họ không lo ăn uống trên tay có huyết hồng khăn q u à n g đỏ thế nhưng lúc này lâm phong c ư nhiên lập tức lấy ra nhiều như vậy thực phẩm một màn này có thể nói là để cho bọn họ cũng đã khai nhận giới lâm phong lúc này đây tuyệt đối là chân tránh đặc biệt hắn đem mình trong h ò m k t m cất rất nhiều tốt vô cùng vật tư toàn bộ để lấy ra không có bất kỳ keo kiệt rất đáng giá lâm phong như vậy đi còn đãi ở mặt thế nhân khẩu là tuyệt đối vô cùng trọng yếu một cái nhân tố mà ở cái này nhân khẩu bên trong lại phân làm sức lao động cùng với phần tử trí thức lúc này cái này phần tử trí thức đối với lâm phong mà nói ý nghĩa tuyệt đối là muốn lớn hơn người lao động bởi vì người lao động ai cũng có thể đi làm chỉ cần tứ chi kiện toàn thế nhưng phần tử trí thức lại cũng không là ai cũng có thể đảm nhiệm được lần này khiến cho lâm phong nhịn không được thổn thức cảm khái mình ban đầu mới vừa đến t h ử quan căn cứ thời điểm các đại tổ chức đều tại nơi đó mời chào nhân tài lúc đó thì có một cái thanh hoa đại học sao lại trực tiếp bị tự tuyệt lâm phong u đem trong họ mẹ thèm rất nhiều một ít cho phép có thể rất nhiều người ở coi thường về sau đều không có thấy qua đồ đạc toàn bộ đều lấy ra trong đó có rất nhiều thịt chế phẩm thịt chế phẩm loại vật này tự nhiên mà vậy không cần nhiều lời giá trị của nó Vô l u ậ nhưng là t ị thịt vịt vẫn là thịt thịt t trở, một ít heo loại, loại vẫn còn cũng là lại cá các các đ ợ c cho c dù h í h là một số n ư người ờ giờ i đối tại. nhiều đi rồi tạo thịt, phút tuyệt trở thành thể thể một tồn rất thịt dạng vào không này mà cũng gặp quên cầu, đều đã có Có là dạng gì tư vị. Nhưng gì thư vị. là bây giờ bọn họ c ư n h i ê n thấy được thịt cái kết thoạt nhìn giống như xà một dạng đồ đạc bọn họ nếu như không có nhớ lầm đây cũng là con lươn em còn có các loại các dạng đại tôm hùm so biển chờ các loại một ít ở xa lạ phía trước phi thường thường gặp một ít hải sản thế nhưng hiện nay bọn họ cư n h i ê n chứng kiến sống được ông trời của ta người này chẳng lẽ hắn làm cái trại chăn nuôi hay sao mọi người đều là kinh ngạc nhìn lâm phong tất cả mọi người bọn họ đều có thể khẳng định lâm phong khẳng định có trại chăn nuôi nếu như người này thật sự có một cái trại chăn nuôi lời nói như vậy thì nói do hắn sản xe đầy đủ phồn vinh phải biết rằng những thứ này tôn hùn các loại đồ đạc là thuộc về không ăn thịt người cũng có thể sống tiếp xem như là xa xỉ phẩm nếu là có cái này điều kiện rất nhiều người nhất định sẽ ngay đầu tiên trùng một ít cây nông nghiệp cà chua cây nô lúa mạch lúa nước các loại đồ đạc những vật này là các ngươi một tuần lễ khẩu phần lương thực ăn đồ đạc không cần các ngươi lo lắng ta chỗ đó gà vịt mấy thứ này khả năng khiếm khuyết một ít còn lại đồ đạc ngược lại tuyệt đối sẽ không thiếu bất quá gà vịt mấy thứ này lập tức liền có thể lấy ôm thắng n ó c đến lúc đó liền lại sẽ nuôi ra một nhóm lớn lâm phong nhàn nhạt mở miệng nói bọn họ lao long khẩu gà v ị t nga mấy thứ này toàn bộ đều là từ thự quang căn cứ lấy được thự quang trước đây có một nhóm đại khái tiểu bạch lai lịch gà v ị t nga đám đồ chơi này vậy đơn giản liền cùng gấu mèo một dạng địa vị ai cũng không cho phép đụng chính là để cho bọn họ dùng để ấp trứng đẻ trứng sau đó sang năm trở lại ôm thằng nhóc sinh ra càng nhiều đồ chơi này đối với lục dũng mà nói vậy giá trị vị thứ nhất quả thực thì tương đương với vũ khí hạn nhân giống nhau bao nhiêu người muốn tới như vậy một con gà mái nấu canh thậu tướng lĩnh hắn lao bà xuất h u t nhiều muốn tới một con giả như vậy gà mái nấu canh bồi bổ thân thể lục dũng cũng không có bằng lòng nhưng mà như vậy sao chân quý gà vịt dê sao lại trực tiếp chính là tặng lâm phong hơn phân n ữ a nguyên nhân tự nhiên mà vậy cũng là bởi vì lâm phong giúp thự quan căn cứ thật sự là nhiều lắm mà mấy thứ này cũng là lâm phong chính mình cá nhân không có cách nào bắt được so với những vũ khí kia viên đạn lâm phong cực kỳ hiển nhiên mong muốn chính là chỗ này chút gà vịt dê lời nên nói đều đã nói sau khi xong lâm phong liền trực tiếp rời đi lưu lại một đảng nghiên cứu viên ở bên kia hai mặt nhìn nhau cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều có điểm không có phản ứng kịp nhìn trước mắt nhiều như vậy vật tư ngoại trừ cái kia từng cái thủy sản phẩm bên ngoài còn có các loại đồ ăn vặt các loại chô cô liết các loại thịt khô loại vật này cho dù là bọn họ theo tự do chi thành hôn cũng không có thưởng thức qua lúc này từng cái từng cái toàn bộ đều điên cuồng nuốt nước miếng bất quá bọn họ mỗi một người đều hết sức giấu giếm chính mình cái k i a m ộ t bộ không muốn ăn răng r ấ p nhưng ánh mắt của bọn họ lại bán đứng bọn họ trưng tú xem cùng với chính mình học sinh vậy thì giống như tiểu hài tử giống nhau thế mà lại đối với mấy cái này ăn đều là như vậy thèm thuồng ánh mắt thế nhưng chính hắn cũng giống như thế nghĩ vậy có thể trực tiếp chính là khiến cho thủ hạ của mình đem những cái này đồ ăn vặt lấy trước tới ăn mọi người nghe thấy thuốc lá dồn dập đều làm lớn x o n g tới thế nhưng vừa nghĩ tới bọn họ mình nói như thế nào cũng là tiếp nhận rồi cao đẳng giáo dục phần t ự trí thức làm sao có thể bởi vì một ít thức ăn sẽ tranh mua đứng lên phản phất như là cái kia ăn mày giống nhau cho nên bọn họ từng cái từng cái còn kém xếp hàng bất q u a ở tại bọn hắn ăn đồ thời điểm cái kia một bộ lang thôn hổ hết dáng dấp nhưng cũng như thế nào đều lừa gạt bọn họ không được đối với những thức ăn này thèm nhỏ d ã i chính là liền trương tú vào giờ phút này trong cơ thể hắn dục vọng lớn hơn hắn đối với mình tự tôn lâm phong mặc dù không biết bọn họ không để ý chính mình hình thái điên công an nhưng lâm phong cũng sẽ không đi chê cười bọn họ dù sao mình cũng sẽ không cao hơn bọn họ còn đi nơi nào hắn có thể đủ lý giải những người này tâm tính e rằng những thứ này ở mục sư phía trước giá trị không được bao nhiêu tiền đồ ăn vặt phóng tới hiện nay tuyệt đối có thể trở thành trong mắt rất nhiều người mạn hàng toàn tịch lâm phong tìm một cái xem ra giống như là người nào nghỉ ngơi địa phương trên giường cái gì cũng phi thường những thứ khác chỉ cần liền nằm ở trên giường mà là tại bên này chờ đấy cùng đợi tự do chi thành gấp rút tiếp viện tới được bộ đội ở lâm phong trước mặt thì là từng cái từng cái truyền hình cáp phía trên là các đại phương g á c rơi giam không tham đầu đều ở đây tiến hành có tốt đẹp chính là vận chuyển một ngày những người này tới được nói lâm phong có thể trước tiên biết mà một bên khác trương tú bọn họ đang ăn xong một trận mỹ thực sau đó dồn dập đều là cảm thấy mỹ măng a e giờ chủ nhiệm nơi đây lại còn có cây cà phê đây là ta thích nhất uống khẩu vị một cái nữ nghiên cứu học viên nhìn một lần cây cà phê mọi người không nói hai lời trực tiếp chính là cầm những thứ này cây cà phê rót một chén bọn họ mặc dù không có cây cà phê thế nhưng nước nóng tuyệt đối là đầy đủ bọn họ chỗ này hệ thống cấp nước toàn bộ đều là vận chuyển bình thường mọi người thư thư phục phục uống một ly cà phê sau đó thời gian đã bất chi bất giác trôi qua hơn một giờ a trương tú đến lúc này mới là phục hồi tinh thần lại lập tức chính là khiến cho mọi người đem vài thứ kia đều sửa sang một chút làm như thế nào bảo quản liền làm sao bảo quản nhưng chớ đem mấy thứ này đến lúc đó bởi vì bảo tồn không đúng mức mà hứa mất không thể ăn nói vậy bọn họ nhất định sẽ đau lòng chết một đám người cái k i a tự nhiên mà vậy khẳng định vô cùng cao hứng đồ đạc cũng ăn no tất cả biểu diễn cũng đã làm xong kế tiếp bọn họ phải làm chính là toàn thân toàn ý đầu nhập công tác hoàn thiện các loại dược thể điểm này bọn họ cũng vô cùng rõ ràng lâm phong sở dĩ xuất ra nhiều như vậy tốt vật tư đưa cho bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng là bởi vì cần bọn họ công tác lâm phong ở một bên chờ đấy thời gian bất chi bất giác một điểm một giọt xói mòn mà một bên khác tự do chi thành thảo phạt đại quân đang theo lâm phong bên này rất nhanh trí nguyệt qua ở lâm phong xem ra những thứ này là trợ giúp đại quân thế nhưng ở tự do chi thành tổng bộ xem ra những người này thì là p h ụ mệnh đến đây thảo phạt lâm phong loại này của ngọc đ ồ đến lúc đó bọn họ sẽ đem lâm phong đầu hai xuống sau đó cắm ở những cái này cây gỗ từ bên trên g i ế t gà d o c khỉ e giờ tự do chi thành nhân đi trước tốc độ phi thường nhanh rõ ràng bay trở về đại khái khẳng định phát hiện cái gì tung tích không nói hai lời chính là đi tới cực địa bên ngoài sau đó chính là ngồi ở rõ ràng trên lưng rõ ràng vũ cánh một cái phóng lên cao sau đó chính là một đường hướng bắc bay có chừng hơn mười dặm bên ngoài lâm phong có thể chứng kiến xa xa có một cái sắt thép hàng dài hướng bên này chạy nhanh đến kích thước không nhỏ a lâm p h o n g ánh mắt lấp lóe một cái hắn vô vô rõ ràng làm cho đối phương lập tức lên cao trong nháy mắt rõ ràng chính là chui vào tầng mây bên trong tăng chính mình tính bí mật mà giờ này k h ắ c này đó cũng chỉ là tự do chi thành t h ả o phạt đại quân dẫn đầu hoàng kim võ sĩ ngẩng đầu nhìn dương xa xa lóe lên một cái rồi biến mất h n h lông mày của hắn hơi nhăn lại ngay mới vừa rồi đã nhận ra một t i ê cảm giác tới nhanh đi cũng nhanh mấy người bên cạnh đã nhận ra hoàng kim võ sĩ không thích hợp làm sao vậy vài cái tiểu đội trưởng nhất thời chính là hướng bên cạnh trông lại nhìn lại ở tại bọn hắn trên chiến xa đã hiện đầy không ít thịt nát cùng với tiên huyết đây là vừa rồi bọn họ một đường đi lúc tới gặp phải một ít h ư u lý b ầ y z o m bi e số lượng không coi là nhiều đại khái thì có mấy trăm nghe được xe hơi tiếng động cơ âm chi phía sau toàn bộ đều từ ngô lãng mặt trời mới mọc hướng bên này vào tới chỉ bất quá nên tiếp mọi người tự nhiên mà vậy chính là bắn loạn bắn phá không có gì hoàng kim võ sĩ lắc đầu có thể là chính mình cảm giác sai rồi cái nhìn này nhìn sang không có gì cả mà giờ này k h ắ p này ở mây trắng bên trong lâm phong nhưng có thể đem mặt đất này bên trên tất cả bộ đội tác chiến có thể chứng kiến chân chân tiết h tiết h cái này quy mô thật đúng là không nhỏ à nó i như thế nào có hai ba ngàn người đi cái này cùng năm đó chúng ta thử quan căn cứ cùng đi thảo phạt những cái này t r ù n g quần thời điểm giống nhau như lúc đội hình tặng cờ phi cơ trực thăng mấy thứ này tự nhiên mà vậy là không có có, nhiều lắm thì có v à i thoạt nhìn giống như là không phải dính xe một dạng đồ đạc bất quá số lượng cũng không coi là nhiều p h ò n g chừng không biết là từ đâu cái đặc công đại đội bên trong cho lấy được lâm phong nhìn thoang qua trong đó có rất nhiều người c ư nhiên toàn bộ đều là cầm đều là vũ khí lạnh dĩ nhiên trong đó cũng có rất nhiều người cầm đều là một ít toàn bộ súng tự động thế nhưng ngay cả như vậy những người này trên người cũng sẽ có một ít vũ khí lạnh bất quá cách có điểm q u á xa không biết thực lực của bọn họ như thế nào thế nhưng thực lực của những người này chỉ sợ sẽ không thấp đi nơi nào a tuy là bọn họ không có một ít mặt thế phía trước tặng cơ đại pháo máy bay các loại đồ đạc thế nhưng bọn họ lại có một ít xem ra giống như là bị bọn họ thuần phục biến dị quái vợt lâm phong q a y n h i u đi ở đại bộ đội phía sau nhất thì là từng cái bóng người màu đen nhìn một cái lấy lâm phong còn thấy không rõ lắm là chút gì thế nhưng sau lại mới phát hiện thì ra đây là từng con biến dị cầu bất quá những thứ này điện ảnh cầu rất rõ ràng đã bị t u ậ n phục bọn họ đi theo đại bộ đội xe cộ phía sau không ngừng lao vụt còn như cụ thể có bao nhiêu cái đo đếm số lượng lâm phong thật sự là thấy không rõ lắm thế nhưng phòng chứng không nhỏ hơn chừng chăm chỉ điều này làm cho ngài không cảm thấy kinh ngạc như thế đại quy mô biến dị cầu bọn họ thử quang cơ địa căn vốn cũng không có người có thể t u ậ n phục trên thực tế thử quang căn cứ cho tới bây giờ ngoại trừ lâm phong có thể đủ thuần thú phủ nô dịch vài cái biến dị quái vật bên ngoài đây cũng chỉ là một số ít tình huống nhưng mà lúc này lâm phong thấy cũng là chọn một cái đại quy mô biến dị cầu quân đội không sai lâm phong cho hắn tăng thêm quân đội hai chữ này bởi vì lâm phong vô cùng rõ ràng mặc dù không biết thực lực của bọn họ đến tột cùng vì bao nhiêu cũng không biết số lượng vì bao nhiêu lợi dụng chỉ có thể đi qua thị lực của chính mình đại khái phán đoán một cái ước chừng có mấy trăm con mấy trăm con đám đồ chơi này nghe nhìn qua không có bao nhiêu dù sao dòm bì đám đồ chơi này động một chút thì là hàng trăm hàng ngàn thậm chí một ít đại hình dòm bì triều đều biết vạn quy mô thế nhưng lâm phong vô cùng khẳng định cái này mấy trăm biến dị cho sức chiến đấu tuyệt đối phải so với mấy ngàn cái dòm bì chi cao vô địch dĩ nhiên nếu như là cái kia bảy dòm bì bên trong có hình thù kỳ lạ loại nói vậy mặt khác tính toán Ta ở mặt ở chương tiết đ e sáu trăm cái này tự do chi thành quy mô rốt cuộc có bao nhiêu ta bây giờ là càng ngày càng hiếu kỳ bọn họ lại là dùng biện pháp dạng gì nô dịch nhiều như vậy biến dị cầu hơn nữa nhìn dáng dấp những thứ này thâu tóm cũng bị huấn luyện giỏi vô cùng quả thực giống như là một cái quân đội giống nhau ở nơi này trong quá trình bước đi không có đổi một cái thoát ly bộ đội mà là toàn bộ đều đi theo xe cộ phía sau lao vụt phán phất như là mặt thế phía trước cầu chủ nhân ở nơi nào lưu cầu giống nhau lâm phong trong lòng đối với cái này tự do chi thành tổng bộ càng thêm hiếu kỳ bất quá hắn cũng vô cùng rõ ràng mặc dù nói hắn lúc này phát hiện một cái này đại bộ đội tung tích nhưng là lại cũng không thể đủ từ đó tìm hiểu nguồn gốc biết đối phương tổng bộ e rằng ở nơi này trên mặt đất để lại bánh xe vết tích thế nhưng điều này trên quốc lộ không biết có bao nhiêu xe lui tới cho nên nói vẹn vẹn đi qua xăm lốp xe dấu vết lưu lại loại vật này quay lại truy tầm tự do chi thành tổng bộ cụ thể vị trí, lâm phong không biết có thể hay không bắt sống b à i cái cái kia đi tuốt ở đ ằ n g trước từng cái từng cái trương diện giống như là cái kia võ sĩ một dạng toàn bộ đều đeo một tay đao ngoại trừ này bên ngoài trên người liền không có bất kỳ xuống ống nhất là đi tuốt ở đ ằ n g trước vừa rồi hắn dường như dường như chú ý tới thực lực của người này chắc là người này tối c ư ở n g còn có người này trên người hoàng kim áo giáp cách rất xa ta liền đã thấy hắn thật đúng là đủ khoe khoang không biết còn tưởng rằng là đang quay hoàng kim t h à n h đấu sĩ lâm phong chứng kiến cái kia một thân hoàng vàng lừng lánh hoàng kim áo giáp đồ chơi này ở ánh mặt trời chiếu x ạ phía dưới lại còn có một chút như vậy trói mắt ngoại trừ hoàng kim áo giáp bên ngoài người này cầm trong tay vũ khí xem ra giống như là một bà bữa dường như cũng là màu hoàng kim điều này làm cho lâm phong cả không ra suy đoán chẳng lẽ người này thực sự trên người còn có cầm trong tay toàn bộ đều là hoàng kim làm hay sao loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ hoàng kim ở chiến loạn thời kỳ vẫn đều là làm một chủ nhiệt môn hộ cũng là làm rất nhiều giao dịch tiền nhưng đã đến lúc này bây giờ không phải là loạn thế mà là mặt thế cho nên nói hoàng kim loại vật này cũng chẳng có bao nhiêu người truy cầu dĩ nhiên cũng có một phần nhỏ ăn đủ no mặc đủ ấm không lo ăn uống nhân cũng tương tự được thu thập đám đồ chơi này dùng lời của bọn họ mà nói đó chính là một ngày lấy hậu nhân loại trật tự khôi phục được t h ừ n g lui tới như vậy nói mấy thứ này liền tuyệt đối có thể cho nó trở thành nước vạn phú ông đối với những người này si tâm vọng tưởng cái loại này chẳng qua là cảm thấy buồn cười lúc này cái tình huống này nhân loại thế cục không rõ khó bể phân biệt bọn người kia trốn ở vách tường này sau đó ỉ vào vận khí nếu so với người bình thường tốt hơn rất nhiều không lo ăn uống dưới tình huống tư n h i ê n cũng đã bắt đầu huấn y tưởng vài thập niên thậm chí mấy trăm năm phía sau có thể phục vụ ước vạn phụ ông lúc đó chứng kiến một số người đem những cái này không biết là vị nào đại sư vẽ tranh chữ thận trọng cất dấu dáng dấp liền không nhịn được m ứ n cười chính là hắn lâm phong mình cũng có điểm đối với nhân loại sau này cảm giác được bi quan bởi vì hiện nay kết cục quái vật dòm bị cũng tốt đây tuyệt đối là càng ngày càng kinh khủng so sánh những quái vật này nhân loại trên cơ bản cái k i a liền dậm chân tại chỗ lâm phong trên không trung âm thầm quan sát có thể nói áp căn bản không hề bất luận cái gì bại lộ khả năng lâm phong từ đầu tới đuôi từ đầu đến đôi đem cái này một tri đội ngũ nhìn tỉ、mỉ. đánh giá một cái lực lượng của đối giá cái lượng một lực của không không phương s a lúc này đây phái tới được trợ giúp đại đội quy mô vô cùng đứng đắn liền kích thước này đầy đủ rất ít hơn phân nửa người sống sót bộ lạc bất quá lâm phong ngược lại cũng, cũng chẳng có bao nhiêu cờ c à dù sao hắn nhưng có mấy trăm chín mươi chín a tạ cờ hơn mười cái ạ bạc phi cơ trực thăng võ trang mặc dù nói những người đó thoạt nhìn đều không phải là một bộ dễ trêu dáng vẻ vũ khí trên người trang bị đ ồ phòng ngự cũng đều cái gì cần có đều có thế nhưng lâm phong tặng cờ cũng tốt ạ bà phi cơ trực thăng võ trang cũng tốt đối phó người nhân loại này người sống sót tuyệt đối là tốt nhất vũ khí bất quá trước đó được chọn một tốt trận địa lâm phong ngồi ở rõ ràng trên lưng quan sát xem toàn bộ nghiên cứu khoa học căn cứ phụ cận hình dạng bề mặt trái đất toàn bộ nghiên cứu khoa học căn cứ cực kỳ hiển nhiên phía trước ở cái địa phương này kiến tạo thời điểm cũng đã cân nhắc qua còn lại nhân tố cái chỗ này là ở phụ cận một cái hơi chút cao lên địa phương nó i như vậy mưa như thác đ ổ lời nói nghiên cứu khoa học căn cứ nước lạnh hệ thống coi như lại rác r ờ i cũng không khả năng sẽ bị im ngoại trừ này bên ngoài phụ cận đây cũng không có cái gì sườn núi cũng sẽ không sản sinh cái gì đất đá trôi các loại thiên hai phương viên mấy dặm bên trong toàn bộ đều là một ít đất bằng thẳng bốn thông bắt đ ạ t lâm phong chứng kiến cái này biết lúc này cái này trưởng ga khẳng định không thể ở nghiên cứu khoa học căn cứ cửa nhà đánh nhất định phải nửa đường cướp máy bay ở nửa đường tìm một thích hợp mai phục địa phương nghĩ vậy lâm phong trực tiếp ngồi ở rõ ràng trên lưng sau đó chính là đường cũ trở về trên đường đi cái kia đường cái bên cạnh ngược lại có thật nhiều dốc núi nhỏ Rất n h sau đó chính là đem hắn mấy trăm chín mươi chín a tạm cỡ cùng với hơn mười cái ạ bạc phi cơ trực thăng võ trang toàn bộ đều lấy ra cực kỳ hiển nhiên lâm phong lúc này đây không có bất kỳ muốn cất dấu ý tứ hắn chính là muốn duy nhất dành cho đối phương đà kích trí mạng phi cơ trực thăng võ trang lời nói lâm phong cũng không chuẩn bị dẫn đầu sử dụng hắn lo lắng trong tay đối phương có cái loại này phản phi cơ trực thăng ống phóng rổ két dù sao ống phóng rổ két chi phí vô cùng tiện nghi thế nhưng nó vũ trang ạ bạc phi cơ trực thăng khả tạo giá cả xa xỉ mà là trước tiên đem tặng cờ t r ô n phục đứng lên đến lúc đó một ngày chờ đối phương đến rồi chính mình sức sống đả kích trong phạm vi lâm phong đến lúc đó đã biết chỉ huy lấy mấy trăm tặng cờ cũng trong lúc đó nổ súng vậy chờ t r à n g diện tuyệt đối vô cùng chấn động coi như những người này lai lịch không đơn giản sợ rằng cũng phải ở một vòng này pháo ranh phía dưới tổn thất nặng nề g h cũng may cái này 9 9 a tặng cờ nó là tự động nạp đạn tháo hơn nữa cực kỳ hiện đại hóa bất quá lâm phong hiện nay cũng không cần chỉ huy t ặ n cờ chỉ cần khiến cho hắn đợi tại chỗ l à một cái cố định tháp đại bắc liền là đủ lâm phong vào lúc này trực tiếp vận dụng chính mình siêu cấp ảnh phân thân chi thuật để cho bọn họ từng cái phân thân đều lên một chiếc tạng cơ đây cũng là vì sao lâm phong l ạ loi một mình tới trước nguyên nhân chủ yếu nhất có một chiêu này đã phân thân chi thuật lâm phong căn bản cũng không cần có người đi theo thân thể của mình cửa hắn đồng dạng có thể đem cái này mấy trăm chiếc tạng cơ mười mấy cái vũ trang ạo đạt sức chiến đấu cho hắn phát huy đến lớn nhất tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó lâm phong liền lập tức ngồi ở rõ ràng trên người bay đến mây trắng bên trong tiếp tục bí mật quan sát ở nơi này vừa đứng hắn cũng sẽ không phát huy bất kỳ tác dụng gì hắn chủ yếu chính là dùng để làm tr nếu như là đến rồi nên thời điểm xuất thủ hắn lâm phong tự nhiên mà vậy cũng không khả năng ở bên cạnh quan k h á n rất nhanh cái kia hơn mười dặm khoảng cách không tính là rất xa hơn nữa cái này tự do chi thành t h ả o phạt đại quân bọn họ toàn bộ đều là tốc độ cao nhất chạy đi nhìn qua một bộ khí cầu phi thường nguyên vẹn r ă n g rớp, ở tại bọn hắn trước mặt nhất là một cái tương tự với đầy đường máy móc một dạng đồ đạc dù sao dọc theo con đường này có thật nhiều bãi bỏ xe cộ thế như n g ở nơi này chút máy ủi đất trước mặt tất cả bãi bỏ xe cộ toàn bộ đều bị nghiền thành mảnh nhỏ sau đó chính là cho phía sau đoàn xe mở đường trung đội trưởng khoảng khoa không khoảng cách nghiên học hai cách. giảm căn cũng đến cứu cứ sẽ trong đó một cái tiểu đội trưởng mở miệng nói cái kêu hoàng kim võ sĩ nhàn n h ạ t gật đầu ta ngược lại là muốn xem kết quả một chút là người phương nào lớn lối như thế lại dám chơi nhất chiêu đ o ạ t thức ăn trước miệng cọc không sai mặc kệ những người này đến cùng bực nào lai lịch chỉ có cuối cùng hai g i ả m khoảng cách đến lúc đó chính là bọn họ m ặ t nhật cái này kêu là ta giờ này khắc này nên thật tốt lĩnh hội nhân sinh bởi vì thời gian kế tiếp bọn họ liền muốn đụng phải trừng phạt nghiêm khắc nhất đây là tự do tri thần lựa giận không có ai có thể ngăn cản được Vài cái tiểu đội trưởng dập đều rồn n dập là hoàng ã n thần bên t r n g bạo phát ra h n sáng, sáng đến đến t r kim võ sĩ hỏi một chút bên cạnh mình một người người kia lắc đầu xem ra bọn người kia đã hoàn toàn đã k h ô n g chế nghiên cứu khoa học căn cứ hoàng kim võ sĩ trong ánh mắt lộ ra một tâm lãnh chỗ hắn đang chuẩn bị khiến cho đoàn xe của mình hết tốc lực tiến về phía trước thời điểm cũng vừa lúc đó không biết vì sao đông nhiên hắn cũng cảm giác được chính mình nổi lên một thân nổi da gà khiến cho hắn cảm giác được vô cùng bất an cái này một loại cảm giác thật giống như hắn ở buổi tối bên trong đi đường đêm thời điểm bị một ít dấu kín ở trầm luân trong giã thú sở nhìn kỹ loại cảm giác này khiến cho hắn vô cùng khó chịu hắn lập tức liền chế trụ đội ngũ khiến cho đội ngũ bung tha đi tới mọi người đều là không ngừng xem đạt được chú ý tới hoàng kim võ sĩ cái kia một tấm không gì sánh được long trọng biểu tình thời điểm sợ có người trong lòng có vướng mắt biết đối phương khẳ tại chỗ cảnh giới còn lại vài cái tiểu đội trưởng sức phản ứng cũng có chút đang nhanh chóng bọn họ biết khả năng có thể hoàng kim võ sĩ đã nhận ra cái gì dù sao thực lực của đối phương phi thường mạnh mẽ à nếu không cũng không khả năng thụ phong trở thành hoàng kim võ sĩ cả chiếc xe đội trong nháy mắt trong vòng thời gian ngắn liền ngừng lại thậm chí chính là liền tại phía sau bọn họ đi theo cái kia mấy trăm biến dị cầu cũng toàn bộ đều ngừng cấp bộ sau đó chính là ở bên cạnh không ngừng nghe không khí trong m ù i mây trắng trong lâm phong chứng kiến cái này đ ố n g nhiên dừng lại đoàn xe cũng là chân mày hơi nhăn lại đối phương cách mình mai phục điểm có thể ước chừng còn có nửa giảm, mặc dù nói ý nguyên vẫn là tại hắn lựa đạn phạm vi bao trùm bên trong thế nhưng lâm phong khẳng định muốn kể điểm đánh nói như vậy đối phương sẽ không có dư thừa cơ hội có thể chạy lúc này cái tình huống này lâm phong khai h ỏ a tuy có thể trực tiếp tiêu diệt đối phương không ít lực lượng thế nhưng đối phương có thể chạy trốn càng nhiều hoặc là không làm muốn làm liền đem đối phương một lần hành động tiêu diệt đây là trong nhân loại nguyên thủy nhất dự định cùng ý tưởng tiểu tự này chẳng lẽ giác quan thứ sáu linh như vậy này cũng có thể cảm giác được lâm phong chân mày hơi như bắt đầu hắn chuẩn bị tiếp tục quan sát một chút nếu là đối phương thực sự đem lòng sinh nghi không dám hướng phía trước vào nói như vậy không có cách nào chỉ có thể vào lúc này tuyển trạch trực tiếp khai hỏa có thể tiêu diệt đối phương bao nhiêu liền diện bao nhiêu hoàng kim võ sĩ đám người dồn dập đều là ở bên cạnh nhìn chung quanh trong đó còn có mấy người thả ra tương tự với loài chim một dạng đồ đạc lâm phong xem ra chân chân thiết thiết một cái này chim thể tích bất quá mới thành nhân đầu lớn tiểu nhưng ở lâm phong xem ra e rằng thứ này cũng có thể làm chinh thắng dùng nghĩ đến triệu lâm phong trực tiếp chính là hướng một con kia chim bay đi rõ ràng từ mây trắng bên trong sông lúc đi ra nhất thời cái kia trên đất bằng đám người toàn bộ đều là hắc c á t đã đến dồn dập bao che hắn một đầu k h á n g khi thấy gian nhà lớn loài chim ở trên đỉnh đầu bọn họ thời điểm dồn dập đều là sắc mặt hơi đổi cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều có thể phát hiện ra được rõ ràng thực lực không đơn giản đây cũng là lâm phong cố ý mà thôi nếu những người này khả nghi nhưng nhìn dáng dấp bọn họ dường như cũng không biết tàn cờ cùng phi cơ trực thăng võ trang sự tình chỉ là bản năng cảm thấy phía trước có nguy hiểm như vậy lâm phong liền dứt khoát tương kế t i ể u kế khiến cho đại bạch lộ đi ra bại lộ chính mình dù sao một cái mười ba cấp quái vật đã có thể được xem là vô cùng mạnh cái này rõ ràng xuất hiện sau đó mấy cái tiểu đội trưởng dồn dập đều bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế nguyên lai、like、là có một con thực lực phi thường cường đại loài chim quái vật ở trên đỉnh đầu bọn họ ở nút cái này một cái loài chim quái vật thoạt nhìn thân thể vô cùng khổng lồ ít nói thực lực cũng là mười ba cấp trở lên đây nếu là bị đối phương bỗng nhiên đánh lén một lớp lời nói vậy hắn mụ khẳng định căn bản là trở tay không kịp nghĩ vậy mấy cái này tiểu đội trưởng dối rít lộ ra một cái không gì sánh được vẻ mặt sùng bái nhìn cái kêu hoàng kim võ sĩ nhưng mà hoàng kim võ sĩ vào giờ phút này biểu tình. Chân mày hơi nhăn lại, vẫn cho dù là hắn tự mình đến đối phó nói cũng khá phải hao phí một điểm thủ đoạn thế nhưng hắn luôn cảm giác dường như nơi nào có điểm không đúng nhưng là lại à l h i ể u tế tế nói không nên lời cũng vừa lúc đó rõ ràng trực tiếp chính là há to miệng một cái đi tới bọn họ thả ra một con kia dùng để điều tra chim bên cạnh một con kia chim đã nhận ra rõ ràng khí tức trên người l i ề u mạng phát chính mình cánh muốn chạy cái này tiểu ra hỏa tốc độ ngược lại cũng vô cùng mau lẹ còn tựa như tiết chớp thế nhưng làm gì được rõ ràng thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm trực tiếp chính là há to miệng một cái đem đối phương cho nuốt một cái duy chỉ có mây cây lộn từ không trùng phiêu, phiêu phiêu xái, xái hạ xuống sau đó rõ ràng phát cánh chính là phóng lên cao trong n g á y mắt lại một lần nữa bắt được cái kia tầng mây bên trong biến mất toàn bộ trên đất bằng mọi người toàn bộ đều là ngây ngốc nhìn cái kia rời đi rõ ràng sau đó r ồ n dập đều là thả lòng một hơi nguyên bản hơi lộ ra có chút sao động bất an biến dị cầu đại quân cũng r ồ n dập đều hoàn toàn an tính lại cực kỳ hiển nhiên mới vừa rõ ràng bỗng nhiên xuất hiện cũng là khiến cái này biến dị quái vật cảm thấy háo hức kiềm nén còn lại một số người cũng toàn bộ đều là thả lòng một hơi mặc dù nói bọn họ cũng mạnh mẽ mã trá người lại vũ khí trang bị toàn bộ đều vô cùng hòa mỹ thế nhưng đ i ệ ảnh quái vật tho có thể không cùng hắn phát tranh đoan cái kia tự nhiên mà vậy là không thể tốt hơn sự tình dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện biến hóa đại sự vì tiểu lúc này chứng kiến một con kia rõ ràng chính mình chủ động rời đi mọi người đều thả lỏng một hơi đội trưởng chúng ta có thể đi được chưa vài cái người đi tới những cái này tiểu đội trưởng bên người nhỏ giọng nói tiểu đội trưởng cũng không gấp trả lời mà là đưa á n h mắt rơi vào hoàng kim võ sĩ trên người cực kỳ hiển nhiên c ó thể đi hay không khi nào thì đi cái kia toàn bộ đều là hoàng kim võ sĩ định đoạt mà không phải bọn họ định đoạt một con màu trắng lông vũ rơi vào hoàng kim võ sĩ trên n g tự tay đem thao xuống sau đó nhìn thoáng qua cái này lồng vũ nếu so với tưởng tượng bên trong càng thêm lớn hơn nữa vô cùng trắng đoãn nhìn qua tràn đầy một cỗ khí tức thần thánh chương sáu trăm linh một mọi người tiếp tục tiến quân hoàng kim võ sĩ hít một hơi thật sâu kiềm chế lại nội tâm như thế sao động tuy là hắn loáng thoáng cảm thấy địa phương nào không thích hợp hắn tiềm thức nói cho hắn biết hắn mới vừa cảm giác được nguy hiểm cũng không phải đến từ chỉ có một trắng tầng mây trong biến dị quái vật mà là một ít còn lại đồ đạc thế nhưng cụ thể là vật gì hắn cũng không biết hắn liếc nhìn phụ cận không có gì cả biến dị quái vật cùng dỏm bị toàn bộ đều không tồn tại an tính đáng sợ xem ra là ở nơi này an nhàn trong ổ mặt đợi lâu lắm đã lâu không có ở trên chiến trường trải qua sau đó khiến cho ta thần bí hề hề xem ra rất có thể chính là ta nghĩ nhiều rồi hoàng kim võ sĩ nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng hoàn toàn chính xác xác thực cũng không có gì không đúng tinh thần địa phương hắn nhìn không được lắc đầu hơn nữa lúc này đây bọn họ chuẩn bị đều là vô cùng nguyên vẹn cũng sẽ không tái xuất hiện còn lại sai lầm hắn khó có thể tưởng tượng như thế chuẩn bị chu đáo hành động vẫn có thể có bất kỳ có thể sẽ khả năng tính thất bại nghĩ vậy hoàng kim võ sĩ trực tiếp chính là tuyên bố bộ đội tiếp tục đi tới hắn thấy cái này tám mươi chín là chính mình đang n bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao cách mình lần trước trong tay c h i ế n h phủ thưởng thức được máu tươi tư vị đã qua tính toán đâu ra đây sắp có tầm một tháng lâu à thời gian lâu như vậy hắn cũng đã gần muốn quên mình ban đầu như vậy làm sao cái k i a mạt thế bên trong vì một cái bánh bao đại đại gần nhau càng về sau bị tự do trận chiến người cho coi trọng bị một giáo quan dẫn tới trong bộ đội tiến hành tiểu ma quỷ không hề nhân tính huấn luyện cũng là một lần kia huấn luyện sau đó cho hắn một cái cuộc sống hoàn toàn mới khởi đầu hoàn toàn mới hắn từ một cái mọi người đều xem thường gậy nhỏ vóc dáng thấp biến thành sau lại trong đội ngũ đáng giá nhất b ồ dưỡng rồi đến sau lại đích thân hắn giết chết cái tia chỉ là bởi vì huấn luyện viên đem tất cả tuyệt học đều truyền thụ cho hắn hơn nữa tự do chi thành cũng quy định chỉ có thể cho phép một giáo quan cho nên hắn không có lựa chọn nào khác cũng là từ cái kia vừa đứng bắt đầu hắn hoàn toàn quên mất hết thạy hắn chỉ biết mình là một cái cỗ máy giết chóc một cái vì tự do chi thành đồng trinh bắc thảo cỗ máy giết chóc ở phía sau tới một đoạn thời gian bên trong hắn lập được uy danh huyền hách sau đó liền trở thành hiện nay hoàng kim cố sự trên người h á o giáp chiến phủ toàn bộ đều là hắn vinh dự tượng trưng hắn ở nơi này tự do chi chi ế n đã là trở thành thượng t ầ n nhân vật trở thành một cái rất nhiều người đều sùng bái cừng giả phía trước mặt xảy ra ngắn ngủi này mấy tháng qua hết t hệ đáng giá hắn khắc cốt minh tâm nhớ ở trong lòng sự tình liền như phi ngựa đèn giống nhau ở hắn nao hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất hắn không có cách nào quên không biết vì sao hắn tự cho là mình đã quên mất cảm tình đối với một gã cường đại vũ giả mà nói cảm tình chính là đệ nhất kỵ một ngày có cảm tình sau đó người làm việc sẽ gặp chuyện bất quyết sẽ không quả quyết nhưng mà không biết vì sao ngày hôm nay hắn thế mà lại lập tức cảm tình bạo phát tại nơi nao hải bên trong xuất hiện nhiều như vậy bừa b u ồ n ý niệm trong đầu hoàng kim võ sĩ nhịn không được cảm khái một chút có lẽ là đoạn thời gian trước chính mình bị đệ nén lâu làm à mấy thứ này hắn đều thiết thiết thực thực phát sinh qua ở lần đầu tiên thấy có người ở trước mặt của hắn bị giết chết máu tơi ư kia chiếu vào trên mặt hắn cảm giác thật nóng cái loại này hình ảnh hắn lại làm sao có thể nói quên liền quên nói trôn giấu liền trôn giấu dù sao hắn cùng còn lại tuyệt đại bộ phân người giống nhau đều cũng có bình thường gia đình người bình thường tế quan hệ hắn cũng không phải là sanh ra được chính là đ a u phủ chỉ biết là s á t lục cùng tử vong vào giờ k h ắ c này hoàng kim võ sĩ để chính mình đi hoài niệm một cái trước đây a tạm thời cho là cho mình một điểm tưởng tượng thế nhưng vừa đến chờ chút muốn thời điểm chiến đấu hắn tự muốn đem cái này tất cả tình cảm đều ném với sau đầu vô luận mục tiêu là nam nhân vẫn là nữ nhân cũng hoặc là, là lao à l nhân vẫn là tiểu hải tử chỉ cần là làm một mình cùng bọn họ tự do chi thành đối kháng liền toàn bộ cần xử phạt toàn bộ đều cần đem đầu của bọn họ cắt bỏ tất cả đại quân đi ngang qua ngắn ngủi dừng lại nghỉ sau đó tiếp tục bắt đầu hướng phía trước vào đây là một con khiến người vô cùng sợ hãi dòng lũ bằng sắt thép đội ngũ cái này một đội ngũ ở mặt thế bên trong là khiến người ta nhìn mà sợ tồn tại hắn có thể chinh phục rất nhiều người sống s ó t không rơi mà vào giờ phút này đỉnh phong ở mây trắng bên trên chứng kiến cái này một tri đội ngũ tiếp tục hướng phía trước vào sau đó nhất thời chính là thả lòng một hơi hắn về tới địa bàn của mình chờ tin tốt lành thời gian rất nhanh cũng không lâu lắm hắn đã có thể cảm giác được mặt đất tiếng sớm xa xa phi điệu bị những thứ này tiếng động cơ khiếp sợ thành quần kết đội vũ cánh hướng bay trên trời ý đồ thoát đi nơi này nhị lâm sơn thì đứng ở hắn tặng cờ trên trận địa cùng đợi cái này một c h i bộ đội tiến vào hắn hỏa lực đà kích pha vi xác thực mà nói đối phương đã tiến nhập hắn hỏa lực đà kích pha vi chỉ bất quá lâm phong muốn đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ cho nên hắn chuẩn bị đem địch nhân đem thả tiền đến binh pháp có nói nửa đường m ạ n ích nói ngắn gọn ý tứ chính là đem đối phương phóng tới trung ra n cái này vị trí tới trở thường thường đều sẽ để ý trước không để ý vĩ cố vi không để ý trước tự loạn chất c ướp giống giống bên hai chuyển đến g dòm b ị giống giận âm thanh lâm phong nhìn lại phát hiện là ba cái g dòm bi tựa hồ là một nhà ba người hướng bên này tập tinh đã đi tới mấy cái này thưởng thức nhất định chính là phá o hôi cấp bậc trong đó cái k i ê u cao lớn thành niên nam tính mất đi ở trên người hắn còn đeo một cái số lớn túi du lịch xem ra các người hẳn là trang bị đầy đủ không ít sinh hoạt vật phẩm lâm phong nhớ ký loại này có túi du lịch thủ trưởng ở tại bọn hắn t h quang căn cứ trong mắt rất nhiều người chính là tiễn k h á i đệ bởi vì thường thường có thể ở nơi này chút trong túi du lịch tìm được một ít bọn họ đồ mơ mớn dược tề cùng với thực phẩm thậm chí là một ít người trưởng thành quần áo và đồ dùng hàng ngày đều có thể ở nơi này trong túi du lịch tìm được bọn họ s ư ơ n g loại này dòm bi vì bảo tàng dòm bi không phải ít người sống sót thích nhất gặp phải dòm bi c h ủ loại có được hay không cái này tăng sự chính là từ còn lại thành thị một đường đi tới còn thật là khiến người ta sợ hai than người này không ăn không uống vẹn vẹn bằng cầm thối giữa thân thể cơ năng quả thực giống như là một cái cơ khí giống nhau cái kia dòm bi đã nhận ra lâm phong n g i lập tức chính là hướng bên này vào tới lâm phong trực tiếp chính là thủ đoạn khét động mấy viên phi tiêu đưa bọn họ dồn dập về đầu cũng không lâu lắm lâm phong đã có thể chứng kiến cái kia dòng lũ bằng sắt thép một dạng đoàn xe tiến nhập tầm mắt của hắn pha vi đối phương vẫn như cũ bình thường đi tới cũng không có nhận thấy được bất kỳ chỗ không ổn tiếp tục hướng nghiên cứu khoa học căn cứ bên kia đi tới lâm phong một mực chờ đợi đợi kiên nhẫn đợi giống như là cái kia phi châu đại thảo nguyên đợi con mồi tự chui đầu vào lưới phi châu liệp báo giống nhau không được bao lâu chúng ta có thể giải phóng nghiên cứu khoa học căn cứ thì có thể làm cho người ở đó cảm thấy tự do phòng chứng nghiên cứu khoa học bên trong căn cứ những cái này cùng đồ giờ này khắp này vẫn còn ở làm hắn xuân thu đ ạ i mộng đâu không biết chút nào nói ác mộng đã hàng lâm đến trên đầu của hắn ha h a ta đã không nhịn được muốn nhìn thấy bọn họ cái kia khóc r ò n g r ò n g chật vật cầu xin tha thứ bộ dáng các ngươi nói những tên kia có thể hay không giới đồ cất đái cùng nhau đụng tới ta cảm thấy rất có thể các ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta quy mô lớn như vậy người nào có thể ở trước mặt của chúng ta nói ngăn hồ sơ đến lúc đó chúng ta nhất định phải đem nam nhân của bọn hắn toàn bộ rết sạch còn như nữ nhân nếu là có chút dáng dấp cái mắt ngược lại là có thể suy nghĩ lưu lại không sai đây là tự do chi chỉ ý của thần tại nơi đại bộ đội bên trong không ít phổ thông chiến sĩ nhóm r ồ n dập đều là ánh mắt lấp lóe một cái bọn họ toàn bộ đều là nhịn không được liếm liếm môi của mình phảng phất trong đầu xuất hiện cái gì không gì sánh được mạng diệu mỹ lệ hình ảnh đáng giá bọn họ tâm động giống nhau ở trước đây biết được có thể lại đi ra cướp đoạt không sai dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là một lần cưỡng gian bởi vì ở tự do chi thành có một quy định bất thành văn đó chính là bất luận cái gì đi ra ngoài nam trinh b ắ c thảo đội ngũ vô luận mục tiêu là người nào giết chết sau đó toàn bộ thu hoạch tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ đều sẽ xuất trình chiến sĩ hết thể nói cách khác người nào cướp được thuộc về ai cũng không cần nộp lên bất kỳ vật gì cho tự do chi thành t ổ n g bộ kết quả là ở rất nhiều chiến sĩ ánh mắt bên trong rõ ràng là đi ra ngoài muốn tiến hành lưu huyết chiến đấu chiến tranh lại vẫn cứ biến thành đi ra cướp đoạn mặc dù nói trong này vẫn như cũ còn có nguy hiểm tồn tại thế nhưng mọi người đều cho rằng nguy hiểm này hoàn toàn là ở có thể k h ô n g c h ê trong phạm vi dù sao thu hoạch thật sự là quá lớn vì khổng lồ như vậy lợi nhuận trả giá một điểm phiêu lưu mọi người đều cho rằng giá trị mục tiêu thực lực càng mạnh như vậy bọn họ lúc này đây được thu hoạch tự nhiên mà vậy chính là phi thường to lớn tại làm sao tự do chi thành bên trong có thật nhiều tầng dưới chót nhân viên chính là dựa vào mấy thứ này lập tức tệ thân trở thành trung tầng nhân viên từ nay về sau không lo ăn uống nửa đời sau có thể ở nơi này tự do chi thành bên trong di dưỡng thiên nhiên cái này tuyệt đối không phải tất cả cỡ nào sát xuất nhỏ sự t ì n h vừa vặn tương phản bọn họ hiện nay tự do chi thành bên trong trung bộ tầng thứ người đại bộ phận đều là đi qua phương thức này tệ thân trở thành trung tầng đơn giản chính là c ư ớ đoạt cho nên đối với từng cái tự do chi thành dưới đáy người giống nhau bọn họ đều vô cùng khát vọng bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng những cái này chung tân loại này người đang tự do chi thành nội sinh sống có bao nhiêu mỹ hảo nói nơi đó là thiên đường không có ai sẽ có bất luận cái gì thể dục ý tưởng cho nên lần chiến đấu này ba nghìn cá nhân viên chuẩn bị không thể không vì là nhà máy lớn đại quy mô hành động quân sự nhưng là lại trong thời gian rất ngắn lập tức liền gặp đủ hơn nữa những thứ này cũng không phải cái gì phá hôi cũng không phải là cái gì đi chịu chết tập binh có thể tiến nhập bọn họ tự do chi thành liền tuyệt đối không cũng đang ở bọn họ não hải bên trong tràn ngập mỹ hảo hấn tượng thời điểm bỗng nhiên thiên băng đất dung bọn họ vô cùng quen thuộc đây là pháo kích thanh âm tất cả mọi người bọn họ đầu vào giờ khắp này nhỏ nhặt có thể là con bị cái này khí thế bừng bừng mấy trăm chiếc tặng cỡ luân phiên d o n h cho thực sự hay ngất hoa mắt bọn họ vào giờ khắp này não hải bên trong sinh ra một cái nghi vấn những thứ này đạn pháo là từ đâu tới lại muốn liên lụy nơi nào thế nhưng giờ này khắc này căn bản cũng không có thể cho bọn họ quá nhiều thời gian đi suy nghĩ bởi vì đạn pháo đã như mưa s ố i xả một dạng rơi vào bọn họ đại quân bên trong trong n g á y mắt thương vong lập tức liền sinh ra bọn họ xe chuyển vận bọn họ cái bọc k i a đại lượng nhân viên lắp ráp đại lượng vật liệu xe chuyển vận toàn bộ đều ở một cái chớp mắt toàn bộ ở nơi này chút đạn pháo phía dưới biến thành bỏ hoang xe cộ ngọn lửa hừng hực tại làm sao đại thiêu đốt xa giá bên trong bay lên cái kia mười mấy cái ngồi ở đây chút xe chuyển vận ở trên tùy thời đầu nhập chiến trường thậm chí ở hắn não hải bên trong bắt đầu viễn tưởng về sau cuộc sống tốt đẹp tự do c h i thành phổ thông chiến sĩ nhóm trong khoảnh khắc ở nơi này đạn pháo phía dưới biến thành đống đống thịt nát tùy ý có thể thấy được chính là một ít cụt tay cụt chân rất nhiều máu thịt hôn tạp sang mùi vị không k h í ở nơi này tràn ngập toàn bộ nhựa đường đường cái mặt đất đều ở đây đạn pháo phía dưới biến thành từng cái từng cái hố bom có một m é t c h à n đ â y hai thước sâu mà ở cái k i a hố bom bên trong ngoại trừ rất nhiều máu thịt bên ngoài còn có thật nhiều tạp vật bích kích pháo kích chỉ cần phía trước vài cái tiểu đội trưởng dồn dập phản ứng kịp nhất thời chính là lớn tiế Nhưng mấy à nào là vô vô luận luận lực l kêu đều bọn như tan nát can, vô luận bọn họ là đem bú họ họ thế cho tâm sữa đem mẹ ra, nhưng không là lại cái ó có bất bởi bọn thanh thể kỳ ý nghĩa gì, bởi vì bọn họ thanh âm lại lớn, gì, lại họ sao vì lại lại âm làm đ n thắng h h được ệ n tiểu r ư ờ n thanh,、đây、cũng không g pháo p kích h âm đây ả là là luôn. mà này giống、nhau. hai chiếc cái nơi cái Phiên cái i nhau, tặng ở bên cạnh nạ pháo, mà là mấy trăm cái 99A tặng banh pháo, chấp 99A 99A cờ cờ tạc, trăm một mắt t ở ở mấy mấy đội trưởng ngược lại cũng đem ta rung manh rút ra vũ khí trong tay của chính mình chính là muốn hướng cái kia đạn pháo bắn tới địa phương p h ó n g đi Cái khắc móc máy kia sau đó một ô những g có đạn p á pháo phát đánh cái o vào bạo bào, cho trong khoảnh do cao khoa rơi ra trưởng trên viên tiếp lấy một quả đạn pháo bạo phát phía sau sinh với đại tiểu đội biến người chi ái. Liệu? vô, này thành thành bọn bọn họ họ bọn họ học cận, đạn mảnh đạn cùng với cường n phụ phía khắc biến thành hư vô, chỉ thuật h lực mặc một một mấy một ít tự lấy quả sau để sợ ở kỹ thuật ái. Liệu? Những tài liệu này nói là có thể chống đạn nhưng là lại không cách nào để phòng được những thứ này đường kính lớn đạn pháo riêng này sao nhiều đạn pháo phảng phất như là mưa to một dạng hạ xuống không cần tiền liền nhìn bọn hắn chằm chằm đội xe này điên cuồng oanh kích ta chính là đoàn xe đầu lĩnh bộ phận bởi vì chỗ đó là cả bộ đội tinh nhuệ nhất địa phương lâm phong chứng kiến cái k i a rất nhiều có một ít đao võ sĩ giống nhau giống như là võ sĩ một dạng biểu diễn ở bên kia cầm đầu cũng đặc biệt chiếu cố bọn họ giờ này khắp này khu này khu vực một vòng oanh tạc phía dưới cái kêu bị tự do chi chiến rất nhiều người cho rằng con bài chưa lật một dạng tồn tại võ sĩ trung đội cũng đã toàn quân bị d i ệ t bọn họ mặc dù là quân đội thế nhưng như vậy một lớp tới như vậy chi đột nhiên để cho bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì phản ứng cơ hội ở nơi này chút đạn pháo phía dưới liền trực tiếp h ó a khí ngược lại thì toàn bộ đoàn xe nửa đoàn sau những người còn lại ngược lại là phản ứng kịp từng cái người dồn dập đều là từ trên xe nhảy xuống những cái này lái xe tài xế muốn chuyển xe thế nhưng toàn bộ đoàn xe cùng kỳ thực khổng lộ toàn bộ đều hoàn toàn lấp kín cho nên từng cái tài xế phản ứng nhanh chóng lập tức chính là nhảy xe mà chạy nếu không chạy lời nói liền muốn cùng những xe này cùng nhau qua đời ở đó không cho phép chạy mọi người đều đừng cho ta tự loạn trận c ư ớ c mọi người đều cho ta cầm lấy vũ khí của các ngươi giết cho ta bậy trận đều cho ta bậy trận đều cho ta vội cái gì tại nơi đại bộ đội bên trong có không ít huấn luyện viên r ồ n r ậ p đều ở đây bên kia lớn tiếng tiếng giống mặc cho bọn họ như thế nào cùng loạn tiếng giống thế nhưng tiếng la của bọn họ tại nơi đạn pháo s ẹ t qua không khí lúc sở lưu lại tiếng rít trước mặt có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể không có ai nghe rõ bọn họ đang kêu cái gì ở những người này bên trong trong đó những cái này thông thường chiến sĩ chiếm linh tuyệt đại bộ phân dĩ nhiên chương sáu trăm linh hai những thứ này thông thường chiến sĩ nếu như vẹn vẹn là từ sức chiến đấu ba chữ này mặt trên mà nói nói vậy bọn họ không có chút nào phổ thông mỗi một người bọn hắn đều là từ sống và chết bên trong đi ra hốn nói cách khác mỗi người bọn họ đều đã trải qua chân chính tử vong là từ thi thể đóng bên trong bọ ra c ứ n g giả người như thế vô luận đối mặt dạng gì c h ẳ n g diện hắn đều có thể bảo trì lại chấn định theo đạo lý mà nói lúc này loại tràng diện này tuy là đầy đủ kinh thế hai tục hơn nữa cũng đánh bọn họ một cái xuất kỳ bất ý thế nhưng cũng không đến n ổ i khiến cho tất cả mọi người bọn họ đều ở đây một cái c h ư ớ c mắt mất đi chống lại tự loạn trận cướp đứng lên nguyên nhân vô cùng đơn giản liền là bởi vì bọn hắn ở tự do chi thành trong tổng bộ sống quá lâu ở đoạn thời gian đó bên trong bọn họ gặp được cái gì gọi là thiên đường bọn họ cũng nhìn được cái gì gọi là chân chính sinh hoạt mà không phải bọn họ phía trước sinh tồn cho nên bọn họ lúc này lại đói sức chiến đấu khả năng vẫn còn đang thế nhưng cái kia một loại chiến đấu dũng cảm tiến tới một lòng cũng đã biến mất vô ảnh vô tung nếu như nói phía trước bọn họ chính là một cái không sợ trời không sợ đất cùng lắm thì chính là một cái chữ chết phi thường quả đoán không câu chấp người nhưng hiện tại trong bọn họ trong lòng có rất nhiều t ạ c nghiệm chính là vô dụng vô cầu không có như vậy cũng không có bất kỳ động lực tất cả cũng liền nước chảy bèo trôi chỉ khi nào có sau đó như vậy cái này nhân loại ở chỗ quản lý tình thời điểm thường thường đều sẽ suy nghĩ nhiều vô cùng nhân tố khách quan mà những yếu tố này thường thường đều sẽ trở thành ngăn cản hắn tiếp tục đi tới đá cản đường cũng trở thành thuyết phục hắn trong lòng mình động lực lớn nhất cùng m ê n do cho nên nói toàn bộ tràng diện vô cùng hỗn loạn mọi người ở nơi này một cái c h ư ớ c mắt giống như là kiến b ò trên chảo nóng giống nhau xoay quanh thậm chí có người trực tiếp chính là chui được một ít ô tô sàn xe dưới muốn l n nút bọn họ hoàn toàn không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra làm sao làm thật tốt bỗng nhiên liền bị pháo kích hơn nữa cái này pháo kích thanh thế nhìn qua quả thực thật giống như địa ngục giống nhau đều là đang rút rỗi ở hớt thổ hai rất nhiều sĩ binh vì tránh kích đạn pháo n ằ m dưới đất thời điểm thường thường đều sẽ bị đánh chết bọn họ cũng không phải là bị đạn pháo bất luận cái gì mảnh nhỏ hoặc là sóng xung kích sợ tập kích mà là bị cái kia sóng m cho nên hiện nay trong bộ đội dạy người nằm xuống thời điểm thường thường đều biết dùng hai cái tay cánh tay đem chính mình khởi động tới làm như vậy cũng là vì khiến cho thân thể của chính mình cùng mặt đất bảo trì khoảng cách nhất định thế cho nên sẽ không bị sóng mặt đất sở chấn động đến tim phổi rầm rầm rầm lâm phong vô tình bắn hắn vô tình đạn t h á o từng cái đạn pháo đối với mọi người mà nói giống như là trí mạng kia yêu ma quỷ quái giống nhau làm cho tất cả mọi người vào giờ khắp này toàn bộ nhân sinh bên trong đều tràn đầy sợ hãi căn bản cũng không có bất kỳ chiến lược cái kia ba nghìn bộ đội khí thế hung, hung ngay ngắn có thứ tự thế nhưng vào giờ khắc này cứ nhân có vẻ yếu đuối như thế trực tiếp liền sụ một lính tăng ăn dã một màn như thế hoàng kim võ sĩ hắn cũng cực kỳ hiển nhiên sắc mặt đại biến trên thực tế tại nơi đạn phá o khoảng cách rơi vào bọn họ trận này trên đất cái kia trong thời gian ngắn ngủi hắn cũng đã nghe được đạn đại bác thanh âm thế nhưng ở trong thời gian này hắn muốn nhắc nhở bộ đội của mình đã không còn kịp rồi cho nên hắn chỉ có thể nhắc nhở chính mình cùng với chính mình mấy người bên cạnh cho nên bọn họ lái nhiều đệ một luân gian doanh t ạ g cái này cũng vì bọn họ bảo toàn cái mạng nhỏ của mình bất quá cái này thì có ích lợi gì đâu hoàng kim võ sĩ từ cái kia trong đất bùn lúc đứng lên hắn nguyên bản bên người hi hi nhương nhương tinh nhuệ nhất võ sĩ trung đội mấy trăm đàn một bản đảo tạo ra tới tinh nhuệ vì s á t lục mà ra đời s o f a cơ khí lập tức liền toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung ngoại trừ trên mặt đất để lại từng cái lớn nhỏ không đều sâu cạn không đồng nhất hố bên ngoài chính là một đống nhìn qua giống như là huyết nhục một dạng đồ đạc ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến từng thanh bọn họ tự do c h i thần đặc thù đặc biệt chế tạo vũ khí không có cũng bị mất hoàng kim võ sĩ nhãn thần bên trong vào giờ khắc này tràn đầy khó tin thân sắc vì sao lúc trước hắ thậm chí cái này vẽ bất an theo hắn cách nghiên cứu khoa học khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm cái này vẽ bất an ở trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt cũng không có bởi vì rõ ràng xuất hiện mà có chút tiêu giảm hắn vẫn cho rằng mình là thật dài thời gian không có t r i n h chiến x a trường cho nên mới sinh ra này chủng loại giống như tâm t ì n h t h ậ n t r ư ơ n g thế nhưng cho tới bây giờ giờ khắp này hắn mới biết được chính mình giác quan thứ sáu không có l ử a dối hắn nguyên lai、like、là đối phương sớm có mai phục bất quá đối phương lại làm sao biết bọn họ biết từ cái này con đường đường tới đến cái này nghiên cứu khoa học căn cứ đâu cái này nghiên cứu khoa học căn cứ bên cạnh có thể nói là bốn thông bắt đạt đối phương liền làm sao biết chính mình biết từ nơi này tiến nhập nghiên cứu khoa học tập thể mà trước giờ ở chỗ này làm xong mai phục chẳng lẽ nói là bọn hắn nghiên cứu khoa học trong căn cứ có người để lộ bí mật không nên n h a bọn họ nghiên cứu khoa học bên trong căn cứ không có ai biết bọn họ tự do chi thành tổng bộ bất cứ tin tức gì tự do chi thành tổng bộ tọa độ cụ thể chính là t u y ệ t mật không có người có thể biết nhưng là tin tức này lại là từ nơi nào tiết lộ ra ngoài đây này mọi người đều biết bọn họ rõ ràng cho thấy chúng mai phục hơn nữa đối phương rõ ràng chính là đã sơn cô ý mà thôi chỉ có thể phát huy ra nhiều như vậy đạn bãi bác tuyệt đối không phải một con thuyền hai chiếc mà là hàng trăm hàng ngàn chiến thuyền nhiều như vậy vũ khí trước giờ bố trí liền cần một cái phi thường khủng bố thời gian chuẩn bị cực kỳ hiển nhiên vào giờ khác này hoàng kim võ sĩ một lòng ngã đáy cốc đây tuyệt đối là tự do chi thần trong tổng bộ có vài người muốn giết chết hắn ở nơi này một cái c h ư ớ c mắt hắn nghĩ tới rồi rất nhiều rất nhiều hắn nghĩ tới rồi game of t h r jones hắn nghĩ tới rồi quyền mưu đấu tranh hắn hoàng kim vô sự mặc dù nói ở nơi này tự do chi thành bên trong chịu đến không ít người kính ngưỡng nhưng nói t r ắ n g ra là hắn cũng chỉ là nhất giới vũ p u nói thật dễ nghe điểm là một cái ngũ quan nhưng so với những cái này chân chính ngã xuống lên đại nhân vật hắn bất quá là trong tay bọn họ một ít bài mà thôi đội trưởng chúng ta nên làm cái gì bây giờ đúng vậy đội trưởng nghĩ một chút biện pháp tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều phải chết ở chỗ này chết n g ta tại sao có thể như vậy ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra ở bên cạnh hắn vài cái tiểu đội trưởng r ồ n r ậ p đều đã gấp đến độ không được à bọn họ trơ mắt nhìn những cái này đạn pháo rơi vào thủ hạ của mình những thủ hạ này toàn bộ đều là bọn họ dựng thân chi căn bản nhưng mà hiện nay những thủ hạ này đang ở hàng trăm hàng ngàn không ngừng chết đi nguyên bản hùng d u n g oai vệ khí thế bừng bừng u y vũ đại quân ba ngàn người nhân mã p h ỏ n g chừng bây giờ còn sống đã không đủ một nửa coi như còn sống cũng sớm đã không có bất kỳ chiến đấu nào ý chí lại càng không đ à m luận phía trước tinh thần tỏa sáng toàn bộ đều là chạy chối chết muốn tìm một ít địa phương an toàn đặt nút có người trực tiếp chính là đảo lỗ còn có người trốn ở ô tô dưới thế nhưng liền người mang theo toàn bộ đều bị một viên đạn pháo bắn cho hoanh h ba lạn hải cốt không còn đây quả thực là địa ngục nhân dân a vào giờ khắc này mấy cái này tiểu đội trưởng bọn họ chỉ cảm giác tay chân của mình lạnh lẽo bọn họ từ gia nhập tự do chi thành s a u đó đâu có thể nói là áo cơm vô ưu qua vậy cũng là chân tránh sinh hoạt thế nhưng hiện nay bọn họ đã biết cái gì gọi là tạc gốc thì dường như bọn họ phía trước hết thệ tất cả đều chẳng qua là trong ngậm bọn nước giống nhau cũng chỉ là biểu hiện giả dối hiện nay mới thật sự là m à t h ế còn có thể làm sao chúng ta bị người cho phản bội tự do chi thành trong tổng bộ có người ở cho chúng ta ngầm dưới làm bọn họ nghĩ đến nhất chiêu mượn đao giết n g i ta xem như là toàn bộ đều biết hoàng kim võ sĩ vào giờ khắc này nghiến ra nghĩa lợi tiếng nói của hắn bên trong mang theo vô tận l ử a giận thậm chí chính là liền quả đấm của hắn cũng không nhịn được nắm chặt hắn nhìn cái kia mấy trăm hắn ngàn chọn văn chọn thật vất vả bồi dưỡng ra tới võ sĩ tinh anh môn một tên tiếp theo một tên chết đi hiện nay đã một người cũng không còn vào giờ khắc này hoàng kim võ sĩ hắn cảm giác được chính mình trong nội tâm dường như có vật gì đều tùy theo tan vỡ lúc trước hắn cho là mình tìm được rồi một cái có thể đất l ư ơ n g thân phương hắn nguyện ý vì cái chỗ này trả giá chính mình toàn bộ tâm huyết thậm chí liền là cánh mạng của mình hắn đều không chối tử chỉ cần hắn cho rằng đây hết thầy đều là đăng giá ở nửa giờ phía bởi vì chỗ đó sinh hoạt s á t thực chính là thiên đường thế nhưng hiện nay hắn cảm giác đây hết thệ coi là một cái tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ ta còn có nhiều người như vậy tính mệnh toàn bộ đều ở nơi này tất cả bên trong tùy theo biến mất vô ảnh vô tung vài cái tiểu đội trưởng đầu tiên là sửng sốt bất quá rất nhanh bọn họ liền là nghĩ đến cái gì từng cái đều là sắc mặt biến đổi lớn thảm như g i ấ y trắng bọn họ vào giờ khắc này đều không thể tin được trong đầu của chính mình sợ nhảy nhót đi ra nói thế nhưng hoàng kim võ sĩ mới vừa nói một câu nói kia bọn họ nghe chân chân thiết thiết dù cho giờ này khắc này bên thai đạn pháo tiếng ầm ầm vẫn còn đang không ngừng rung thế nhưng hoàng kim võ sĩ mới vừa câu nói kia thật giống như trực tiếp t r ù n g kích đến rồi nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong giống nhau đội trưởng ý của ngươi là nói chúng ta bị người cho ra bán một cái tiểu đội trưởng lẩm bẩm nói thân thể của hắn ở hơi run r u dày hắn không muốn tin tưởng chính mình nghe được cùng với chính mình nội tâm trong ý tưởng thế nhưng hắn không thể không tin tưởng vô cùng đơn giản cái này lúc này tình hình này rõ ràng chính là bọn họ trong vòng đây hơn nữa nhìn giá thế này nói như thế nào cũng hàng trăm hàng ngàn cái nhiều như vậy t ă n g cờ người bình thường có thể lấy được sao tuyệt không có khả năng này đây chỉ có quân đội mới có thể làm được nhiều như vậy tặng c ờ nhưng mà nơi nào lại có người bình thường có thể liên lạc với quân đội đâu như vậy chỉ có một cái khả năng vậy cũng chỉ có thể là tự do chi thành cao tầng có chút cao tầng ở sau lưng không ngừng cùng quân khu người liên hệ thậm chí phía sau nói không chừng còn có cái gì lợi ích lợi thế nói thí dụ như bọn họ cái này ba nghìn nhiều người ba nghìn cái tánh mạng e rằng liền trở thành những thứ này trao đổi điều kiện hy sinh vật mà thôi lẽ nào chúng ta nhiều người như vậy cứ như vậy trực tiếp bị bán mất sao có thể chiến đấu à chúng ta còn có gia đình chúng ta không có chi hầu anh trẻ nhỏ nên làm cái gì bây giờ còn có cha mẹ của chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ vài cái tiểu đội trưởng chỉ là cảm giác mình nội tâm bên trong sở xây dựng lên tín ngưỡng sở sụp đổ đối với một cái ở loạn thế bên trong phiêu lưu nhân mà nói có thể tìm được một cái chỗ nương tân h ở hơn nữa chỗ ở này chi địa vẫn là một cái không an ổn thậm chí người có năng lực có thể ở bên trong qua được tốt vô cùng sinh hoạt như vậy nơi này tự nhiên mà vậy liền sẽ để cho tất cả mọi người đều tự phát đi giữ gìn không cho phép bất luận kẻ nào muốn hủy diệt cái chỗ này bởi vì mỗi người đều là từ coi thường mới bắt đầu lang bạc kỳ hồ bên trong sở đi tới bọn họ đều thấy quá còn lại những người kia như thế nào chết thảm cho nên biết phá lệ quý trọng chính là bởi vì mất đi cho nên mới phải đặc biệt quý trọng thế nhưng lúc này bọn họ chỉ cảm thấy những ý nghĩ này toàn bộ cũng không có bọn họ sở quý trọng sở bảo vệ địa phương coi bọn họ là làm con kiến hôi giống nhau tùy ý q u a n đi cứ như vậy ba nghìn cái mạng đã không có trạm này sau đó bị tản cơ như vậy vô tình a n h tạc cái này ba nghìn người đến cuối cùng lại có mấy người có thể chân chính sống sót nói do cái này một cái không hề bất kỳ tổn thất nào nếu như nói ở dĩ văn nói bọn họ khả năng còn biết được một hồi tuyệt địa đại p h ả n kích không đến cuối cùng tuyệt sẽ không dễ dàng đầu hàng bởi vì bọn họ nhưng là từ tự do chi thành tới nha bọn họ đại biểu nhưng là tự do chi thành bình diệu nhưng mà hiện nay đâu có ý nghĩa gì đâu bọn họ còn đi phản kháng gì đây thân tự do đã đem bọn họ cái này ba nghìn người toàn bộ đều cho rằng chết người đi được coi như bọn họ trong này có chút người may mắn có thể sống trở về phòng c h ừ n g tự do chi thành cũng sẽ coi bọn họ là làm đạo b ì n h sau đó tìm các loại mượn cớ đem bọn họ giết chết loại chuyện như vậy lúc trước cũng không phải chưa từng xảy ra phía trước bọn họ toàn bộ đều là việc không liên quan đến mình treo thật cao thế nhưng hiện nay thật đến chuyện này gác qua trên người của mình sau đó bọn họ mới có thể đúng nghĩa cảm động đấy lâm phong ở bên kia điên cùng oanh tạc hắn giờ này k h ắ c này cũng không đói hoài tới đạn đại bác tiêu hao dù sao hắn đạn pháo cũng đầy đủ đầy đủ hắn oanh tạc mấy luật viên một vui đ ù a một chút đạn pháo giống như là cái kia sắt thép mưa xối xả giống nhau loại trang diện này đừng nói là hoàng kim võ sĩ bọn họ bị đánh n g ố ép chính là làm mọi chuyện người khởi s ư ớ n g lâm phong mình cũng có chút một bước bởi vì nay trang diện thật sự là quá mức rung động cái gì gọi là dòng lũ bằng sắt thép cái gì gọi là sắt thép mưa xối xả đây chính là trước đây lâm phong ở trên tv xem qua một ít thị trường diễn tập một ít đạn pháo oanh kích bất quá tình cảnh kia tuyệt đối không có hiện nay như thế h diễn tập bên trong sở đánh ra đạn pháo thường thường đều là chút sắp quá thời hạn nói cách khác rõ ràng tốn kho thế nhưng hiện nay lâm phong căn bản là không để ý tới bất kỳ tốn kho có bao nhiêu đánh bao nhiêu dù sao thì là phải đem cái kia ba nghìn người toàn bộ đều cho bọn hắn tiêu diệt ở chỗ này hắn tự nhiên không biết cái này trời xuôi đất khiến phía dưới hoàng kim này năm là bọn hắn nội tâm đùa dỡn c ư nhiên nhiều như vậy đều đã nghĩ đến tổng bộ bên kia cố đem tin tức của bọn họ cho tiết lộ ra ngoài loại chuyện như vậy cái này vẫn là lâm phong ngay từ đầu tuyệt đối không ngờ rằng đến khi lâm phong a n h tạc xong tất cả đạn pháo sau đó lâm phong mà bắt đầu cụ thể mà nói nơi đây vẫn như cũ còn có thể chứng kiến đã từng là một cái đ o à n xe hơn nữa nơi đây đã từng cũng có một cái coi như đẹp vô cùng đường cái nhưng hiện tại này đường cái đã không tồn tại nữa khắp nơi đều là một ít sâu cạn không đồng nhất đạn pháo h o a n h kích phía sau lưu lại pháo h ã m hại từng cái thiêu đốt hỏa diễm bị cháy sạch đen thui xa giá tùy ý có thể thấy được trong đó còn có một chút trên thi thể còn tại đằng kia bên thiêu đốt hỏa diễm bùng bùng không ngừng rung động toàn bộ không khí bên trong tràn ngập một c ố đặc biệt đặc thù mùi vị khiến người ta cảm thấy có điểm mơ hồ làm đau lâm p o n g nhìn một chút chân mình dưới đạc cái này một mảnh nám chương ò n nói n là ữ n này bùng、đất. hắn lúc đầu cũng không muốn giết nhiều n g giết cá nhân. Đây cũng không phải là một cái lúc đất, đầu ờ sáu trăm linh ba bọn họ đến tột u cùng sẽ ra sao lòng người khó giỏ lâm phong cũng không biết đối phương biết làm những gì cho nên không có cách nào như vậy chỉ có thể đưa bọn họ toàn bộ đều diệt sát dĩ nhiên trong này trung quy vẫn là có mấy người người may mắn có thể chạy ra vừa chết giờ này khắc này liền có một người ngây ngốc đứng tại chỗ toàn thân đen tui y phục cũng rách dưới đầu bù đắp mặt lâm phong ngay từ đầu còn tưởng rằng là một cái z o m bi e bất quá về sau mới phát hiện người này cũng không phải là cái gì z o m bi e mà là một cái bị tạc choáng váng ra hỏa đối phương ở bên kia không biết lẩm bẩm nói những thứ này cái gì thường thường còn cười ngây ngô một cái lâm phong sờ sờ đầu của hắn sau đó chính là một bà phi đao cắt đứt cổ của đối phương cùng với như vậy cái s ắ c biết đi sống chẳng lâm phong trực tiếp tiễn đối phương bên trên tây thiên a trở thành bên trên sư môn thức ăn đến giờ phút này lâm phong cảm giác mình cũng có một chút như vậy có chút tàn nhẫn lúc nào đối với hắn mà nói loại này giết người phương thức tại hắn trong miệng lại trở thành giải thoát cỡ nào đường h o à n g dối cha a lâm phong vào giờ khắc này nhịn không được tự dế một cái như là loại này bị tạc choáng váng nhân không phải số ít cực kỳ hiển nhiên bọn họ tuy là đều là nhân loại trong tinh anh thế nhưng loại này dù cho ở lâm phong xem ra đều có thể xưng là cảnh tượng hoành tráng cảnh tượng hoành tráng tự nhiên mà vậy trong đó mang tới lực á p bách cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh được khi thấy những cái này người sống sờ sờ ở một viên đạn pháo phía dưới biến thành hài cốt không còn thịt vụn cái loại này hình ảnh mang tới lực đánh vào rất dễ dàng đem người làm cho t a n vỡ nhất là người nào cũng không biết kế tiếp đạn pháo có phải hay không biết rơi vào trên đỉnh đầu điểm này trên thực tế liền có chút tương tự với cổ đại một loại hình pháp là giọt nước mưa hình pháp s á c thực mà nói đạo cụ vô cùng đơn giản chỉ cần đem thụ hình giả trói lên một cái trên đại sau đó ở trên đầu của hắn treo một cái tương tự với cái phếu một dạng đồ đạc tại nơi cái phếo bên trong đựng đẩy nước sau đó để một g ọ t một g ọ t giống như là chuyền nước biển giống nhau mỗi ngày chứng kiến nước kia nhỏ xuống trên đầu mình mỗi một giây mỗi một phút đều ở đây lấy tương đồng tần suất hướng trên đầu mình tích đến cuối cùng những thứ này thụ hình giả thường thường đều sẽ t a n vỡ lâm phong đi dạo một vòng lớn trừ những thứ này ra bị sợ kẻ ngu bên ngoài càng nhiều hơn vẫn là những cái này đã hải c u ấ t không còn nhìn không ra nguyên hình da hỏa ngoài ra để cho lâm phong cảm giác được một chút khác biệt những cái này biến dị cầu lúc này trong đó hơn phân nửa toàn bộ đều bị đạn pháo bắn cho chết còn có một non nửa thì thôi kinh mỗi người không biết chạy đến địa phương nào đi ân cũng liền vào thời khắc này lâm phong đ ô n nhiên đã nhận ra cái gì nhìn kỹ hắn lập tức hướng xa xa nh nhất thời ánh mắt của hắn liền hơi hít một cái sau đó lâm phong theo bản năng liền rút ra trong tay chạm phá đao ở tầm mắt của hắn bên trong hắn thấy được xa xa lại còn có mấy bóng người đứng ở một cái dốc núi nhỏ bên trên ngọn núi nhỏ kia sườn núi một cái bị tạc đạn bùn đất sợ hành kích đi ra sau đó trồng chất m à thành giờ này khắc này đứng ở ngọn núi nhỏ này trên sườn núi người không nhiều lắm cũng liền như vậy ba bốn cái mấy người này bọn họ toàn bộ đều là hoàn c h ỉ n h không s ứ c mẹ trên người cũng không có cụt tay cụt chân bọn họ cứ như vậy nhìn trừng trừng lấy lâm phong lâm phong ánh mắt hơi nhau lại cái kia mặc hoàng kim áo giáp trang phục ph hơn nữa nhìn đi tới cũng không có chịu đến bất kỳ vấn đề gì người rốt cuộc là người nào hoàng kim võ sĩ lên tiếng hắn ngôn ngữ bên trong cư nhiên mang theo có chút tàng thường lâm phong cười ha h a đều đã đến lúc này ngươi lại còn đối với cái này cảm thấy hứng thú ngươi cảm thấy cái này có ý nghĩa sao ngươi chỉ là phải biết rằng ta là tới người giết các ngươi liền cái này đã đủ rồi lâm phong rút ra trong tay hắn chém s ó n g đao sau đó chính là từng bước từng bước hướng đối phương đi tới vào giờ khắp này đối phương cũng không có làm ra bất kỳ dãy r u ộ n thậm chí ngay cả môn dãy ruộ dạng cũng không có bày ra như vậy nhìn trừng trừng Phong, vậy lấy Lâm được i đối ề u này Phong chẳng làm thấy Lâm lẽ cảm cho h p ơ n cũng là bị chính mình chóng váng hay sao? này cũng không mang theo nhúc nhích một cái. Tốt xấu cũng phản kháng người. g cho tạc cái, chút đi, rút ra vũ khí của các vũ là bị hay theo khí một một sao, tốt rút ra đi, xấu đ ư rồi vừa rồi người này trong tay không phải có một thanh đồng dạng ánh vàng rực rỡ nhìn qua giống như là mạ vàng một dạng chiến phủ sao món đồ kia chạy đi nơi nào lẽ nào chính là nói ta vừa rồi bể đầu một số chui mệt mỏi thời điểm đem vũ khí trong tay của chính mình cũng cho ném sao các ngươi đặt ở khoe miệng mang theo có chút đùa cợt màu sắc không sai cái kêu một bà hoàng kim chiến phủ đã từng bị hắn cho rằng linh rượu giống nhau đặt nhà mình hắn không thể mỗi lúc trời tối đều muốn cùng hắn ngủ chung cái kia một bà c h i ế n phủ đã bị hắn é m cái trôi này c h i ế n phủ là tự do chi thành tổng bộ tưởng thưởng cho hắn lúc đó hắn coi hắn là làm vinh diệu bởi vì toàn bộ tự do người tự do tổng bộ cũng chỉ có như thế một bà nhưng là khi hắn mình đã miên man suy nghĩ nhận định lúc này đây hay là hết thể đều bất quá là tự do chi thành cái kia cao t ầ n g bùa một loại chính trị siếc thanh kia c h i ế n phủ đối với hắn mà nói chính là một loại nhục nhã hắn cảm giác mình giống như là một con chó giống nhau chủ nhân ban thưởng một điểm ăn sau đó chính mình sẽ mang lòng cảm kích sẽ ra sức lấy lòng nghĩ tại chủ nhân trước mặt chứng minh chính mình càng nhiều yếu tố chỗ làm như thế nào ngươi mới có thể thả chúng ta một con ngựa đắt lâm phong bước chân bỗng nhiên ra trưởng nhi tử vào giờ khắc này hắn hơi nhũ mày hắn mang theo tiên huyết không h i ể u thần sắc nhìn cái này nhìn qua liền phi thường n h ư bức hò hét hoàng kim võ sĩ đối phương bộ trang phục này cực kỳ h i ệ n nhiên nói rõ người này địa vị ở nơi này tự do chi thành bên trong khẳng định so với bắt đầu cái gì đó tuần sát sứ muốn chỉ cao chớ không thấp hơn a thế nhưng cái kia tuần sát sứ đều đến cuối cùng tình nguyện chính mình chết cũng không chịu nói cho lâm phong tất cả có quan hệ với tự do chi thành tổng bộ tin tức thế nhưng thân phận này thoạt nhìn cao hơn tên cũng không các loại chờ lâm phong hắn mở miệng nói chuyện liền chủ động nói ra loại này cầu sinh ngôn ngữ cái này chẳng lẽ chẳng lẽ là một loại mưu kế hay sao có ý tứ lâm phong bị đối phương lời này cho hỏi có chút bóp không được đầu lẽ nào tiểu tử này trên người trói đầy lựu đạn chuẩn bị cùng tự mình tiến tới một cái lưỡng bại câu thương đến khi chính mình l ử a gạt sau đó tiến nhập nhất định bán kính nổ tung sau đó đối phương sẽ quả quyết tới cùng nhau bom thịt người sau đó cùng lâm phong cùng nhau đồng quy vũ t ậ n lâm phong muốn gặp may cái này lợn mẹ phủi liếc mắt đối phương hoàng kim bên trong khôi giáp đến cùng có hay không có thể là đã nhận ra lâm phong cái ý nghĩ này cũng có thể là cái này một gã hoàng kim võ sĩ hắn c ư n h i ê n đem trên người mình cái này một thân áo giáp cũng cho t h á o xuống làm cái kêu hoàng kim áo giáp rơi trên mặt đất thời điểm dồn dập liền phát ra một tiếng ầm ầm giống như là đá lớn lại hình như là tạ tay đập xuống đất thanh âm cái này khiến cho lâm phong c ả m g khái cái đồ chơi này tối thiểu có nặng mấy trăm cân a vật này mặc ở trên thân thể người đây nếu là ca ở m ặ thế phía trước cái kêu phỏng t r ừ n g không có người có thể mặc đứng lên cho dù có c u n g xuyên không được bao lâu người liền muốn phế bỏ thế nhưng hiện nay đồ chơi này tại gia hỏa này trên người cư nhiên thật giống như nhất kiện áo lông giống nhau nhẹ đống bất quá khiến cho lâm phong cảm giác kinh ngạc là người này dáng dấp còn mạn x o á i đây là một cái đại khái hai mươi tuổi thanh niên nhân giữ lại một cái điển hình đông phương cổ đ i ể n nam nhân khuôn mặt ở bờ môi của hắn bên cạnh còn có một cái nhỏ t h ậ p tự đau ba miệng bên cạnh thì là một vòng tạp nhạp d â u mép nhất là trong mắt của hắn lại là màu s á n đậm khiến cho ánh mắt của hắn nhìn qua cư nhiên mang theo có chút thâm thúy lâm phong cũng không nhịn được nhìn nhiều ánh mắt của hắn vài lần người này ánh mắt thật đúng là đủ mê người đây nếu là ca ở mặt thế phía trước cái này một bộ đ i ệ n hình x o à y ca nói như thế nào đó cũng là tiêu chuẩn cặn bạ nữa thu gặt máy móc ca còn lại vài cái đứng ở hoàng kim võ sĩ người bên cạnh cũng đều là đem trên người bọn họ tất cả vũ khí ném đến rồi một bên lâm phong liếc mắt một cái chứng kiến bọn họ cái bộ dáng này càng thêm khó có thể hủy bỏ bọn người kia đến tột cùng là đang đùa cái quỷ di động tác võ thuật đẹp mắt ta mình cũng còn chưa mở lời nói còn không có ép hỏi bọn họ bọn họ cứ nhiên liền chính mình đầu hàng xin nhờ tốt xấu các ngươi cũng giống cái kia tuần s á t xứ dẫu có chết không theo phản kháng một cái nha loại này phản cũng không phản kháng điều này làm cho lâm phong cảm giác tâm lý vô cùng không có chắc không có yên lòng à còn là nói cái này tổng bộ người tới toàn bộ đều là loại này m ặ t hàng cũng không cần thi triển một ít thủ đoạn liền chính mình đầu hàng nếu như cho là thật như thế vậy tự do chi thành tổng bộ chẳng phải là đã sớm xong đời lại làm sao có thể bảo mật đến cảnh giới này trong lúc này mâu thuẫn khiến cho lâm phong cảm giác được vô cùng k h ó làm cho nên hắn nhịn không được suy đoán bọn người kia có phải hay không đến tột cùng vẫn còn ở chơi cái quỷ di động tác võ thuật đẹ mắt vậy mà lúc này lúc này hoàng kim võ sĩ bọn họ một lòng cũng sớm đã hoàn toàn ác nếu như nói là ở bình thường dưới tình huống bọn họ làm sao có thể như vậy vậy khẳng định là muốn cùng lâm phong l i ề u mạng đến cuối cùng a thế nhưng ở tại bọn hắn biết mình bất quá chỉ là một viên quân cờ sau đó cái này ba nghìn cá nhân như thế nào chết thảm d á n g dấp bọn họ đều vô cùng rõ ràng bọn họ một lòng có thể nói là lạnh lẽo lạnh như băng vào giờ k h ắ c này bọn họ sớm đã không có ý chí chiến đấu chỉ m u ố n có thể x u ố n g được thậm chí vào giờ k h ắ c này bọn họ cũng nghĩ trở về báo thù bởi vì những cái này chết bộ hạ bên trong có rất nhiều đều là hảo huynh đệ của bọn hắn đều là bọn họ từng bước một tiền ra nhưng mà lúc này toàn bộ đều trả với một đời bọn họ cũng không có đem đây hết thảy đều do ở lâm phong trên người bọn họ đem đây hết thảy đều do ở nơi này chút sau l ư n g chơi những cái này dơ bẩn thủ đoạn quyền mưu tên trên người cái này cái gì nghiên cứu khoa học căn cứ khẳng định không có gì người ngoại lai bọn họ trước đây liền nghi hoặc khó hiểu tại sao có thể có người ngoại lai bỗng nhiên chiếm đoạt bọn họ nghiên cứu khoa học căn cứ sau đó khí thế hung hung giống như là từ trên trời giáng xuống một nhóm thần bí nhân giống nhau hiện nay xem ra tất cả đều là giả căn bản lại không tồn tại nghiên cứu khoa học căn cứ sự tình nghiên cứu khoa học căn cứ là ở chỗ này người ở bên trong vẫn là như thường ngày nên cần gì phải thì làm n h a đây hết thảy tất cả đều là những cái này tên đang chết chính mình biên soạn đi ra cố sự chính là vì đem bọn họ cho lửa gạt đi ra sau đó sẽ đem bọn họ giết chết chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta một con ngựa ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì đều được không sai chỉ cầu ngươi có thể đủ cho chúng ta một cái cơ hội chúng ta không muốn cứ như vậy chết không minh m ạ c h giống như đám người kia giống nhau đến cuối cùng chết đã đến nơi bọn họ cũng không biết chết ở người nào trong tay chết không hề bất kỳ ý nghĩa gì như vậy chi thương cảm thật giống như một con run dế giống nhau ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới bộ hạ của ta thế mà lại chết ở người của mình trên tay đây quả thực là thiên đại trầm trọng đến trong này một ít phản bội cố sự ta chẳng qua là cảm thấy có chút thổn thức cảm thái lại không cảm giác cái gì gọi là phẫn nộ thế nhưng hiện nay khi ta tự mình trải qua sau đó ta mới biết cái gì gọi là làm cảm động l ấ y cái gì gọi là b ị phẫn mấy người toàn bộ đều là nhịn không được chui vào quả đấm của hắn thậm chí trong đó có một tên khỏe miệng của hắn đều chảy ra huyết dịch nói đó cũng là nghiến răng nghĩ lợi từng chữ từng câu suy nghĩ đi ra thì dường như ở từng trải thống khổ g ì dày vò giống nhau điều này làm cho lâm phong nhìn càng thêm là t r ă m mối không lời giải cái gì gọi là bị người một nhà cho phạm cái gì gọi là bi phẫn lâm phong nhìn không được suy nghĩ miên man nhưng là mặc cho bằng hắn như thế nào thông minh hắn cũng không khả năng nghĩ đến hoàng kim võ sĩ bọn người kia trong óc nghĩ tới đồ đạc bất quá ở lâm phong xem ra rất có thể tại chính mình anh phi thường thoải mái thời điểm bọn người kia trong óc khẳng định nghĩ tới một ít còn lại một ít lâm phong không biết sự tình cho nên lâm phong dứt khoát chính là theo lẽ nói của bọn họ hiện nay thủ hạ của các người đều chết hết các người coi như sống thì có ý nghĩa gì chứ ngươi cảm thấy ngươi nhóm sống có thể làm những thứ gì đâu lâm phong những lời này trực tiếp mở miệng mà ra hắn lúc đầu muốn mở miệng liền hỏi tự do chi thành tổng bộ ở nơi nào thế nhưng những lời này hắn cũng không có mở miệng nói ra mà là theo lời của đối phương tới một câu như vậy lời này vừa nói ra hoàng kim võ sĩ bọn họ nhất thời chính là lạnh giọng nói không sao cả ta chỉ biết chúng ta cần báo thủ nếu chúng ta không có đoán sai chúng ta thân bằng hào hữu đều đã bị tìm các loại lý do mượn cớ giết chết ta nhất định phải báo thủ vì hài tử của ta vì phụ mẫu ta vì bằng hữu của ta còn có ta những bộ hạ kia bọn họ ngày hôm nay sở chạy huyết ta nhất định phải tìm tự do chi thành những cái này cầu vương tám tính sổ lâm phong chứng kiến bọn họ như vậy ngôn ngữ nhất thời trong lòng cũng là một lộ bộ bây giờ xem ra dường như đám người kia cũng không biết là uống lộn thuốc gì bọn họ đem tất cả thủ tất cả hận đều do ở tại tự do chi thành điều này làm cho lâm phong có chút theo không kịp suy nghĩ của bọn hắn nhịp điệu a những thiên tài này một dạng tên bọn họ lại là làm sao lập tức đem lúc này cái tràng diện này có thể quay đến tám gậy che đánh không đến cùng nhau tự do chi thành đâu phải biết rằng hiện nay chính là hắn lâm phong đứng ở những người này trước mặt bọn họ không nghĩ tới làm chính mình tìm chính mình báo thù tại sao phải đi tìm nhân ra tự do chi thành phiền phước nhân ra tự do chi thành chọc người nào hơn nữa nhân ra tự do chi thành môi các người nhiều người như vậy dễ dàng sao kết quả hiện nay tốn công mà không có kết quả không nói còn muốn bị các người mắng còn muốn đi tìm bọn họ báo thủ bất quá đối phương như vậy ngôn ngữ khiến cho lâm phong cũng càng thêm khẳng định bọn người kia nhất định là mới vừa rồi bị đạn pháo bắn cho đầu h ó c có điểm không bình thường lâm phong phi thường muốn hỏi nhiều vài câu sau đó từ đối phương trong miệng moi ra một ít tin tức hữu dụng dù sao biến chuyển như vậy vậy khẳng định chính là có duyên do thế nhưng lâm phong sau lại suy nghĩ một chút vẫn là không có tiếp tục hỏi tiếp dù sao hỏi nhiều lỗi nhiều họa là từ ở miệng mà ra lâm phong suy nghĩ một chút cứ tiếp tục lại nói một chút còn lại phương diện sự tình sau đó thì sao lâm phong có thể khẳng định chính là bọn người kia cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì trời đất xui khiến ghi hận bọn họ t ổ n g bộ ngươi chẳng lẽ là quân khu người hay sao cái kêu hoàng kim võ sĩ nhịn không được hỏi Chương、604. ngay từ đầu hắn cho rằng lâm phong là quân khu người bất quá về sau nhìn một chút dường như dường như cho tới bây giờ hắn chỉ có thấy được lâm phong một người lâm phong vừa rồi cũng giải thích hắn chỉ là phái tới được đại biểu mà thôi đại bộ đội đều ở đây xa xa ngồi bởi vì trận địa duyên cớ cho nên không thể đơn giản bại lộ trận địa thế nhưng kể một ngàn nói một vạn lâm phong không khỏi cũng quá mức với trẻ a hơn nữa quân khu người làm sao lấy trên người lại được ăn mặc nhiều màu sắc quần áo huấn luyện nhưng là ở lâm phong trên người bọn họ xem không đến bất luận cái gì một nhóm nửa điểm quân khu d á n vẻ cho nên hắn bản năng cảm thấy lâm phong cũng không phải là quân khu người ta không phải người nào nói cho ngươi biết chúng ta chính là quân khu lâm phong thản nhiên nói trên mặt hắn tuy là giả bộ gió hêm sóng lặng thế nhưng nội tâm hắn bên trong quả thực hơi chút khẩn trương hắn không biết đối phương vì sao bỗng nhiên nói thật cái kia lâm phong vẫn cảm giác đối phương có thể là bị đạn pháo bắn cho có điểm không bình thường xác thực mà nói thế nào đều có điểm ảnh hưởng bởi vì vấn đề của đối phương ý tưởng thật sự là quá mức thiên mã hay không khiến cho lâm phong đều có điểm theo không kịp đối phương n h ị ệ điệu bên trên một g â y đồng hồ đối diện đang nói những chuyện này nhưng là đến rồi một g â y kế tiếp sau đó việc này lại biến thành mặt khác một ít chuyện vậy các ngươi là ai hoàng kim võ sĩ sửng sốt một chút sau đó liền vô ý thức nhìn thoáng qua xa xa chỗ đó chính là lâm phong bố trí tản cơ địa phương dĩ nhiên đang hoàn thành một vòng công kích sau đó lâm phong cũng đã đem mấy trăm tản cơ đều thu lại cho nên nói hoàng kim võ sĩ coi như mục đích của hắn quân nhân cũng căn bản cũng không khả năng xem tới được lâm phong ngược lại thì bị đối phương bị quậy có chút không thể tưởng tượng nổi hắn làm sao đ ỗ n g nhiên sẽ nghĩ tới chính mình có thể là quân khu người bất quá điểm này lâm phong rất nhanh thì đoán được rất có thể đối phương suy đoán có thể cầm ra nhiều như vậy tản cơ cũng chỉ có thể là quân khu người dù sao ngoại trừ quân khu còn có ai có thể cầm ra nhiều đ ổ như vậy đâu h lâm phong i i Cực kỳ h h tùy tiện vô căn cứ một cái lý do hoàng kim võ sĩ nghe nói như thế sau đó hơi nhữ mày cực kỳ hiển nhiên hắn cũng hiểu được địa phương nào có điểm không đúng Thế như n cũng sắp tín ngưỡng ngươi, này cái tình huống này、Lâm、phong nói g gì. lúc cái cái sắp sao dù lầm vậy bọn hắn ọ chỉ có thể đi tin tưởng, nếu không còn có thể đi tin tưởng Lâm phong là cái gì chứ, còn thể không thể phong Như h sót tin tưởng, tin tưởng đi đi lại người nếu sống gì lầm là lạc sao. bộ vậy hắn hiếu kỳ vô cùng đến tuột cùng có cái gì người sống sót bộ lạc có thể cầm ra nhiều như vậy hỏa lực vũ khí ngươi phải biết rằng đến hiện nay cho dù có nhân thủ trên có thương thế nhưng viên đạn đó cũng là vật tiêu hao chớ đừng nhắc tới những thứ này đường kính lớn đạn đại bác cho nên hoàng kim võ sĩ tuy là cảm thấy khả năng ở đâu có chỗ không đúng nhưng là lại cũng không có tiếp tục đánh vỡ xa hoa hỏi đến t u ộ cùng kế tiếp các ngươi có tính toán gì không lâm phong mở miệng hỏi hoàng kim võ sĩ những người này những người này thực lực đều coi như không tệ cái này ăn mặc hoàng kim áo giáp dĩ nhiên hiện nay hắn đã đem hoàng kim này áo giáp cho c ở i x u ố n g ra hỏa thực lực của hắn lâm phong phòng t r ư ờ n g tối thiểu đã ở mười ba giai tả h ư u cái này đặt ở thự quan căn cứ đó cũng là trước ba tồn tại còn lại vài cái cũng toàn bộ đều là mười hai cấp thực lực xem như là một nhóm nhân loại trong cao thủ tinh nhuệ trong cao thủ có thể hay không khiến cho ta xem một chút n g ư ờ i trận địa nếu như không có phương tiện nói quên đi hoàng kim võ sĩ cũng không có đúng lúc trở lại lâm phong lời nói mà là bỗng nhiên mở miệng nói. nói thế vừa nói có thể phủ nhận một cái sau đó vui vẻ gật đầu đồng ý hắn biết đối phương khả năng đối với mình sinh ra có chút nghi hoặc đương nhiên hắn cái này nghi hoặc cũng không phải là về mặt thực lực mà là tại lâm phong đến tột cùng là ai về phương diện này lúc này lâm phong cũng có thể làm cho đối phương xem một nhìn mình c h ậ n địa khiến cho đối phương biết cái gì gọi là làm hỏa lực đả cái gì gọi là thực lực chân chính đây cũng tính là một loại có thể thanh tú b ắ p thịt cơ hội muốn phải hoàn toàn đem đối phương cấp c h ấ n trụ như vậy biện pháp duy nhất chính là muốn so với đối phương càng thêm khủng bố càng cường đại hơn lâm phong sau đó liền mang theo hoàng kim võ sĩ đám người hướng một bên rừng rậm đi tới ngược lại thì hoàng kim võ sĩ bên người hắn mấy cái tiểu đội trưởng khả năng lo lắng lâm phong ẩm quan rơi vào hoàng kim võ sĩ trên người yên tâm đi nếu như hắn muốn giết ta đã sớm động thủ một phát đạn pháo có thể giải quyết sự tình cần gì phải lãng phí đến hiện nay đâu sau khi nói xong hắn cái thứ nhất chính là theo lâm phong bước tiến hướng rừng rậm bên trong đi tới mấy cái tiểu đội trưởng thẩm n g h ị cũng đích xác chính là một cái như vậy đạo lý cuối cùng cũng lời lại đi nhiều suy nghĩ nhiều như vậy có không có từng cái từng cái đều là theo lâm phong đi tới lúc trước hắn bố trí mấy trăm cái chín mươi chín a tặng cờ trận địa khi bọn hắn chứng kiến nhiều như vậy tặng cờ thậm chí còn có hơn mười cái phi cơ trực thăng võ trang thời điểm bọn họ dồn dập đều là m ụ c t r ư ờ n g k h ẩ u n g ố c phi cơ trực thăng võ trang là lâm phong vừa rồi cố ý lấy ra giống như là trong viện bảo tàng triển lãm phẩm giống nhau đưa nó một chữ bày ra vì chính là muốn chấn n h i ế t bọn họ quả nhiên hoàng kim võ sĩ bọn họ từng cái từng cái đều đã bị chấn không muốn không muốn nhiều như vậy hoàng kim võ sĩ từng cái từng cái nội tâm bên trong đều là bọn họ phía trước nghe được thân sĩ cũng biết tràng diện này tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng như vậy sự khiếp sợ bọn họ không biết còn tưởng rằng là đi tới cái gì trên chiến trường nhiều như vậy tặng cờ xếp thành một hàng hơn nữa chờ một hồi bọn họ không có đ o á n sai trong này có rất nhiều tặng cờ vừa rồi hẳn là cũng không có khai h ỏ a ngoại trừ này bên ngoài cái k i a từng đống rơi ở một bên phi cơ trực thăng võ trang muốn gia nhập bọn họ hỏa lực đà kích nhìn một cái k i a cái thu hoạch lớn đạn thật phi cơ trực thăng võ trang mấy người này vợ nếu như nói những đồ chơi này cũng gia nhập chiến đấu vậy bọn họ chẳng phải là cũng sớm đã hài cốt không còn căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu trận địa ngươi cũng thấy đấy đi thêm về phía trước chính là cơ mật quân sự cho nên các ngươi ở nơi này xem đi lâm phong mở miệng nói hắn sở dĩ không cho những người này đi vào là bởi vì hắn phía trước trừ những thứ này ra vũ khí bên ngoài liền không có bất kỳ người sống hoàng kim võ sĩ bọn họ gật đầu cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không muốn đi về phía trước nữa bọn họ tuy là cũng hiểu được địa phương nào có điểm không đúng thật giống như nơi này chính là một cái lạnh như băng viện bảo tàng giống nhau không có gì người sống sờ sờ ở, thế nhưng không sao cả nói không chừng những chuyện l ặ vặt Cái kia người đều ở đây cái kia phi cơ trực thăng đều ở đây cái kia thẳng ke gì mặt đâu tuy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cái này tự do chi thành tổng bộ đến cùng ở chơi trò x ế gì vì đối phó chúng ta thậm chí ngay cả mấy thứ này đều lấy ra phía trước cũng không có ở trong tổng bộ thấy qua hoàng kim võ sĩ nhịn không được lẩm bẩm nói đến hắn luôn cảm thấy có ít thứ hắn dường như sơ sót nhưng là lại à l lại một mực nắm chặt không đến cái kia then chốt vị trí được rồi nhiều sẽ không cần các ngươi suy nghĩ ngoài ra ngươi nhóm chỉ cần biết chúng ta là lấy tiền làm việc lính đánh thuê người nào cho chúng ta giá cao chúng ta liền thay người nào làm việc nếu như là các ngươi nguyện ý ra nổi giá cả nói chúng ta cũng có thể giúp các ngươi đi o à n h tạc tự do trận chiến tổng bộ tin tưởng ta những vũ khí này t ả n cờ tuyệt đối sẽ để bất luận kẻ nào đều tốt uống một bầu lâm phong mở miệng nói nhưng mà hoàng kim võ sĩ vào lúc này lại lắc đầu tuy là thực lực của các ngươi rất mạnh những thứ này t ả n cờ phi cơ trực thăng cũng nhiều vô số thế nhưng tự do chi thành tổng bộ nhưng không thấy có thể dễ như chở bàn tay dùng những thứ này đạn pháo đánh vỡ ở chỗ đó có các ngươi không biết hệ thống phòng vệ đó là một cái hải đăng ở công việc bình thường thời điểm nó là toàn bộ tự do chi thành tổng bộ điện lực trung xu tất cả hệ thống điện lực đều do hắn cung cấp một ngày tổng bộ gặp phải không cách nào chống c ự đại uy hiếp như vậy thì biết khởi động hệ thống phòng ngự đem trong cả trụ ép tất cả điện lực đều tụ trung một chỗ sau đó hình thành một cái bảo hộ bình t r ư ớ n g những thứ này bảo hộ bình t r ư ớ n g dày bao nhiêu thật ta cũng không biết thế nhưng ta đoán chừng những thứ này tặng cờ đại pháo cũng khó mà đánh vỡ những cái này bình t r ư ớ n g dĩ nhiên trừ phi ngươi có đầy đủ số lượng cao đ ạ t pháo ở bên kia oanh một ngày một đêm nói không chừng thẳng đến cái kia điện lực tiêu hao thời điểm thì có cơ hội có thể mở ra bất quá ta nghĩ so với cái kia điện lực trước tiêu hao chắc là những thứ này đạn pháo biết trước tiêu hao hoàn tất t bảo hộ bình chứa lâm phong nhất thời chính là tâm động kẽ động cực kỳ hiển nhiên vừa rồi hắn những lời này coi như là từ mặt bên hiểu được một ít có quan hệ với tự do tự thân tổng bộ tình báo đây là đệ một lần lâm phong từ trong miệng của người khác đạt được có quan hệ với tự do chế thành tổng bộ tin tức quả nhiên trực tiếp chính là một cái kính bạo tin tức đồ chơi này lâm phong nếu như chỉ số q không có vấn đề hắn biết cái này bảo hộ bình t h ư ớ n g khẳng định không phải như là thự quan căn cứ như vậy năm mươi thức tường cao tuy là đầy đủ hùng vĩ cũng đầy đủ dày thế nhưng lâm phong nhiều như vậy tá cơ a n h mấy giờ đồng hồ có thể trực tiếp cho bọn hắn đánh ra h ã n hại tới đối phương nói chắc là tương tự với cái loại này khoa huyễn điện ảnh trong những năng lượng kia bảo hộ bình c h ư n g bên trong phim khoa học viễn tưởng cái kia một loại lâm phong nhịn không được hỏi mặc dù nói hiện nay hoàn toàn chính xác có rất nhiều thứ cùng phía trước không cùng một dạng thế nhưng loại vật này cái kia rõ ràng cũng đã là vượt ra khỏi lâm phong sở nhận thức gì đó đây hoàn toàn chính là thuộc về tương lai vũ khí không sai chính là tương tự với khoa huyễn điện ảnh bên trong loại bảo vệ đó bình c h ư n g cũng không biết bọn người kia là từ nơi nào lấy được thế nhưng ta mặt bên nghe hắn nói hình như là sáng ý tự do tri thần mấy người trước đây chính là dựa vào đồ chơi này thu nạp một nhóm lớn tinh anh sau đó một lần không ngừng lớn mạnh trở thành hiện tại kích thước này hơn nữa càng đến gần hải đăng phạm vi cảnh giới hệ thống càng cao cho nên nói người bình thường căn bản cũng không biết chỗ đó cụ thể chuyện gì xảy ra đó cũng là toàn bộ tự do chi thành cao nhất cơ mật ta cũng chỉ là nghe người khác tin vỉa hè lấy được một chút tin tức mà thôi hoàng kim võ sĩ nói rằng cái kia có thể hay không mang ta gặp một lần các ngươi người còn lại nếu như là có thể đem tự do chi thành cho bắt lại ta nguyện ý cùng các ngươi chia đều tự do chi thành địa bàn đương nhiên dù cho ta bắt thiếu đều có thể chỉ cần có thể để cho ta báo thủ hoàng kim võ sĩ không gì sánh được mong đợi nhìn lâm phong e giờ gặp một lần chúng ta những người còn lại cái này tự nhiên là không có vấn đề bất quá không phải nơi đây nơi đây đều là chiến đấu bộ đội ta là quan chỉ huy cao nhất của nơi này ngoại trừ ta bên ngoài người còn lại đều là của ta thủ h ạ không có bí mật của ta bọn họ đều sẽ không dễ dàng lộ diện người biết ở mặt thế bên trong một gã chân chính người sống sót sẽ phải hiểu được như thế nào bí mật chính mình lâm phong mở miệng lừa dối nói rằng hoàng kim v õ s i gật đầu cực kỳ hiển nhiên hắn cũng rất là tán thành các người nói dù sao ở mặt thế bên trong người may mắn còn sống sót đệ nhất sinh tồn p h á p tắc chính là nhất định phải chú ý ẩn giấu tọa độ của mình không thể bạo lộ ra lâm phong cũng không nói nhiều trực tiếp chính là mời hoàng kim võ sĩ bọn họ lên một cỗ xe tăng chín mươi chín a tặng cơ nội bộ không gian đầy đủ d u n g nạp ba bốn người lâm phong liền mở ra chiếc này tán cơ hướng thự quan g căn cứ bên kia lái đi thự quan g căn cứ là lâm phong lựa chọn tốt nhất khiến cho đám người kêu biết trừ bọn họ ra trong miệng tự do chi thành tổng bộ bên ngoài kỳ thực cũng có một chút người sống sót bộ lạc phát triển rất là không sai hơn nữa chủ yếu nhất là t ự quan cơ tương đương với chính thống e giờ lâm phong mở ra tặng cỡ xe chính là hướng thử quan căn cứ vào tới mà hoàng kim võ sĩ đã cùng một lần này mục đích hiếu kỳ vô cùng trên thực tế hắn đã thấy lâm phong phi thường cường đại g á i này một mặt nói thật liền lâm phong loại thật lực này hoàn toàn có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá thế nhưng không có biện pháp đối phương mục tiêu nhưng là tự do chi thành đâu dù sao hắn là từ tự do chi thành nội bộ đi ra người so với ai khác đều muốn càng rõ ràng hơn tự do chi thành rốt của có bao nhiêu khủng bố cho nên vẫn như cũ vẫn chưa yên tâm mà lâm phong cũng vui vẻ với có thể có được một ít cường giả trợ rút thành rất chết dĩ nhiên cái chỗ này còn là muốn khiến cho hắn bảo tồn ở chỗ này dù sao lớn như vậy một chỗ nếu như nói hủy diệt liền hủy bỏ đây chẳng phải là có chút đáng tiếc lãng phí ở lâm phong kế hoạch bên trong tốt đẹp nhất kế hoạch đó là có thể đem tự do chi thành như là ngắm vùng sông nước một dạng những cái này thôn xóm biến thành địa bàn của mình đây tuyệt đối là tốt nhất mỗi tháng cho bọn họ nộp lên một nhóm vật tư đây tuyệt đối là có thể đem quyền lợi giá trị tối đại hóa biện pháp lâm phong vẫn đều là câu nói kia một cái có thể tự do vận chuyển ngay ngắn có thứ tự địa bàn nếu so với bị một cây đốt đốt thành cho bụi địa phương có ý nghĩa nhiều rất nhanh thì là tới đến rồi lao cửa lão long khẩu mấy cái tuần tra lính gác đều là chút thanh niên nhân, nhân có một tảng cỡ xe hướng bọn họ bên này từ từ lai tới mấy tên lính tuần phòng này đều sửng sốt một chút sau đó không nói hai lời chính là để cho tới lý quảng lý quảng là phụ trách lao long khẩu nội vệ đại đội trưởng cũng là quan chỉ huy cao nhất hắn vừa nghe có tảng cỡ xe qua đây nhất thời cũng là biết chuyện này không phải chuyện nhỏ chẳng lẽ nói là cái nào rời rạc bên ngoài người sống x u t không biết từ nơi nào làm tới một chiếc t ả n cỡ sau đó lấy cái này t ả n cỡ xe làm căn cứ ở phụ cận lắc lư loại chuyện như vậy không phải là không có đối với hiện tại mà nói lâm phong bọn họ phía trước đều gặp bất quá đó cũng không phải là một cỗ xe tăng mà là một chiếc bọc thép bộ binh xe đối phương phòng trừng cầm là đặc công xe sau đó t i ể u xem như địa bàn của mình ở bên trong có thật nhiều sinh hoạt dụng cụ bếp lò phích nước các loại trong gì đó mặt còn đắp một g i ư n g lớn chỉ là thoáng có vẻ hơi chen chúc một nhà ba người liền lấy chiếc này bộ chiến xe làm căn cứ cũng may cái k i a một người nam cũng đã làm binh quen thuộc lấy bộ binh xe chỉ là xe ở không có dầu thời điểm mới có thể trở lại lão long khẩu thêm một dầu sau đó chính là tiếp tục xuất phát bất quá tính toán thời gian đã sắp muốn có tầm một tháng không thấy đối phương dùng lý quảng lợi nói mà nói đó chính là cái này một nhà ba người toàn bộ chơi xong phòng trừng tại không biết địa phương nào góc sớm biến thành biến dị bọn quái vật thức ăn ngon dùng l ờ i của mập mạp mà nói đó chính là ba người này đều có bệnh thư thư phục phục giường lớn không muốn không nên chen trúc tại nơi bộ chiến bên trong xe thế nhưng lâm phong cũng là có thể lý giải những người này tâm tính đến rồi mà thế sau đó tất cả người sống sót nội tâm bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có chút biến thái có lẽ đối với bọn họ mà nói ở nhân loại rất nhiều địa phương cũng không an toàn vừa v ậ n tương phản tại loại này không gian thu hẹp bên trong bọn họ biết cảm giác được cảm giác an toàn đây chính là vì cái gì có rất nhiều người đều thích tránh trong chăn cho rằng trong chăn chính là chỗ an toàn nhất yêu ma quỷ quái tới cũng không có cách nào bắt được chính mình máy tính đoan ta ở mạng thế n h ạ t hòm t í n h không sai trường tiết đem duy trì liên tục ở mạng tiểu thuyết đổi mới chạm trong không cái gì quảng cáo cũng xin mọi người cất giấu cùng yêu thích ta ở mạng thế n h ạ t hòm t í n h mời mọi người cất giấu ta ở mạng thế n h ạ t hòm t í n h tốc độ đổi mới nhanh nhất